t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu tranh đ ỉ n h tháng mười một cuối cùng tháng mười một cọp đỉnh tháng mười một hung hăng tháng mười một kỳ tích ngày hai mươi tám giải trí tin tức che n g ậ p bầu trời ngày hai mươi tám hoa quốc âm nhạc tìm kiếm bảng ngoại trừ cố chi nam vẫn là cố chi nam nước chạy tiêu thụ bảng làm bằng sắt cố chi nam toàn bộ giới giải trí rốt cục có thể ngưỡng mộ đồng thời biết đây là bọn hắn cả đời đều không thể đạt đến độ cao một buổi tối thời gian tháng mười một cọp đỉnh đi thẳng đến hàng tháng tiêu thụ bảng thứ ba khoảng cách vương ngự yên cách xa một bước một buổi tối a độc giả thẻ căn c ư năm sáu mươi t bốn ba sáu bảy năm trực tiếp vượt qua bao nhiêu ca sĩ nỗ lực tuyên truyền chạy thông báo cái kia một tháng thậm chí vương ngữ yên cũng ở vương triều giải trí toàn tuyến thúc đẩy d ư ớ i không ít để d ư ớ i cờ nghệ nhân giúp đánh quảng cáo c h à o h à n g thụ nhưng còn bây giờ thì sao nhìn cố chi nam yabum lượng tiêu thụ xem bờ u b e như thế tăng trưởng tốc độ cái kia khủng bố một đêm chuyển phát t i n lượng tất cả mọi người đều biết vương ngữ yên có thể chiếm bảng hai vị trí không bao lâu mà hiện tại nghiêm ngặt đến toán lời nói cố chi nam yabum nhưng là mới lên tuyến thời gian nửa ngày a hoa quốc ngàn, ngàn vạn âm nhạc p a n bọn họ không thể không nhìn thấy tháng mười một cọt tỉn vì lẽ đó hiện tại hiện nay còn ở bảng một đồng cách cách đây. nàng có hoàng hay không hoa quốc tinh giải trí căn bản sẽ không nghĩ đến hoặc là căn bản không dám nghĩ đây là một cái như thế nào tăng trưởng tốc độ bọn họ nỗ lực áp chế hơn nửa tháng lượng tiêu thụ có thể hiện tại chỉ là một buổi tối liền nói cho bọn họ biết muốn xong xuôi bọn họ không chỉ có thể có thể bị cái sau vượt cái trước vẫn là lấy một loại gần như nghiền ép tư thái Y c h ỉ hạ giả tạ dồ không chịu nhận đồng cách cách không chịu nhận tưởng duyên càng không chịu nhận bọn họ chẳng lẽ lại lại muốn một lần bị cố chi nam nghiền ép thẻ căn c ư năm sáu tam thất bốn ba m ư sáu bảy năm tường tổng đồng cách cách đỏ đấm mắt ta lần này nhất định không thể thua bởi hắn ngươi hiện tại còn ở đệ nhất tường duyên nắm bắt xì gà lượn lờ khói thuốc ánh mắt tâm trầm chỉ còn thời gian hai ngày không nhất định không nhất định hoa quốc tinh giải trí hiện tại trên căn bản đã l à nâng toàn công ty tài nguyên giúp đồng cách cách tranh thủ lượng tiêu thụ này bên trong hao tổn đã rất lớn vốn cho là ổn có thể đều là có một cái cố chi nam đi ra làm d ố i tường duyên đã làm tốt đem hoa quốc tinh giải trí chuyển ra hoa quốc chuẩn bị nguyên bản trước khi đi nghĩ có thể đem tượng trưng hoa quốc giới âm nhạc cao nhất vinh quang giải thưởng nắm một hồi có thể hiện tại không nhất định đồng cách cách buổi tối hôm qua thậm chí nghĩ tới là không thể có thể hiện tại sự thực liền đặt tại trước mặt bọn họ a chúng ta còn có đông nam á f a n hoa quốc cũng còn có rất nhiều f a n chỉ cần để toàn nghệ sĩ của công ty nhiều đi vào một chút ta muốn đưa cái này trên lệch kéo đại công ty đã không để lại dư lực giúp ngươi tuyên truyền hơn nửa tháng không ngừng lại quá lên trên n ữ a phải không thường mất tường d u y ê n vẫn tương đối bình tĩnh cân nhắc hơn thiệt hắn cùng vương ứng thịnh càng hiểu rõ là một cái nhà tư bản bắt giải kim khúc đối với bọn hắn ở bên ngoài phát triển khẳng định có giúp đỡ rất lớn nhưng không có nghĩa là nhất định phải bất kể tiền vốn tường duyên thật giống đã rõ ràng trong thời gian ngắn là không thể lại đối với cô chi nam tự nhiên giải trí sản sinh cái gì thực chất uy hiếp tác dụng hơn nữa vương triều giải trí mắt nhìn chằm chằm không rõ mục đích còn có một cái phật hệ vở lại ở hàng cầu hiện tại hoa quốc ban ngành liên quan càng là rất nhiều chỉnh đốn hoa quốc giới giải trí hành vi động tác đồng thời càng ngày càng không hề che giấu nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp chuyện này đối với hoa quốc tinh giải trí đã kích quá to lớn lưu được núi sinh ở không sợ không cũi đốt tường duyên muốn sang năm liền lui ra hoa quốc nhìn tường duyên vẻ mặt tâm chầm không nói đ ồ n g cách cách cũng biết này một cái ăn thị không nhà xương láo tổng là thế nào muốn phát nàng bi thảm nợ đủ cười không nghĩ đến luôn luôn lòng dạ độc các tưởng duyên dĩ nhiên cũng có lùi bước ý nghĩ nhưng lúc này đây nàng không lùi nàng đ ồ n g cách cách ở giới giải trí sơ soạn lần mò đã sớm không biết chính mình ban đầu tiến vào giới giải trí sơ tâm là cái gì nàng chỉ biết vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào nàng đồng ý, thân ông láo, cũng đồng ý vì một ca khúc đồi anh hoa quốc c ầ u vật đi ngủ nhưng nàng biết nàng đã từng cũng nghĩ tới đứng ở hoa quốc giới âm nhạc cao nhất đỉnh điểm trên nhìn một chút nàng sơ soạn lần mò tới phong cảnh mà hiện tại nàng cách chân chính về mặt ý nghĩa đ ă n g đỉnh cũng chỉ có cách xa một bước ca giải kim khúc phán định không nhất định là căn cứ lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng có thể nó i nhất định cùng chúng nó không thể tách rời quan hệ nàng khoảng cách cái tiêu một cái thiên hậu vị trí liền cách xa một bước chỉ cần thủ quá mấy ngày nay tiếp tục tập trung vào tài nguyên đồng cách cách mạnh mẽ một cái tát vô vào tường duyên trước mặt trên b à n ánh mắt băng lệnh quyết tuyệt công ty tuyên truyền sản sinh bao nhiêu tài nguyên c h i ra ta lót dưới cờ nghệ nhân phan phúc lợi ta cũng cho đông nam á bên kia nghệ nhân ta cũng phải bọn họ hiệu triệu phan lại đây mua ta muốn bọn họ tất cả đều mua ta、album. bất kể bất cứ giá nào một câu nói này vừa ra tưởng duyên vẻ mặt cũng thay đổi hắn nhìn đồng cách cách giờ khắc này vẻ mặt xem cái mụ điên nhưng nàng phong thái còn có thể thu lại chỉ là lần này nàng xem như là muốn trả ra toàn bộ vì một cái hoa quốc câm nhạc kim khúc bảng bên trong bảng giải thưởng g năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ được tưởng duyên hiếm thấy không có biểu hiện ra bất kỳ tính khí ngược lại là một lời đáp ứng hoa quốc tinh giải trí cần một cái đại nhiệt độ nếu như đồng cách cách đồng ý k h u n h sở hữu như vậy tưởng d u y n sẽ không phản đối chỉ là đón lấy toàn bộ hoa quốc tinh giải trí s ợ là phải không ngừng hết chế tạo đồng cách cách eo bù nhiệt độ hoa quốc tinh giải trí hiện nay rất không ổn định có thể đồng cách cách giờ khắc này cũng hết sức không ổn định thường duyên thậm chí có chút sợ nàng gặp tự bạo lôi kéo toàn bộ người đồng thời xuống nước trước tiên ổn quá này một trận chờ hoa quốc tinh giải trí an toàn từ hoa quốc rời đi hắn tưởng duyên liền sẽ một lần nữa thanh tẩy ngày hai mươi tám như là mở ra tranh bảng đại chiến nhưng lại thật giống chỉ là một người đại chiến lúc xế chiều bá bảng lấy bùa hồng phát tím cô chi nam danh sách tìm kiếm nhiều dưới dĩ nhiên xuất hiện đồng cách cách hót sệ ở tin tức điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc nhưng có hiểu người biết hoa quốc tinh giải trí đây là hạ quyết tâm cứng lên ở vào thời điểm này, cố chi nam loại này lịch thiên nhiệt độ d ư ớ i ngạnh trên vào một cái hot sệ ở muốn xài bao nhiêu tiền bọn họ thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ đến ngôi thủ ở trong góc truyền thông nghe thấy được m ù i thuốc súng nồng nặc chưa kịp bọn họ muốn phát biểu gì đó cũng đã thu được đến từ toàn hoa quốc các nơi hoa quốc tinh giải trí giới cờ nghệ nhân đột nhiên xuất hiện ở các đại thương trường chờ hoạt động nơi thậm chí không có bất kỳ thông báo hoàn toàn chính là đột nhiên tuyên bố mở ra f a n hội gặp mặt thậm chí xuất hiện f a n phúc lợi mua a l b u m nhận thưởng chờ những này ám đâm đâm tuyên truyền đồng cách cách eo bun phương thức điều này làm cho đồng cách, cách nhiệt độ lại một lần nữa ở b ả bộ c h ợ xã giao truy thậm chí theo nhiệt độ tăng lên trên h á t đồng thoại eo buôn lượng tiêu thụ cũng lại một lần nữa tăng trưởng lên mà tốc độ còn chưa chậm điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng không tầm thường mùi vị mặc kệ là đồng cách cách được ăn cả ngã về không vẫn là rốt cục có càng nhiều người cảm thụ nàng eo buôn mỹ lực nàng eo buôn nhiệt độ lượng tiêu thụ đều đang không ngừng tăng trưởng một chút củng cố chi nam kéo dài khoảng cách đồng cách cách nhiệt độ theo eo buôn lượng tiêu thụ tăng trưởng mà tăng trưởng sở hữu các truyền thông giới ngoài bút càng là không để lại d ư lực trực tiếp để dùng các loại tiêu để đem đồng cách cách đưa lên củng cố chi nam ngang nhau nhiệt độ đồng thời mỹ danh gọi là tân vương cùng lao Tướng Trung đối với ai sẽ bắt tháng mười một hoa quốc gâm nhạc eo bung tiêu thụ bằng một giới giải trí tất cả mọi người đều đang xem này một hồi trò hay thậm chí có không ít người ở nhóm lửa có thể đối lập với đồng cách cách đau hạ quyết tâm cố chi nam cùng hắn tự nhiên giải trí ngoại trừ một cái đơn giản tuyên truyền liền tiêu dấu vết điều này làm cho hắn những người hái mộ chỉ tiếc m g ạ i sắt không nên kim người ta đều đánh tới cửa còn trầm mặc trầm mặc là nhà ngươi khang t i ể u a phấn khởi phản kịch a đừng đùa thâm trầm ngươi cái lao trực nam đi đầu xung phong a chỉ cần ngươi lên tiếng lao tử vậy thì tập kết người đem này nhiệt độ tốt nhất đi lao tử biết ngươi biết điều có thể cờ cờ tờ v ờ đều nói rồi tháng mười một hung hăng n g ư ơ i hung hăng một điểm a mà tôn trọng lâu các anh em trực nam không ở chúng ta đều là cha hắn hoa quốc giới âm nhạc có loạn hay không anh em từ trực nam định đoạt tiểu t ử này liền như vậy điểm p h â n sao liền một eo bun ô cũng không mua nổi còn không thấy ngại mở miệng nói cướp an ca chúng ta lớn như vậy nhiệt độ có thể bị chiếm lúc trước tiên kiếm khí thế đây thủ phát tháp đọc tiểu thuyết lý tiêu giao đối đầu lao tử bay cả giờ nhìn tiên kiếm mỗi một cái hình ảnh đều muốn mạnh mẽ đem trực nam dẫm chết nhưng chó này đồ vật chỉ có thể tự chúng ta dẫm không có mua eo bùn trực tiếp mua cầm bằng chứng tìm đến ta ta mời các ngươi nghe dễ nghe như vậy ca khúc ta không cho phép muốn đao trực nam h u y n h đệ không có chúng ta ngày hôm nay liền muốn đem trực nam đưa lên đầu bảng mất mặt truy anh tử người cá tuyến đẹp trai ai nói tự nhiên giải trí yên tĩnh hỏi qua ta sao âm nhạc vương thời đại cuồng chúng ta vĩnh viễn cầu trực nam đường đường chính chính thắng được đến nghe đạo văn sau đó không muốn ở ăn nói ngông cuồng đao trực nam các ngươi không xứng tháng mười một hung hăng các anh em số ba vậy bộ trên liên quan với cô chi nam ấy bộ nội dung mãi mãi cũng sẽ không thiếu mà lần này vương lãng Tiêu phòng, l các anh i em đây chính là trực nam eo búng a các người biết tiên kiếm hai có bao nhiêu rung động đến tâm căn sao tiên kiếm một không có song ta cũng đã nghĩ tiên kiếm hai đánh giá đến nên là như thế nào hình ảnh ta vốn là cho rằng một thủ dạ khúc đủ để xưng bá có thể trực nam cho một toàn bộ eo búng các người đây là làm sao nhìn xuống không mua ta an ca lão bà nam nhân liền này a một album tiền đều không có sẽ không tất cả đều là ai mềm chứ các tỷ muội còn không bằng chúng ta đây tiêu g i a o ca ca ta vậy thì hiệu triệu người quen biết đều mua album l ã o nương nhìn ai không cho mặt mũi thứ xuyên bà nương ta rất vui vẻ v ừ a lúc cái vê ta về làng bên trong đem ta nhị đại ra điện thoại di động của bọn họ đều mua một tấm huynh đệ n g h ĩ không ra thứ xuyên bà nương hung phế bạo không nói anh em chính nghe cây lúa hương rửa trên đây nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết càng diễn càng liệt người trong cuộc không ở nhưng đem những người hái mộ tâm tình trở nên gây gắt đến chưa từng có đắt đỏ cho tới cuối cùng toàn bộ cố chi nam vậy bộ đề tài đều diễn biến thành vì một câu nói âm nhạc vương thời đại q u ồ n g tháng mười một hung hăng cố trực nam một cái tiên kiếm phan sức ảnh hưởng đã đạt đến chưa từng có tăng vọt chớ nói chi là cố chi nam không chỉ là một bộ tiên kiếm hắn phan cũng không chỉ chỉ là hắn phan hắn còn có hạ ăn ca vạn ngàn lao bà phấn từng cái từng cái hận không thể ở hắn buổi tối lúc ngủ từ gầm giường bỏ ra ngoài các nam nhân ngày hai mươi tám buổi chiều cố chi nam cùng đồng cách cách tranh đỉnh cuộc chiến xem như là triệt để khai họa tới gần xuân vận chương ũ n g t ả cả ra, tất cả mọi n g ờ i phải đều chú ý tám trăm tám mươi bảy ta có việc cầu ngươi hoang đường lại không thể không tiếp thu sự tình mỗi một ngày đều đang phát sinh cố chi nam chính mình tự nhiên tiếp thu được tháng m ộ ư ơ i một có tín bị truyền thông trực tiếp các loại khuyết đại tuyên truyền đối đầu hất đồng thoại tin tức nhưng hắn muốn chính là kết quả này hắn lần này không hề bảo lưu cũng không có chút nào không có muốn cho hoa quốc tinh giải trí tốt hơn thậm chí hắn biết vương lãng muốn thay hắn ra tay tập kết phan vì lẽ đó hắn n g ầ m đồng ý lại cảnh minh tham dự quay bực nước hắn cần một bước mặt liên minh c h í cũng cần mà hiện tại cần nhất chính là đơn giản chờ đợi một hồi e l bun đã không cần cố chi nam bận tâm hắn muốn làm chỉ là đem này một e l bun công chư hậu thế nó tự nhiên sẽ giúp cố chi nam đem cần thiết tất cả vinh dự cầm về bắt đầu mùa đông mùa mỗi một ngày đều so với trước một ngày muốn lạnh đặc biệt cố chi nam hiện tại cái này một loại không cảm giác được trạng thái cố chi nam vành mắt có một vòng như ẩn như hiện mắt văn đó là rất lâu sau đó không thể hảo hảo ngủ tạo thành chỉ là người ở bên cạnh đều cho rằng đó là quãng thời gian này cảm giác gấp gáp tạo thành nhưng chỉ có cô chi nam tự mình biết mỗi một muộn nhắm mắt sau cái kia một loại thôn vệ làm cho hắn có chút sợ sẽ đi ngủ chớ nói chi là tiêu hao lượng lớn tinh lực trong thời gian ngắn đem tháng mười một có tìm làm ra đến cho hiện tại tinh thần tạo thành vấn đề mà tôi khiến cô chi nam cảm thấy tối thất thố chính là tại đây hơn một tháng bên trong hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thân thể tố chất ở suy yếu đã từng vì thí nghiệm sức mạnh của hắn hắn có thể đem lại bản tử cửa xe đánh lon đi vào có thể hiện tại hắn biết mình không làm được nay một cái chính hắn mệnh danh phần mềm hoặc lột in trầm rãi dành cho chính mình lực lượng siêu việt thường nhân rồi lại trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều cầm trở lại mà mục đích của nó rõ ràng không chỉ dừng lại tại đây có thể c ố chi nam như c ũ không thể thành công c â u thông cũng hoặc là liên lạc với này một cái đồ vật nó như là một cái vật chết rồi lại ở mỗi một cái buổi tối trong ngộng đem c ố chi nam kéo vào đến một cái tuyệt đối yên tĩnh đen kịt vực sâu hắn có thể đ ế m tích cảm thụ cái kia bốn phía tất cả nhưng thủy trung không cách nào kéo dù cho một chút liên hệ ngươi tại đây tự nhiên đờ ra làm gì khẩu khẩu năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba m ư ơ bảy ngũ cô chi âm thanh đem cô chi nam tâm tư kéo trở lại. hắn mới ý thức tới chính mình hiện tại là cùng t r ầ n như hạ cô còn có tiểu chủ nhà cùng nhau sáng sớm hắn cùng tiểu chủ nhà nhà trợ nhỏ liền bị chiếm lĩnh ba người chỉ lo tiểu chủ nhà tâm tình tan vỡ không chịu nhận hoặc là có hắn quá khích phản ứng nhưng để bọn họ vui mừng vô cùng chính là tiểu chủ nhà ngoại trừ khôi phục trước đây trầm mặc ít lời hắn cũng khỏe mà cuối cùng khuyên bảo qua đi bọn họ lại một lần hoặc là nói là tràn ngập chuẩn bị một lần đứng ở ở nghĩa trang bên ngoài lần này hạ dục không có đến thuộc về năm cái nữ nhân nói chuyện không có có thể để cố chi cùng cố chi năm nghe chân như cùng hạ cô mang theo tiểu chủ nhà đầu tiên đi gặp hạ mụ, mụ. sau đó mang theo hạ mụ mụ cùng đi nhận thức lúc trước đem tiểu chủ nhà giao cho người đàn bà của nàng bầu trời mây đen che đậy ấm người một tia ánh mặt trời nghĩa trang có vẻ vô cùng q bậm cụ é có thể ở trong đó có hạ an ca quan trọng nhất hai cái mụ mụ đại khái là như vậy vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra tại đây loại khí trời có chút âm u ám trầm nghĩa trang nhưng ở cố chi nam mọi người xem ra trước sau lộ ra ấm áp nghĩ kỹ lưu lại muốn làm sao bàn giao sao cố chi nhìn cố chi nam vẻ mặt nghiêm túc ngươi không nên gạt ta và mẹ của ngươi đặc biệt ngươi cũng biết an ca mụ mụ cũng ở nơi đây cố chi nam không dám đối diện cố chi con mắt bất luận thế giới nào đến từ phụ thân xem kỹ đều là lộ ra h uy nghiêm hắn nhìn nghĩa trang đường nhỏ một đường đi vào liền có thể nhìn thấy hạ mụ mụ có thể quẹo cua nữa chính là cái kia một cái vô hạn tiếc nối lâm tư an mụ mụ tháp đọc tiểu người biết chúng ta cùng tiểu di thương lượng kết quả sao cố chi thấy cố chi nam không hề trả lời cũng không có hỏi tới là một cái nam nhân thành tựu cha của hắn hắn biết hạ dục đem vấn đề khó vứt cho cố chi nam hắn trải qua mưu trí lịch trình cũng biết trước mắt hắn tâm tình nghe được cố chi lại hỏi cố chi nam biết mình không thể trơ mặc hắn gật, gật đầu nhẹ giọng nói kết hôn là linh chứng không ngờ rằng cố chi tức giận trắng c ố chi nam một ánh mắt kết hôn ngươi cũng muốn ngươi chuẩn bị xong chưa ngươi chuẩn bị xong chưa thật là nhiều người hỏi qua chính mình mà cố chi cũng không phải lần đầu tiên hỏi hắn cố chi nam đầu có chút thấp hắn so với c ố chi m u ố n cao nhưng ở đây có khắc chút m ở mịn vai bị một cái tay hoàn quá đệ lại cố chi nam nghiêng đầu mới nhìn thấy c ố chi đắp bờ vai của hắn nhưng bởi vì độ cao vấn đề có vẻ hơi không ra ngô ra khoai như thế cao tháp đ ộ c tiểu đây là cố chi câu nói đầu tiên câu nói thứ hai chính là nguyên lai、like、như thế cao a cố chi nam nhìn hắn trên mặt hắn có chút ý cười không có cái gì không qua được hàm đầu óc của ngươi là so với chúng ta muốn sinh động nghĩ tới đồ vật nhiều muốn toàn diện thế nhưng đây có lúc nghĩ tới quá nhiều không hẳn chính là chuyện tốt quá toàn diện cũng không được cố chi nam đầu tóc bị cố chi xoa xoa cố chi chăm chú hồi ức mở miệng ngươi từ nhỏ đã khá là quái gở cái gì đều không thích nói hiện tại tuy nói có thay đổi nhưng không thích nói sự tình quen thuộc vẫn là như thế khả năng cũng là cùng chúng ta nói không thông không đến nói không cố chi nam mở miệng rồi lại bị cắt đứt không có gì ta và mẹ của ngươi bao quát ngươi trong công ty cũng nhìn ra được ngươi không phải vậy ngươi làm sao sẽ bị tiểu lại đánh lội ngươi mụ mụ à mỗi ngày buổi tối đều muốn cùng ta lại nhải một trái tim tịnh vì ngươi nhưng chính là không dám tìm ngươi nói sợ tăng cường ngươi áp lực kinh doanh một cái công ty là rất khó thêm vào hiện tại thượng vàng hạ cám sự tình an ca sự tình cố chi là một loại nào không mở miệng liền không mở miệng vừa mở miệng liền muốn nói rất nhiều người cố chi nam nhưng bởi vì hắn lời nói từ từ bình tĩnh lại có chút hoài niệm thảo luận c ủ a năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ hắn chưa từng nghe qua những câu nói này trước đây không có thế giới kia cũng không có chỉ là rất nhanh cố chi câu chuyện liền xoay chuyển hắn nghiêm nghị đ ạ lại cố chi nam vai trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng lo lắng người hay thành thật cùng ba ba nói ta không cùng ngươi mụ mụ nói nhiễm bệnh lệ thấy cố chi nam không nói lời nào cố chi vẻ mặt càng nghiêm túc hắn thấp giọng nói bệnh nan y tế cố chi nam vẫn không có nói chuyện cố chi tay cứng đờ phản phất đem mình đại vào trong cảm xúc diện hắn có chút run rẩy rút ra liên t h i ế u lốt hút một cái mới mở miệng ta cùng ngươi đi bệnh viện ta nghe người ta nói có chút không nhất định chính là bệnh nan y tế có thể đổi chúng ta là phụ tử ta dám chắc được cố chi nam kinh ngạc trợn mắt lên nhìn về phía cố chi nội tâm đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi ngài đều không biết ta có phải là cần a liền làm quyết định b à tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là thắp đọc tiểu thuyết áp cần cái gì ta cho cái gì a cố chi hít mạnh một hơi vậy làm sao bây giờ ta còn cần cân nhắc cố chi nam cũng lại không tìm được cảm động vô cùng đồng thời hắn c ư ờ i khổ ba n g à i có thể đừng dùng như thế vẻ mặt nghiêm túc nói câu nói này à cái kia không phải vậy ta hài lòng một điểm nói cố chi không hiểu hắn ây à làm sao hài lòng lên thật không có cố chi nam giải thích n à y đã là ngày lần thứ hai hỏi chứ ngươi nói thật ra nói rồi a cố chi nhìn thấy c ố chi nam điên cùng giải thích dáng vẻ cũng rốt c ụ c hiểu ý nợ đủ cười hắn vô vũ c ố chi nam bay ôn thanh nói ngươi cả người tại đây một quãng thời gian quá ngột ngạt không giống ngươi ngươi mụ mụ rất lo lắng ngươi ta cũng vậy như là có ma lực như thế cố chi nam cũng lập tức yên t ĩ n h lại nhưng hắn muốn nói như thế nào đây nói hắn là con trai của bọn họ nhưng cũng không phải đồng thời hiện tại thật giống xuất hiện phản vệ hậu quả ngay cả chính hắn cũng không biết xin lỗi tháp đặc kiểu cố chi nam thắp giọng nói một câu sau đó nụ cười hê lên mẹ biết cha như thế hài hước sao hài hước cố chi c o n mày ta rất chăm chú a cố chi nam ban quá cô chi bay hai người như là huynh đệ như thế thân mật cố chi nhìn đã hoàn toàn cao hơn chính mình mà xem ra liền so với mình khỏe mạnh cố chi nam đó là con trai của hắn nhưng cũng là hai năm qua hắn mới có thể h à o h à o chú ý tới cố chi nam hắn lớn hơn rồi cũng có rất nhiều chính mình một hiền không muốn kể ra không muốn chia sẻ chỉ là chính mình vẫn cất giấu nhưng hắn cũng rốt cục để cho mình cha mẹ không còn vì cuộc sống bôn ba chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi ta thật sẽ không nói cho ngươi mụ, mụ. ta nghĩ cưới an ca rất nhẹ một câu nói nhưng lại là cố chi ngày hôm nay nghe được cố chi nam nói tối kiên định một câu nói nhưng ta sợ vậy ngươi liền muốn kiên định tin tưởng chính ngươi có thể cho an ca hạnh phúc ca cố chi nhìn cố chi nam nhìn con mắt của hắn có bất an cùng khủng hoảng hắn trầm trầm mở miệng ta nghe tiểu di nói đứa bé kia từ nhỏ đã là một cái quỷ nhắc an nhưng là ta biết như là bản thân nàng một người chỉ biết một cách đại khái địa chỉ liền từ hàng thành tới nhà t ì m ngươi quyển sách thủ phát, tháp đọc tiểu nói áp miễn trừ ngươi ra phía trên thế giới này còn có ai có thể để nha đầu kia an tâm đây hai cha con liền như vậy đối diện chỉ là rất nhanh nghĩa trang nơi liền xuất hiện trần như bóng người nàng xoa xoa xương đỏ con mắt nhìn này một đôi phụ tử các ngươi dương mắt nhìn cái gì đây đi vào đến rồi cố chi vung vung tay đẩy một cái cố chi nam đi về phía trước nhỏ giọng nói hôm trước hoảng sợ chứng loại này ai cũng có ta trước đây cũng sợ nhưng có cái gì phải sợ chứ ta không sợ cố chi nam suy nghĩ một chút tiểu chủ nhà này một loại tính cách quả thực chính là giàu to g i à n h d ỗ i vẫn là cùng ta đi bệnh viện nhìn ta thật tác tâm cố chi lại bổ sung một câu cố chi nam không nói gì cười khổ Tất cả mọi người bài i nói phải đi bệnh viện kiểm cười, Chi lại cười, Chi ế kết t tra, thể thì Trần như trên mặt không có nụ cười, cô chi cũng thu sao đều quả. bệnh căn bản không Như không nụ cũng có có có chỉ Nam cô cô sẽ l theo Trần như một Như đường đ vào. Bài này thủ phát chạm tháp độc tiểu nói áp hoan n ê n d ư ớ i t ả i áp độc miễn phí cô chi nam không biết các nàng ở bên trong nói cái gì chỉ là mới vừa đi tới chỗ rẽ hắn liền nhìn thấy tiểu chủ nhà quỳ trên mặt đất túi đầu không nói gì hạ cô nhìn thấy cô chi nam ba người đi vào con mắt đỏ n ầ u nàng đối với cô chi nam lộ ra một cái nụ cười nhưng có chút miễn cưỡng ban ngày âm trầm thiên hạ bọn họ so với tối hôm qua càng thêm rõ ràng nhìn rõ ràng trên bia mộ chữ cũng càng thêm thấy rõ ràng cái kia đã có chút mơ hồ bức ảnh trần như lôi kéo cô chi đi đến hạ cô bên cạnh ba người đều sau lưng hạ a n ca c ô chi nam cũng đi đến tiểu chủ nhà bên cạnh người nhìn nàng quỳ trên mặt đất túi đầu không nói chỉ là lần này trói thành đôi ngựa tóc cũng không có giúp nàng che giấu vẻ mặt sự yếu đuối của nàng liền như vậy bày ra ở tại nơi tất cả mọi người nhìn thấy có thể nàng cũng không cần ở trước mặt những người này che giấu trần như xem đang nói cho p h ư n g nghe nhưng mọi người đều biết nàng đang nói cho ai nghe nàng ở giới thiệu cố chi nam nói nàng con trai của chính mình nàng là làm sao biết c ô chi nam cùng hạ an ca nhận thức lại là thấy thế nào bọn họ từng bước một đến hiện tại mà cuối cùng chi nam trần như hồng hai mắt mở miệng hô một câu c ô chi nam quay đầu nhìn về phía trần như nàng như nhìn g n trên biên mộ bức ảnh n ẹ n ngào mở miệng ngươi quỳ xuống cho ngươi lâm á di dập mấy cái đầu mẹ có việc cầu ngươi không hiểu liền hỏi sổ tay đốt nói muốn tiếp cầu nam độ khó rất cao sao thu phí một hồi liền sáu trăm độc giả thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ ta sổ tay đến trường thời đ ể m u a hiện tại bán hai tay cũng là hơn một ngàn a thật sự thái quá chủ nhà phần cuối một ít sửa chữa bản thảo còn ở bên trong phần cứng bên trong chương tám trăm tám mươi tám nên về rồi cố chi nam không nói tiếng nào trực tiếp liền quỷ gối tiểu chủ nhà bên người tầng tầng dập đầu mấy cái đầu trần như cùng hạ cô lẫn nhau ôm trần như nhìn quỷ gối trước bia mộ hai người con mắt phảng phất lại muốn chạy xuống nước mắt ta muốn ngươi ở an ca mụ mụ nơi này x i n thể ngươi nhất định sẽ tới an ca bất luận ngươi ở đâu bất luận ngươi đang làm gì chỉ cần nàng cần ngươi ngươi liền đến bên cạnh nàng ngươi sẽ lấy nàng cho nàng hạnh phúc hạ an ca ngầm đầu hiện ra lệ quăng con mắt nhìn trần như lại nói không ra bất kỳ nói trạm điểm cố chi nam cúi đầu tất cả mọi người đều không nói gì thêm nhưng hắn có thể cảm giác được tất cả mọi người đều đang xem chính mình bao quát bên người tiểu chủ nhà hắn lại ngẩng đầu nhìn cái kia một cái bia mỗi lúc nhìn cái kia một tấm có chút mơ hồ bức ảnh nhìn nàng lưu lại sán lạn nụ cười đưa tay nắm lấy nắm bắt chính mình g ó cáo luôn cuống tay nhỏ cố chi nam nghiêng đầu nhìn tiểu chủ nhà nụ cười ấm áp vạn sự vấn tâm mà thôi ta đáp ứng ta sẽ lấy hạ an ca hạ an ca thật giống lập tức lại không nhịn được lập tức nào h vào cố chi nam trong lồng l ự c t r ô n thật sâu khuôn mặt nỗ lực để cho mình không phát sinh tiếng khóc cố chi nam như cũ quỳ trên mặt đất hắn vô tiểu chủ nhà phía sau lưng trần như cùng hạ cô ô m nhau mà khóc cố chi trên mặt cũng có chút ý cười hắn luôn cảm thấy hắn cùng cố chi nam nói chuyện qua đi tiểu tử này biểu hiện bây giờ thật quá nhiều rồi xem ra gia đình hội nghị muốn thường mở chúng ta có thể không tiếp thu hạ dục nhưng lại không thể để cho an ca mụ, mụ cho rằng an ca hiện tại trải qua không được trần như động dùng nói nàng ở đây giữ hai mươi năm năm thủ đến an ca thành niên nói chuyện yêu đương Thủ gờ ngũ lục sam bảy mươi bốn sam lục bảy ngũ trần như tức giận gõ cô chi nam đầu một hồi có thể nhìn hai người rắn dấp nàng ánh mắt không khỏi ôn nhu hạ xuống đưa tay vớt hạ an ca đầu ôn nhu nói ta là thật sự không nghĩ đến ta có thể có như thế ôn nhu đáng yêu con dâu cảm tạ các ngươi mang nàng tới thế giới này đem nàng nuôi lớn sau đó a liền đến ta đến yêu nàng hạ cô xoa xoa khỏe mắt cũng đi đến cô chi nam cùng hạ an ca trước mặt nhìn hai người kia lại nhìn biên mộ nhìn lại một chút một mặt khác tỉ tỉ của nàng mở miệng sau đó sổ hộ khẩu an ca đều sẽ chính mình mang theo lúc nào không cần trả lại cho ta chúng ta nghĩ tới đây là các ngươi nhân sinh chúng ta chỉ phụ trách nhìn các ngươi hạ cô ý tứ đã rất rõ ràng các nàng sổ hộ khẩu nàng giao cho hạ an ca mang theo dựa theo hạ an ca cho không tính cách lúc nào không cần vậy thì là nàng hộ khẩu đã không ở nàng vốn là cùng trần như hỏi qua hạ an ca ý kiến có thể trải qua chuyện tối ngày hôm qua các nàng vẫn là quyết định giao cho hai người này người trẻ tuổi mình làm quyết định mặc dù là cấp thiết muốn muốn hạ an ca trở thành chính mình chân chính con dâu trần như cũng không có lại chấp nhất ngược lại bất luận làm sao hạ an ca ở nàng nơi này đã không thể lại có thêm bất luận người nào có thể thay thế các nàng nên đem thời gian để cho hai người này người trẻ tuổi để bọn họ chính mình suy nghĩ suy nghĩ bọn họ có phải là hy vọng thành lập một cái chính mình tiểu ra đã từng nói phải tìm được cha mẹ mình muốn một câu trả lời hợp lý hạ an ca hiện tại đã không có cái gì chấp n g h i ệ nàng có một cái n u n h ư phụ thân có thể nàng có một cái không t u a với hạ mụ mụ giống như ô n nhu mô thân đồng thời yên tĩnh không nói làm bạn nàng mỗi một năm chưa bao giờ vắng chuốc quá đọc giả thẻ căn cước năm sáu t r m bốn trăm ba sáu bảy năm nàng hay là vẫn không có làm tốt làm sao đi đối mặt như thế một cái xế chiều chỉ mong ý chuộc tội hạ dục có thể nàng từ nay về sau đều sẽ biết nàng mụ mụ là ai nàng có hai cái mụ mụ còn có thể nắm giữ cái thứ ba trong k i ế n g chiếu hậu phản xạ vĩnh viễn là không lớn hạ an ca nhìn trong k i ế n g chiếu hậu càng đi càng xa phong cảnh đối với này một cái tiểu nghĩa trang tình cảm người khác mãi mãi cũng sẽ không hiểu mà ở cố chi nam đoàn người sau khi rời đi không lâu mặt khác một chiếc xe lại một lần nữa chậm rãi lai tới hạ dục lảo đảo hạ xuống anna vì hắn phủ thêm áo khoác với tâm có chút không đành lòng bọn họ so với hạ an ca đoàn người làm đến sớm nhưng ở chỗ rất xa đợi rất lâu rồi đợi được bọn họ đều rời đi phụ thân chúng ta đi vào hạ dục nỗ lực để cho mình có vẻ tinh thần hắn quay đầu lại bỏ ra một cái nụ cười ta cùng nàng h à o h à o chờ một hồi ngươi đi làm đi gió thổi bóng lưng có vẻ vô cùng thê lương hắn không hy vọng xa v ờ i sắp tới liền có thể được tha thứ chỉ là có thể có lý do một lần nữa bước lên này một mảnh thổ địa có thể nhìn hạ an ca hắn cũng đã rất thỏa mãn Anna ôm cánh tay sợ mít đứng ở phía sau ánh mắt phức tạp b u ợ t không quyết định trở lại v ề Anna nở nụ cười nụ cười để sợ mít có chút nhìn không thấu nàng đưa tay ra vờn quanh này một mảnh thổ địa nguyên văn đến tự với tháp độc tiểu thuyết áp đây mới là phụ thân quy tụ hắn sẽ không đi rồi mãi mãi cũng sẽ không đi rồi hắn không chỉ có sẽ không đi hắn còn có thể đem này một vùng toàn bộ một lần nữa cải tạo cải tạo thành nàng trước đây yêu thích dáng vẻ sau đó thủ tại chỗ này hạ an ca vẫn không có trở lại vương triều giải trí biến mất theo còn có cô chi nam hắn tuyên bố album ở hoa quốc âm nhạc cùng đồng cách cách đánh hưng cực chính mình nhưng chưa bao giờ tuyên truyền quá một lần ngược lại là vương lãng mọi người tự nhiên giải trí mọi người còn có thơ từ hiệp hội thư họa hiệp hội ký khúc hiệp hội thậm chí hoa quốc từ thiện cùng với cờ cờ tờ vờ những n à y hẩy bộ đại lao nghĩ tất cả biện pháp từ mặt bên giúp hắn tạo thế cuối tháng m ộ ư ơ i một vĩ ngày cuối cùng giang nam nào đó chấn nhỏ rét lạnh mưa nhỏ cố chi nam cùng hạ an ca nhưng không đúng lúc xuất hiện bọn họ gõ ra một cái giang nam cửa viện nhìn thấy dành cho cố chi nam hai phong tin n ờ i một cái nhiệt tình giang nam nữ tử ký lâm tư an ký hơn hai mươi năm nàng cũng rốt cục nhìn thấy cái kêu ôn nhu như nước đáng yêu nữ hai năm đó gạt tất cả mọi người ôm đi bè gái nàng đúng là hiện tại hoa quốc tối lừng h ự c minh tinh cũng là con gái nàng thích nhất nữ ca sĩ nàng cũng cùng năm đó nàng mụ mụ như thế yêu thích t h ẹ c thùng yêu thích mặt đỏ còn có các nàng đều có một đôi lưu chuyển vạn ngàn hoa đào mâu cũng có mê hoặc chúng sinh gương mặt trứng nhưng các nàng tối không giống nhau chính là con gái của nàng không phải một thân một mình nàng có một cái đầy mắt đều là nàng cậu bé bảo vệ thảo luận của năm sáu tam thất bốn ba sáu bảy năm giang nam cầu nhỏ mãi mãi đều vậy văn nhân mặc khách dưới n g ò bút lãng mạn b hai người liền đứng ở trên cầu như là vì trải nghiệm một hồi này một loại lãng mạn hạ an ca ngón tay ở kiểu diêm bên cạnh xe qua mang theo tầng tầng lạnh leo nước mưa nàng hơi mím miệng cảm tạ ngươi cố chi nam cố chi nam bung dù đứng ở tiểu chủ nhà bên cạnh người vì trải nghiệm này cái gọi là giang nam lãng mạn bờ vai của hắn ướt một nửa có chút lạnh nhưng nghe đến tiểu chủ nhà nói lại nhìn thấy nàng như đầu chân mày con g cong một cái hắn hồi lâu chưa từng thấy nụ cười liền tại đây một mảnh giang nam vũ cảnh bên trong tòa da giọt mưa phảng phất đều chậm lại hạ xuống tốc độ hạ an ca thanh â m lanh lảnh mang theo giải thoát đã thấy ra cảm、giác. mụ mụ đại khái chưa từng có đ o á n q u ai a không có trách ai ta cho rằng ta là cô độc có thể nàng vẫn luôn ở a nàng mới từ nơi này ở nhân khẩu bên trong lại hiểu rõ nàng mụ mụ cái kia gọi lầm tư an cô gái hiểu rõ nàng khi đó đối với vẫn không có sinh ra chính mình là thế nào yêu thương n à y đã rất để c u ộ c lốc hạ an ca thỏa mãn dù sao người không thể vẫn nhớ nhung quá khứ nàng cũng muốn mang các nàng chờ mong hướng đi tương lai khỏe mạnh hoạt c ả m tạ ngươi cố chi nam tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tiến miễn nàng lại lặp lại một câu đứng ở trước mặt hắn vẻ mặt thành thật cơ cơ tờ vơ nhật báo nói yêu âm nhạc cùng chữ viết này ba cái sự tình có thể để người ta giấu trong lòng hy vọng nhưng còn có một chuyện cuối cùng vậy thì là mất đi mất đi có thể để người ta trở nên dũng cảm nhưng ta cảm thấy thôi ta không có mất đi các nàng vẫn luôn ở ngươi cũng vậy cảm tạ ngươi vẫn bao dung ta bồi t i ế p ta cảm tạ ngươi giúp ta tìm tới tốt như vậy mụ mụ cảm tạ ngươi xuyên đấu mưa b u i lanh lạnh dễ nghe cố chi nam vẻ mặt từ há một muốn nói lại thôi đến không nhịn được cười ra tiếng hạ an ca cũng bị cố chi nam nụ cười làm gò mà né qua một vệ quân hồng nhưng nàng vẫn là trừng trừng nhìn hắn giống nhau từ trước gó cửa nói cảm tạ giống Ngươi không khách khí. Cố chi nam à một tiếng, không hoảng nói nói chi cười nói, nói muốn Cố hốt, nhau như nên nam hắn nén chăm chú. khách khí. chút cửa ta từ trước tạ một r cảm có cô à lý do ồ i nguyên ư ơ i Cái kia, không không khách khí. n g có. Ồ,、nguyên、văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp hạ an ca giàu dĩ trả lời một câu thân thể hướng về cố chi nam trong lồng ngực sợ s ư ợ n nhìn lách c á c h mưa rơi mạc đần độn đưa tay c à n thụ ta nên về rồi ta nghĩ cũng vậy ta nghĩ ở muốn ở chúng ta trong buổi biểu diễn hảo hảo hát song sở hữu ca ta hẳn là sẽ không lại làm lần thứ hai nàng nhìn giả dích màn mưa nhỏ giọng nói chuyện tiếng nói rõ ràng chuyển tới cố chi nam trong h a i nhưng ta nên làm sao đối mặt hắn đúng đấy làm sao đối mặt đây cố chi nam nhẹ giọng nói có thể ta tin tưởng chủ nhà đại nhân nhất định sẽ có chính mình đáp á n a hạ an ca không nói nữa nàng đem nhỏ xuống nước mưa ngón tay hướng về cố chi nam gò má đâm một hồi trên mặt nụ cười khuynh thành cố đại man tử reo bung thật không t ệ đây nhận được tiểu thiên hậu cho mặt mũi không ra tay ngày hai mươi tám online ba mươi ngày buổi chiều chính thức đ ă n g đỉnh ba ngày thời gian tháng m ư ơ i một có tiền toàn phương diện đang đỉnh ba ngày thời gian toàn mạng tổng lượng tiêu thụ đạt đến cực kỳ khủng bố ba mươi triệu t r ư ơ n g nghiên ép vốn là đã sáng tạo tự thân lịch sử cao nhất kỷ lục đồng cách cách ba triệu t r ư ơ n g số lượng đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng nói cách khác hơn ba mươi triệu còn chưa là tháng m ộ ư ơ i một c ộ n tìm thực hạn bình quân một ngày tăng trưởng hơn một ư ơ i triệu t r ư ơ n g lượng tiêu thụ hoa quốc người trẻ tuổi quá nửa đều trả nợ nhưng này lại vẫn không phải c ự c hạn dù sao mới trôi qua ba ngày a nếu như hoa quốc âm nhạc kỳ tích có tên tuổi cái tia nhất định là đáng ghét trực nam hai chữ ba ngày thời gian nó vượt qua tiêu hao hoa quốc tinh giải trí sở hữu tài nguyên tuyên truyền đồng cách cách lại vượt qua đầu năm chính mình sáng tạo ghi chép hắn lại một lần nữa ngự trị ở giới giải trí tất cả mọi người trên đỉnh đầu không gì cả nổi hoàn thành rồi tháng mười một hung hăng tháng mười một ngày cuối cùng cố chi nam bởi chưa triệt để vượt qua đồng cách cách đang đỉnh thời điểm sở hữu truyền thông đều ra tay rồi bọn họ chờ đợi thời khắc này rất nhiều bất luận trên đường đồng cách cách eo bun kéo lên nhanh cỡ nào bất luận hoa quốc tinh giải trí xây dựng nhiệt độ cỡ nào có máy lưới nhưng có một phần truyền thông trước sau kiên định cho rằng vậy cũng là cố chi nam mà hiện tại trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan nghênh bọn họ nhìn thấy cũng chứng kiến lịch sử chứng kiến một cái siêu cấp khủng bố lịch sử cố chi nam một người liền nâng lên hoa quốc âm nhạc một toàn bộ đại kỳ giới giải trí vạn người trầm mặc bọn họ nguyên bản đã thấy đồng cách cách này gần như sáng tạo lịch sử khủng bố e l b u n lượng tiêu thụ nàng e l b u n số liệu tại đây ba ngày thời gian hầu như mỗi một ngày đều đang nhanh chóng dâng lên làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi thậm chí hoài nghi nàng có phải là sử dụng thủ đoạn gì có thể lại quay người lại nhìn thấy tháng mười một có t i ề tăng trưởng tốc độ bọn họ lại t r ầ mặc đồng cách cách hai ngày nay eo bung tốc độ nếu như nói là đã đ ạ t đến đỉnh điểm chỉ có thể bí quá hóa liều sử dụng một ít bí ẩn thủ đoạn đến xung kích c á i k i a cố chi n a m đây hắn gặp sử dụng sao hắn như thế nào dám như thế trắng t r ậ n sử dụng đây tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhưng lại không thể không tin tưởng cố chi nam chính là quang minh chính đại dùng số liệu nói chuyện hắn ra tay rồi hắn vừa ra tay liền nhất định đồng cách cách thất bại bất luận nàng nhiều không c a m lòng có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không có thể với sự tháng m ộ ư ơ i hai đầu tháng hoa quốc â m nhạc kim khúc bảng bên trong bảng điện lệ thật giống lập tức liền trở thành vương vị lên ngôi nghi thức mặc dù nó còn không tổ chức thậm chí còn không có xác định tiêu chuẩn người làm sao dám tường viên tầng tầng một cái tắt đập ở trên bàn toàn bộ văn phòng đều có thể nghe được hắn phẫn nộ gào thét nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp đồng cách cách nhưng vô thần ngồi ở bên cạnh sofa luôn luôn tinh xảo nàng lúc này có chỉ là không thể cứu vãn không còn chút sức lực nào nàng dốc hết tất cả không tiếc ăn trộm công ty nghệ nhân neo buôn lượm tiêu thụ thậm chí vung tiền lợi dụng đông nam á cùng anh hoa quốc còn có cao ly quốc bên kia tài nguyên phan đến tách ra hoa quốc âm nhạc phát hiện tăng cường nàng neo t o à nàng bộ một hoa quốc tinh giải trí mấy trăm to nhỏ nghệ nhân, qua một đường nghệ nhân to o qua quốc cái, trí trăm t giải liền đường mấy bộ ộ một lộ p lại lại đạo cái dưới chi nhưng đánh không lại một cái dưới lộ ra cố chi nam. Nàng cố ra eo bung ở cuối cùng nửa ngày bị vượt qua sau đó trực tiếp bị nghiền ép hơn ba triệu trường những người này m ấ y là nơi nào đến ta không tin tưởng hắn nhất định dùng thủ đ là gì đồng cách cách đứng lên nghiến răng nghiến lợi nhất định là cờ cờ tờ vờ giúp hắn làm giả làm sao có khả năng một cái buổi chiều thêm ra đến mấy triệu trường vậy cũng là lượng tiêu thụ nàng tận diện tài nguyên dốc hết gia sản cũng mới ở ba ngày thời gian đem mình nguyên bản hơn m ư ơ i triệu lượng tiêu thụ nói ra gấp đôi có thể đánh đ ổ i nhưng là nàng ở hoa quốc tinh giải trí cổ phần triệt để giao ra mà cố chi nam ở một cái buổi chiều vượt qua nàng còn ở trong vài giờ diện có thêm mấy triệu lượng tiêu thụ triệt để đoạn tuyệt đường lui của nàng người điên tường duyên cảm thấy đến đồng cách cách nhất định là điên rồi nàng dĩ nhiên nói ra cở cở t ờ và gặp rút cố chi nam làm giả lời nói đến tiếp tục đồng cách cách đã quản không được nhiều như vậy nàng tiến lên cầm lấy tường duyên cánh tay còn có cơ hội giải kim khúc tháng sau số năm mới bắt đầu tháng mười hai như cũ có cơ hội chúng ta tiếp tục gia tăng tuyên truyền hoa q u c nhiều người như vậy tổng còn có người không biết nghe đồng cách cách có chút điên c u ồ n g lời nói tưởng duyên nhưng mạnh mẽ bỏ qua nàng làm cho nàng ngã nào h trên đất trên hắn thu dọn ống tay áo của chính mình để cho mình tỉnh táo lại giải kim khúc không phải dựa theo eo bung lượng tiêu thụ số liệu đến phán định hắn không nhất định liền có thể nắm ngươi như thế có rất lớn cơ hội tháp đ ộ c tiểu hoa quốc tinh giải trí không thể sẽ ở đồng cách cách trên người tập trung vào một phần tài nguyên nhưng là ta không cam lòng a ta cái gì đều không còn dựa vào cái gì nguyên bản chính là ta đầu bảng hắn vừa đến lâu có thể đẻ lên ta, ta muốn nắm giải kim k ú c ta muốn làm thiên hậu a đồng cách cách liền như vậy ngồi dưới đất đánh đến trên mặt không ngừng được tuyệt vọng nàng mất đi tất cả liền còn lại một cái chấp nghiệm tường d u y ê n làm như không thấy vẻ mặt lạnh lẽo thành tựu đồng cách cách eo bung ô hậu trường người ý chí hạ dạ tạ r ổ cũng không có lúc trước bất kỳ hung hăng liền giống với trước đây thành tựu đạo quốc người hắn vĩnh viễn sẽ không rõ ràng nửa ngày tăng trưởng ba triệu lượng tiêu thụ là một cái ra sao con số hắn ở hoa quốc thất bại ở anh hoa quốc thất bại hắn quang đời còn lại đều sẽ ở cái kia người trẻ tuổi trào phúng hung hăng nụ cười dưới và m n g toàn bộ hoa quốc tinh giải trí bầu không khí đều có vẻ vô cùng n g ộ n g ạ vô cùng nặng n ề thật giống như mưa to đến trước k i ế n tĩnh mãi đến tận tinh quang hậu ngu hiện nay người phụ trách vội vội vàng vàng đẩy cửa ra trên mặt treo đầy hoảng loạn xảy ra vấn đề rồi tinh quang hậu ngu xảy ra vấn đề rồi mặt trên người đến tường viên sượt một hồi liền từ chỗ ngồi đứng lên đ ồ n g cách cách cũng trong nháy mắt đình chỉ tiếng khóc tất cả mọi người phía sau lưng đều không lý do trở nên lạnh lẽo giới giải trí tất cả mọi người đều còn chìm đắm ở cố chi nam đ ă n g đỉnh tháng mười một hoa quốc cơm nhạc đầu bảng thời điểm một tin tức nhưng không nhanh không chậm ở danh sách tìm kiếm nhiều trên bò mãi đến tận đêm đó cố chi nam trở lại hải phổ thời điểm nó mới rốt c ụ c bị càng nhiều các cư dân mạng phát hiện cũng bị ban ngành liên quan ánh mắt nhìn kỹ tháp đ ộ c tiểu giống như hồng thủy sóng lớn một làn sóng tiếp một làn sóng một khi có đầu nguồn chính là quần quận không ngừng phát tiết hoa quốc bản thân liền có đối với hoa quốc giới giải trí một lần nữa xem k ỹ dự định chỉ là không có một cái sáng tỏ địa binh chi hiện tại cái này một lỗ hồng trực tiếp mở ra đón lấy coi như là hoa quốc muốn nhờ vào đó đối với hắn công ty giải trí mỹ danh gọi là điều tra hỏi quyển ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào là hiện nay đầu gió bất luận cái nào công ty giải trí bất luận cái nào nghệ nhân đều không muốn bị lập bài cố chi nam nhìn trình mẫu ánh cùng nguyễn anh đem tiểu chủ nhà tiếp đi hắn thật giống thở phào nhẹ nhõm cả người có vẻ mất tinh thần rất nhiều chỉ là không bao lâu trong túi tiền điện thoại liền văng lên cố chi nam lấy ra liếc mắt nhìn tựa ở bên tường dùng tay đệ nén xuống ho khan sau đó chuyển được tháp đọc áp miễn phí tiểu thuyết trang ép cố chi nam ngươi muốn hay không non nửa bản quyền phía bên kia sức đầu mẹ chán giống như chó mất chủ cuối cùng dãy r u a để cố chi nam lập tức trở nên trắng môi lộ ra trào phung ý cười hắn tự nhiên biết đây là người nào cũng biết hắn vì sao như vậy hoang mang phần cứng lấy ra chọn đọc vẫn là cần máy vi tính chọn đọc vậy tại sao không trực tiếp sửa máy vi tính chương tám trăm tám mươi chín đây là bắt đầu theo người biết chuyện tin tức cùng với thành phố hải phổ thuế vụ cục căn cư tinh quang hậu ngu cha d ọ phân tích chứng thực hoa quốc tinh quang hậu ngu công ty giải trí nhiều người bao quát dưới cờ nhiều tên nghệ nhân ở trong vòng bốn năm thông qua các hạng ẩn ấp t hư cấu công ty nghiệp vụ chuyển đổi tính chất giả tạo trình báo chờ phương thức tiến hành trốn thuế lậu thuế bên trong l á o tổng việt trưởng đình liền liên quan đến trốn thuế lậu thuế bốn trăm sáu mươi triệu nguyên mới nhất máy liêu. Tinh q ba mươi ngày buổi chiều kéo dài bắt đầu lên men tin tức tiêu đề từng cái từng cái kinh bạo nội tung có người xem có vui có người vốn là không yên tĩnh một trái tim theo này một cái tin tức đi ra ẩm ẩm nhảy loạn vương triệu giải trí hoa quốc tinh giải trí hàng cầu truyền thông này ba cái vòi nước công ty hiện tại tối an ổn chỉ có hàng cầu truyền thông tôi chiếm cứ địa vị cao xem cuộc vui cũng chỉ có nó h ư ờ n g đông hải p h ủ khắp nơi tỏa ra r ấ t lạnh khói lửa nhân gian tại đây một cái phồn hoa đô thị bên trong rất khó xuất hiện đèn nghe ông đỏ bảng hiệu là này một cái ma đô tiêu phối tinh quang h ậ ngu phụ cận một gian trụ sở tư nhân cố chi nam ở một cái bên trong bao xương nhìn thấy đầy đất tàn tạng cũng nhìn thấy có chút ngổn ngang uống say việt trường đình việt trường đình chính mình một người cố chi nam cũng chính mình một người lần đầu gặp gỡ lúc h ã n cao cao tại thượng xem thưởng tiểu thuyết tác giả cố chi nam lại một lần nữa gặp lại lúc bọn họ bình đẳng mà coi cố chi nam hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới mang đi hạ a c a mà lần này gặp lại hắn sắp bị thanh toán cố chi nam nhưng trở thành toàn bộ hoa quốc hót nhất đại minh tinh nắm giữ một nhà không thua với tinh quang hô ngưu công ty giải trí g c năm 6, 3, 4, 3, 6, 7, 5. Chi nam, chúng ta lại gặp mặt việt trường đình xem ra vẫn không có tiếp thu hiện thực cũng đã có chút say rồi đứng cũng không vững muốn đệ lại cố chi nam vai tay cũng bị né tránh suýt chút nữa không rơi xuống tới trên đất cố chi nam trào phúng nhìn hắn cũng không nghĩ đến liên minh trí làm như vậy tuyệt cũng không nghĩ tới tiểu tử này có thể đảo ra nhiều như vậy liêu càng không nghĩ đến hắn có thể như vậy c a m lỏng xem ra khúc đ ả o vũ nói không sai liên minh trí cùng trước đây không giống nhau non nửa bản quyền hợp đồng ở đâu cố chi nam không cùng hắn phí lời hắn tới nơi này thấy v i ệ t t r ư ờ n g đình vốn là chỉ có một mục đích là ngươi nhất định là ngươi làm không phải vậy không thể đột nhiên liền bị người ở phía trên t r a được là ngươi cùng hạ a n ca bên trong bao xương đột nhiên vang lên v i ệ t t r ư ờ n g đình gào thét hắn không nói hai lời liền cầm lấy một bình rượu giơ tay liền muốn cố chi nam đầu tinh quang hô ngu triệt để kết thúc hắn viett r ư ờ n g đình càng là trở thành chỉ trích bên trong địa mục tiêu chờ bọn hắn siêu tập tài liệu tốt cái thứ nhất tìm tất là hắn mà hết t h ể này việt trường đình nghĩ như thế nào đều chỉ có thể là cố chi nam chỉ có hắn chỉ có hắn vì một cái hạ an ca cùng tinh quang h ậ ngu trở thành phía đối lập cũng chỉ có hắn có thể uy hiếp đến tinh quang h ậ ngu g năm sáu g h ì n ba trăm bảy bốn ba sáu bảy năm say k h ứ c việt trường đình vào đúng lúc này đột nhiên dũng mánh lên bình d i ệ u ở cố chi nam trong mắt trong nháy mắt phóng to lên đây là một cái trung niên béo phì d i ệ u phong láo nam nhân cuối cùng phong thái hầu như là bản năng giơ tay đ ó nữa bình d i ệ u ở cố chi nam cánh tay nát triệt để cánh tay chuyển đến từng trận đau nhức để cố chi nam mạnh mẽ một cước đạp hướng về việt trường đình、Bụ. việt trường đình cả người ném tới s o f a bên cạnh ngã vào cái k i a một đống bình rượu bên trong âm thanh chuyển khắp toàn bộ phòng khách ẩu、oh. việt trường đình hầu như không có bất kỳ phản kháng khí lực cả người quỳ trên mặt đất ốm bụng đỉnh đầu sàn nhà uống vào đủ mọi màu sắc tất cả đều ở đây khắp điên c u ồ n g phát tiết đi ra cửa phòng khách bị đẩy ra cố chi ỉ cựu b ể u h i ệ nam căng thẳng đi vào, nhìn thấy cô Chi thẳng nhìn n thấy đi vào, cởi áo khoác màu trắng ống tay áo ra tay cánh tay hiện ra từng k i a từng k i a vết máu chi nam k cố chi cựu lập tức liền muốn gọi điện thoại cố chi nam ngăn cản hắn tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi c á online miễn phí duyệt đọc chó mất nhà phát bệnh mà thôi nhưng là người tay x o n g xuôi sự lại làm ngươi giúp ta đi ra ngoài mua điểm dược đi trên xe chờ ta cố chi nam cho cố chỉ cựu một cái an tâm nụ cười ngươi cảm thấy cho hắn bây giờ còn có thể như thế nào ta cố chỉ cựu không có cái lời cố chi nam lời nói chỉ là bước chân rõ ràng phải nhanh rất nhiều hắn sẽ không về trên xe chờ đợi mà là gặp mua dược liền trực tiếp đến phong khách một lần nữa còn lại cố chi nam cùng việt trường đình đã từng ở trên cao nhìn xuống người hiện tại quỳ trên mặt đất mơm mửa mang theo từng trận tanh hôi cố chi nam đem áo khoác quấn ở tay phải trên cánh tay cảm giác đau đơn trái lại để hắn giờ khắp này vô cùng bình tĩnh đó là chân thật nhất cảm giác cố chi nam không đến xem vì trên mặt đất một mặt khó chịu việt trường đình trái lại cầm lấy hắn bên cạnh túi công văn tìm kiếm rốt cục lấy ra cái kia một phần hắn đã sớm muốn cầm về hợp đồng không chết liền ngẩng đầu nói chuyện cố chi nam mắt lạnh nhìn việt trường đình đem hợp đồng đặt lên bàn bao nhiêu tiền ký tên để tinh thần ý thức không rõ ràng đồ vật bị cố chi nam một c ư ớ c g i ấ u không còn hơn nữa việt trường đình dây dụa bò lên trên sofa còn lại chỉ là vô cùng chật vật thân, thân thủ không tệ việt trường đình ánh mắt oán hận không có vì chính mình vừa nay đánh lén cô chi nam mà cảm thấy có mất mặt gì hắn rất không có tố chất phun một bãi nước miếng lại cầm lấy chính mình á bài hát này có thể không rẻ nó hiện tại còn rất được hăng lên hoa quốc tinh giải trí muốn cầm tới ta đều chỉ là trao quyền ồ、oh. cố chi nam nhìn việt trường đình dáng vẻ có chút t r e o tức vì lẽ đó định giá coi như cho ngươi nộp tiền phạt nếu như hoa quốc tìm đến cửa việt trường đình đối mặt chính là gấp đôi phạt tiền thậm chí phải có hắn trái pháp luật lời nói vậy thì là đi vào việt trường đình ánh mắt mù mịt nằm dày đặc cũng không kêu rên nhìn cố chi nam mặt lại nhìn cái kia một phần hợp đồng cắn răng nói độc giả thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ năm mươi triệu một ca khúc năm mươi triệu đầu góc ngươi tiến vào phân cố chi nam lại không phải đại đoán loại hắn muốn cầm lại non nửa nhưng cũng không muốn để cho việt t r ư ờ n g đình tự nhận là đây là một cái nhược điểm việt t r ư ờ n g đình một mặt kinh ngạc thật giống là không tin tưởng cố chi nam sẽ như vậy nói dưới cái nhìn của hắn này một ca khúc là hạ an ca viết cho c ố chi nam hai thủ một trong hắn nên bất kể đánh đổi lấy v ề mới đúng vậy ngươi đang đổ giục cầm cố túng ngươi còn h i ể u binh pháp lần này đến c ố chi nam kinh ngạc hắn có chút cân nhắc không đến nỗi bài hát này đối với ta xác thực trọng yếu nhưng đối với ngươi tới nói nó chính là một ca khúc nó là có thể vẫn sản sinh giá trị nhưng ngươi còn chờ nổi sao ồ đúng rồi ngươi có thể nói ngươi bán cho hoa quốc tinh giải trí bán cho vương triều giải trí bán cho hoa quốc bất luận cái nào công ty giải trí nhưng là bọn họ có thể cho ngươi giá bao nhiêu một ca khúc mà thôi ngoại trừ ở chỗ này của ta ngươi thật sự cho rằng người khác cũng làm bảo thủ p h á t tháp đọc tiểu thuyết cố chi nam gõ lên ngón tay không một chút nào sốt ruột nhưng hoàn toàn đem v i ệ t t r ư ờ n g đình hiện tại trong lòng nói hết ra điều này làm cho hắn rơi vào không lời nào để nói hoàn cảnh hắn nhìn cố chi nam g á n g vẻ lại nghĩ đến hiện tại chính mình hoàn cảnh có chút không cam lòng ngươi có thể cho bao nhiêu nói xong câu này hắn lại vội vã nói bổ sung Vạn. đây ồ chính c cách t là hạ an ca viết đưa cho n g ư ơ i ca nó ở bên ngoài nhất định không đáng nhưng ở nơi này nhất định trị ngươi đừng nghĩ sẽ cùng ta giục cầm cổ túng ta hiện tại phản bán cho người bên ngoài cũng được ta thiệt thòi liền thiệt thòi thật giống như một cái vô lại x a như thế việt trường đình hiện tại là hoàn toàn không thèm để ý hắn chỉ cần tiền hắn muốn bắt tiền chạy trốn ở phía trên người không có tới trước ở tại bọn hắn vẫn không có điều tra rõ ràng trước độc giả hắn phải đi cố chi nam nhìn việt trường đình thật giống từ trên người hắn nhìn thấy rất nhiều hắn loại này người giữ t ậ n phong thái cố chi cựu sốt ruột bận bị u h o à n g lúc trở lại cố chi nam chính hành cửa bao xương đi ra trong tay còn cầm một phần hợp đồng mà theo cố chi n a u c h â n h hành cửa bao xương đi ra trong tay còn c ầ à một phần hợp đồng mà theo cố chi nam một cái nhìn cánh tay hắn bọc lại áo khoác một cái chính là trên tay hắn hợp đồng việt mân nhìn thấy cô chi nam mắc đi cầu thức đến không đúng nàng bước nhanh về phía trước trước tiên cô chỉ c ử u đi đến cô chi nam trước mặt cô chi nam có phải là ngươi làm cái gì tinh quang h ấ u ngu là ngươi bỏ xuống tay ngươi từ nơi nào tìm tới tin tức cô chi nam vừa mới bắt đầu còn kỳ quái nhưng việt mân âm thanh vừa ra tới hắn liền biết rồi liền có chút chế nhạo một đường đại minh tinh như thế rõ ràng chào phúng lời nói việt mân sắc mặt càng lúc chìm xuống tinh quang hâu ngu có chuyện bản thân nàng cũng sẽ bị liên lụy mà nàng cùng v i ệ t t r ư ờ n g đ ỉ n h nghĩ tới như thế chỉ có cố chi nam mới sẽ như vậy n h ả m b ả o tháp đ ộ c tiểu chỉ vì cái k i a một cái tao móng ngươi cùng ta ba giao dịch cái gì việt mân vừa nói liền một bên riêu đưa tay cướp cố chi nam trong tay hợp đồng cố chi nam một cái nghiêng người né tránh căm ghét nhìn nàng ngươi là cậu sao tới liền cướp đồ vật người khác không cho không thể cướp biết không ngươi ở đây làm gì việt mân ẩn giấu ở khẩu trang dưới sắc mặt trong nháy mắt hết sức khó coi cố chi nam không thèm để ý nàng tránh khỏi nàng liền muốn đi việt mân nhưng liếp mắt nhìn một phía không có người khác ở không khỏi oán hận nợ nụ cười cố chi nam Đừng trong ư ở n g ằ n ngươi hiện g tại có chút thế thể h có lực, có a quốc giới giải trí k h ô p hành ả i ngươi cái kia định đoạn. Còn móng. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho có ta ta qua sẽ bỏ g c ỉ cần nàng còn nàng ngày nào、đó. Đúng. Trong hành giới giải ở trí. Một đó. lang đột nhiên vang lên một tiếng ấm áp lòng bàn tay đụng vào gò má âm thanh việt mân không bị khống chế đánh vào cửa phòng khách một bên ánh mắt tràn ngập khiếp sợ hoàn toàn không dám tin tưởng nàng bị đánh một cái tát nàng quay đầu nhưng nhìn thấy cô chi nam sợ bẩn như thế vậy vẫy tay đen kịt con mắt căm ghét vẻ mặt không chút nào che giấu hắn nếp miệng giống như ác ma nụ cười ở việt mân trước mắt sâu sắc cấn vào thủ pháp tháp đọc tiểu thuyết nhận thức đã lâu như vậy không đã cho ngươi l ệ ra mắt hiện tại bù cũng không mượn tường duyên đồng cách cách còn có liên minh trí bắt đầu từ bây giờ ta sẽ rất chờ mong với các ngươi chơi ngươi nhớ kỹ đây là bắt đầu chân mắt ngoác mồm không ngừng việt mân còn có cố chỉ cựu mãi đến tận ngực bị nhét vào một phần hợp đồng vang lên bên thai cố chi nam thiếu kiên nhẫn đi rồi âm thanh hắn mới ôm hợp đồng liếc mắt nhìn việt mân suy nghĩ một chút vẫn là đi đến lễ phép bổ sung một câu quản chế góp chết ta là nhân chứng ngươi có chút xâm phạm ta chi nam ca hy vọng ngươi thu lại có thể vốn là nói xong cũng đi cố chỉ cựu đi rồi hai bước lại ngừng lại vẻ mặt có chút thất、vọng. hắn cười cười ta nhớ rằng ta trước đây ở bên trong đại học rất yêu thích người hát còn có hành động nhưng ta không nghĩ đến nguyên lai thần tượng cũng chia trên đài d ư ớ i đài thật đáng tiếc việt mân b ù mặt thất thần trên đất ngồi một hồi lâu sau đó mới nhớ tới chính mình hiện nay ở địa phương bất cứ lúc nào cũng có thể người đến nàng vội vã một lần nữa mang theo khẩu trang trốn như thế tiến vào cửa phòng khách việt trường đình ôm một bình rượu nửa nằm ở trên ghế sofa xem cái người chết điều này làm cho việt mân ánh mắt càng ngày càng thất vọng nàng ở bên ngoài bị cố chi nằm đánh cha của chính mình nhưng ở bên trong say mèm khắp nơi tàn t ạ cái nào còn có trước đây một điểm dáng vẻ bài này thủ phát chạm điểm vì là thấp đọc tiểu thuyết áp hoan n g h ê n áp đọc miễn phí một lần nữa bị lay tỉnh việt trường đình một cái giật mình chờ nhìn rõ ràng người đến lúc hắn mới nhưng vội vàng đứng dậy mân mân thừa dịp hiện tại vẫn không có cha rõ chúng ta xuất ngoại đi ta cũng sớm đã đem tài sản tất cả đều chuyển đi rồi bọn họ đừng hỏng lấy về đó là của ta việt trường đình vừa nói vừa nắm quần áo ta vừa nay đã đem cái k i a một thủ non nửa bán cho cô chi nam ha ha, ha một ca khúc hai vạn một đêm hai vạn a quả thực chính là giá trên trời việt mân vừa mới bắt đầu còn mắt lạnh nhìn việt trường đình nói có thể nghe được hắn đem non n ử a bán không khỏi s ử sốt ngươi ngươi nói cái gì ngươi đem non n ử a bán đúng một ca khúc hai ngàn vận a cái gì dạ khúc cái gì hắc đồng thoại đều là rắt rưởi ai có thể đem một ca khúc bán được hai ngàn vận a chỉ có ta có thể bất luận việt trường đình nói thế nào việt mân đều chỉ chìm đắm ở hắn mới vừa nói hắn đem non n ử a bán chàng trách vừa nãy cô chi nam cầm hợp đồng khẩu trang dưới gò má từng tia từng tia đau đớn việt mân cảm giác vô cùng trào phúng nàng hao hết tâm lực mới bỏ lên trên một đường địa vị có thể ca khúc điện ảnh truyền hình kịch nhưng không một có thể nắm giữ cái tiêm một loại siêu cấp nhiệt độ mà hạ an ca đây một eo b u n leo lên hồng c ô n g kim khúc lần thứ nhất trình diễn truyền hình kịch liền thu hoạch cả nước không hạng chưa từng có nhiệt độ tiên kiếm nghiền ép tất cả coi như không người biết hạ an ca cũng sẽ biết triệu linh n h i mật ba năm sáu trăm tám m bốn ba sáu bảy năm mà hiện tại nàng ở lại tinh quang hấu ngu một ca khúc cũng có thể để cố chi nam ca nguyện ra hai ngàn vạn mua về mà nàng việt mân đây cha của nàng hiện nay đang muốn mới nghĩ cách muốn chạy trốn này một mảnh thổ địa thoát đi nàng thu được muôn người chú ý địa phương việt trương đình còn đang nói đồng thời đã nghĩ kỹ làm sao rời đi hoa quốc làm sao triệt để làm một cái vô lại có thể việt mân ánh mắt đang xem hướng về việt trường đình thời điểm đã triệt để thay đổi ta sẽ không cùng ngươi đi việt mân không mang theo bất luận cảm tình gì lời nói để việt trường đình dừng bước hắn mở to hai mắt nhìn cái này tự gia nhập hoa quốc tinh giải trí thì có chút xa lạ con gái việt mân bi thảm nợ nụ cười ta đi như thế nào à vì trở thành ngôn u người chú ý thiên hậu ta đi rồi đ ồ n g cách cách lao lộ đi không được một câu nói để việt trường đình triệt để sững sờ ở tại chỗ hoa quốc tinh giải trí là một cái như thế nào công ty hắn so với ai khác đều rõ ràng tinh quang h ô ngu chỉ là trò đùa trẻ con hoa quốc tinh giải trí mới là thật cùng dơ bẩn tư bản móc nối người điên việt trường đình một thân mùi rượu xoay người liền không hắn giơ tay nhưng cuối cùng không c ó xuống chỉ là mạnh mẽ đạp xe thường d u y ê n là cái gì người hoa quốc tinh giải trí là cái gì công ty người không biết sao công ty giải trí giống như tinh quang h ô ngu chỉ là ăn so với chúng ta nhiều còn có cái gì không giống nhau tháp đặc tiểu việt mân chết lặng nói ngươi không phải so với ta rõ ràng sao này bên trong quy tắc hiện tại chỉ có điều đến phiên ta thôi không phải vậy ngươi thật sự cho rằng một cái tinh quang hẫu ngu có thể để bọn họ cho ta bao nhiêu tài nguyên việt trường đình cả người triệt để tuyệt vọng ngồi dưới đất tựa ở bên cạnh xe con mắt đỏ lên muốn nói hắn đối với người khác có thể hoàn toàn lạnh lùng có thể việt mân là con gái của hắn nữ nhi duy nhất ta tưởng t ổ n g đáp ứng ta chúng ta cũng ký rồi hợp đồng đỉnh lưu hợp đồng đồng cách cách có thể thu được đồ vật ta chỉ có thể so với nàng càng nhiều nàng hiện tại đã điên rồi không có thứ gì sớm muộn sẽ bị đá ra khỏi cục nói xong câu này việt mân liền một lần nữa mang theo khẩu trang nhìn cha của chính mình nàng ngồi s ổ m người xuống từ túi sách của chính mình bên trong lấy ra một hộp thuốc rút ra một nhánh đặt ở hắn bên mép không lý do có chút c h ả o p h ú n g ý cười trong mắt hiếm thấy có chút ô nu thực hiện đang n g â m nghĩ không tiến vào cái này vòng tròn là tốt rồi nếu như cũng có thể một cái xem cô chi nam người như vậy là tốt rồi ta không đường lui bọn họ cầm ta sở hữu n ợ c điểm tinh quang hô ngu ngài có thể che chở ta có thể hiện tại không xong rồi việt mân đốt điếu thuốc nhìn việt trường đỉnh nở nụ cười ba ngươi đi, đi có cơ hội gặp mặt lại việt mân lúc đi thật giống không có trước thấy cô chi nam đoán hận chỉ là bình tĩnh việt trường đình nghiêng đầu nhìn việt mân bóng lưng hắn không có đánh việt mân cho hắn thiêu đốt nữ sĩ thuốc lá nhìn nó bong bong đi xong sau đó dập t á t hắn nghĩ tới tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cáo ôn lai miễn phí duyệt đọc con gái của hắn trước đây là không hút thuốc lá rời xa tinh quang h ô u ngu ven đường cô chi nam cùng cố chỉ cựu ngồi ở ven đường ghế dài cô chi nam tay phải cánh tay đã lôi đi đến có chút xương đỏ mà mang theo vết máu cố chỉ cựu chính cho hắn trừ độc sau đó đối phó băng gạc việt trường đình muốn chạy cố chỉ cựu mầm miệng hắn sát muốn mang việt mân đồng thời chạy đi không chạy còn cần tìm chút thời giờ cố chi nam xoa xoa cánh tay gió lạnh thổi hắn có chút run chó này đổ vật khí lực còn rất lớn không phòng bị liền không nhất định còn có thể t ỉ n h đây cầu gấp c ắ n người chi nam ca cùng liên minh trí hàn huyên cái gì hắn có thể như thế c a m lòng cố chỉ cựu có chút kỳ quái này giống như là t r ô n vùi đi liên minh trí ở tinh quang hấu ngu của cải cũng khả năng bị kéo vào giới giải trí danh sách đen không tán gẫu cái gì hay là người không phải từ nhỏ chính là xấu cố chi nam mặc vào háo khoác chuyển động cánh tay liền đứng lên lại không lý do ý thức mơ hồ một trận đánh mất thân thể quyền k h ô n g chế giống như trực tiếp vô lực ngã nhào trên đất trên nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết tất cả những thứ này theo cố chỉ cựu không có dấu hiệu nào nhưng lại đã không phải lần đầu tiên cố chỉ cựu hô to một tiếng bỏ lại trên tay hộp y tế liền muốn đi phủ hắn nhìn thấy c ố chi nam từng ngụm từng ngụm t h ở dốc rõ ràng tại đây cái đại l ệ n h thiên hạ cố chi nam nhưng trong nháy mắt mồ hôi như mưa dưới môi trắng xám vô cùng bên hai cố chỉ cựu kêu to thật giống như ù hai giống như hắn hoàn toàn không nghe được trong mắt hoàn toàn mơ hồ thậm chí liền ngay cả con ngươi đen kịt cũng trở thành nhạt một chút thật giống như ý thức sắp tiêu tan nhìn trước đến thế giới cố chỉ cựu nâng lên cô chi nam trên mặt lo lắng một mảnh lấy điện thoại di động ra lại lập tức không biết đánh cho ai 120 vẫn là lại cảnh minh cũng hoặc là cái kia một cái ngày hôm nay mới đi tới kinh đô n ữ hải nước suy yếu vô lực âm thanh ở vang lên bên hai nhưng là cố chỉ cựu vừa n ã y sẽ không có mua nước chi nam ca ta hiện tại đi mua ngươi ngươi c h ờ một chút và tên xe cứu thương chỉ là cố chỉ cựu mới vừa nói xong một câu nói này vai liền tầng tầng đ ư ợ lực sau đó cố chi nam liền từ bên người rời đi cả người lảo đảo loạn choa loạn t r o ạ n g một đầu đâm vào công viên tràn ngập băng nước lạnh nguyên suối phun bên trong chi nam ca cố chỉ c ử u cả người đều choáng váng vội vàng xông lên trước muốn đưa tay đem cố chi nam lôi ra đến mà băng lạnh thấu xương suối phun nước lại làm cho cố chi nam ý thức trong nháy mắt giống như đặt mình trong hàng cực hắn an vị ở trong nước ở cố chỉ c ử u chạy tới thời điểm nhìn sang chỉ là một cái ánh mắt liền để cố chỉ c ử u sửng sốt hắn thật giống nhìn thấy cố chi nam nguyên bản đèn kịp như mực con người phai nhạt thật nhiều hơn nữa cái ánh mắt kia hoàn toàn không phải bình thường cố chi nam thật giống như thật ở cố chỉ cựu không biết nên làm gì thời điểm cố chi nam đứng lên mang theo một mảnh vật nước hắn ngửa đầu nhìn bầu trời sau đó lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn cố chỉ cựu như thế đen kịt con mắt hắn nụ cười xuất hiện nay có tính hay không hủy hoại của công cố chỉ cựu vội vã đem c ố chi nam kéo xuống một bộ quần áo bao quát mới xuống băng vài t o à n ướp mấy lần tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ đậu chi nam ca cố chỉ cựu lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không biết nên nói như thế nào cố chi nam nhưng lại im lặng một hồi tiếng chầm nói chỉ cựu ngươi biết không mỗi người đều có bí mật của chính mình cố chỉ cựu a một tiếng lo lắng vẻ mặt không giảm hắn là biết cô chi nam từ lúc màu gốc phòng làm việc thì có quá té xịu bệnh trạng hắn thử thăm nói vâng là di chuyển gia tộc bệnh sao cố chi nam môi rất trắng cố ũ n run cầm cầm, nhưng hắn khe khẽ gật đầu. Vâng.、Ồ. Người tin? Tháp đọc tiểu. Không có. Vậy ngươi nam không g gật có chút cầm cầm, đọc có. chi ca khe khẽ Tháp hỏi. tiểu. Ta biết đầu. u Vậy Ồ. n nói, này điều chỉ ũ n g k ô n lần tiên, nhưng ngươi phải biết, chúng ta đều rất quan tâm ngươi. g phải phải h biết, đầu đều ta rất tâm Cố c cựu nghiêm túc nói bí mật là bí mật thân thể là thân thể cố chi nam không biết trả lời như thế nào lựa chọn trầm mặc một hồi lâu hắn mới nhẹ g i ọ n g nói có thể bảo mật sao thân thể ta không thành vấn đề nhưng là chi nam ca biểu hiện rất có vấn đề chúng ta không phải phim truyền hình ta sẽ không giấu người lại tra ra vấn đề trước trước tiên bảo mật sở hữu này vẫn là phim truyền hình nội dung vợ kịch chi nam ca người bảo vệ khó giữ được tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cáo o n l i n e miễn phí duyệt đọc lại là yên lặng một hồi tạm thời cố chỉ cựu nam chiêu cố chi nam hát hơi một cái để hắn đi đi lái xe tới đây cố chỉ cựu lần này nhưng chạy trốn rất nhanh chỉ lo chậm cố chi nam lại một lần nhảy vào suối phun bên trong cố chi nam nhìn cố chỉ cựu biến mất thở dài một hơi tê liệt ngồi trên ghế cầm lấy bị viện trưởng đình đà thương tay phải mạnh mẽ ngắt lấy phản phất chỉ có đau đớn có thể để hắn tỉnh táo thời gian lại gần rồi nhưng vẫn là như thế vô lực mà trong mắt của hắn màu sắc cũng như cố chỉ cựu nói tới như là tức giận không còn một trận trực tiếp phai nhạt mũi chỉ là cùng cố chỉ cựu mới bắt đầu nhìn thấy lẫn nhau so sánh rất nhỏ bé ta nên chỉ là cảm mạo nên chỉ là ngoại trừ đau đầu có chút nghẹt mùi hắn không có gì hẳn là cảm mạo chứ chương tám trăm chín mươi sóng ngẩm tháng mười hai cuối năm đầu năm là vạn chúng chờ mong một tháng cũng là rất nhiều chuyện nên có kết quả một tháng cố chi nam nho bum trở thành tháng mười một đầu bảng chỉ bỏ ra ba ngày thời gian trở thành tháng mười một vĩnh hằng hung hăng một lần nữa tổ chức hoa quốc tiếng trung bảng bên trong bảng giải kim khúc hạng đem ở ngày mùng ngày năm tháng mười hai m u ộ n tổ chức để danh thư mời khua c h u n g gọi mọi từng cái từng cái phát sinh từng cái từng cái thông báo h ạ an ca một lần nữa doanh nghiệp biến mất hơn nửa tháng một lần nữa cùng vương ngự yên hiện thân kinh đô hoạt động hiện trường vì cái này cuối tháng vì là này một cái năm nay n à n g cái thứ nhất cũng là cái cuối cùng buổi biểu diễn chính thức bắt đầu rồi tuyên truyền từ united states kẹt trở về hạ dục như là xem qua mưa phùn giống như lướt qua hạ an ca chỉ biết hắn ở lâm thành viện mồ côi mua một nơi ở lại mỗi ngày đều cùng a n na còn có sở mít bồi hồi ở viện mồ côi chu vi hắn còn đem nghĩa trang quanh thân toàn bộ mua lại thậm chí muốn cùng lâm thành chính phủ xin tự nguyện tự trả tiền cải tạo nghĩa trang hạ cô cùng trần như cố chi đều ở viện mồ côi cố chi cũng còn tốt thỉnh thoảng sẽ cùng hạ dục nói hai câu đương nhiên đó là không bị trần như nhìn thấy tình huống ở hạ an ca không tha thứ hạ dục, trước. Bọn họ sẽ không cùng hạ dục từng có nhiều tiếp xúc có thể cái kia tóm lại là hạ an ca cha đẻ tiên kiếm truyền hình bạn trạng thái hưng cực nội dung vợ kịch tiến vào trung hậu kỳ mỗi ngày đều lo lắng hoa quốc ngàn kh chân chính làm được ngôn người đều đổ xô ra đường hạ an ca tiếng tăm càng ngày càng lớn thậm chí bị hoa quốc rất nhiều bác gái cùng bà nội định vì c o n d â u tiêu chuẩn tiểu chủ nhà bất chi bất giác nắm giữ lượng lớn lao n h ê n phấn bất chi bất giác cũng đã trở thành hoa quốc to lớn nhất định lưu minh tình một trong có thể nàng đã không có lúc trước chờ đợi cũng không có trước đây cái kia sợi bốc đồng nàng như c ũ sẽ cố gắng làm tốt mỗi một sự kiện mỗi một cái thông báo chỉ là đã không có mục tiêu mục tiêu của nàng ở mấy ngày trước bị một cái nào đó cái man tử hoàn thành rồi nàng triệt triệt để, để khóc một hồi cáo biệt hạ mụ mụ nguyện vọng biết rõ bản thân mình mụ mụ biết rồi lầm tư ăn yêu hạ an ca biết nàng hiện tại chỉ có một người sinh mục tiêu lớn nhất vậy thì là nghĩ biện pháp để cái kia chất phát man tử đem nàng lấy về nhà nàng đã làm tốt sở hữu chuẩn bị thậm chí làm tốt cố hồi hoa xuất hiện chuẩn bị có thể cái kia man tử không có tính cách nhất định nàng sẽ không đi buộc cố c h i nam nàng lần này chỉ có thể các loại bất luận chờ bao lâu ở nhị hải thời điểm nàng biết rồi chờ cái tử ngữ này không hẳn là một cái chuyện tốt có thể nàng cũng biết nàng đời này chỉ có một cái cố man tử nàng gặp các loại chờ hắn đến cùng nàng nói chờ hắn đưa tay ra mà tháng mười hai vừa mới bắt đầu tinh quang hô ngu liền bị toàn diện thông báo cơ c ờ tờ vợ ở tháng 12 sáng sớm liền trực tiếp thông báo tinh quang hấu ngu có liên quan với trốn thuế lậu thuế toàn diện báo cáo lấy việt trường đình dẫn đầu tinh quang hấu ngu dưới cờ bao quát nghệ nhân đều có trốn thuế thao tác nhưng lại có một người không có bị phát sóng đi ra ngoài vậy thì là việt mân bài này thủ phát chạm điểm vì là thấp đọc tiểu thuyết áp hoan n ê n áp đọc miễn phí hoa quốc đúng như các truyền thông từng nói tuyên bố thanh minh từ lần này bắt đầu triệt để giúp giới giải trí thanh tẩy chỉnh đốn giới giải trí phong độ tinh quang hấu ngu nên đón thanh toán toàn bộ công ty lập tức liền biến thành sắc không như thế toàn bộ đều bị gọi đến toàn bộ đều bị thông báo bọn họ lao tổng viện t r ư ờ n g đ ỉ n h không gặp hoa quốc tinh giải trí đến người phụ trách vội vội vàng vàng sau lưng một thân mồ hôi lạnh tinh quang hô ngưu lệ thuộc vào hoa quốc tinh giải trí có một phần khoản ẩ n nấp là từ hoa quốc tinh giải trí bên này bắt đầu hoa quốc tinh giải trí chạy không thoát bọn họ hiện tại chỉ hy vọng bọn họ ô dù có thể chịu đựng được ự n g đ cho bọn họ một ít thời gian g ũ sạch quan hệ hoặc là trực tiếp quản lý bộ rời khỏi hoa quốc tường d u y ê n hoa quốc tinh giải trí cũng chỉ có ở bề ngoài chấn định tinh quang hô ngưu nguyên bản là một cái rất tốt quân cờ có thể hiện tại một khi bị quang minh chiếu thấy nó cũng sẽ là một cái hận không thể trực tiếp ném mất danh nước bẩn. v i ệ t trường đình trên người cũng không chỉ là thuế vụ vấn đề mặc dù trên tay hắn không có bất kỳ chứng cớ nào tư liệu nhưng hắn tóm lại là người biết chuyện một trong bắt đầu từ bây giờ bắt tay rút đi hoa quốc tưởng duyên một đêm không ngủ cuối cùng ở trong hội nghị diện rơi xuống như thế một cái quyết định v i ệ t trường đình tốt nhất là thật chạy hắn cũng tốt nhất là ghi nhớ việt mân còn ở hoa quốc tinh giải trí coi như bị tìm tới cũng miệng kín như bưng không phải vậy tưởng duyên hắn có thể để cho việt mân thân bại danh l i ệ t mà hiện trường người tham gia hội nghị liền bao quát mới vừa gia nhập biên giới liên minh trí vương triệu giải trí âu dương văn tính đem việt trường đình mắng lệnh tấu tim vương triệu giải trí s âu dương văn tĩnh thật không dám nói coi như là vương ứng thịnh cũng không dám nói quyền tiểu thuyết thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp hơn nữa hiện tại ít đi vương ứng thịnh ở nhiều năm không ở âu dương văn tĩnh sức hiệu triệu rõ ràng ở vương triều tổng bộ không quá giỏi mấy cái nguyên lão cổ đ ồ n g đều không nghe điều la văn vĩ như vậy thâm nhiên nguyên lão cùng với la phong càng l à qua loa nàng xong việc vương triều giải trí dưới cờ nghệ nhân cũng không có thiếu lo lắng được sợ bọn họ đại thể đều là chính mình ở bên ngoài mở ra công ty hoặc là lấy phòng làm việc hiện tại biết được hoa quốc muốn mượn tinh quang hô nho nhỏ điều tra hỏi quyền một phiên đều chỉ lo hỏi chính mình h nhưng không có thấy âu dương văn tĩnh trái lại là trực tiếp cùng vương ngự yên đi tới kinh đô dựa theo âu dương văn tĩnh định ra kế hoạch làm từng bước chạy thông báo có thể âu dương văn tĩnh biết nàng cùng cố chi nam đánh c ư c hắn thua thất bại thẳng hại ai cũng sẽ không nghĩ đến đồng cách cách này đều có thể thua càng muốn không tới cố chi nam sẽ thắng như vậy t r i ệ đề hiện tại nên đón hoa quốc giới giải trí đại dung chuyển ai cũng không yên ổn âu dương văn tĩnh tức giận tâm can tỷ phổi thận đều đang r u n vương triều giải trí mất đi hiện tại hạ an ca cùng tự đoạn một tay khác nhau ở chỗ nào âu dương văn tĩnh nghĩ đến vương ngự yên lại nghĩ đến cái kia bỏ gánh chạy trốn vương ứng thịnh cuối cùng đưa ánh mắt phóng tới bàn làm việc kết sắt khóa lại một phần hợp đồng cuối năm một tháng cuối cùng lại cảnh minh lôi kéo tư đồ hành vi khí thế hừng hực tiến hành lượng từ đạn phi quay t r ụ chuẩn bị này một bộ phim có thể để cho bọn họ qua sang năm hơn nửa năm đều sắp xếp trần đấy vương lãng lại một lần nữa trở lại kinh đô trở lại hắn đốc xúc tiểu phong trò chơi phòng làm việc thành t h u tiên kiếm to lớn nhất f a n đầu lĩnh hắn so với ai khác đều khát vọng chơi đến tiên kiếm trò chơi tự nhiên giải trí mọi người khôi phục dị vang tiết ấu bọn họ cũng không còn chủ động cùng vương triều giải trí ngh bọn họ đều đại biểu cố chi nam đang thay hắn cùng hạ an ca tuyên truyền cái t i ê m một hồi ước định buổi biểu diễn sau khi trong thời gian tinh quang hậu ngu bị triệt để thanh toán cờ cờ tờ vờ công bố một phần nhân viên danh sách mặt trên chính là tinh quang hậu ngu tránh né thuế vụ nhân viên ngoại trừ thu được tiếng gió liền hoàn toàn biến mất không gặp việt trường đình mọi người bao quát liên minh trí đều chiếm được điểm danh biểu dương kết quả tinh quang hậu ngu bị cưỡng chế lọt gọc bộ ngành liên quan tham gia như là có mục đích tính như thế thẩm tra tinh quang h ậ ngu tương quan người phụ trách cùng với giới cờ nghệ nhân đặc biệt từ hoa quốc tinh giải trí quá khứ tinh quang đón thêm chính là hoa quốc các công ty giải trí lớn đều bị lục tục điểm danh này bên trong nghiêm trọng nhất chính là nguyên bản liền một thân thể hoa quốc tinh giải trí lại lại bị t r a ra dưới cờ mấy cái việc xấu nghệ nhân sau khi các truyền thông cũng bắt đầu báo đạo nổi lên hoa quốc tinh giải trí không thiết thực tin tức như là cái gì nay từng cái từng cái t u y ể n nhược yên vụ đạn vừa giống như là chu tâm nói như vậy tin tức ở phía sau hai đến ba ngày xuất hiện vô cùng nhiều lần cũng như là một cái đao nhọn như thế mạnh mẽ đâm vào giới giải trí sở hữu công ty người hơn nữa hoa quốc mặt trên giống như thiên nhãn bình thường giam cha Thật giống chân thiết t chân giống â một m u ố h a n sáu ố cùng một Hoa Quốc giới giải trí m một, sáu làm một, con là tận lực cho thời gian bọn họ lấy một cái tốt nhất lý do rút khỏi hoa quốc đến thời điểm lại nghĩ cách tẩy trắng chỉ cần không có chứng cứ người là không sao vì lẽ đó bất chi bất giác số năm buổi tối tiếng chúng kim khúc bảng bên trong bảng lại trở thành hoa quốc tinh giải trí một trong những lý do đồng cách cách thu hoạch đề danh mà không ngừng một hạng nếu như đồng cách cách có thể nắm thưởng hoa quốc tinh giải trí có thể lập tức bắt đầu thao tác nhiệt độ rời đi nếu không bọn họ chỉ có thể nói chính là châu á phát triển toàn phương diện giải trí đời mới mà quang vinh xuất ngoại nói chung hoa quốc tinh giải trí bất luận làm sao đều phải đi mà trong lúc này tưởng duyên nhưng lại một lần gặp mặt một cái để hắn cảm thấy bất ngờ người đồng thời từ trong tay người này dùng giá cao thu được một phần tưởng duyên cho rằng có thể trực tiếp bóp lấy cố chi nam mạch máu đồ vật đương nhiên chỉ là bọn hắn tự nhận là số năm tiếng trung kim khúc bảng bên trong bảng ngay ở hải phổ tổ chức thời gian cũng ở đi ngày qua ngày rất nhanh liền đến số bốn buổi chiều hạ an ca như là quyết tâm muốn bù về trước vắng chỗ vương triều thông báo dù cho cố chi nam thắng âu dương văn tĩnh có thể nàng cũng biết nàng thiếu nợ vương ứng thịnh tự nàng tiến vào vương triều tới nay vương ứng thịnh ở thời điểm sẽ không có làm khó dễ quá nàng thậm chí vương ngự y ê n tiếp thu đ á i nộ nàng còn muốn càng tốt hơn sở hữu nàng không nợ âu dương văn tĩnh nhưng phải bù về vương ứng thịnh ta không phải vì ngươi cũng không phải vì nàng ta chỉ làm ớn hay là người như ta cũng có thể thử một chút các ngươi cái gọi là chính đạo vui vẻ ở mới vừa bỏ xuống bên trong điện thoại liên minh trí âm thanh còn vang vọng ở cố chi nam bên h a i hắn cũng không có ở tự nhiên giải trí cũng không có ở hải phổ căn hộ tự nhiên giải trí người không có tìm hắn bọn họ đang đợi một người trở về khí trời càng ngày càng lạnh bầu trời âm trầm dưới như là lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống năm nay trận tuyết rơi đầu tiên trên ban công cố chi nam che miệng lại ho khan điện thoại di động còn ở trong tay sáng màn hình m ạ c mặt trên lại là một cái không biết dây số điện báo hắn liếc mắt nhìn hơi không kiên nhận đ ố i liền nhưng đối phương chỉ là một câu nói liền để cố chi nam trận to hai mắt mấy phút sau điện thoại cắt đức cố chi nam con người đen nhánh nhìn phía xa từ từ kết thúc tia sáng suy tư bất định lại mấy phút Hắn một lần nữa một chương o l tám trăm chín mươi mốt mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên chơi ưu ám không hề có một chút ánh mặt trời có thể xuyên tấu h tầng mây dày đặc chiếu d ọ i trên đất gió thu lá dụng có thể hiện tại liền lá dụng đều không có chỉ còn dư lại trên cây trống r ô n g cảnh ở báo trước đã tiến vào mùa đông thời tiết dự báo thời tiết nói mấy ngày nay về tuyết rơi có thể dự báo thời tiết đều là không cho thật giống như ước định như thế đều là gặp có không đúng hạn đến hẹn Trên đường như cái ũ ngựa xe như nước, không chút nào xe chút b kêu một cái đột nhiên xuất hiện bù câu vương tác giả tiên kiếm tác giả giới giải trí không tiền khoáng hậu lưu lượng vương trở thành tinh thần của bọn họ ký thác tháp đọc tiểu thuyết áp song toàn nguồn mở Mà h ắ ngày tại đây cái cuối t ngày. Ngày hôm á n g nay g c là một lần nữa ra đi tiếng chung kim khúc bảng bên trong bảng trao giải dạ giả hội cũng là sở hữu cô chi nam những người h á i mộ khát vọng nhìn thấy hắn đang đỉnh một ngày vậy bồ trên đã sớm làm nóng một cơn sóng lớn tít báo đảng các ký giả bảo vệ từng cái từng cái nhiệt độ làm không biết mệt mà cố chi nam tương quan đề t à i bên trong phan vờ giúp chưa từng có sinh động lao tử ngày hôm nay liền muốn nhìn thấy trực nam đang đỉnh lao tử muốn xem hắn sông lên cao nhất vì cuối tháng buổi biểu diễn vì chúng ta an ca lao bà trực nam cho điểm lượt ca này cờ mờ n ở chính là lễ hỏi tiêu g i a o cùng linh nhi chẳng mấy chốc sẽ lửa gạt cũng chúng ta nước mắt nhưng ta muốn nói chính là ta muốn xem đến hiện thực tiêu g i a o linh nhi sẽ thành thân thuộc nếu như lần này trực nam có thể bắt giải kim cúc chúng ta liền mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng để hắn cầu hôn hai năm các người biết ta hai năm qua làm sao mà qua nội hạ vợ của ta toàn yêu thích trực nam hiện tại được rồi lão tử cũng yêu thích bọn họ đều hy vọng cố chi nam có thể tại đây một lần giải kim khúc bắt vinh dự cao nhất để bọn họ đi bất thân tiên kiếm truyền hình bản tiêu giao linh nhi bọn họ đã biết rồi kết cục biết rồi nước mắt của bọn họ sẽ ở phía sau bị mạnh mẽ bóc lột một lần nhưng bọn họ còn muốn muốn cho bọn họ yêu thích mấy năm thần tượng một lần nước mắt bọn họ muốn nhìn đến nhìn thấy chính mình mừng đến phát khóc nước mắt nhìn thấy cái kia hai cái từ pa di thông báo chính thức mai cho đến hiện tại đáng ghét nam nhân cùng cô gái đáng yêu kết quả tốt nhất biết đến biết tối hôm nay là một lần nữa tổ chức hoa quốc giới âm nhạc long trọng nhất tiếng trung kim khúc bảng bên trong bảng xã hội không biết người nhưng đều cho rằng cố chi nam cùng hạ an ca buổi biểu diễn muốn sớm tổ chức toàn hoa quốc từ từ từ từ đều treo lên cố chi nam cùng hạ an ca áp thích phố lớn ngõ nhỏ đến từ những người h ái mộ tự trả tiền cùng với vương l ã n g ước đặt còn có hợp tác với tự nhiên giải trí những người doanh nghiệp nhà nước hợp tác thương đều ở ngày hôm nay không hẹn mà cũng bắt đầu rồi bọn họ thần tượng tuyên truyền tới gần sau giờ ngọ bầu trời như cũ có vẻ mờ mịt hải phổ này một cái quốc tế hóa đại đ ô thị cũng đã có vẻ vô cùng tắc tháp đọc tiểu thuyết áp hoàn toàn n u ồ n mờ miễn phí mạng văn tiểu thuyết mạng c h ạ m tiếng trung kim khúc bảng bên trong bảng lựa chọn ở hải phổ to lớn nhất sân thể dục tổ chức một ngày này liền nhất định là toàn bộ hải phổ của hoan vô số f a n tụ tập ở sân vận động trước sau chờ đợi chính mình mình tinh thần tựa vào sân vô số truyền thông đều sớm tập trung ở sân vận động trước nhìn công nhân viên bố trí hiện trường nhìn cái kia một ít rất sớm đầy dòng nước lạnh tới được f a n cầm f a n b ả n g đèn trong tay ống nói cũng đã sớm cô quản khó nhịn xin chào xin hỏi ngươi là ai p a n thấy không rõ làm sao trực nam cố đại trực nam lao tử cũng là cầu trực nam p a n ngày hôm nay trực nam tất bắt tất cả không phải vậy anh em mấy cái liền đem hắn bắt đánh giám đồng cách cách thiên hạ vô địch quốc dân nữ thần mới là vương đạo ta an ca lão bà chắc chắn đi kèm trực nam quân lâm thiên hạ các anh em quần chúng bên trong có gian tế đem gọi đồng cách cách điêu m a u đá ra nơi này tháp đ ộ c t i ể u gọi quốc dân nữ thần lưu lại v ề quanh hắn lao tử liền yêu thích dạy dỗ quân tình kích phẫn sục sôi khó nhịp đây chính là hiện tại tụ tập ở hải phổ sân thể dục đông đảo những người ái mộ bọn họ vẫn chưa tới ra trận thời gian nhưng hoàn toàn không ngăn được bọn họ tranh cường hào thắng vì chính mình thần tượng sớm đem khí thế đánh ra đến mà vương triều giải trí vương ngữ yên cùng hạ an ca cũng quay về rồi chính đang vương triều giải trí bên trong đại lâu làm chuẩn bị cuối cùng chỉ là có người con mắt đã không nhẫn mại được p h i ế t hướng về một bên nhà lớn nhưng là nàng không biết là hiện tại tự nhiên giải trí có một ít khiếp sợ cũng có chút phẫn nộ càng nhiều nhưng là không biết làm sao các ngươi liền như thế đối với các ngươi mới lên cấp cổ đông đây là tường d u y ê n mang theo người thủ hạ đi đến tự nhiên giải trí nói câu nói đầu tiên mà hắn trợ lý cầm trong tay thình l ì chính là một phần hợp đồng một phần từ âu dương văn tính trong tay giao dịch đi ra ngoài cổ quyền hợp đồng tường viên mang theo bảy Cao cao t có có vân i đến, tuấn i t h g tuyết r trần vũ trạch khúc đào vũ trợ những ngày t h ở đi tham gia tiếng trung kim khúc bảng bên trong bảng tự nhiên giải trí các nghệ nhân cũng đều không dám n tưởng thường xuyên đến rồi tháp đọc tiểu còn mang theo bọn họ tự nhiên giải trí cổ phần hợp đồng hắn làm sao có khả năng gặp có người đánh giám tính khí táo bạo vân ấn t u y ế t trực tiếp một cái tát đập ở trên bàn cắn răng bạc người đây là giả chúng ta tự nhiên giải trí xưa nay sẽ không có ra ngoài cổ phần tường duyên nên ngang ngồi ở trên ghế b ê y nghệ những người này chính là những người trước mắt này bọn họ sau lưng người nào nam nhân để hắn công ty chịu không ít khổ sở thậm chí hiện tại mặt trên nghiêm tra hoa quốc tinh giải trí đều có khả năng là hắn ở sau lưng phá r ố i tường duyên không muốn tin tưởng nhưng cố chi nam xác thực khả năng có thực lực đó hắn cùng mặt trên quan hệ làm sao có khả năng gặp tốt như vậy giấy trắng n g ự đen các người lao tổng ký tên chuyển nhượng thỏa thuận ký tên còn có nếu như không ai dạy dỗ ngươi như thế nào cùng lao bản nói chuyện lời nói đến thời điểm ta sẽ rất tình nguyện dạy ngươi tường duyên mặt tâm trầm rốt cục có một chút vui vẻ ngón tay hắn khép lại thả ở trên bàn vẻ mặt ở tự nhiên giải trí tất cả mọi người xem ra đều vô cùng đáng ghét cố chi năm đây t h a n h cựu công ty mới lên cấp cổ đông ta nghĩ chúng ta nên thấy một hồi tháp đ ộ c tiểu vân ấn u y ế t xem chỉ xù lông sư tử con lại bị trần vũ c h ạ c h kéo xuống bên cạnh tư đồ h o i vĩ lại cảnh minh cố chỉ cựu thái giao cùng với triệu kiến hùng đều trầm mặt cố chỉ cựu ngẩm đầu lên nhìn những n à y tự nhiên giải trí các nghệ nhân. sau đó cười hoa i quốc tinh giải trí thành tựu tự nhiên giải trí cổ đông một trong nhất định sẽ tận tâm tận lực vì là tự nhiên giải trí phát triển chúng ta nhất định sẽ va chạm ra đặc sắc đốn lửa hắn biết đây là buồn nôn nhất tự nhiên giải trí lời nói từ khi nào như thế một cái công ty nhỏ lại muốn hắn tự mình lại đây mới có thể thu được vui vẻ đáng tiếc cô chi nam không ở hắn tưởng duyên thật sự rất muốn nhìn cô chi nam vẻ mặt quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn hắn tự nhận là minh h i ế u hắn kiên định ngay ở trước mặt vương triều giải trí cầu nhưng hôm nay đây hắn tưởng duyên có thể cầm tự nhiên giải trí mười phần trăm cổ phần nên ngang đi đến tự nhiên giải trí sau đó tự nhiên giải trí đều sẽ treo lên hoa q u c tinh giải trí nhãn mát chờ hắn tưởng duyên mang theo hoa quốc tinh giải trí đi rồi tự nhiên giải trí chính là mang theo hoa quốc tinh giải trí ở hoa quốc cái thứ hai công ty hắn sớm m u ộ n gặp bắt vân ấn tuyết k h ú c đào vũ đám người sắc mặt lập tức có chút tái nhuận âu dương văn tĩnh là cái gì người các nàng tự nhiên biết ngữ yên tỷ tại sao lại như vậy a trần vũ trạch không dám tin tưởng mạnh hưng nghiệp nhưng năm năm đ ấ m một mặt phẫn nộ bởi vì âu dương văn tĩnh là nàng mẹ bởi vì nàng ngụ mụ, mụ một lần lại một lần nhằm vào an ca tỷ bởi vì vương ngữ yên cũng yêu thích chi nam ca ta muốn đi tìm nàng để hỏi rõ ràng vân ấn tuyết không chịu nhận trực tiếp đẩ k h ú c đ à o vũ cùng trần vũ trạch mọi người vội vàng đuổi theo ra đi cố chỉ cựu thấy tự nhiên giải trí mọi người tâm tình có chút kích động đem hợp đồng súy về cho thường d u y ê n lạnh lùng nói nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết ngươi chỉ có mười phần trăm cổ phần không có nói quyền không có bất kỳ quyền lợi tự nhiên giải trí tất cả sự vụ đều không thể kìm được ngươi mở miệng đồng thời chúng ta có thể rất phụ trách nói với ngươi tự nhiên giải trí không hoan n ê n ngươi cũng không hoan n ê n h o a quốc tinh giải trí tất cả không đáng kể ta nắm tiền t ư ờ n g x u y n nhìn cố chỉ cựu lại nhìn tất cả mọi người nợ nụ cười hoặc là các ngươi ai đồng ý bán ra trong tay cổ phần có thể tăng g ngày ta hôm c h nay c trao n g t n g t giải ra giả hội hắn không ở tường duyên hơi kinh ngạc hắn chỉ cho là cố chi nam hiện tại còn không biết làm sao đối mặt hắn đại khái muốn sống xé ra chính mình n à y một loại vui vẻ t ư ở n g duyên khát vọng đã lâu sau đó tự nhiên giải trí cũng không tiếp tục là hoa quốc giới giải trí một điểm trắng nó sẽ bị thế nhân tiêu trên hoa quốc tinh giải trí nhắn mát bất luận nó cầm cái gì giải thưởng hoa quốc tinh giải trí đều sẽ giống như thực cốt vào t ù y như thế dính sắt vào mật mã năm sáu m ư ơ ba bảy t r bốn ư ba sáu bảy năm trước mắt tự nhiên giải trí mọi người ánh mắt từng cái từng cái giống như là muốn giết hắn tưởng duyên cũng không co ở thêm chăm chút thời điểm còn có một cái giải kim cúc hoa quốc tinh giải trí cũng có rất nhiều nghệ nhân muốn đi tới hơn nữa hắn còn có đại sự phải đi về bận điệu thay ta chuyển cáo cô chi nam rất đang tiếp ta thành cựu tự nhiên giải trí cổ đông lần đầu tiên không có cùng hắn thấy、thành. nhưng chúng ta thành t i ể u minh h i ế u sau đó gặp có không ít gặp mặt cơ hội t ư ở n g duyên đặc biệt đem minh h i ế u hai chữ cắn rất nặng hắn đi rồi ngây ngang lưu lại bên trong phòng hợp tự nhiên giải trí tất cả mọi người trầm mặc không nói lưu lại phòng hội nghị bên ngoài tự nhiên giải trí công nhân nhìn vanh vang đắc ý tưởng duyên nghiến răng n g h i ế n lợi chi nam ở đâu triệu kiến hùng nói chuyện rõ ràng ngột ngạt tức giận hắn làm sao có thể cùng vương triều giải trí giao dịch cổ phần vương triều giải trí nói trắng ra cùng hoa quốc tinh giải trí không khác nhau gì cả tự nhiên giải trí này một căn nhà lớn là vương triều công ty con chúng ta có thể bắt được này một căn lâu một phần cũng là b t hãng i cười i a o khổ g trên trên đột nhiên ngầm đầu quay về lại cảnh minh cố trị cựu tư đồ hành vi còn có thái giao cùng với còn ở lại bên trong phòng hợp nghệ nhân lớn tiếng nói giải tán tự nhiên giải trí tản đi gây dựng lại bất luận tổn thất bao nhiêu luôn có thể một lần nữa lên giải tán lại cảnh minh nhưng là cười gằn hắn chờ đợi triệu kiến hùng ngươi biết tự nhiên giải trí là ta bao nhiêu tinh lực cả lại xây lại vẫn là tự nhiên giải trí sao làm sao không phải như thế người như thế đ o à n đội n g ư ơ i vĩnh viễn không biết tưởng duyên gặp làm sao đem tự nhiên giải trí phá đổ không thể lại cảnh minh trực tiếp phủ định triệu kiến hùng lời nói hắn mãi mãi cũng sẽ không biết hắn củng cố chi nam ở cái kia buổi tối cùng với sau đó lôi kéo tư đồ hành vi thành lập tự nhiên giải trí tâm tình làm tự nhiên giải trí danh từ này lúc đi ra nó chính là lại cảnh mình trong lòng tốt nhất công ty giải trí tự nhiên giải trí hiện tại bị tưởng duyên cầm lấy đôi chúng ta mãi mãi cũng gặp mang theo hoa quốc tinh giải trí nhà mát không giải tán gây dựng lại sớm muộn muốn xong đến thời điểm toàn bộ hoa quốc cũng không còn tự nhiên giải trí triệu kiến hùng nguyên bản chính là hoa quốc tinh giải trí người bị hại hiện nay chính mình chân thành k h u y ê n lực công ty lại bị ăn mòn cơn giận của hắn là tất cả mọi người cũng không nghĩ đến người cầm miệng cho lão tử lại cảnh minh giận đùng đùng chỉ vào triệu kiến hùng sắc mặt phẫn nộ bạo hồng ngươi chỉ là một cái người đến sau ngươi dựa vào cái gì làm quyết định nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết ác lại ban tử tư đồ hành vi nắm lấy lại cảnh minh tay trực tiếp đem hắn đặt tại bên tường n g a khí đại thấp triệu tổng giam là tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc là c h i nam chỉ định đồng bọn đầu góc ngươi có phải là nước vào đột nhiên cãi vã i ê n tĩnh lại triệu kiến hùng sắc mặt trở nên vô cùng cô đơn còn ở lại bên trong phòng hợp nghiêm tăng lạc chắc tính mấy người cũng đều nết miệng không dám thở dốc hai phòng hội nghị bên ngoài xa xa t h a m túi đầu biết tự nhiên giải trí thành viên trọng yếu môn ở bên trong phát sinh cái gì hoa quốc tinh giải trí lao tổng vì sao lại đến tự nhiên giải trí thái giao từ đầu tới cuối đều ngồi ở một bên nhìn lại cảnh minh bọn họ bởi vì một cái tưởng d chi nam mới không ở mấy ngày à? một câu nói làm cho tất cả mọi người càng thêm trầm mặc bọn họ nhớ tới cô chi nam trước khi rời đi vấn đề lại cảnh minh bọn họ lời nói nếu như có một ngày ta không ở các ngươi có thể đem tự nhiên giải trí thủ hạ xuống hạ bọn họ đã sớm biết cô chi nam không muốn ở d ư ớ i giải trí cái nào thời điểm lại cảnh minh vỗ bộ ngực bảo đảm tự nhiên giải trí không thể ra một chút chuyện có thể hiện tại mới mấy ngày nói cho chi nam đi thái giao nhìn lại cảnh minh nhìn tư đồ h à n h vĩ cuối cùng nhìn cô chỉ cựu hắn là cô chi nam trợ lý chỉ có hắn có thể liên hệ cô chỉ cựu nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người đều cúi đầu không có ai mở miệng nói chuyện hắn lại nhìn một ánh mắt lại cảnh mình cùng tư đồ hành vĩ sau đó yên lặng lấy điện thoại di động ra chỉ là ánh mắt có chút hạng ngừng tay c h ạ m điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan n ê n đánh vỡ t r ầ mặc m một câu nói lại cảnh minh bước nhanh đi đến cố chỉ cựu trước mặt đ è xuống trong tay hắn điện thoại di động trên mặt không còn vừa n ã y phẫn nộ chi nam không tâm tư lại để ý tới những này tự nhiên giải trí là chúng ta không phải một mình hắn xảy ra chuyện liền tìm hắn chúng ta mặt sau muốn đi như thế nào tên map nói không sai tư đồ hành vĩ cũng mở miệng da vàng hắn tử trên mặt xuất hiện chút hổ thẹn nụ cười một có việc liền chi nam vạn sự không rời cố chi nam chi nam thân thể khả năng chính là chúng ta mệt đổ đừng tìm hắn tối không ăn thua tối không ăn thua chúng ta liền đem tự nhiên giải trí gạch bỏ hắn dừng lại một hồi có chút t i ế c nối u nhưng không có bất kỳ không m u ố n nếu như thật muốn đi tới bước đi này ta đồng ý lấy ra ta sở hữu chủng kiến cái nào thời điểm tự nhiên giải trí không dựa vào chi nam chúng ta một lần nữa cho hắn một cái tự nhiên giải trí ta cũng đồng ý nghiêm tăng lạc là cái thứ nhất b à n n lại đồng thời không hề che giấu chút nào chính mình nhiệt tình ở chỗ này của ta bất luận tự nhiên giải trí làm sao mở rộng phát triển có thể ở chỗ này của ta nó vẫn luôn là chúng ta hàng thành vùng ngoại ô người nào chán nản cho thuê thương hộ thậm chí ngay cả cửa sổ đều rách nát không thể tạ chỉ có một cái mới tinh bảng hiệu treo ở trên cửa có thể vậy chính là ta trong lòng tốt nhất tự nhiên giải trí ta cũng đồng ý bản tính nhấp tay có chút ngại ngùng cô nương nhẹ giọng mở miệng ta có thể đem ta tiền lương đều lấy ra cũng không muốn mặt sau tiền lương chỉ cần công ty bao ăn ở là được ta cũng là ta cũng như thế anh em đời này chỉ muốn ở tự nhiên giải trí hốn vậy thì ngọc đã c ù n g vỡ tự nhiên giải trí không dính vào một điểm hoa quốc tinh giải trí dơ bẩn q u bột bột, tình yêu nhà trọ đoàn kịch tiểu các nghệ nhân từng cái từng cái tính khí nóng nảy dồn dập hưởng ứng vì hướng văn gãi đầu một cái ta là lại đạo tuyển ra đến vốn là dự định ở lại tự nhiên giải trí ta không có gì ý kiến ta đồng ý lấy ra sở hữu tiền ngược lại ta ăn ở đều ở công ty vệ khang thì ra đầu dĩ nhiên cũng bị cái đám này trẻ con miệng còn hôi sữa cảm hóa hắn một cái tắt đập ở trên bàn lớn tiếng nói lao tử đem dưỡng lao tiền lấy ra bồi các ngươi chơi à ta liền biết cùng người trẻ tuổi cùng nhau dễ dàng tìm về nhiệt huyết cần bao nhiêu cứ mở miệng trịnh vân hải trực tiếp b ù quáng đây mới là hắn muốn bầu không khí mà không phải từng người phi ta cũng đồng ý tô nhị che miệng nợ nụ cười cố tổng làm sao đối với ta chúng ta đều rất rõ ràng từng cái từng cái người đáp lại những n à y cố chi nam tự mình tuyển trở về người không có một cái là do dự thậm chí tại chỗ liền muốn định ra một cái kế hoạch bọn họ ai cũng không muốn ở tại bọn hắn trong lòng giống như thánh đ i ệ như thế tự nhiên giải trí bị một điểm h á cám nhiếp p dù cho muốn đem nó đánh tan một lần nữa kéo đến dù cho muốn làm lại à m l từ、đâu. Ta này một đời ngoại trừ Tiểu đâu. đời Anh, này ngoại là cảnh h h nhiên í n là tự i g i trí, ta rất k h ô g muốn đem n tự i giải cuối đi tới đi cái đi Lại ê n đánh tan, như cùng này, còn nhất cảnh gặp quả trí thể thể ta thứ ra. chỉ có có bước là vậy minh đi đến triệu kiến hùng trước mặt đưa tay ra cốc lốc n ở nụ cười xin lỗi lao triệu con người của ta có lúc chính là khá là xòa bỉ ngươi là chúng ta tự nhiên giải trí không thể thiếu hụt người cũng là huynh đệ của ta triệu kiến hùng nhìn lại cảnh minh trên mặt ý cười hê lên đưa tay ra cùng hắn nắm tại đồng thời nhìn này khắp p h ò n người hắn nhắc nhở một câu tự nhiên giải trí vẫn không n a bế Ta bọn i ế t t họ đoàn kết nhất trí liền không sợ bất kỳ khó khăn coi như muốn lại bắt đầu lại từ đầu bọn họ cũng sẽ một lần nữa cho cố chi nam một cái tự nhiên giải trí cố chỉ cựu một lần nữa thu hồi điện thoại di động trên mặt cũng mang theo nụ cười nhạy nhót hoa quốc tinh giải trí bản tính rất tốt âu dương văn tĩnh bản tính cũng rất tốt nhưng bọn họ bản tính sớm đã bị cái kia hiệu sơ thanh niên đập nát bọn họ có bọn họ tự cho là nhưng này nhất định chỉ là một cái thử thách thử thách tự nhiên giải trí trái tim tất cả mọi người vương triệu giải trí vân ấn tuyết nổi giận đùng đùng chạy vào nhà lớn phía sau theo khúc đào vũ cùng trần vũ trạch còn có mạnh hương nghiệp cửa bảo an nhận ra mấy người này muốn ngăn trở thế nhưng bị vân ấn tuyết một cái ánh mắt liền dừng lại tự nhiên giải trí người và vương triệu giải trí vẫn luôn là rất tốt quan hệ chỉ là bọn hắn tổng giám đốc âu dương trở về mới làm thành như vậy bảo an làm dáng vâng ấn tuyết thông suốt bắt lấy người liền hỏi âu dương văn t ĩ n h ở đâu vương ngự yên ở đâu vương triều giải trí người đều có ngộng đặc biệt nghe được c ồn ào chạy tới la văn vĩ cùng với tìm đến la văn vĩ giải buồn la phong bản tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp tiểu tuyết tiểu tuyết làm sao la phong mở miệng nói la văn vĩ đem vương triều người xem náo nhiệt tất cả đều đánh đ u ổ i nhìn trận mắt nhìn vâng ấn tuyết còn có mạnh hương nghiệp cùng với một mặt trầm mặc khúc đào vũ cùng trần vũ trạch vương ngự yên ở nơi nào ta hỏi rõ ràng nàng tại sao chúng ta đối với nàng không tốt sao chi nam ca đối với các ngươi vương triều giải trí còn chưa được không muốn làm cái gì quay về chúng ta đến a tại sao có thể như vậy bán chúng ta cổ phần vân ấn tuyết năm năm đấm một mặt phẫn nộ cổ phần la văn vĩ trong khoảng thời gian ngắn có chúc mộng hắn tự nhiên là không biết này vốn là cũng chỉ có tự nhiên giải trí hạt nhân người biết cùng với vương ứng thịnh vương ngự yên lục phong l o n g mày cũng là vừa nhữ hắn mơ hồ ở tự nhiên giải trí nghe được tiểu tuyết nguyễn anh cũng cùng trình mộng bánh nghe tiếng tới rồi một ánh mắt nhìn thấy này bốn cái vẻ mặt khác nhau tự nhiên giải trí tiểu đồng bọn nhất thời có chút không rõ làm sao anh tử tỉ mộng anh tỷ vân ấn t u y ế t đi đến cầm lấy hai người tay tràn đầy h o ắt ư ớ c chúng ta tự nhiên giải trí cổ phần bị tưởng duyên nắm tới tay tháp đọc tiểu thuyết áp song toàn nguồn mở chi mộng anh ý thức được không đúng nàng lôi kéo vân ấn t u y ế t bắt chuyện người khác liền hướng trên lầu đi la văn v i cùng la phong cũng gấp bận b i ể u đổi tới vương ngữ yên cùng hạ an ca nghỉ n ơ i tầm t r ệ n hạ an ca nhìn vương triệu giải trí chuẩn bị cho nàng dạ phục đờ ra nàng liên lạc không được cái tiêm ộ t cái cố ma tử không biết tại sao có phải là bởi vì chính mình tháng trước không có để ý đến hắn vì lẽ đó tháng này đến phiên nàng bị lạnh nhạt vẫn luôn không có thời gian cùng ngơi vương ngữ yên đi đến hạ an ca trước mặt ngồi xuống trên mặt mang theo chân thành ý cười cho dù không hoà n mỹ có thể tóm lại là tìm tới cha mẹ à. vương ngữ yên là từ v â n ấn t u y ế t mọi người nơi nào hiểu rõ đến hạ an ca biến mất nguyên nhân nàng không có cùng âu dương văn tinh nói thay nàng gạt hạ an ca thu tầm mắt lại vương ngữ yên trên mặt chân thành càng thật nàng nợ đủ cười cảm t ạ n ta đoán cố chi nam nên muốn ở buổi biểu diễn cùng ngươi cầu hôn vương ngữ yên ý cười có chút m i ễ n cưỡng nhưng như cũ mở miệng cười tháp đọc tiểu thuyết áp hoàn toàn mùn mở miễn phí m ạ n văn tiểu thuyết mạng hắn hiện tại có thể hay không ở sát vách lâu nghĩ đêm nay làm sao tao khí ra trận đây dù sao hắn chính là người như vậy cầu hôn hạ an ca nhất thời có chút ốc nàng thật giống có một quãng thời gian không nghĩ tới cái này nàng hiện tại nghĩ tới là nàng không cần cầu hôn hắn mở miệng là được nàng luôn luôn cho không hắn gần nhất có chút không thoải mái hạ an ca nhỏ giọng mở miệng nhìn ngoài cửa sổ mặt hồng hồng xem ngày mùa hè là hạ thực ta không cần như vậy chính thức không cần như vậy chính thức vương ngữ yên lập tức có chút nói không ra lời dưới cái nhìn của nàng cố chi nam phải làm được rồi tất cả chuẩn bị có thể hạ an ca nhưng nói như vậy nàng có chút không hiểu chỉ là thời gian nhưng không có cho các nàng ở trò chuyện cơ hội cửa bị đ ẩ y ra t r ì n h m ộ n g ánh mang theo vân ấn tuyết những người này vội vội vàng vàng đi tới bao quát sau đó cùng theo vào la phong cùng la văn vĩ vương ngữ yên cùng hạ an ca nhìn phía cửa hai người vẻ mặt đều có chút nụ cười có thể vốn đang hết sức phẫn nộ vân ấn tuyết nhưng lại thấy đến hai người sau lập tức liền c h ả y ra nước mắt ngữ yên tỉ tại sao a nàng oan ức mở miệng chúng ta không phải tốt nhất tỉ mỗi sao tự nhiên giải trí cũng là ngươi một phần a có thể ngươi tại sao muốn đem cổ phần giao cho ngươi mụ, mụ ngươi không phải biết nàng cùng chi nam ca cùng chúng ta tự nhiên giải trí không tốt sao quyển sách thủ đọc tiểu thuyết áp miễn phí không quảng cáo không cổ phần vương ngữ yên cùng hạ an ca trong khoảng thời gian ngắn đều đứng lên ta ta không có a vương ngữ yên cuốn quýt giải thích cổ phần cổ phần ở chỗ này của ta a người xác định sao khúc đ à o vũ nhìn chằm chằm vương ngữ yên mười lăm phút trước tưởng duyên xuất hiện ở tự nhiên giải trí cầm một phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng cùng với tri nam ca cùng ngươi còn có người mụ mụ âu dương văn tĩnh viết tay ký tên hắn nói cho chúng ta hắn hiện tại là tự nhiên giải trí cổ đông một chồng mà trên tay hắn hợp đồng chính là ngươi nơi này đi ra ngoài không đảo vũ bình tự ngữ khí để vương n g ự yên trong đầu hỗn loạn tương mừng mà hạ an ca đã đi đến vân ấn mọi người trước mặt hắn đây nếu như tưởng duyên đi tới tự nhiên giải trí cái k i a cố man tử nhất định sẽ cùng tưởng duyên mới vừa lên nhắc tới cô chi nam vân ấn t u y ế t mọi người lập tức liền dừng lại hạ an ca bắt lấy vẻ mặt của bọn họ không xác định mở miệng hắn không ở chi nam ca chi nam ca ở số một m ộ t ngày kia liền rời đi tự nhiên giải trí hắn không nói cho chúng ta đi đâu trần vũ c h ạ y t ú i đầu giải thích tựa hồ có hơi trọt dạng nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời thắp đọc bọc bọ c ố chi nam chỉ cùng bọn họ nói đi làm thân thể một cái kiểm tra lâu không thấy tung tích quả nhiên không ở hạ an ca biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn biến mất nàng không tiếp tục nói một câu nói cầm lấy bên cạnh áo khoác không thấy cái kia một bộ buổi tối tham gia trao giải giả phục một ánh mắt liền đi không có ai c ả n nàng nguyễn anh không có t r ì n h mộng ánh không có các nàng đều chìm đắm ở tự nhiên giải trí bị hoa quốc tinh giải trí tưởng d u y ê n thu mua cổ phần trong khiếp sợ mà trong này tối không dám tin tưởng đến chính là vương ngự yên nàng rõ ràng nhớ tới nàng hợp đồng vẫn luôn ở gian phòng của mình c á c sắt bên trong nàng ký tên trong trí nhớ đột nhiên né qua một vệm mơ hồ ký ức vương ngự yên ngã ngồi ở sofa ôm đầu nàng nói thế nào đêm đó nàng mụ mụ gặp tốt như vậy nói chuyện vẫn cùng nàng uống rượu nàng lần thứ nhất cùng âu dương văn tinh uống say thì ra là như vậy ta mụ mụ ở đâu ta muốn đi hỏi nàng tổng giám đốc âu dương đi công tác la văn vĩ mở miệng nói sáng sớm đi đi xuyên dù ta hỏi qua nàng trợ lý đêm nay mới trở về nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết vương ngự yên không lên tiếng lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cái tiêm ộ t cái quen thuộc vô cùng dãy số nhưng lại điện thoại di động nhưng là tắt máy trạng thái ta ta muốn trở về một chuyến trong nhà hợp đồng ở nhà ta không tin tưởng không tin tưởng ta mụ mụ sẽ làm như vậy vương ngữ yên đem điện thoại di động thả lại trong bao cầm lấy bao lạo đ ả o hướng về cửa đi bên cạnh khiếp sợ có môi giới lập tức cũng theo quá khứ ta cùng ngươi đi nhanh lên một chút còn có thể trở về tham gia lễ trao giải t h ẳ n g đỏ hạ an ca hiện tại đi rồi còn có đi hay không nàng không biết cố chi nam vừa nãy nghe tự nhiên giải trí người né qua cũng không biết đi đâu cái kia thành tiệu hiện nay lưu lượng to lớn nhất một trong vương ngữ yên cũng không thể vắng chỗ vương ngữ yên biểu hiện để vân ấn biết mọi người biết nàng khả năng thật không phải cố ý tất cả những thứ này đều là âu dương văn tính đang dở trò quỷ chi nam ca không biết ở nơi nào an ca tỷ gặp đi nơi nào tìm hắn a vân ấn t u y ế t có chút bận tâm nàng lôi kéo nguyễn anh t a y chi nam ca gần nhất trạng thái rất kém cỏi chúng ta đều rất lo lắng đều không có nói cho an ca tỷ không có chuyện gì nguyễn anh nuốt vân ấn t u y ế t đầu thư thái n ở nụ cười gq năm sáu m ư tám thất bốn ba sáu bảy năm ngươi cho rằng an ca tỷ thật sự không biết nhỉ nàng nàng biết nàng nhưng là hạ an ca các ngươi đều còn không hiểu rõ nàng chi ngộng ánh xô tay có chút bận tâm nhưng cũng bất đắc dĩ cố chi nam cho rằng hắn giấu rất tốt thực là an ca tỷ không gạch trần hắn an ca tỷ ở bên ngoài sẽ không có một ngày an tâm chỉ là nàng cũng không nói đều là cố chi nam ghê tởm này cậu tặc vân ấn t u y ế t nhìn nguyễn anh lại nhìn trình m ộ n gói đ n h sau đó cùng khúc đảo vũ bọn họ đối diện một ánh mắt khúc đảo vũ n h n vai một cái nụ cười ôn hòa trở về đi bất luận tự nhiên giải trí như thế nào chúng ta đều là tự nhiên giải trí người chi nam ca không ở hiện trường an ca tỷ cũng không ở lời nói vậy chúng ta cũng không thể mất mặt đối với toàn bộ hoa quốc giới eo nhạc đối với toàn bộ giới giải trí người tới nói ngày hôm nay hẳn là rất long trọng một ngày đặc biệt cái k i a một ít từ lúc chờ đợi những người hái mộ nhưng đối với tự nhiên giải trí người tới nói ngày hôm nay quả thật có chút hài lòng không đứng lên hạ an ca đi ra vương triều giải trí nhà lớn thiên âm chầm như là sắp vào đêm an ca tỉ nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết áp một tiếng ôn nho tiếng la cố chỉ cựu từ một bên với tay trên mặt mang theo c ử i nhạc ý xe ở đây đã n h i ệ t xe tốt ta không biết chi nam ca sẽ ra vấn đề gì nhưng ta nghĩ hắn cần nhất sẽ chỉ là người hắn đã an bài xong tất cả nhưng ta cảm thấy thôi hắn hẳn là không an bài xong chính mình hạ an ca hé miệng đi đến cố chỉ c ử u bên người hắn mở ra l á i chính sử cửa xe chúng ta chi nam ca liền dựa vào ngươi rồi bà chủ hạ an ca dừng một chút gò má đ n g đỏ nhẹ nhàng gật đầu đang chuẩn bị tiến vào chỗ ngồi từng mảnh từng mảnh trắng như tuyết rơi vào nóc xe hoa đảo con mắt hơi kinh ngạc nàng ngẩng đầu lên một mảnh hoa tuyết chậm rãi bay xuống ở gò má t ừ n g trận tia hàn lại làm cho hạ an ca trên mặt chậm rãi tỏa ra một vệ hồng hà nụ cười mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống ba mươi tám độ tiểu chứng nam báo danh ngày mai có hay không không xác định nhưng ngày hôm nay ta tận lực chuyên nghiệp đem công bình đánh vào lệ mục tốt nhất sao. chương tám trăm chín mươi hai ngươi nhưng là lý tiêu g i a o âm trầm chạm vạng tùy tiện đi một chút không nhất định phải hài lòng bầu trời âm trầm giống như là muốn hạ xuống cân đà mưa to chỉ là dự báo thời tiết mặt trên chỉ giải thích sắp ninh đón giảm nhiều tuyết vậy cũng là mùa đông này trận đầu tuyết rơi thời gian vừa đúng đã từng chính mình từng bước một tràn ngập hiếu kỳ thăm dò đường phố từ nhỏ tòa nhà c h u n g cư xuống tới phụ cận mỗi cái siêu thị cùng với chợ bán thức ăn con đường cô chi nam nhớ được chính mình đi rồi rất nhiều lần nguyên lai cô chi nam từ trạch hắn cũng không phải mới vừa sống lại khi đó hắn coi chính mình thiên viện tri tử rốt cục trong tiểu thuyết đến sảng văn thiên tài t ỉ n h tiết đến phiên chính mình từ đây hắn đem mang theo tuyệt thế công pháp vô địch phần mềm hực trải qua tỉnh trưởng thiên hạ quyền khi xay gối lên chân mỹ nhân y y sinh hoạt nhưng là hắn phát hiện thế giới này cùng mình trước kia thế giới cũng không bao lớn khác biệt ngựa xe như nước văn hóa nghệ thuật mọi người như cũng bị sinh hoạt giàn g buộc bị làm tủi dầu cắm gạo muối bô ba một đời trên đời vì tiền hắn cũng vô cùng tiếc màn mối phát hiện hắn cũng không có công năng đặc dị gì, gì càng không có, có thể xuất hiện bảng điều khiển thay đổi thế giới quy tắc hệ thống phần mềm hực tùi tiện tiện liền có thể bỗng dưng cho chi phi p h của hắn ném mấy ngàn cã cố chi nam nghĩ đến bên trong bước chậm ở trên đường bước chân không tự giác có chút u n g d u n g hắn sau đó phát hiện trí nhớ của chính mình có một chút thái quá cuối cùng quyết định đi tới nguyên cố chi nam lao lộ hắn coi như một cái bình thường xuyên việt gõ chữ người cũng rất tốt lại bắt đầu lại từ đầu cảm giác rất tốt có thể sau đó gặp phải nàng cảm giác cũng rất tuyệt mật mạ ngũ lục sam bảy mươi b ố sam lục bảy ngũ một mảnh hoa tuyết rốt cục rơi vào trên mặt cố chi nam sửng sốt một chút n g n g đầu bầu trời âm chầm như là đột nhiên sáng sủa một chút đầy trời trắng xóa bao phủ bầu trời vung xuống ở hắn tầm mắt có thể cùng tất cả lâm thành rốt cục có tuyết rồi cuối cùng đ ê m khi ra cửa tiện tay quăng đi áo khoác kéo lên và kéo hắn một mình ngồi ở rìa đường trên ghế dài nâng mặt mũi không vẻ mặt nhìn hoa tuyết từng mảng từng mảng trang nhiễm m ộ n phía dự báo thời tiết lần này không có nói sai màu trắng vụ mênh ngông từ từ trở thành cái này chạm vạng còn sót lại phong cảnh thiên tướng mộ tuyết m u a tung lại thấy tuyết lớn dưới lâm thành người trước mắt người đến hướng về hướng về bọn họ nương n h ờ ấm áp trở lại cố chi nam đột nhiên mũi đau xót hắn cúi đầu nhìn cổ tay dây đỏ con mắt có chút đỏ lên dây bình ăn đã sớm không phải trước đây cái tia một cái hắn thật vất vả chữa trị chủ nhà đại nhân m ặ t sau có thể hay không vẫn là hiện tại cái này cái d á n g vẻ t r ứ n g nam có chút kinh hỷ lại không dám xác định một tiếng nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên cố chi nam dùng cánh tay lau một hồi mặt ngẩng đầu gò má bản tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là thắp đọc tiểu thuyết áp tuyết hạ xuống cảnh sắc bên trong đứng ba người hai cái kinh hỷ một cái ngâm anh thực sự là t r ứ n g nam cô gái kinh sợ đến mức chỉ và o cố chi nam không dám xác định vô bên người nam hải tử cánh tay mà nam hải tử hiển nhiên cũng như thế kinh ngạc chỉ có hai người bọn họ trước mặt bé trai mang theo chút mũ mở to hai mắt đồng dạng nhìn cố chi nam chúng ta là ngươi chân thực f a n cũ t i í u a xác nhận là cố chi nam sau hai người lôi kéo đứa nhỏ liền lên đến đứng ở cố chi nam trước mặt hai người một mặt hưng phấn để vốn là phải đi cố chi nam dừng bước nhìn bọn họ chúng ta từ ngươi bản thứ nhất tần thời minh n g u y ệ n chính là ngươi f a n rồi khi đó ngươi còn chưa ló mặt là cái góc nhỏ tiểu tác giả cô gái liễu gia liễu d i ễ u nàng ấn lại hiện tại miễn cưỡng đến nàng bắp đùi độ cao bé trai mặt có trước hồng ta khi đó vừa mới chuẩn bị sinh tiểu tử này đây ta lão công liền họ lý ngươi đón con trai của ta tên gì lý tiêu giao cố chi nam thăm dò mở miệm không nghĩ đến cô gái đột nhiên gật đầu thật sự có muốn hay không chúng ta thêm cái về ta trở lại đem sổ hộ khẩu tên đập cho ngươi tháp đọc chứng nam vợ ta liền tính cách này ngươi chớ để ý nam hải tử có chút ngại ngủng không có nữ hại như vậy hoá bát nhưng như thế khắp nơi sùng bái nhìn cố c h i nam ta là kinh ta lão bà mới biết ngươi sau đó cũng thích từ ngươi t ẩ n thời minh nguyện đến tiên kiếm còn có ngươi ca khúc mỗi một thủ chúng ta đều rất yêu thích nghe tháng mười một có t ỉ n h ta đã toàn bộ biết hát ngươi đó mới không gọi sướng gọi gọ g h t cô gái trắng cậu bé một ánh mắt cậu bé ha ha vớt sau gáy hai vợ chồng l i ễ u gia l i ễ u dịu nói nhưng cơ bản đều là nữ hài đ a n g nói nói bọn họ là làm sao làm sao yêu thích cô chi nam cho tới con trai của bọn họ cũng biết yêu thích thậm chí còn nói hiện tại liền vì chạy về đến xem tiên kiếm truyền hình bản cơ bản mỗi một tập mỗi một cái đoạn ngắn đều không nỡ lòng bỏ rời tầm mắt cái kia một loại ngươi ngươi rất lợi hại sao bi bô tập nói nói lắp non nớt giọng trẻ con cùng lôi kéo chính mình ống quần nho nhỏ cường độ cô chi nam cúi đầu tiểu tiểu lý tiêu giao không biết lúc nào đi đến bên cạnh mình bàn tay nhỏ bé lôi kéo chính mình bắp chân quần áo cô chi nam có chút ý cười ánh mắt đặt ở cái này, tiểu tiểu lý tiêu giao trên người. hắn xem ra vừa vặn hai tuổi đại khái là tiền kiếm một mới ra đến khi đó hắn cũng vừa thật sinh ra c ố chi nam ngồi sồn người xuống đưa tay ra vớt lý tiêu g i a o đại nhung ngũ hai người đều nhìn lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ánh sáng một cái lúc sáng lúc tối một cái c h i ề u dương phồn thịnh thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba n g bảy bốn ba lục bảy ngũ tiểu phu thê cũng dừng lại lời nói hai người đều nhìn về ngồi sồn xuống c ố chi nam cùng tiểu tiểu lý tiêu g i a o đại tiểu lý tiêu g i a o gặp ỡ thật giống như cô chi nam viết như vậy mụ, mụ nói sau đó mớn người rất lợi hại là người sao là ta thường thường chỉ vào ngươi bức ảnh cùng hắn nói muốn trở thành trở thành người như ngươi rồi cô gái hì hì giải thích tiểu tiểu lý tiêu g i a o nói chuyện không rõ ràng cô gái như thế một giải thích cố chi nam mới biết hắn nhìn trước mắt tiểu tiểu lý tiêu g i a o hồn nhiên vô cùng ánh mắt lại đột nhiên thất thần thật giống như cha mẹ hắn cái k i ê u một đôi bên cạnh tiểu phu thê nghĩ tới như thế cố chi nam cũng cảm thấy thật giống xem tiêu g i a o ở dư hàng c h ấ n nhìn thấy tiểu tiêu g i a o hình ảnh hoa tuyết đem cô chi nam tóc rơi xuống một ít bạch hắn trầm mặc không lên tiếng tiểu tiêu dao nhón chân lên dối ra bụ bấm tay nhỏ đánh rơi cô chi nam trên chắn ho chỉ thấy tiểu tiêu giao nha nha nói mụ mụ nói lợi hại ôn nho cưới ca ca là phải ôn u còn c ó đó là an ca ngươi thích nhất linh nhi tỉ tỉ cô gái trên mặt bạo hồng giải thích rất rõ ràng hiện tại bị chính chủ t ó m lại có chút quá mức xấu hổ nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết là ta lão bà thực sự quá cắn trực nam ngươi cùng an ca nữ thần vì lẽ đó nam hải tử cũng bưng c á i chán nghe chính mình lời của con chính mình lão bà vẫn là nổi lên thiết liên dịch có chút dợ khóc dợ cười cố chi nam nhưng nợ nụ cười là ngày hôm nay thoải mái nhất thư thái nụ cười hắn xoa tiểu tiêu ra đầu trở thành ta như vậy lợi hại người sao đại khái là không thể đi nhưng ai biết đây dù sao ngươi nhưng là lý tiêu g i a o a ngươi nhưng là lý tiêu g i a o a này thiên hạ sẽ không có hiếm thấy ngươi sự tỉnh có thể cố chi nam nhìn non nớt tiểu tiêu g i a o trong đầu chỉ có cố hồi hoa ba chữ hắn đem tiểu tiêu g i a o kéo vào trong lồng ngực ôm một hồi sau đó b u n g ra đem hắn đưa đến cha mẹ bên người muốn chụp ảnh chung sao quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn muốn nữ hài hoạt bắt tính cách có chút thảo thích cậu bé nhưng là ngại ngùng nợ nụ cười có chút thật không t i ệ n có thể lại muốn cái ký tên cùng ở đây giúp ta viết một đoạn văn sao cậu bé t ử đi theo trong tay nại diện ở bình xưa cùng t a bên trong tìm tới một cái cuốn tập ta gặp kéo xuống đến sau đó phiếu lên đặt ở tiểu tiêu giao vừa ra đời khi đó chúng ta đồng thời đập trong hình có thể cố chi nam gật cụ nam hải tử ô m lấy tiểu tiêu giao cô gái lấy điện thoại di động ra bốn người vô hai tấm bức ảnh bọn họ thỏa mãn nhìn bức ảnh sau đó cậu bé thả xuống tiểu tiêu giao lấy giấy bút đưa cho cố chi nam tự mình quá thân không lưng thanh âm môn hỏa đ e muốn cố chi nam viết lại nói đi ra sẽ không ngự kiếm lý tiêu g i a o gặp vẫn bảo vệ không phải rất ôn nu linh nhi tiêu g i a o thật sự họ lý linh nhi nhưng là cố chi nam chưa từng thấy dòng họ họ thùng nhưng dù là như vậy hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là hướng về cái mục tiêu này đi tới dù sao cũng không phải sở hữu lý tiêu g i a o đều nắm giữ siêu tuyệt võ học thiên phú cũng không phải sở hữu linh nhi đều là nam chiếu quốc công chúa từ nhỏ mang theo sứ mệnh bọn họ chỉ là chúng sinh người bình thường nữ h à i mặt đỏ đánh cố thịt tiểu tiêu dao không rõ vì sao cố chi nam nhưng làm mỉm cười nợ nụ cười lót cái này không độ lượng cũng đã là một cái hợp lệ phụ thân vai ở sổ tay viết xuống cái k i a một hàng chữ đồng thời ký rồi tên của chính mình trao trả sổ tay cùng bút nam hải t ử cẩn thận thả lại túi sách cố chi nam ánh mắt nhưng vẫn đang ngơ ngác tiểu tiêu g i a o trên người hắn một lần nữa tổn lý tiêu g i a o phải cố gắng lên lớn lên bảo vệ người cha mẹ còn có n g ư ơ i sau đó gặp phải linh nhi nói xong những này cố chi nam dội ra một cái tay k h á c nắm tay đặt ở tiểu tiêu g i a o trước mặt trên mặt mang theo ý cười tiểu tiêu dao trong mắt cha mẹ tỏa ánh sáng cô gái gấp chính mình hai cái tay nắm tay ở đâu chạm đến chạm đi con trai ngoan con trai ngoan ta tiểu tiêu g i a o như vậy như vậy tiểu tiêu g i a o quay đầu nhìn thấy chính mình mụ mụ dáng vẻ như hiểu mà không hiểu nhưng vẫn là d ơ lên chính mình một con thị thị tay cầm quyền cùng cố chi nam quyền diện nhẹ nhàng đụng một cái ước định hoàn thành rồi cố chi nam khép cười một tiếng đưa ánh mắt thả lại hai cái đại nhân trước mặt vậy ta đi rồi nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết đúng vậy a trực nam nguyên nên muốn ở hải phổ mới đúng cô gái mới đột nhiên tỉnh ngộ vì lẽ đó ta hiện tại đi qua a cố chi nam nói dối rồi hắn không nghĩ tới đi hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau có chút kỳ quái từ lâm thành đi hải phổ thời gian tuy rằng không dài có thể hiện tại nên không kiểu chứ cố chi nam nói xong câu này liền muốn đi rồi nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là nói nhiều rồi một câu có thể thay ta bảo mật sao chính là đừng ở gầy bồ nói ta ở lâm thành cái gì có thể nha cô gái lập tức bảo đảm có thể ở lâm thành gặp phải cố chi nam bọn họ đã vô cùng thập phần vui vẻ thậm chí liền ngay cả này hàn lạnh tuyết rơi bọn họ đều cảm thấy đến lãng mạn dị thường cố chi nam cười gật g ủ xoay người rời đi t i ê u dao muốn cùng với linh như nha đối thoại đều là nha nha, nha. tiểu tiêu dao đột nhiên lớn tiếng hô một câu nói như vậy thanh âm non nớt vô cùng hồ đồ hay là liền chính hắn đều còn không biết câu nói này h à n g nghĩa có thể cố chi nam nhưng ngừng lại thân thể q a y đầu lại tiểu tiêu g i a o mụ mụ cùng hắn ba ba đều cười đối với cố chi nam vắt tay thủ phát tháp đọc tiểu thuyết tuy rằng không có thể đi cuối tháng ước định buổi biểu diễn nhất định là chúng ta một nỗi tiếc nuối không ngôi nhưng chúng ta gặp mang theo tiểu tiêu g i a o ở nhà toàn bộ hành trình xem trực tiếp nha ngươi là chúng ta cả đời thần tượng rất vui vẻ có thể ở b ê n h mông biện sách bên trong trước tiên biết được ngươi cố chi nam không hề nói gì chỉ là hơi khóng n ư ờ i đối với hai người này ở lâm thành đột nhiên gặp phải ban đội p a n bọn họ mới bắt đầu yêu thích cũng không phải hiện tại linh hồn cố chi nam nhưng bọn họ một đường yêu thích hạ xuống rồi đến hiện tại đồng thời có bọn họ tiểu tiêu giao đường phố chỗ rẽ lúc vẫn có thể thấy dần dần phụ kín n h ợ t nhạt một tầng tuyết động ven đường cái k i a một nhà ba người dáng vẻ cố chi nam đầu vi thấp ha một hơi ở trên tay sau đó biến mất ở chỗ rẽ ngày thứ ba chương tám trăm chín mươi ba đến từ một thế giới khác linh hồn đồng dạng chạm vào dưới luôn có vạn ngàn người khác nhau làm không giống nhau sự xe tắt lửa hạ an ca xuống xe tuyết rơi rất đột nhiên nàng yêu thích tuyết có thể nàng cũng sợ lạnh vội vội vàng vàng n ắ m áo khoác rất hiển nhiên không có cho đến nàng muốn nhiệt độ cho nên nàng quay về bàn tay hà hơi liền hướng trên đi đến giống như lúc hà hơi động tác sư từ đâu người vừa xem hiểu ngay một tầng lại một tầng tân thang máy lao nhà lầu làm thang máy dừng lại thời điểm hạ an ca trái tim không lý do nhảy nhanh từ tự nhiên giải trí người nói cô chi nam không ở tự nhiên giải trí công ty không ở bọn họ căn hộ nàng duy nhất nghĩ đến cũng chỉ có nhà chợ nhỏ này một cái hắn vẫn luôn còn ở nộp thuế nhà từ túi sách bên trong lấy ra chìa khóa hạ an ca không lưng cắm vào đi chậm rãi ninh động sau đó để ra Quen t hạ u quen thuộc ộ c có đến thế, không trang vẫn như trong này thể thể trí ở là l n không an ca tùng tủ g i à y bên trong lấy r a dép đổi được túi sách đặt ở bên cạnh nàng đi thẳng đến phòng ngủ thứ hai cửa lần này không có có lưu lại khe cửa Độc một căn cấp Ca Cố Chi nam yêu thích lưu một cái khe cửa, giả gọi tới, sin thẻ phát Hạ nhớ khe danh An Nam Mỹ yêu lưu là hắn rõ ràng chính là sợ sệt chính mình ở nhà bếp làm loạn thật xảy ra vấn đề rồi hắn có thể biết thật sự có hỏa hoạn chính mình chạy trốn không nói cho hắn hắn cũng có thể biết rất đáng ghét có thể hiện tại hạ an ca mở cửa thời điểm lại phát hiện không có một bóng người hắn bên người đều mang theo máy vi tính liền ở trên bàn có thể trên giường chỉnh tề thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai nằm quá như thế hạ an ca lập tức xoay người lại đẩy ra chính mình phòng ngủ chỉ một ánh mắt liền nhìn thấy vẫn không có ai nàng thậm chí không có bước vào đi gian phòng trở về đầu ăn mặc dép ra ngoài mở ra một cái khát môn cố chi nam mua một bộ khác nhà chợ nhỏ hạ an ca đẩy cửa ra như thế c h ố n g rỗng như thế không a i hạ an ca nguyên bản bình tĩnh tâm có chút dối loạn nàng vô thần đóng cửa lại lùi tới trên hành lang nghiêng đầu nhìn bên ngoài đẩy trời tuyết rơi ánh mắt có chút mờ mịt không phải nói tốt mùa đông này trận đầu tuyết rơi hắn muốn b g ồ i tiếp nàng xem lúc trước ở đại lý lưu lại tin tại sao à? chơi biến mất cũng không phải như vậy chơi à? bọn họ lại không phải phim truyền hình có thể có cái gì khó nói bí ẩn đây hạ an ca có chút oan ư ớ c ôm cánh tay đi trở về phòng khách ngồi xuống cũng là hiện tại nàng mới nhìn thấy phòng khách trên bản dùng ly đệ lên thư tín mặt trên mơ hồ có thể hiện chính là nàng ký tên t h ủ phát tháp đọc tiểu thuyết đó là nàng ở đại lý viết tin hạ an ca như nhặt được trí bảo đ ẩ y ra ly trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà hai phong tin một văn kiện liền như vậy thả ở trên b à n có thể nàng vào cửa nhưng không có phát hiện bản thân nàng viết tin nàng không muốn xem bởi vì nàng biết nội dung là cái gì mà cái kia một văn kiện cũng giải thích là cái gì n ó n nửa bản quyền hợp đồng từ tinh quang hấu ngu có chuyện sau hạ an ca đã nghĩ đi phải quay về chỉ là không nghĩ đến cái này man tử đã sớm cầm về nàng lấy ra liếc mắt nhìn liền một lần nữa trả về bởi vì nàng có muốn nhìn nhất vẫn không có xem cố trí nam hạ an ca nhỏ giọng đem cô chi nam ký tên nói ra chữ viết của hắn thật giống như hắn bình thường yên tĩnh làm việc dáng vẻ vừa mở miệng liền phá công phải gọi cố mã tử dễ nghe c ỡ nào nghĩ linh tinh hình thức lặng yên khởi động liền bản thân nàng đều không có phát hiện nàng không hiểu tại sao cô chi nam vẫn luôn không muốn nàng nhìn thấy này phong tin nếu như nếu như là viết một ít hứa hẹn cái gì thế non hẹn biển nàng không coi là thật là tốt rồi à nàng lại không phải tiểu khê như vậy tiểu hải tử hơn nữa hạ an ca đem tin lôi ra đến thời điểm con mắt có chút trầm thấp nàng lại không đốc nàng biết này một cái man tử đối với hôn nhân rất hoảng sợ hắn tựa hồ cũng không muốn kết hôn cũng không nghĩ không muốn cùng nàng có một cái cố hồi hoa Độc giả, Hạ An ca giật giật mũi, này nàng đều đó, đến đổi đi đề ca cũng chỉ là nàng biết, nàng chưa cố chi trước chỉ cạnh ca cảm cái cố, cho sức có cũng có giả. giật giật những nàng nàng nàng giờ Nàng Nhưng giống không không không gặp nàng mang nhưng không có phát hiện vấn đề gì. Tự nhiên giải trí người cũng không mũi, biết, biết, biểu hiện rồi. phải tiêu phải biến kiểm hiện nhiên hiện Hạ hầu hắn Hạ thật thấy như hôn, hắn pháp hắn khỏe, phát phát An bao nam ra sau An man tra này muốn bên muốn nên muốn vấn vậy, mặt tốt tử kết Tự trí là là là là là quá. ở ở sự nhưng hắn ở trước mặt mình nhưng trang một chút việc đều không có một điểm dấu vết đều không để cho mình phát hiện thẳng đến về sau hắn cho rằng cố chỉ cựu thật sự miệng kín như bưng cũng không biết hắn trở tay liền sẽ sự không lớn nhỏ hạ an ca rốt cục mở ra này một phong tin này một phong hắn một năm trước ở đại lý lưu lại phải cho một năm sau hạ an ca xem tin a thực chưa nghĩ ra viết cái gì vì lẽ đó ta nghĩ xin mời chủ nhà đại nhân xem một ca khúc liền từ nơi nào bắt đầu đi có chút tùy ý bút tích s ắ c thực cũng chỉ có cái k i ê u man tử mới viết đi ra có thể lời kế tiếp trực tiếp để hạ an ca rơi vào rất dài thời gian rất lâu vắng lặng mật man 6, 3, 4, 3, 6, 7, cố chi nam viết xong mặt trên câu nói kia sau khi trực tiếp viết một ca khúc một thủ hạ an ca vô cùng quen thuộc lại cảm thấy đầu góc v a n g long long ca khúc lan đình tự hạ an ca nhìn mặt trên mỗi một câu ca tử cùng bản thân nàng viết ra ca tử giống như l ú c thậm chí cố chi nam ở cuối cùng là một m cái đơn giản giản phổ đây là một phong một năm trước tin hắn khi đó liền đem lan đình tự bù đi ra có thể tự mình nghĩ đi ra dĩ nhiên cùng hắn bù như thế ừ m ta có chút không biết làm sao mặt đối mặt nói bí mật này thực tốt nhất là chính mình tặng cả đời tốt nhất ít nhất phải là còn có người khác lời nói nên là làm như vậy nhưng ta sẽ không ta tên cô chi nam ta đến từ một thế giới khác kế hoàn g chỉnh lan đình tự sau một câu nói này để hạ an ca hoàn toàn không cảm giác được chưa qua ngoài n cửa gió tuyết nàng có chút xem không hiểu cái gì gọi là đến đến từ một thế giới khác chuẩn xác tới nói linh hồn của ta đến từ một thế giới khác ta không phải thiên tài xin lỗi lan đình tự là ta thế giới kia rất nổi danh ta không biết chủ nhà đại nhân có thể không v i ế t ra như thế ta biết chính là linh cảm hẳn là không phân thế giới chúng nó sẽ xuất hiện ở mỗi một cái thế giới không giống nhau nhân thân trên ta là một cái bình thường đến vô biến người ta sống ở thế giới kia bình thản không có gì lạ mỗi một ngày cảm thụ ầm ĩ vô cùng thế giới liền như vậy quá hai mươi tám năm mãi đến tận ta chìm vào trong nước lại tỉnh lại ta nắm giữ tân sinh một cái hai mươi hai tuổi tân sinh nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết ta vẫn là nát c á ướp mối một cái không n g ọ n g không nghĩ muốn lần này ung dung quá xong cả đời này dù cho là một giấc n g n g một cái sắp chết đại thúc n g n g có thể trận này m n g chí ít là ung dung nhưng ta gặp phải hạ an cả a ta có thể không nói tàng cả đời thật tốt đúng không đẩy thiên tài danh hiệu nhưng ta muốn cùng chủ nhà đại nhân nói yêu một người cần thẳng thắn tất cả ta rất xin lỗi ta ẩn giấu vì lẽ đó hiện tại ta nhìn một cái không sót gì ta có thể đếm tích cảm thụ máu của ta cùng thịt cảm thụ thế giới này tất cả ta vô cùng xác định ta ở một cái thế giới chân thực ta chính là cố c h i nam ta đã hoàn toàn hòa vào thế giới này này không nên là một giấc mộng cố c h i c ũ n g trần như là cha mẹ ta chúng ta huyết thống liên kết vô luận là ở đầu cái thế giới nhưng ta biết ta vẫn là gặp sự cố tương lai có thể sẽ càng ngày càng sâu ta không cách nào k h ô n g chế không cách nào ngăn cản ta chỉ có thể nhìn ta từ thế giới của ta đánh cắp đến tri thức trở thành ta x i ề n xích đem ta càng lúc chìm vào vực sâu điều này làm cho ta vô cùng kinh hoàng tương lai ta chủ nhà đại nhân tài hẳn là thiên tài không phải ta này phong tin có chút không muốn để cho chủ nhà đại nhân nhìn thấy cũng còn tốt nó là một năm sau nói không chắc một năm sau ta đã tìm tới biện pháp vậy ta nhất định sẽ lại viết tay một phong yêu ngươi mười ngàn nằm treo đầu dê bán thịt chó ngươi nhất định sẽ cảm động đến khóc dù sao đã từng có một phần chân thành ân có chút rông dài có thể như quả không có ta gặp biến mất sao một năm sau ta còn có thể có ở đây không ta không biết nhưng ta rất thỏa mãn ta trải nghiệm hoàn toàn khác nhau nhân sinh một đời trước ta không biết vì cái gì mà sống ngơ, ngơ ngác ngác không có bất cứ hy vọng nào mà đời này ta bắt đầu liền tìm đến phương hướng nàng sáng sủa như sao chú ta thực rất yêu thích cái k i a m ộ t cái đêm mưa rất yêu thích nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết viết tới đây đã là tràn đầy một tờ viết không xuống một giọt giọt nước mắt rơi xuống thư giấy trên hạ an ca chỉ nhìn thấy hắn cuối cùng ở thư giấy viết đến lời nói cố chi nam nhân sinh rất ngắn cũng rất dài có thể có một người trước sau xuyên qua hắn tân sinh an ca hà ôn lu nhân g i a n đều là đặc giá hạ an ca rốt cuộc biết tại sao cố man tử không muốn để cho nàng xem này một phong tin tại sao vẫn cùng nàng nói nàng đều sẽ biết đến nàng trước đây không rõ ràng cố man tử nói t r ầ tướng có thể hiện tại nàng biết rồi như thế giới mượn ảo hạ an ca chưa bao giờ nghĩ tới cũng hoàn toàn không dám nghĩ quá một cái đến từ mặt khác thế giới linh hồn cùng nàng gặp ỡ hạ an ca ôm thư giấy vô lực nước nở nàng cố chi nam nàng cố man tử là một thế giới khác người nhưng hắn xem một vệ ánh sáng như thế giỏi sáng nàng toàn thế giới là không thể nghi ngờ thiên tài thiên tài vẫn là người bình thường đối với nàng mà nói căn bản cũng không có quan hệ a tại sao nếu không thấy nàng a thật dài kiểu c ũ n h à lầu hành lang chưa đóng lại cửa phòng phong mang theo hoa tuyết chậm rãi bay vào ô đầu gối hạ an ca vô vọng ngẩm đầu lên nhìn cửa độc giả đã từng có người n g cùng cố u chi ệ nam h đã nói nhân sinh mấy độ thu lương cũng có người đã nói với hắn nhân định thắng tiên mà hiện tại bọn họ lại gặp gỡ vội vã một mặt lao đạo sĩ vượt qua hơn một nửa cái hoa quốc đầu năm cuối năm một câu lý tiêu g i a o đem cô chi nam gọi lại hắn có chút kỳ quái nhìn trước mắt ăn mặc bà cáo t r à n g lao đạo sĩ hắn ánh mắt tỏa sáng lại có chút tiếng mới tiêu g i a o tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt ta đang chuẩn bị tìm một chỗ truy mới nhất kịch tập đây có thể ngươi thật giống như vẫn là như thế cố chi nam ở bên trong túi sơ sờ, sờ lấy ra vài tờ một trăm đồng phiếu nắm lên đạo sĩ tay đặt ở trên tay hắn ta chỉ có nhiều như vậy đi mua kiện quần áo dày còn có ta gọi cố chi nam ai ai ai lao đạo sĩ vội vàng từ chối tiêu dao tiểu huynh đệ này có thể làm cho không được nhân quả a nhân quả a vậy ngươi buông tay chúng ta mới vừa nói cái gì tới n h a đúng rồi lão đạo sĩ lấy tay lôi trở lại đặt ở túi áo đàng hoàng trịnh trọng thi lễ tiêu g i a o tiểu huynh đệ chúng ta lại gặp mặt cả tên cố chi nam đều giống nhau bên nào g năm sáu tam thất bốn ba sáu bảy năm cố chi nam vỏ lông mày không nghĩ đến có thể ở đây gặp phải lúc trước ở bà ngoại nơi đó cái kia c h ỗ miếu gặp phải đạo sĩ tại sao nói sĩ đều yêu thích vân du tứ hải sao quên đi ta còn có việc lần này liền không xem bói ta cũng không muốn cùng tiêu dao tiểu huynh đệ xem bói mệnh cách của ngươi ta không bản lánh kế toán lao đạo sĩ vội vàng xua tay cố chi nam ánh mắt kỳ quái nhìn hắn cuối cùng vẫn là không đáp lời tiếp tục đi về phía trước lao đạo sĩ ngay ở phía sau đứng bất động nhìn hắn mãi đến tận cố chi nam đi ra mấy mét có hơn hắn mới mở miệng hỏi tiêu g i a o tiểu huynh đệ xem ra như cũ vẫn là rất m ở m i ệ ngươi n g tránh không khỏi tránh không khỏi ngươi phải làm sao đây chuẩn bị làm sao bây giờ đây cố chi nam quay đầu lại lần này đến phiên hắn nhìn lão đạo sĩ bóng lưng hắn cũng không giống như dự định chờ cố chi nam trả lời nói xong liền quay đầu hướng về một hướng khác đi rồi tự lẩm bẩm nhưng bước ch như là thật muốn chạy trở về xem kịch như thế có thể ở lại tại chỗ cô chi nam nhưng s ừ n g sốt hắn chuẩn bị làm sao bây giờ hắn thật sự không biết thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba n g bảy bốn ba lục bảy ngũ cô chi nam không được mười ba hành chương tám trăm chín mươi bốn ta gặp bù đắp ở trao giải dạ giả hội trên nắm một hai thưởng để bọn họ t r ư ớ n g t r ư ớ n g mặt mà hiện trường phan đối kháng kịch liệt nhất đại khái cũng chỉ có cô chi nam cùng đồng cách cách phan ban đầu bình tĩnh c ô chi nam phan không biết bị người nào lẫn vào bên trong người có trí đoàn thể xúi d ụ n g ở đồng cách cách phan vô tình hay cố ý châm trọc dưới hai cái phan tập thể trực tiếp ở trao giải dạ giả hội trước liền là một m làn sóng nhiệt độ vậy bù trên c à n g là từ từ xuất hiện tự nhiên giải trí nghi bị hoa quốc tinh giải trí thu mua đề tài thậm chí một ít các truyền thông cũng bắt đầu đưa tin cái gì tự nhiên giải trí cổ phần bị bắt bí hoa quốc tinh giải trí hung hăng vào cố tự nhiên giải trí tự nhiên giải trí nghi ngờ cùng hoa quốc tinh giải trí đặt thành giao dịch trở thành công ty con cố chi nam cuối cùng vẫn là bại vào tưởng duyên thủ h ạ hoa quốc tối cao quý công ty giải trí không còn cao quý mọi việc như thế để tài nhiệt độ sen lẫn trong đêm nay thấy bù h t sệ ở bên trong nhiệt độ không cao lắm nhưng đủ khiến mấy người nhìn thấy nay càng làm cho cô chi nam cùng tự nhiên giải trí những người hái mộ không thể n h ẫ n nhịp hoa quốc tinh giải trí cùng tự nhiên giải trí là cái gì ân đoán thành tựu thâm niên f a n đều biết hơn nữa đêm nay để cô chi nam những người hái mộ đều cảm thấy đến nhiệt huyết bành bái chính là vương lãng cùng tiểu phong trực tiếp hiện thân nhiều trực nam f a n bên trong tuyên bố đêm nay bất luận làm sao nhất định phải đem cái kia một cái đồng cách cách f a n ép đến chết tháp đọc tiểu thuyết áp hoàn toàn mượn mở miễn phí mạng văn tiểu thuyết mạng、Chạm. không cần bọn họ áp ý khiêu khích chỉ cần bọn họ dám gây sự liền trực tiếp được vậy bố lên tới nơi đều là tham dự đối tuyến hai phái f a n hoa quốc tinh giải trí phái người khắp nơi nhóm lửa chung quanh tản tự nhiên giải trí đã trở thành hoa quốc tinh giải trí công ty con dư luận như vậy ngôn luận ở tự nhiên giải trí mọi người trong mắt ở sở hữu tiểu nghệ nhân trong mắt ở tại bọn hắn toàn bộ f a n trong mắt đều là hết sức buồn nôn hoàn toàn không cần vương lãng treo giải thưởng cái gì sở hữu cư dân mạng chỉ cần là tự nhiên giải trí p a n toàn bộ tự phát ra tiền tuyến đồi cứng hoa quốc tinh giải trí ấy bố trở thành cái thứ nhất luân hãm sau khi bọ không cam lòng yếu thế đem chiến trường chuyển đến tự nhiên gi lại sau khi chính là hai bên công ty nghệ nhân nội bộ trao giải còn chưa bắt đầu cũng đã vì là hai phe tham gia trao giải các nghệ nhân chế tạo không ít nhiệt độ hotse ấp vương lãng càng là tức giận trực tiếp ở chính mình nước đạt thương trường đánh ra hoa quốc tinh giải trí là rác dời chữ tuy rằng rất nhanh liền bị chết đi nhưng v ẫ n đ ể cho có lòng các truyền thông bắt lấy một chút không giống bình thường m ù i vị lẽ nào hotse ấp mặt trên nói chính là thật sự tự nhiên giải trí thật bị hoa quốc tinh giải trí thu thập nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết áp lấy vương lãng tính cách thả đi đến dĩ nhiên là không thể sẽ thả xuống nhưng ước đạt hiện nay còn chưa là của hắn cha của hắn lui lại hắn cũng không có cách nào hắn đã đang đi tới hải phổ trên máy bay hắn muốn đi tìm tự nhiên giải trí mọi người n à y cờ mờ nờ tại sao lại bị trộm nhà xã hội ngươi vương thiếu hỏa khí rất lớn hiện tại bảy giờ tối trình toàn bộ cuối năm tối thịnh đại âm nhạc lễ mừng ra trận thảm đỏ nghi thức chính thức mở màn toàn bộ sân thể d ụ c do ở ngoài đến bên trong cũng đã che kín máy quay phim thậm chí còn có pháo hoa lên không tỏa ra đến làm nổi bật bầu không khí cái thứ nhất phê ra trận minh tinh nghệ nhân bắt đầu xuất hiện ở thảm đỏ mới đầu trên mặt mang theo tự nhận làm ê người nhất ý cười mang theo chính mình bạn trai hoặc là bạn gái lấy ba bước dừng lại năm bước ba cái chụp ảnh tư thế tốc độ rùa bỏ c h ậ m chậm đi qua thảm đỏ thảm đỏ trên thổi phồng s á t thổi phồng s á t sáng lên mượn đèn thờ l á t là bọn họ đêm nay đi tới nhân sinh đỉnh cao bắt đầu cũng là năm nay bọn họ có khả năng tiếp xúc được to lớn nhất giải trí công khai tính hoạt động vương triều giải trí nguyên bản nên cùng tự nhiên giải trí người một cái trận dành đồng thời tụ tập cùng một chỗ chờ đợi thảm đỏ thứ tự có thể hiện tại bọn họ đều vô tình hay cố ý tách ra chỉ có la phong cùng vừa tới nhậm dung trắng trận không tiên rẻ vân ấn tuyết d Trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp mấy người cũng đều ở bọn họ từng cái từng cái s ắ p mặt đều không đúng rất đưa nhìn đặc biệt nhìn cách đó không xa thê đội đồng cách cách cùng việt mân mang theo một đám hoa quốc tinh giải trí người vương triều giải trí bên trong đội hình cũng không có thiếu hàng hiệu nghệ nhân ở đây có thể đêm nay bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái bọn họ vương triều s o n g t ử tinh một cái đều không có đến không có bất kỳ thông báo không có tin tức gì bọn họ vương triều đại tiểu thư vương ngự yên đến hiện tại không có ở tiểu thiên hậu hạ an ca cũng như vậy đây rốt cuộc là làm sao bọn họ nghe nói bởi trưa hôm nay tự nhiên giải trí người lại đây công ty tổng bộ náo loạn một hồi sau khi hạ an ca liền đi nắm lên sau đó bọn họ đại tiểu thư cũng không gặp thật lạ như lưới trên truyền thông từng nói tự nhiên giải trí bị hoa quốc tinh giải trí thu mua cổ phần cũng không liên quan vương triều giải trí sự tình a vương triều cùng tự nhiên giải trí mâu thuẫn không phải chỉ có bọn họ tổng giám đốc c âu dương c ù n g cố chi nam à vương triều các nghệ nhân đều cảm thấy đến có chút tiếp h ậ n bọn họ vốn là cùng tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân rất tốt đại gia vừa nói vừa cười có phải là có thể sợt ư đến tự nhiên giải trí hoạt động tài nguyên tự nhiên giải trí tuy giam đỏ tài nguyên cũi có thể mỗi một cái đều là mong muốn không thể thành n g ư ơ i có thể tưởng tượng đến bị cờ cờ tờ vờ xin mời đi trong điện tịch hoa quốc thượng thì sao cái nào đều là để thâm niên lão diễn viên đi tự nhiên giải trí các nghệ nhân hãy cùng chơi như thế nhưng bọn họ cũng có một chút âm u trước mặt tự nhiên giải trí quá đột xuất đột xuất đến ở toàn bộ hoa quốc đều quá trói mắt bọn họ quá đặc thù thật giống như một lần nữa xác định giới giải trí hiện tại giới giải trí vô cùng trương cảm g i ớ i cái nhìn của bọn họ rất lớn một phần đều là hoa quốc cho rằng tất cả mọi người cũng có thể giống như tự nhiên giải trí có thể hoa quốc không biết toàn bộ giới giải trí đã sớm đồng hóa bọn họ còn muốn làm sao chả có thể giống như tự nhiên giải trí cái này không thể nào nếu như hoa quốc tinh giải trí có thể xem một chậu nước bẩn như thế đem tự nhiên giải trí thanh thủy nhiễm phải v ậ n đục phỏng trừng toàn bộ giới giải trí không ai không cao hứng vương ngữ yên đến rồi nàng làm sao m ớ i đến hạ an ca đây nàng lại đang nơi nào ta tựa hồ chưa từng nhìn thấy nàng a đọc giả thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ đúng vậy vương ngữ yên hiện tại m ớ i đến hạ an ca không đến tự nhiên giải trí trong đám người cũng không có cô chi nam các ngươi không có phát hiện bọn họ không ở nơi này ra trận có đặc thù ra trận phương thức làm sao có khả năng này không rõ bảy nội định vậy chúng ta trả lại nơi này làm gì đây chính là hoa quốc chính thức tham dự trao giải hoạt động vương ngữ yên một thân màu trắng áo t r o à n g áo đậm hiện thân hiện trường đến thời điểm toàn bộ còn đang đợi thảm đỏ ra trận minh tinh nghệ nhân đều ánh mắt kinh ngạc n à y có tính hay không then chốt ra cả trận còn có cái k i a một cái củng cố chi nam muốn càng thêm then chốt vương triệu giải trí minh tinh các nghệ nhân từng cái từng cái trên mặt mang theo khen tặng m ỉ m cười tránh ra vị trí giữa có thể vương ngữ yên cũng không có hướng đi bọn họ bên này trái lại hướng đi tự nhiên giải trí vị trí mặt của mọi người sắp đều có chút quái lạ cũng còn tốt nơi này không có truyền thông ngữ yên quyển sách thủ đọc tiểu thuyết áp miễn phí không quảng cáo không ngữ yên la phong n h â m dung vũ thu dương chờ chạy trốn ba thành viên đều mở miệng hô một câu vương ngữ yên là cụ tự nhiên giải trí vân vấn tuyết mọi người đến ánh mắt nhưng là trở nên rất phức tạp bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy vương ngữ yên không có gọi nàng vương ngữ yên cũng biết trong lòng nàng một trận chua sót nhưng như cũng mang ra một đạo mỉm cười tiểu thuyết đào vũ vũ trạch hương nghiệp tiểu tĩnh táng lạ nàng đem trình diện tự nhiên giải trí mọi người tên đều hô một lần quả không phải vậy không nhìn thấy cô chi nam cùng b u i chưa rời khỏi hạ a vương ngự yên hơi không n g ờ i lại nổi lên khi đến ánh mắt có chút hồng xin lỗi ta không biết ngươi không biết mạnh hương nghiệp cắn răng ngươi mụ mụ âu dương văn tĩnh từ trở về liền vẫn nhằm vào an ca tỉ ngươi không biết nàng cùng chi nam ca đánh cược ngươi không biết ngươi không ký tên nàng nắm không đi ngươi không biết hương nghiệp chắc tính kéo mạnh hương nghiệp mạnh hương nghiệp cũng mù quáng nghiêng đầu qua chỗ khác không nói lời nào vân ấn t u y ế t mọi người ánh mắt càng thêm thất lạc nhưng vân ấn biết vẫn là đối với vương ngự yên cười cười tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cáo ôn lai miễn phí duyệt đọc không có chuyện gì ngự yên tỉ tự chúng ta sự tình chúng ta gặp giải quyết chuyện không liên quan tới ngươi vân ấn biết không có sẽ cùng trước đây như thế đi đến lôi kéo vương ngự yên cánh tay làm lũng không còn s o n g tử tinh bên người một vệ tuyết trắng trần vũ trạch cũng đúng vương ngự yên nở nụ cười khó nén khổ sở chúng ta sẽ không bị đánh bại đây chính là cái tiểu khó khăn trước đây tự nhiên giải trí liền gió thổi trời mưa đều muốn chuyển hiện dường hiện tại cái này căn bản không tính là gì ngự yên tỉ ngươi yên tâm đi một toàn bộ to lớn khoảng cách cảm vương ngự yên chua xót mũi nàng nhìn tự nhiên giải trí tất cả mọi người nàng biết nàng khả năng cùng những n à y bình thường gặp mặt cười vui vẻ người khôi phục không tới trước đây nàng xoe người đầu có chút thấp cầm lấy làn váy tay rất dùng sức cầm lấy giúp ta nói cho cô chi nam ta gặp cho hắn một câu trả lời ta phạm sai ta gặp bù đáp vân ấn tuyết vẻ mặt không đành lòng nghĩ đuổi theo kịp đi lại bị khúc đào vũ kéo khúc đào vũ lắc đầu nàng so với vân ấn tuyết mọi người cần trải qua nhiều lắm bọn họ không nên truy vương triều giải trí cùng tự nhiên giải trí sớm muộn muốn phân rõ ràng nếu bọn họ trước tiên tự nhiên giải trí bắt đầu vậy thì không muốn lại dán lên đi tới la phong cùng nhậm dung thở dài không nói gì đuổi tới vương ngự yên vũ thu dương mấy người cũng cùng vân ấn tuyết mọi người chào hỏi trở lại từ người thảm đỏ vị trí chờ đợi ra trận. Trước đêm ế n t giới khác nay g g Thời i quá, mai bắt n đầu các người tự nhiên giải trí cũng lại đi không thoát hoa quốc tinh giải trí nhà mát đồng cách cách đi ngang qua đến thời điểm mang theo nụ cười thấp giọng nói một câu chỉ là không thấy cô chi nam cũng không tử vương t r i ệ u giải trí nơi đó nhìn thấy hạ a n ca điều này làm cho nàng buồn nôn vui vẻ không chiếm được hoàn toàn thoải mái điểm cái k i a một đôi cậu nam n ữ đây bởi vì biết được không tới thưởng biết cũng lại không đắc tội được hoa quốc tinh giải trí không dám tới không đắc tội được vân ấn t u y ế t nghển đầu lạnh lạnh nhìn đồng cách cách một g i â y chuyển đổi đủ cười và năm lão nhị ngươi hay lắm siêu ngàn vật trương k h ú c đảo vũ nhàn nhạt bồi thêm một câu sau đó vô tình hay cố ý quấn lấy sợi tóc của chính mình nghe nói có người vận dụng đông nam á p a n đều đánh không lại có thể hay không soạt lượng a trần vũ t r ạ c nghi ngờ nói ở hoa quốc chính thức dưới mí mắt soạn lượng mạnh hưng nghiệp biết miệng sau đó nha thành hình tròn bắt được cũng bị thông báo ác rất mất mặt ác khả năng cũng bị phong sát ác các ngươi không bao nhiêu thời gian đ ă n ý lại bị chọc và uy hiếp còn bị đến đốt đồng cách cách nghiến răng nghiến lợi phía sau hoa quốc tinh giải trí nghệ nhân vì châm chọc tự nhiên giải trí mặc cho cũng bắt đầu rồi quái g ỡ mãi đến tận bị gọi lên thảm ằ đỏ hắn đối với lại cảnh minh lời nói từ trước đến giờ không có dị nghị ta mong đợi nhất ta nhất định sẽ ở mụ phù thủy trên mặt lót g á c từng cái từng cái nghệ nhân dự hợp thảm đỏ sau đó ngồi xuống hiện trường nhân viên thế bọn họ sắp xếp chỗ ngồi các truyền thông máy quay phim cũng chưa từng ngừng quá quay chụp cũng sớm đã bắt đầu trực tiếp nhiệt độ cũng đã tăng lên trên đến mức làm đơn vị nhiều trực tiếp truyền thông tổng cộng đến online nhân số tích lũy đạt đến năm mươi triệu này vẫn là không bắt đầu trao giải online nhân số đêm nay chỉ có một cái tiết mục có thể cùng tiếng trung kim khúc bảng bên trong bảng chống lại tiên kiếm trực tiếp mặt trên màn đạn cũng là trước nay chưa từng có ta kịch liệt nhìn thấy đồng cách cách mang theo việt mân mọi người ra trận lúc càng là đạt đến vòng thứ nhất đ ỉ n h cao đồng nữ thần tuổi thơ của ta nữ thần ta yêu ngươi tháp đọc tiểu thuyết áp song toàn mùn m ở không phải chứ a thúc khẩu vị nặng như vậy nhóc con các ngươi h i ể u cái c h ứ n g hoa quốc tinh giải trí còn h u y ế n đây tháng này bị phong sát mấy cái còn có mấy cái a tự nhiên giải trí lại gọi hoa quốc tinh giải trí phân bộ sẽ không còn có người không biết chứ màn đạn đoàn người làm cho không thể tách rời ra một lần lan tràn đến sệ bạ khai chiến mà vương ngữ yên cùng la phong chờ vương triệu giải trí người từng cái từng cái ra trận thảm đỏ thời điểm rồi lại lập tức biến hóa mặt khác một vòng thế tiến công hoa quốc tinh giải trí thuê đến này một đám mạng lưới hát tử thật giống hoàn toàn không muốn mã như thế thấy ai cắn ai chỉ vì cái kia cái gọi là đến mạng lưới nhiệt độ vì đ ê m đêm nay r ạ o thành nước đủ vương ngữ yên không còn nụ cười cũng không còn cùng các truyền thông chào hỏi bãi tư thế tâm tình nàng đi rất nhanh tựa hồ chỉ khi này là một cái phổ thông giáp thả thông báo điều này làm cho sở hữu truyền thông cùng với nàng những người ái mộ đều cảm thấy nghi hoặc n ữ yên lão bà đây là làm sao làm sao cảm giác không vui a là sao rồi lẽ nào kinh nguyệt đến rồi tháp đ ọ c t i ể u trên lầu làm sao ngươi biết ngữ yên lão bà đến kinh nguyệt vẫn luôn là ta ở ghi chép ta đã ngao đường đỏ nước n g ư ơ i thả ngươi giam chó đây là tiếng t r u n g cao nhất thịnh điện a ngữ yên không khóc quay đầu lại lại đi một lần đây chính là lại một lần nữa chính thức cho phép giới giải kim cúc hàm kim lượng khủng bố như vậy cũng là tiếng t r u n g giới âm nhạc vô số người theo đuổi hòa mỹ tất cả mọi người đều đang đợi thảm đỏ đi xong tiến vào đêm nay cao trào nhất thay nhau nổi lên thời khắc mà đêm nay thảm đỏ cao quang nhất định chỉ thuộc về một người hoặc là Hai、người Người vĩnh viễn không biết có bao nhiêu hiện trường f a n đang đợi cố chi nam cùng hạ an ca ra trận cũng không biết nhiều như vậy cái phòng trực tiếp tụ tập bao nhiêu cái dấu trong lòng kích động tâm tình giao phấn có thể khiến tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là ở tự nhiên giải trí các nghệ nhân biểu hiện thảm đỏ đi qua sau khi mặt sau nghệ nhân đã không còn lại mấy cái nhưng vẫn không có cố chi nam cùng hạ an ca bóng người xuất hiện những người h ái mộ có chúc ngộng bọn họ đếm trên đầu ngón tay từng cái từng cái đếm lấy quá khứ thảm đỏ nghệ nhân mãi đến tận chính thức người chủ trì đi ra t h a minh đêm nay sở hữu trình diện nghệ nhân cũng đã ra trận xong xuôi đồng thời trải qua hậu trưởng nhân viên xác nhận người n chủ trì cầm vừa nay phía dưới đưa cho hắn bản thảo trên mặt tràn ngập chuyên nghiệp sán lạn nụ cười trong lòng nghị cô chi nam người này là thật có thể nơi không đến trả cho những người hái mộ tiện thể nhắn nói vậy nhất định là chuyện rất trọng yếu nhưng là mãi đến tận hắn bẻ gãy mở bản thảo mặt khác nhìn thấy mặt trên cố chi nam yêu cầu nhà tổ chức mang cho phan lời nói sau người c h o n g váng đồng thời một luồng hơi lạnh từ ngón chân đến thiên linh cảm một cái lại một cái liên kết ba lần m ộ m nước ngoài sân phan đều thiếu kiên nhẫn ồn ào hắn mới xoa xoa mồ hôi c h á n khổ bức mở miệng thân thân ái sở hữu những người h ái mộ giải kim cúc giải kim cũ n g ư ờ i nói lắp n g ư ờ i m ụ i a nói a sức để ta nhìn ta nam ca nói cái gì bên sân khán giả bảo an đã muốn theo ấn không được người chủ trì một mặt sinh không thể luyến cắn răng hôm nay giải kim khúc xin nghỉ một ngày yêu y ê u đáp theo người chủ trì một câu nói này âm hạ xuống toàn bộ hiện trường cùng trực tiếp hình ảnh ôn là khán giả đều sù lông thủ phát t h á p đọc tiểu thuyết a sáu lao tử thủ một buổi tối ngươi cùng lao tử nói xin nghỉ a nơi này là hắn ả giải kim khúc a xin mời cái gì ta nam ca nói xin nghỉ một ngày yêu y ê u đáp có vấn đề gì có vấn đề lớn ta nở mở ta từ đầu ngón chân bắt đầu cũng không dám tin tưởng hắn nói cái gì hắn ở giải kim khúc xin nghỉ hắn nói với chúng ta xin nghỉ lão tử tiên kiếm không nghe được tiên kiếm giải kim khúc bù đúng không ta an ca đây ta lão bà đây người hắn ả đem ta an ca lão bà ẩn ở chỗ kia có chuyện xảy ra lại xin nghỉ lần này an ca là thật sự có t r ự c nam lão tặc nhưng ta cảm giác ta hoa nhiều thời gian như vậy làm n ề n viết ra một câu nước xác thực rất hại người a liền rất khó chịu tuy rằng ta có lúc c ũ n g nước ân không mấy chương nước liền nước đi nói nhiều như vậy đều là hiện tại nội tâm hy sung túc phản xệ mười ba nói cùng ngày mai tỉnh ngủ ta không một chút quan hệ a lại nói mấy lần ngủ ngon đi mà sau cũng sẽ không nói rồi như vậy ngủ ngon chương tám trăm chín mươi sáu ngươi kiếm một hồi ta cố chi nam xoa cái bụng ánh mắt tràn đầy thái quá này tiểu chủ nhà khí lực lại lớn vẫn là nàng lần này hoàn toàn không nghĩ thu lực suýt chút nữa đem hắn hồn đều cho đánh đi ra đ ộ c giả thẻ căn cước năm sáu t r m tám m bốn ba sáu bảy năm ta vừa nay đi đến ngươi tại sao có đến đây hạ an ca t r ừ n g mắt hắn vừa nghĩ tới hắn vừa n ã y toàn bộ hành trình mắt thấy chính mình dán g vẻ thậm chí còn khả năng tiện tiện l ợ i bình nàng liền cảm giác gõ má một trận khô nóng ta cho rằng chủ nhà đại nhân lần này sẽ nghĩ tới bên cạnh có cái đỉnh đến đỉnh liền có thể nhìn thấy cố chi nam nói tới chỗ này phát giác tiểu chủ nhà ánh mắt không đúng lập tức đổi giọng xin lỗi ta chỉ nói là xong câu này cố chi nam liền không nhịn được cười ra tiếng từ trên người chính mình cởi áo khoác khoác ở trên người nàng người trẻ tuổi hay là muốn chú ý một chút giữ ấm dép là cái gì quỷ n à y lại không phải t h n g đỏ lưu hành cổ quái kỳ lạ ta mới không có không chú ý hạ an ca đỏ mặt giải thích là đi ra quá gấp cảm thụ cố chi nam áo khoác c ấm áp hạ an ca quay đầu qua dùng tay lao mặt trên căn bản không tồn tại hoa mặt trang chỉ là trong mắt nhưng thủy trung bao hà một vòng dịu dàng thu thủy bất cứ lúc nào chuẩn bị vỡ đê như thế nàng âm thanh mềm mại mang theo rất nhiều a n ướp cái nào còn có vừa nãy nổi giận đùng đùng biến hóa tính cách vẫn là nàng cường hạng nhưng cũng vĩnh viễn chỉ đối với một người ta cho rằng cho rằng ta lại cũng bị bỏ lại cố chi nam ánh mắt buông xuống hắn nhìn thấy nhìn thấy cái kia một cái hoảng loạn chạy vào công viên bóng người nhìn thấy nàng bất lực ngồi sổn xuống, xuống nhìn thấy đồng thời cảm thụ những người nước mắt rơi vào trong tuyết nóng bỏng nhiệt độ vì lẽ đó tin nhìn nhìn biết rồi ừ m cảm thấy đến thế nào tin tưởng tin hắn đều đem lan đình tự hoàn trình viết ra vẫn là một năm trước tin hạ an ca làm sao có khả năng không tin tưởng độc giả cố chi nam g ậ t cù mở ra tay mỉm cười vì lẽ đó có cái gì muốn hỏi chủ nhà đại nhân hiện tại cũng có thể hỏi ta n g ả b à i n g ư ơ i tại sao chơi biến mất còn chưa ở nhà chợ nhỏ bên trong mãi mãi cũng đừng đoán tiểu chủ nhà trí tưởng tượng nàng chất chứa bóng ánh ngân hà con mắt trừng trừng trừng mắt trước mắt cùng nàng nói là đến từ dị thế giới người ta là đi ra tản bộ a có thể ngươi ở bàn để lại tin đó là ta thuận lợi ngăn chặn ngươi không tiếp điện thoại không điện đã q u ê n sung người ta xin lỗi tháp đọc tiểu nói miễn phí không quảng cáo không cửa sổ bộc một còn có thể cùng thư bạn bè môn đồng thời hô động cố chi nam hai tay giơ lên khắp khuôn mặt là bất đắc di ý cười tỉ tỉ người tốt xấu hỏi một điểm ta trong thư nội dung a nghe được câu này hạ an ca lại đột nhiên méo miệng tiến lên một bước đem đầu vùi vào trong lồng ngực của hắn cánh tay chăm chú vòng cố chi nam không nói một lời cố chi nam sững sờ ở không chung tay cùng hắn vẻ mặt như thế hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng ôm chặt trong lồng ngực tiểu chủ nhà ấm áp như mới bắt đầu xin lỗi này một tiếng xin lỗi như cũng là từ cố chi nam nơi này nói ra chấm thấp hổ thẹn hạ an ca ngửa đầu nhìn cái k i a một tấm như cũ thanh tú mặt giờ khác này trên mặt nhưng có thêm trắng xám trên mặt của hắn tìm không ra bất kỳ nụ cười lúc này mới mấy ngày nàng nhận thức cố man tử thật giống như hoàn toàn thay đổi dạng hạ an ca thả ra cô chi nam ngừng lên đầu trong mắt ánh sao lấp lánh lại vi c ú i đầu may mắn chính là ta tiêu hết sở hữu vận khí ở nơi đó gặp phải một cái đại man tử hắn dã man không nói đạo lý luôn là một bộ mắt cá chết đối với cái gì cũng tốt xem không đáng kể dáng vẻ nhưng ta yêu hắn từ đây cuộc đời của ta có khát vọng cố chi nam tự nhiên biết trong thư nội dung mỗi một câu đều nhớ rất phổ thông một cái lải nhải quỷ đối với tương lai n g ó n g trông một cái ước mơ trở thành cố phu nhân ngạo kiểu quái n g h ị linh tinh cỡ nào tốt đẹp hình ảnh a cố chi nam lùi về sau hai bước ngồi ở đ ỉ n h bên cạnh nghiêng đầu nhìn bên ngoài đầy trời gió tuyết mùa đông này trận tuyết rơi đầu tiên lạc thời điểm hắn cũng không còn bất kỳ bí mật có thể luôn cảm thấy là giải thoát hắn mắt đỏ nhưng ta như cụ không tìm được biện pháp mang theo lớn đến mức nào không cam l ò n g cố chi nam tựa ở cây cột bên cạnh nhìn ngay ở gang tấc tiểu chủ nhà lại nhìn mình tay tầm nhìn bên trong hoàn toàn mơ hồ âm thanh mê man suy yếu ta đã không nhận rõ phía bên kia mới là chân thực. Ta cảm lại đánh mất tất cả cố chi nam càng nói càng nắm chặt thân thể muốn đem chính mình quận mình lại cùng nhau đến tránh né cái kia càng ngày càng tiếp cận h tám hắn trào phúng cười mang theo khàn khàn run r u dày biết ngươi cố man tử là một cái bình thường không có gì lạ linh hồn sẽ có hay không có rất lớn thất vọng ấm áp xâm nhập cố chi nam bị nâng lên đầu mờ mịt mơ hồ con ngươi chỉ có cái kia một cái vai không độ lượng ngạo kiểu n ữ đứa bé có thể nàng hiện tại trên mặt nhưng không có bất kỳ yếu đuối nàng tỏa ra cái này mùa đông rực rỡ nhất một vệ nụ cười nhưng ta gặp phải chính là cái kia không có tài hoa cố chi nam a ôn n u mặt trăng cũng có thể dành cho ánh sáng bị mây đen che đậy mặt trời hạ an ca âm thanh mềm mại khẳng k h à n mang theo hết sức muốn khống chế lại tâm tình nàng không muốn để cho cố man tử cảm thấy cho nàng đều là rất yêu thích khóc nàng muốn cho h ắ n biết nàng đã ở hắn bảo vệ cho rất tốt có đối xử sinh hoạt thái độ ta không biết cố man tử thế giới là một thế giới như thế nào nhưng là nhưng là nếu như có thể lựa chọn lời nói ta sẽ rất tình nguyện sinh ra ở cố man tử thế giới từ vừa mới bắt đầu liền nhận thức ngươi nàng rất nỗ lực ở khắc chế nước mắt của chính mình nhìn ánh mắt không còn ánh sáng cố man tử dùng chính mình phương thức rất chăm chú rất chăm chú thì thầm ngươi nói ngươi nói r ằ n g tuyết chúng ta liền đầu bạc đây là không đúng là không đúng đầu bạc là một hồi tuyết thay thế không được coi như một trăm tràng một ngàn tràng một vạn tràng cũng không được nửa đời trước của ta vì hạ mụ mụ vì ta mới vừa biết đến thân thế mà sống nhưng ta nửa đời sau chỉ muốn vì cố chi nam vì là cái k i a m ộ t cái đem ta một lần nữa kiếm trở lại cố man tử mà sống nước mắt đại khái là nhân loại có khả năng chế tạo ít nhất hải nàng t r ú n g quy là nhịn không được nước mắt một lách tách hạ xuống đánh vào cố chi nam trên mặt nhiệt liệt cực nóng nguyên văn đến từ chính thắp nhưng đọc tiểu thuyết ta là chân thực thế giới này là chân thực ngươi cùng ta làm mỗi một sự kiện đều là thật sự ngươi không cho đi không cho bỏ lại ta không cho cố chi nam xem một tòa điêu k h á c ngơ ngác nhìn đứng không ngừng dùng mu bàn tay l a u nước mắt tiểu chủ nhà nàng không muốn khóc chỉ là làm sao cũng không nhịn được nàng đều là yêu thích che giấu tiếng khóc của chính mình nhưng nàng ở cố chi nam trước mặt nhưng một lần đều không có ta l i ề t x i ề n g lần này có thể hay không xin mời chủ nhà đại nhân kiếm một hồi ta mới bắt đầu thời điểm hắn ở một cái mưa to hàng đêm muộn nhìn thấy tâm tình vụn vặt ngạo kiểu chủ nhà mà hiện tại hắn ngẩng đầu mà coi nhìn trước mắt đã không tồn ngạo kiểu nữ hải hy vọng nàng kiếm một hồi chính mình hạ an ca xem cái ngốc cốc lốc tay nhỏ ở trên y phục lau nước mắt mãi đến tận nàng cho rằng sạch sành xanh mới rôi ra sát thường hồng tay phải mang theo tiếng khóc nước nợ cốc lốc gâm thanh m ở miệng n g ư ơ i muốn n g ư ơ i muốn đi với ta linh chứng ta liền mang ngươi về nhà lĩnh chứng hắn đã thẳng thắn thân thể mình tất cả chính mình linh hồn tất cả hắn lại không có bất luận cái gì bảo lưu hắn thậm chí không biết chính mình này một cái bệnh trạng phần cuối là cái gì có thể nàng nói không hề bảo lưu không có một tia dao động nàng lại cho không nàng đều là cho không cốc lốc mà thông minh hạ an ca khẩu khẩu năm sáu t a m thất bốn ba sáu bảy năm nhưng ta không nói gì nàng chỉ là con mắt nhìn hắn sáng loáng hạt nước mắt xuất hiện cố chi nam cũng lại không nói ra được bất kỳ nói ý cười g i à o đưa tay ra hai người mạnh tay chuyện mới đưa cho lẫn nhau nhiệt độ cố chi nam bị lôi lên hắn cười ra tiếng chỉ là mang theo khắp thơm ách thanh ta có một ngày cũng có thể bị kiếm về nhà à. bọn họ đi gia đình cảm thụ tuyết lớn đ ầ y trời rơi vào trên b ả vai rơi vào trên tóc hạ an ca đưa tay ra rốt cục có thể hào hào cảm thụ một chút này một hồi tuyết có thể ánh mắt của nàng nhưng xưa nay không hề rời đi quá cô chi nam nàng nắm chặt tay phải cũng sẽ không thả ra ta muốn nghe một hồi cố man tử nguyên lai thế giới lan đình tự cố man tử sướng lan đình tự cố chi nam nhưng g đầu tiểu chủ nhà nhưng tránh khỏi hắn ánh mắt nhưng hắn nhẹ nhàng gật đầu lan đình tập viết chữ hành thư như nước chảy mây trôi gió tuyết bên trong cố chi nam nhẹ g i ọ n g sướng dùng c ù n g tiểu chủ nhà không giống nhau các hát h nhưng cũng vô dụng tiểu chu các hát mang theo hắn tâm tình bây giờ hắn lôi kéo tiểu chủ nhà đạp lên tuyết rơi đạp lên bọn họ đường về nhà không quan hệ phong n g u y ệ t ta để tự chờ ngươi về huyền bút nhất tuyệt cái kêu bên bờ lãng ngàn điệp chữ tình giải thích thế nào sao viết đều không đúng mà ta thiếu duy nhất ngươi một đời hiểu rõ cố chi nam hát xong câu này sau đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn lại một lần nữa như đầu lần này hắn nhìn rõ ràng t i ể u chủ nhà trong mắt tâm tình nước mắt nóng bỏng người một khi rời đi cũng chỉ còn sót lại chế tạo hồi ức thật giống như hạ mụ mụ thật giống như lâm tư an mụ mụ tuyết đón sắc màu ấm đèn đường bay xuống trên đất vết chân rõ ràng nàng vẫn là cái kia quỷ nhắc gan mãi mãi đều vậy có thể nàng một bên sợ sệt một bên tiếp tục tiến lên kiên định không hối tối hôm qua nửa đêm luôn mửa ta cho rằng ta m ộ t ký ngày hôm nay thèm ngủ cả ngày đau đầu một nhóm chương tám trăm chín mươi bảy thực chí danh quy có người dắt tay đạp tuyết về nhà không bay đầu lại liếc mắt một cái nhưng cuối cùng nhưng bởi vì một c â u ta cảm thấy cho n g ư ờ i vai gặp lạnh nằm ngoài nàng vật c ư ỡ i chuyên dụng trên cùng hắn cộng hưởng một cái áo khoác nhìn gò má của hắn nhìn màu vàng nhạt phía trước độc giả có người bởi vì rốt cục bị kiếm về nhà tiếng khóc cảm động trên lưng là hắn ôn n u mặt trăng dọi sáng hắn tất cả thật giống cho dù một giây sau liền sẽ té ngã cũng không còn sợ sệt mà nhưng có rất nhiều rất nhiều người đều bởi vì một câu yêu yêu đắt nghiến răng n g h i ế n lợi hắn không thể hiện tại liền tìm đến cái kia lưu lại câu nói này người đem hắn miệng xé nát hải phổ sân thể dục đêm nay tiếng trung kim khúc bảng bên trong bảng hiện trường còn tình kích phẫn t i ê u đốt đêm nay chuẩn bị bắt đầu trao giải tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cố chi nam dĩ nhiên không đến hắn chẳng lẽ không biết chính mình chỉ sợ là đêm nay giải kim khúc mạnh mẽ nhất người đoạt giải sao hơn nữa hắn còn mang theo hạ an cả không đến hai người kia lẽ nào thật sự muốn xem bên ngoài cổ họng đều gọi khán khán giả ngh cái kia cuối tháng cái kia một hồi thanh thế hùng vĩ buổi biểu diễn có còn nên đúng hạn cử hành nếu như kéo dài thời hạn lời nói e sợ phải nhận được một đoàn f a n bất mãn phản vệ còn có kinh đô sân thể dục không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể theo thời gian của ngươi rất nhiều ngồi tại chỗ minh tinh nghệ nhân cũng bắt đầu chính mình vô hạn mơ màng còn có cái kia một ít giơ máy quay phim đến các truyền thông bọn họ cũng rơi vào xoắn suýt bên trong này cờ m ở nờ đêm nay đến cùng cái nào mới là hát xê ớp l à cố chi nam dắt tay hạ an ca nghi ngờ mang thai song song bùi đến tột cùng rơi vào nhà nào khẩu khẩu năm sáu m ư ơ ba bảy bốn ba sáu bảy năm đây là một cái rất lớn lựa chọn đồ chó này cố chi nam không đến liền không tới sao còn thắc cái gì nhà tổ chức lưu cái gì nói then chốt này nhà tổ chức vẫn đúng là làm theo khiến cho hiện tại không biết còn tưởng rằng là cố chi nam phan hội gặp mặt đây điều này cũng làm cho sở hữu hiện trường minh tinh đều cảm thấy một trận thái quá lúc nào hoa quốc câm nhạc đại biểu chính thức mấy người kia tốt như vậy nói chuyện đồng cách cách ngồi ở vị trí của mình nghe thính phòng bên cạnh không ngừng ồn nào tiếng ồn nào hàm răng cắn r ấ t căng mọi người không đến đều có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy chó này đồ vật sức ảnh hưởng làm cho nàng đều không thể không ước có điều cũng chỉ cái này đồng cách cách ánh mắt hiện ra ác độc vẻ mặt tự nhiên giải trí lại bị tưởng duyên chui chỗ trống dựa theo tưởng duyên lòng dạ ác độc các độc cố chi nam cười không được bao lâu chờ nàng đêm nay bắt giải kim khúc nàng cũng phải tạm thời rời xa hoa quốc cố chi nam không đến dĩ vãng giải kim khúc có thể đều không có trao giải cho không đến người tiền lệ cái kia người ở chỗ này ai còn có thể cùng với nàng so với vương ngữ yên một cái rác rưởi thôi đồng cách cách càng nghĩ càng cảm thấy đến đêm nay chắc chắn thắng thậm chí đã đang nhớ nàng bắt giải kim khúc đối với hoa quốc tinh giải trí phát triển trợ giút làm sao lấy thêm về chính mình thất lạc cổ phần tự nhiên giải trí mọi người lần này thu được ghế là ở chính giữa vị trí như c ũ ở sát bên vương triều giải trí chỉ là mọi người đều hiểu ngầm không có lại chào hỏi mỗi người đều nhìn trên n à y nghe khai mạc ca hai cái lâu năm hạng nhất ca sĩ ở khai mạc đ i ể n lễ trên hợp sướng một ca khúc sau bắt đầu đảm nhiệm người chủ trì ở trên đài thịnh đại khai mạc diễn thuyết bên sân minh tinh bày chính mình cho rằng đoàn trang tao nhã tư thế ngồi nghe thính phòng khán giả cũng đỉnh chỉ châu đầu ghẹt hai thậm chí ngay cả nền tảng trực tiếp trên khán giả cũng yên tĩnh rất nhiều dùng hạng nhất ca sĩ làm người chủ trì cũng chỉ có cái này ngừng làm việc hồi lâu hoa quốc long trọng nhất giải kim khúc t r â m luôn nói một ngày không gặp như là ba năm chúng ta cùng cái này giải kim khúc thật sự đã lâu đã lâu tuy rằng trong lúc hoa quốc âm nhạc vì b ổ khuyết chống r ô n g cũng tổ chức tiếng trung ca khúc mới giải kim khúc có thể đến cùng chúng ta hoa quốc nhạc sĩ môn theo đuổi vẫn là cái này trí cao vô thượng bảng bên trong bảng v i n h quang a nó trở về chúng ta cũng quay về rồi chúng ta trở về chính là chứng kiến chúng ta hoa quốc giới âm nhạc này nhất đại thiên kiêu nhạc sĩ cũng vì nhìn chúng ta tiếng trung giới âm nhạc này một đời ai có thể nâng lên cơ sĩ hai cái lâu năm ca sĩ hiển nhiên không phải lần đầu tiên chủ trì cái này giải kim khúc phỏng chừng cũng là hoa quốc chính thức ngự dụng người chủ trì khi nói chuyện một bộ một bộ lại hêm thai có thể đem trao giải dạ giả hội thời gian kéo dài sẽ không để cho người cảm thấy đến khô khan vô vị thậm chí trực tiếp màn đạn bên trong còn có người soát lệ mục lại thấy thiên vương lao vương chứng kiến tân vương đăng cơ ồ ồ ồ ta m ạ i yêu thích h an ca mẹ ta cũng yêu thích h an ca ta đọc sách lúc cũng yêu thích h an ca đều là thành xuân hồi ơ ca c lễ khai mạc kéo xong tình cảm cùng một lần nữa xây dựng tâm tình giảng giải ở sở hữu hiện trường người đều đã bắt đầu táo bạo lúc thức dậy hai cái lâu năm ca sĩ người chủ trì rốt cục móc ra chính mình tờ thứ nhất thẻ nhỏ mà tất cả mọi người cũng bởi vì hai cái người chủ trì động tác đông cảm thấy phân chấn chính khi rốt c ụ c muốn bắt đầu rồi gg năm trăm sáu ba bảy bốn ba sáu bảy năm phải biết đêm nay giải thưởng bất luận cái nào đều sẽ so với bình thường giải thưởng hàm kim lượng cao thậm chí hai người căn bản không thể so sánh đây chính là hoa quốc chính thức tham dự ban phát giải thưởng a tự mang kim thân a muốn bắt đầu rồi rốt c ụ c muốn bắt đầu rồi chờ thật lâu rốt c ụ c đợi được ngày hôm nay hoa quốc đã lâu đã lâu không có ra một cái chính thức tán thành vương giả lời nói trực nam cùng ta an ca lão bà vắng c h â còn có thể lên bảng sao lên bảng đùa d â đây đây chính là hoa quốc chính thức thưởng không đến trả cho người trao giải người làm người a y Thật t con mỗi một lần tiếng chung kim khúc bảng bên trong bảng trao giải dạ giả hội đều sẽ xuất hiện rất nhiều phan cãi vã không ngừng hình ảnh năm nay cũng không ngoại lệ chỉ là đối với bồ câu giải kim khúc cô chi nam thành tựu hắn những người ái mộ cảm thấy đến tiếp hận đến thổ hết mức độ ở kinh đô kiều phong đã bàn đều sốc nhưng không phải vì cô chi nam mà là dĩ nhiên hạ an ca cũng biến mất rồi phải biết nếu như ở trên mặt này nắm một cái tốt nhất nữ ca sĩ nàng liền cơ bản phong hậu vạn nhất lấy thêm một cái hàng năm tốt nhất đây lại vạn nhất cầm cái kim khúc đây phải biết sau này lực sát thương cùng sức ảnh hưởng cũng không thơ a cậu trực nam làm hại ta lão bà thanh xuân a cho tới tự nhiên giải trí lại cảnh minh cùng nguyễn anh bọn người tụ tập cùng nhau bọn họ biết đại khái cô chi nam ở nơi nào cũng biết hạ ă n ca đi nơi nào tìm hắn nhưng này là sự tự do của bọn họ từ cố chi nam từ bỏ cái này vinh dự đầy người giải kim khúc bắt đầu tự nhiên giải trí mọi người liền đều biết quyết tâm của hắn hắn rốt cục triệt để mất hứng cái này nhân bất ngờ bước vào giới giải trí độc giả may mắn chính là hắn thu hoạch một cái từ đầu tới cuối đều kiên định theo hắn bước chân ngạo ngây thơ thật t h ả bọn họ có thể chính mắt thấy được một cái cao lãnh mà ngạo kiểu nữ t h ầ n biến thành một cái chỉ có thể m ặ t đỏ nói quanh co c ố p lốc điều này cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt ta ta vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc hẹn nguyễn anh nhìn đ ạ i màn ảnh bên trong tức thì chuyển phát tin hình ảnh hiện trường đã bắt đầu ban bố giải thưởng mặc dù biết ép đáy hòm nặng cân đều sẽ ở cuối cùng chỉ khi nào bắt đầu cũng sáp vắng chỗ cô chi nam cùng hạ an ca thu hoạch thưởng đến tỷ lệ trong con mắt của mọi người cũng đã bằng không bởi vì chưa từng có tiền lệ như vậy vì lẽ đó di vang trao giải hiện trường dù cho ngươi sinh bệnh đánh điếu bình cũng có người trải qua nhất định phải dự hợp chỉ vì bác cái kia không xác định tương lai có điều cũng được rồi nguyễn anh rất nhanh lại điều chỉnh tâm tình t r ố n g chính mình trẻ con phì cảm trên mặt xuất hiện thần sắc k h ắ c h a o cố lao sư cùng a n ca thì hẳn là tự do bọn họ ngóng trông tương lai cũng là ta vẫn ngóng trông không ai có thể giảng buộc chi nam tư đồ hành vi mang theo cờ nhật ý từ khi biết cô chi nam ngày thứ nhất lên hắn liền cảm thấy cái này nam nhân trẻ tuổi trong xương lộ ra bất kham linh hồn chỉ là hắn vỗ tay một cái trên mặt ý cười càng sâu an ca có thể ha ha ha t h ủ phát t h á p đọc tiểu thuyết toàn bộ bên trong phòng hợp người đều không nhịn được bắt đầu cười lớn liền ngay cả nghiêm túc thận trọng triệu kiến hùng cũng không nhịn được cười ra tiếng buổi trưa xúi quậy tình cảnh phản g phất đã bị bọn họ di trừ bởi vì bất luận sau đó phải đối mặt cái gì bọn họ đều sẽ không sợ sợ mà thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi qua trao giải hiện trường đã qua mấy chục phút hai cái lâu năm ca sĩ đảm nhiệm người chủ trì cổ họng thật không vì lẽ đón nắp mấy chục phút như cũ vang dội như thường ở mới vừa ban bố hàng năm thập đại ưu tú nhạc đại chúng thưởng lĩnh thưởng sau khi kết thúc bọn họ rốt c ụ c hô lên câu nói kia sau đó phải ban bố chính là tốt nhất sáng tác ca sĩ thưởng cũng là đêm nay màn kịch quan trọng cái thứ nhất lúc đầu thưởng nó đến cùng gặp rơi vào nhà nào một tới thời khắc này, này mạng lưới tỷ lệ người xem đột nhiên tăng lên dữ dội thời khắc này trừ tự nhiên giải trí người không có chút rung động nào ở ngoài hoa quốc tinh giải trí tưởng duyên cũng không khỏi mí mắt nhảy mấy lần yên lặng đem âm lượng mở lớn khi biết cố chi nam vắng chỗ sau hắn thậm chí để hoa quốc tinh giải trí truyền thông trọng điểm tuyên truyền giải kim khúc chưa bao giờ gặp trao giải cho vắng chỗ người kỳ trước tuyên l u ô n mà tường duy biết hắn chắc chắn sẽ không là cái thứ nhất làm như vậy bọn họ không dám bên ngoài nghi vấn này một cái giải kim khúc dù sao đây chính là hoa quốc chính thức hạ tràng tham dự giải thưởng nhưng bọn họ thật sự sợ a cơ cơ năm tháng sáu năm ba nghìn bảy bốn ba n g h bảy ngũ có thể đó là cố chi năm a cơ cơ tờ vờ đều có thể ném ra một cái r a đi ô kênh cho hắn tuyên truyền eo bông người mà vương triều giải trí mới ra kém trở lại công ty nhà lớn âu dương văn tĩnh cũng vừa hay vừa tới nàng cũng yên lặng đem âm lượng mở lớn nàng cũng biết vương ngự yên buổi chiều đi tìm chính mình nhưng nàng cảm thấy cho nàng có thể ứng phó hiện tại cố chi nam cùng hạ an ca song song tuyên bố vắng chỗ mà nếu như vương ngự yên có thể ở đêm nay giải kim khúc bắt ít nhất một cái giải thưởng lời nói nàng có thể qua sang năm cho vương ngự yên chế tạo một cái hoàn toàn mới lưu lượng vương t o ọ n đã từng tiếng trung giới âm nhạc chúng ta này một đời chỉ có thể dựa vào cỏ vợ quốc gia khác ca khúc đến thu hoạch phan thực một số thời khắc là cảm thấy đến không n g ố c đầu lên được người ta xem thường có thể hiện tại không giống nhau chúng ta hoa quốc giới âm nhạc một đời lại một đời mỗi một năm đều có vô số ca sĩ mang theo bọn họ tác phẩm biểu hiện giới âm nhạc hoa quốc giới âm nhạc cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt chúng ta những lao nhân này nhà cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hậu trường nhưng là chúng ta xuất phát từ nội tâm hài lòng trao giải trên sân khấu hai cái vượt thời đại lao ca sĩ như là đang kể ra bọn họ cái kia một đời bị ngoại giới người cười nhạo cảm thụ bất đắc dĩ mà cay đắng nhưng bọn họ trên mặt là mang theo nụ cười bởi vì bọn họ biết từ nay về sau đang đối mặt hoa quốc giới âm nhạc che giả măng mọc tân sinh nguyên tắc lúc lại không ai có thể cười nhạo bọn họ chỉ có thể có vờ thiếu chút tư bản lẫn lộn thật nhiều chân thành sáng tác chúng ta hoa quốc âm nhạc liền càng cường đại nó càng cường đại chúng ta liền càng có thể ở trên thế giới kiêu n ạ o cũng càng có thể khích lệ càng nhiều hoa quốc nhạc sĩ đi sáng tác chúng ta rất vui vẻ chúng ta có thể chứng kiến như thế hơn một mới nhiều nghệ toàn năng ca sĩ sinh ra rất đáng tiếc hắn ngày hôm nay dĩ nhiên vắng chỗ có thể cái này cũng là hắn đặc điểm không phải có nên nói hay không tới đây thời điểm đã không cần đi đoán toàn năng đa tài mà vắng chỗ mật mã năm sáu ba bảy bốn ba sáu bảy năm nay cờ mờ nờ không phải cố chi nam vì lẽ đó muốn ngoại lệ muốn ngoại lệ trao giải cho chưa đến chàng ca sĩ tự nhiên giải trí trình diện mọi người hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là mới xuống mới hiểu do đến cái này một lần nữa tổ chức giải kim khúc do đó cho ngoài sân ca sĩ ban quá khen vì lẽ đó bọn họ đều có chút thất vọng cùng tiếp h ậ n tiếp h ậ n không thể hoàn thành lại cảnh minh giao phó thất vọng không thể nhìn thấy đồng cách cách m ặ t c ư ớ c có thể hiện tại bọn họ thậm chí mỗi một người đều siết chặt lòng bàn tay không chỉ có là bọn họ tự nhiên giải trí bên trong đại lâu lại cảnh minh mọi người cũng một lần nữa dấy lên hy vọng này cờ m ở n ở thật sự muốn ngoại lệ ngay ở ngày hôm nay hoa quốc tinh giải trí vương triều giải trí tưởng duyên cùng âu dương văn tính ánh mắt có rút lại một hồi tổng cảm giác có một luồng dự cảm không tốt sắp kéo tới mà ở đây toàn bộ minh tinh ca sĩ đều trận to hai mắt bao quát đồng cách cách tháp đọc chương tám trăm chín mươi tám quy củ đánh vỡ liền còn lại kỳ tích nói chuyện hắc tử đứng ra nói chuyện trận to mắt chó của các ngươi nhìn cái kia con mẹ nó là ai đó là lao tử nhi tử các ngươi cha bài này thủ phát t r ạ m tháp đọc tiểu nói áp hoan n ê n dưới t ả i áp đọc miễn phí cái gì cố tri nam cái gì cố trực nam đó là lao tử ám hắc lý tiêu dao quá tuân tú quá tuân tú a nam dạ khúc ca ta ở hiện trường a quá điên cuồng da khúc vang lên ô ô ô quá điên cuồng ta thật hẳn à không xong rồi cảm giác không ngừng được muốn khóc ô ô ô thật hẳn à xoáy ai chó này đổ vận xoáy lao tử một mặt ta xưa nay chưa từng có thực chí danh quy hắn ở hoa quốc chính thức giải kim khúc trên như c ũ đ i ể u đến không được hắn không thẹn là lao tử duy nhất muốn đao nam nhân a hai cm cái tiêng h i ệ t xúc đây m ở trực tiếp lao tử muốn nhìn một chút ngươi làm sao thiết đệ nhất đao toàn trường sôi t r à o toàn trường hoan hô mà người chủ trì không có ngăn cản bọn họ thậm chí rất hưởng thụ này một loại chân thành phát sinh tiếng g e o họ chỉ là lại náo nhiệt cũng cuối cùng cũng phải có ngừng lại một khắc đó bọn họ vẫn là dơ lên để tài làm tiêu thanh thủ thế mà để bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là trước một giây còn đang điên cuồng họ hét khán giả sau một giây dĩ nhiên thật sự yên tĩnh hơn nữa điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng vui mừng bọn họ nhìn quét một vòng trên sân thuộc về cố chi nam cùng hạ an ca châu ngồi d ố g tuyết không khỏi khiến người ta cảm thấy t i ế c hận tháp đọc t i ể u nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hối động đáng tiếc chúng ta cố chi nam cũng không có trình diện khả năng này là chúng ta tối hôm nay tiếp nối lớn nhất như vậy cái này cút tự nhiên giải trí vị kia nghệ nhân thay các ngươi đại ca lĩnh một hồi đây toàn trường tầm mắt lần thứ nhất phóng tới tự nhiên giải trí trên người mọi người bao quát đồng cách cách bao quát vương ngự yên mà ở toàn trường nhìn kỹ v â n ấn tuyết hở hứng đứng dậy mang theo khắp nơi ý cười một bước một bước nàng đi tới linh t h ư ở n g trên sân khấu tiếp nhận cút toàn trường tiếng vỗ tay nổi lên m ộ n phía v â n ấn tuyết biết này như xét đánh thiên tiếng vỗ tay không phải cho nàng nhưng không liên quan tuy rằng chúng ta cố chi nam không có tới có thể thu hoạch thường cảm nghị cũng không thể ít chúng ta hay là muốn tỷ lệ người xem tỷ lệ người xem lời nói ta tin tưởng ở chúng ta mới xuống hô lên này một cái tên thời điểm đã phá không ít ghi chép chứ hai cái lâu năm ca sĩ ngươi một lời ta một lời chỉ là thật sự đem bên sân đến tỷ lệ người xem nói ra đang gọi ra cô chi nam tên một khắc đó giải kim khúc năm rồi tỷ lệ người xem trực tiếp thẳng tắp phi thắng liền phá sở hữu ghi chép vân ấn tuyết tiểu thư xin ngươi thay thế cô chi nam tiên sinh nói hai câu chứ hai người bỡ lại được rồi đem trao giải tự để cho vân ấn tuyết trên sân tất cả mọi người ngoài sân sở hữu trực tiếp hình ảnh màn ảnh trực tiếp khóa chặt vân ấn tuyết mặt trên mặt của nàng trước sau mang theo cười nhạc ý Ta ta nam không phải nhà chi ca, vân ì lẽ là đó đối nói nói do hoạch ta tới thu thường thực thích thế ta thế tổ một tiếng với nghĩ cũng không nhưng vẫn muốn hắn nhà hợp, hữu chức h cảm c sở thành tạng, tạng tạng thể ta định chọn nhà chi người ngoại người kiên cảm cảm các cảm các có ca. nam lệ, lựa Vân ấn t u y ế t vừa nói vừa hướng về đài sau cuốc c u n g mà không phải trước đài bởi vì trước đài cũng không có nàng cần cúc cùng đối tượng ngược lại là vân ấn t u y ế t cúc c u n g xong sau đó ánh mắt nhưng trong nháy mắt khóa chặt người kia ở hai năm sau đó gặp có thành tựu ra sao khi đó mấy người cao cao tại thượng miệt thị tất cả dùng nàng tự nhận là thủ đoạn muốn cho người khuất phục nhưng là chúng ta chi nam cả không có ở vân ấn tuyết dưới con mắt ở nàng lời nói này dưới trên sân người đã biết nàng đối diện chính là ai bọn họ r ồ n dập nhìn về phía đồng cách cách liền ngay cả màn ảnh cũng chia đồng cách cách mấy giây lại quay lại cho vân ấn tuyết vân ấn tuyết vuốt này một cái cút nụ cười tỏa ra liền chúng ta thua chỉ là chúng ta không có tranh luận bởi vì cái kia không có ý nghĩa khi đó ta chi nam ca nói ra một câu ta nhớ đến hiện tại hiện tại ta nghĩ ở đây đối với cái kia một cái như cũ cảm giác mình cao cao tại thượng người nói thêm câu nữa tuy tài nghệ không bằng người h n h ngày sau còn dài đã từng ngươi cao cao tại thượng m ụ c không một thiết cho là mình chính là này một cái giới giải trí c h ỗ tệ ai cũng cần xem sắc mặt của ngươi làm việc cho ngươi ba điểm mặt mũi nhưng dù là có một cái trẻ con miệng còn hôi sữa hoàn toàn không s u y ngươi mặt mà khi đó ngươi tùy tiện một cái thao tác liền có thể để hắn thất lạc một cái quán quân hiện tại đây bài này thủ phát chạm điểm vì là thấp đọc tiểu thuyết áp h o à n nên áp đọc miễn phí ngày sau còn dài tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn vân ấn tuyết dơ lên thật cao cúp nên đón một trận lại một trận tiếng vô tay như sấm nổ như biệt gầm có thể càng nhiều tiếng vỗ tay là ngoài sân những người sẽ tâm hò hét nàng không nghe thấy chỉ là đại gia như thế cảm xúc bành bái khẳng định là trung có người chầm mặc không nói có người bị màn ảnh chiếu m ặ t không hề cảm xúc mà có người nhưng xem anh hùng trở về giống như nên tiếp ôm、um、ấp chưa từng bình tĩnh lại tình cảnh chính là cái kia một cái trao giải đến đồng cách cách mặt ngoài bình tĩnh nội tâm cũng đã muốn đem mới xuống vân ấn tuyết sẽ sống có thể theo cái kế tiếp giải thưởng đến tâm tình của nàng rồi lại chuyển tới này mặt trên đồng thời càng căng thẳng hơn cũng không chỉ là nàng căng thẳng sở hữu ngồi ở trên sân người không có một cái không hy vọng mình có thể thu hoạch thưởng có thể hiện tại hiện trường bầu không khí cho bọn họ cảm giác thật giống như cựu chồng bên trong ném vào đến một con sói bọn họ muốn từ này một con sói khẩu dưới cấp đồ ăn là cái gì quỷ từ khi nào biến thành như vậy nên chỉ là ví dụ chứ cho một cái gần đủ rồi nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết á p mọi người h ắ n à không đến ngươi cho hai cái ngươi nói còn nghe được này hợp lý sao này hoàn toàn không hợp lý a trái tim tất cả mọi người bên trong đều là muốn như vậy bao quát màn đạn trên như cũng mạnh miệng hát tử lần này cố chi nam còn có thể nắm thưởng như bổ xuống đến tử bổ chúng i Mọi việc như thế lời nói người mới giấy, tiếng triển khai, ế thế đến n như màn hình. Mà cũng hoàn toàn giấy, ho khăn khai, không nghĩ đến chính là sắc mặt càng dầu. Mà cầm một mặt trước chủ sắc ho soạt trì tờ là l sau c h hảo. Chúng ta chỉ thấy kỳ lạ tích chỉ có thể phát sinh một lần nhưng chúng ta nhưng đã quên chúng ta thân ở quốc gia bản thân chính là một cái sáng tạo kỳ tích quốc gia mà chúng ta thân ở quốc gia này tự nhiên bản thân liền không thiếu kỳ tích chúng ta thiếu chính là cái kia một cái sáng tạo kỳ tích người mà hiện tại người kia xuất hiện được hoan n g ê n nhắc eo bum em vi thưởng cố trí nam gia khúc trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan n g ê n để chúng ta trong sân ngoài sân khán giả dùng nhiệt liệt nhất điên cuồng nhất h ò hét đến hoan nghênh này một vị chưa đến c h à n g kỳ tích thiên tài để hắn ở đây ở ngoài cũng có thể nghe được được không lại một lần nữa cố chi nam bịa ngoài xuất hiện ở đại mặt ảnh giá khúc khúc nhạc dạo vang lên sau đó chính là do vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch diễn viên chính em vì hình ảnh xuất hiện dư sức sước chi nam lại cảnh minh trực tiếp b ò lên trên bàn hội nghị dùng sức vung vẫy nằm đấm mà không chỉ có là hắn tự nhiên giải trí phòng hợp tất cả mọi người đều hài lòng đến trở nên mơ màng coi như không nữa cầu nói cười triệu kiến hùng g i khắc này cũng là mạnh mẽ g i quả đấm mai khai nhị độ a người còn chưa tới tràng a nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết quy củ một khi đánh vỡ chính là lũ lượt kéo đến kỳ t í c h a mười tám tuổi tác giả một bên khặc một bên mã chương tám trăm chín mươi chín vì hắn đánh vỡ quy củ có đáng giá hay không đêm nay nơi này toàn trường tiêu phí đều do ta trả nợ đều cho lão tử gọi trực nam châu bò trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan nen toàn trường hoan hô phất cờ hò reo đây là kiều phong ở kinh đô thả xuống lời nói nói chính là một cái ngang tảng mà mới xuống máy bay vương lãng không nói hai lời trực tiếp làm mất đi mười vạn tiền lì xì ở gầy bồ trong đám đều hắn ả cho lão tử gọi a không ăn cơm ả nắm hai cái thưởng thực không cần vương lãng dặn dò hoa quốc này một buổi tối đã điên rồi hải phổ đường phố bên ngoài tổ chức giải kim khúc to nhỏ đường phố nước chạy không lọt ngươi có thể nghe được dung trời tiếng la dung trời trực nam châu bò có thể ngươi chính là không chen vào được lại cầm hai cái cố trực nam châu bò bắt đầu từ hôm nay trực nam chính là ta con cháu đời sau thần tượng ai không làm theo lão tử sau đó báo ngộng sử hắn cố trực nam siêu người cơ cờ năm sáu mươi tám thất bốn ba sáu bảy năm sáng tạo kỳ tích năm nhân hắn đều là ở sáng tạo kỳ tích a lao tử muốn xem chiến dầu ngữ tử c ầ u vật lăn ra đ â y a không chơi nổi không ngủ không ngủ sẽ đem giải kim khúc bắt trực nam liền thật sự phong thần hoa quốc giới âm nhạc chưa từng có ai sau cũng vĩnh viễn không thể có người tới phút thứ hai mươi trước ta gặp về ngươi một câu thấy đủ đi hiện tại ta chỉ muốn nói nếu như kỳ tích có tên tuổi nó nhất định gọi c ố trực nam cảm giác đầu vóc vang lên nóng, nóng khẳng định không chỉ là đồng cách, cách một người cũng không chỉ là hiện nay tất cả mọi người tại chỗ một cái vắng chỗ hiện trường hoạt động người liền nắm hai cái giải thưởng lớn đã có người dám cảm thấy hô hấp không khoái bọn họ cảm thấy đến này không chân thực này như là một giấc mộng bọn họ cần gấp một cái tắt đến tỉnh táo có thể một lát sau đâm nhói gõ má nói cho bọn họ biết này c ơ mờ nờ là thật sự lần này vân ấn t u y ế t không trở lên đi đi đến chính là trần vũ trạch dù sao thành t i ể u dạ khúc mv nam chủ hãn đại biểu cố chi nam rất đủ tư cách ở trước mặt tất cả mọi người toàn hoa quốc hơn mười triệu người thậm chí hơn trăm triệu người trước mặt trần vũ trạch g i lên cái t i ê một cái cút tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi c á online miễn phí duyệt đọc hắn giống như vân vân tuyết thu hoạch vạn ngàn tiếng vô tay hắn như cũ muốn phát biểu thu hoạch thường c ả m nghĩ hắn như cũ nói mình thực không đủ tư cách thế cô chi nam lên tiếng nhưng hắn đến đến rồi hắn liền muốn nói hắn như thường giống như vân vân tuyết ánh mắt nhìn thẳng vào hắn quay về bên sân n g ồ i như châm chiến lao bà niết miệng m i ệ n thị nói ra câu nói kia tuy tài nghệ không bằng người hạnh ngày sau còn dài đồng cách cách hàm răng đều muốn cắn nát nàng thậm chí cảm giác mình trái tim rất khó chịu phản phất một giây sau liền muốn thổ huyết có thể nàng như cũ chỉ là mạnh mẽ cầm lấy ghế tay v ị chỉ là ánh mắt lại không cách nào trở nên bình t không chỉ có là nàng không tin tưởng trên sân dưới sân không có một người tin tưởng còn lại giải thưởng lẽ nào cố chi nam có thể bao hết sao hắn làm sao có thể nhà tổ chức như thế nào dám cho trần vũ trạch lại nâng một cái cút xuống giống như vân ấ n tuyết hắn hận không thể đem cút nâng quá mức đỉnh để hiện trường tất cả mọi người đặc biệt đ ồ n g cách cách xem thật kỹ cái rõ ràng n a y cờ mờ nờ chính là lớn nhất giá trị âm nhạc giải thưởng một trong bài này thủ phát chạm điểm vì là thấp đọc tiểu thuyết áp h o à n n ê n áp đọc miễn phí chúng ta tự nhiên giải trí cầm hai bên sân đã không thể bình tĩnh không có bất kỳ người nào có thể bình tĩnh bao quát trực tiếp trong kênh bao quát h ấ y bộ trên chạy ba bên trong s ư ớ n g âm video ngắn nền tảng sở hữu xã giao nền tảng đêm nay giải kim khúc đều nhất định trở thành đường hồng đại nhiệt độ thậm chí trở thành lịch sử có thể trao giải vẫn còn tiếp tục hai cái lâu năm ca sĩ rõ ràng đã hoàn toàn bị này một loại kích động tâm tình tiêu đốt liền ngay cả nói chuyện đều so với mới bắt đầu lớn tiếng rất nhiều bọn họ không biết chính mình đang chờ mong cái gì là ba liền vẫn là ba liền vẫn là hắn ả lại một lần nữa chứng kiến kỳ tích ba liền bọn họ mở ra thẹ nhỏ bàn tay đại lực v u xuống núp ấm trên màn ảnh lớn xuất hiện người toàn trường nên vang lên âm nhạc là cái gì bọn họ giờ khắc này trong đầu đều chỉ có cái kia tên của một người nếu như kỳ tích gặp luân phiên ra trận như vậy liền đều ở đêm nay hướng ta mà đến đây đi này chính là ta tươi đẹp nhất một đêm hàng năm được hoan nghênh nhất nam ca sĩ thưởng hàng năm được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ thưởng cố trí nam nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết hạ a ca t h ế ba n g ồ i đ â y đều không nói cả màn hình tỉnh không nói gì chỉ có dồn dập hút vào hàn khí âm thanh mấy ngàn thậm chí đã hơn trăm triệu khán giả cũng không dám tin tưởng lỗ thai của chính mình bọn họ thậm chí mắc móc sau đó nghe được quen thuộc dạ khúc khúc nhạc dạo lẫn vào sau đó giai điệu h á t chín sân vận động xôi t r à o cũng không còn cách nào ngăn cản hai cái lâu năm ca sĩ thậm chí cũng đã theo sướng nổi lên dạ khúc cùng sau đó bọn họ cũng không biết làm sao liền tổng cảm giác này một cái giải kim khúc thật giống đột nhiên liền biến thành phan chuyên tràng khóa này một lần nữa khai mạc giải kim khúc nhà tổ chức hậu trường hoa quốc âm nhạc người phụ trách cùng với rất nhiều cái âm nhạc nền tảng tương quan người phụ trách còn có mỗi cái địa phương âm nhạc hiệp hội người phụ trách còn có mỗi cái địa phương âm nhạc hiệp hội người phụ trách đều ở nhưng bọn họ g khắp này như vậy sẽ sẽ không có vẻ quá trắng trợn đúng vậy khư khư cố chấp gặp thích đến phản hiện tại đầy áp lực không coi là nhỏ bên ngoài rất nhiều truyền thông báo đạo đều đang nói chúng ta thiên vị nay lại không phải chúng ta định đoạn nay không phải đại chúng số liệu vật hái thu nhận mới đi ra sao cố chi nam thực c h í danh quý a độc giả thẻ căn c ư ớ năm sáu tam thất bốn trăm ba sáu bảy năm ở tại bọn hắn phía trước ba trung niên nhân một lão già riêng đứng ở vậy hãy để cho người cảm thấy đến khí chất không bình thường nói chuyện chính là bên trong một người trung niên khán giả sự lựa chọn của chính mình là từ tâm không phải vậy làm sao tuyển nhưng là Cố chi nguyên a sao m dù k h ô n trình diện, dựa theo dựa gì vãng q tuy rằng ta rằng cũng cảm thấy tiểu này không sai, nhưng là bản ổ câu chúng cho cái cho củ. nếu thuận Quý Nguyên hai không hồi. liền ta, mặt một mũi, đã đủ vị b nhìn hiện trường hình ảnh lão nhân chậm rãi xoay người hắn gõ lên bàn mở miệng nói không quy củ không toa thuốc t r ò n điểm này rất tốt nhưng là có lúc đánh vỡ truyền thống cũng là một loại vô cùng tốt phương thức người à muốn học biến báo nhưng là như vậy sẽ, sẽ không đưa tới lời đồn đãi truyền nhàm dù sao hiện tại nhất định rất nhiều công ty giải trí không hài lòng bọn họ dưới cờ những người nghệ nhân làm việc kích động tâm tình có thể không tốt ừ ai biết một câu nói này vừa ra người lớn tuổi trực tiếp đập b à n mà lên ánh mắt sắc bén năm rồi cũng là bởi vì các loại duyên cớ giải kim khúc mới trực tiếp không làm từ khi nào giới giải trí bẩn thiệu xấu xa đến mức độ này tháp đọc l ã o nhân q u a y đầu nhìn đại màn ảnh màn ảnh đã cho t h í n h phỏng từng cái từng cái khán giả đều đứng đứng dậy hai tay hoan hô vì là vừa nãy tuyên bố hoan hô nhảy nhót loại này xuất từ dân tâm mới là đại gia yêu thích bọn họ mới gặp nghĩ đi ủng hộ các ngươi biết không vâng chỉ là chúng ta có hay không nhưng cần suy tính một chút giới giải trí nhiều như vậy nghệ nhân ca sĩ tình cảnh dù sao bọn họ nếu như quay dối cũng là p h i ề n phức sự bên sân nhưng có người mở miệng lão nhân không lại quay đầu hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài lưu lại ba trung nhân nhân mới bắt đầu nói chuyện người trung nhân kia nhìn quét một vòng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đương tưởng rằng chúng ta không biết những năm gần đây các ngươi những n à y âm nhạc nền tảng cùng các nơi mới hiệp hội g ạ t chúng ta đã làm gì cái kia một cái đồng cách cách tháng mười một eo b u m không sạch sẽ ta chỉ cho các ngươi đến cái này dạ hội kết thúc xử lý làm không được có thể không làm giới giải trí cần chỉnh đốn không còn cần một ít đầu cơ trục lợi dở cho bị bợm và siết đây chính là khóa này giải kim khúc một lần nữa tổ chức nguyên nhân luận n h â n khí luận lưu lượng luận đối với hoa quốc giới âm nhạc c ô n g hiến luận cá nhân tu dưỡng to lớn nhất một điểm luận tài hoa đừng nói ở bên ngoài chính là đem tối nay không đến nghệ nhân toàn t r ộ p vào đồng thời cũng cùng hắn so với không được hắn thu hoạch tưởng là khán giả lựa chọn chúng ta có thể làm chỉ là cho hắn cùng hắn khán giả một cái hò hét sân khấu từ khi nào ngay cả chúng ta loại này sân khấu cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn tùy tùng khán giả vậy chúng ta còn tổ chức nó làm gì nói tới chỗ này trong các ngươi có mấy người p h ỏ n g chứng vẫn cảm thấy bởi vì những n à y phá giải kim khúc kỳ trước tới nay quy củ không có lời đúng không bên sân không người mở miệng chỉ là từng đôi mắt trước sau có chút còn mang theo bất mãn cùng không rõ người trung niên cởi gằn tháp đọc tiểu nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ đ ộ n g các ngươi muốn biết tại sao chúng ta phải cho cô chi nam mở ra tiền lệ bởi vì hắn cái này hoa quốc đệ nhất tài tử hắn sớm một năm liền cho kinh đô olympic viết ra ca khúc chủ đề đồng thời người ở phía trên không một không trắng trận tán thưởng phỏa mãn nói xong mặt trên lời nói người trung niên thu dọn một hồi chính mình có chút phân tán cả v ạ n lạnh nhạt nói hiện tại ai cho là chúng ta khư khư cố chấp vì là cố chi nam đánh vỡ quy củ không hợp lý không đáng có thể nhấc tay lên tiếng chúng ta tiếp thu tất cả phê bình nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới toàn trường đều cúi đầu yên lặng như tờ bọn họ tiếp thu tất cả phê bình có thể tất cả mọi người đều biết này sẽ là bọn họ này một đời đặc sắc nhất đào thải chiếu lại 2023 à, thật à, chủ nhà 21 à, à, nhà ngày thật tháng 6 mở, số 18 ký kết, nhanh chủ năm 15 18 mở, 6 số ký không thể ở hai mươi hai năm ngày cuối cùng kết thúc cho đ ạ i ra một khởi đầu mới có điều tháng một cũng s ắ c thực muốn kết thúc số mười trước đi không đất chương còn có càng nhiều lời nói giữ lại làm xong sôi ngữ đi cái kia một năm mới một chút các vị thư hữu đều có thể thu hoạch chính mình hạ cộc l ố c đi vạn sự thuận ý khẩn yếu nhất chính là khỏe mạnh mười tám tuổi nã sấp mặt tác giả một bên k h ặ t một bên đặt xuống những chữ này t r ư ơ n g chín trăm không phải hắn là nàng l i ê n nắm tam đại giải thưởng hắn truyền kỳ nhưng còn ở chưa xong còn tiếp vẹn vẹn hai phút ở tất cả mọi người đều vẫn không có phản ứng lại thời điểm vậy bộ mặt trên cũng đã xuất hiện như vậy tin tức tiêu đề Thanh tựu tại chi nam cùng hạ phàn, họ hiện nam an ca cùng bọn cố được ã cảm giác đ cả người n tỏa nhiệt. Được hoan i ệ t Được h n ê n nhất nam nữ ca sĩ, này một ca sĩ, đôi g i i giải ớ trí t h a n h lưu t ì nhất nhân, liền Còn liền Còn có ai? Tháp đọc tiểu nói, miễn phí không quảng cáo không cửa bộ bộ, còn có thể cùng thư bạn、bè. Môn đồng Động. hoan nên n khóa. hỏi. Tháp phí thể thư thầy hố. h có có có Ta ai? Ta ai? cửa biết, tiểu bột, bổ bè. quá Quá cáo đẹp đẽ. đẹp đẽ. đọc Được sổ nam nữ ca sĩ không đúng khẳng định không đúng ta an ca lão bà khẳng định là chúng ta được hoan n ê n nhất cậu trực nam tại sao cũng là Ta c hoa quốc tinh giải trí tưởng duyên đã có chút ngồi không yên thậm chí nhìn trực tiếp hình ảnh trên sân khấu cô chi nam lại một lần nữa xuất hiện bịa ngoài cảng để hắn lần thứ nhất cảm giác được e ngại hoa quốc vì hắn ngoại lệ đã không phải lần đầu tiên đồng thời một lần so với một lần khoan dung hắn làm sao đấu lần này nếu không là n ắ m tự nhiên giải trí thôi nói vậy cố chi nam giang nhanh liền muốn cắn tới đến rồi mà hiện tại tưởng duyên cười lạnh một tiếng coi như giải kim khúc thất bại cũng không liên quan hoa quốc tinh giải trí cơ bản liền rời đi hoàn thành rồi hai ngày nữa hắn hai cái chân đều bước ra hoa quốc trời cao mặc trò chi bay chỉ là trước sau cao cao tại thượng tưởng duyên mãi mãi cũng sẽ không nghĩ đến đêm nay chính là hắn chuyển kỳ nhân sinh kết thúc bắt đầu bài này thủ phát chạm tháp đọc tiểu nói áp hoan lên d ư ớ i t ả i áp đọc miễn phí trở lại tiếng chung kim khúc bảng bên trong bảng trao giải hiện trường dứt bỏ đã đã tê dần hơn nửa hiện trường ca sĩ nghệ nhân bao quát sắc mặt đã không nhẫn mại được sát ý đồng cách cách hắn đều cũng còn tốt lần này đại biểu cố chi nam cùng hạ an ca đi đến lĩnh thưởng chính là mạnh hương nghiệp cùng chắc tính tại sao là hai người bọn họ cũng rất đơn giản toàn bộ tự nhiên giải trí đều biết hai người kia mỗi ngày đầu mày cối mắt vì lẽ đó đem bọn họ ném đi đến là kết quả tốt nhất hai người rất hồi hộp nhưng không có làm mất mặt tự nhiên giải trí cuối cùng cũng là thống nhất vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch lời nói nói với đồng cách cách ra có thể để cho nàng phẫn nộ chị lại một lần nữa tăng lên trên lời nói mới bắt đầu kêu gào hiện trường khán giả thậm chí có một phần đã lâm trận phản chiến bản thân cố chi nam sẽ không có cái gì đẹp đen lần này khai sáng tiền lệ liền nắm ba cái thưởng càng thêm để n h ẫ n cảm thấy cho hắn đẹp trai cho tới hiện tại giải kim khúc hậu trường nhân viên ở phía trên đại lão nhìn kỹ cả người ư ớ t đẫm bọn họ cũng không nghĩ đến không phải một lần nữa khai mạc giải kim khúc sao làm sao liền biến thành chỉnh đốn giới giải trí bắt đầu rồi ngươi chỉnh đốn liền chỉnh đốn sao trước tiên bắt chúng ta khai đao liền bị không được có người sáng tạo lịch sử kết quả người còn chưa tới chàng có người giới, giới đều ở g i mặc g i mưa mặc mưa nhưng liền giải khuyến khích đều không có a chúng ta tiếng hai h c chung ao à. i m cảm sĩ giới t h âm nhạc ó cô mỗi một năm đều sẽ hiện lên nơi rất nhiều rất nhiều ưu tú người mới ca sĩ bọn họ là mới mẹ huyết dịch truyền vào là một lần nữa bay lên đến triều dương cũng là tiếng t r u n g giới âm nhạc tân hy vọng ở giải kim khúc cùng hàng năm tốt nhất ca sĩ trước chúng ta còn có một cái hàng năm tốt nhất nói vậy mọi người cũng đều biết vậy lần này sẽ là ai đoán mù cố chi nam ha ha ha nói đến cố chi nam còn giống như thật xem như là cái người mới hai cái lâu năm ca sĩ ở phía trên treo chọc có thể tất cả mọi người cũng không có cách nào phản bác bởi vì bọn họ nói chính là sự thực a con chó đó nhận cố chi nam vẫn đúng là chính là người mới hắn đầu năm mới tuyên bố chính thức xuất đạo a vì lẽ đó cho đi mệt mỏi tổng cảm giác không cần thiết đến mọi người đều biết sau đó phải ban phát chính là cái gì thường hàng năm tốt nhất người mới thưởng Cùng bọn họ hiện trường hai phần ba người đều không có quan hệ cùng đồng cách cách càng không có quan hệ bọn họ vẫn là người mới nói bọn họ là kẻ già đời đều cất nhắc tháp đọc đọc tiểu thuyết tự nhiên giải trí người cũng là kẻ ngu si bọn họ đều là kẻ ngu si Khúc đã à ngào o vũ đột đ mắt nhiên liền cười khóc, ngầm lấy mắt nghẹn ngào mở miệng. khóc, cười lấy mở từng ta cho là mình là cái q u á i nhân cái thành phố này không có ta dung thân vị trí nửa đêm chống vắng không người đường phố làm bạn ta rất nhiều cái buổi tối nhưng là sau đó cuộc đời của ta bị giao cho hai lần sinh mệnh bọn họ để ta biết ta cũng không trách vì lẽ đó ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại báo đáp khúc đào vũ thâm tình hôn môi một hồi cái kia một cái tốt nhất người mới cút quay về dưới đ à i từng ở trên mặt nàng lưu quá trưởng ấn đồng cách cách bù đắp câu nói kia không phải đại biểu cố chi nam nói là thay mình nói tuy tài nghệ không bằng người hạnh ngày sau còn dài hàng t h à n h chính giữa nội thành một căn cao tầng căn hộ bên trong đèn chưa mở có thể tivi nhưng chuyển phát tin giải kim khúc trực tiếp hình ảnh có người dựa lương tin tức địa song ngậm thuốc lá màu đỏ tàn thuốc và chậm rãi tăng lên trên khói thuốc cùng hắn nút trong bóng tối diện dáng vẻ hình thành rõ ràng so sánh hạnh ngày sau còn dài từng cái từng cái có ngu hay không a nam nhân thấp giọng cười xem người điên có một vấn、đề. mặt sau đại khái là liên tiếp nội dung vở kịch khẩu khẩu năm sáu tam thất bốn ba sáu bảy năm cũng là bài này cuối cùng cao trào làm nền ta là viết tốt lại thả vẫn là viết một điểm thả một điểm chương chín trăm linh một ngươi nhất định không thể quên ta hiện trường quần quận đoàn người tiếng vỗ tay là chứng minh khúc đào vũ thành công mạnh mẽ nhất chống đỡ cũng là nàng đối với tự nhiên giải trí dành cho nàng tân sinh mạnh mẽ nhất báo lại mà bên sân mặt đen xem than đen như thế đồng thời đã không dự định ở máy quay phim chiếc che giấu đồng cách cách cùng với hoa q ố c tinh giải trí các nghệ nhân sắc mặt cũng là tốt nhất báo lại bọn họ đã từng có bao nhiêu xem thường tự nhiên giải trí xem thường khúc đào vũ hiện tại thì có nhiều phản không nổi ở một lần nữa khai mạc cao nhất trên sân khấu đánh bại liền d ư ớ i tam đại t h ư ở n g cố chi nam gián đoạn này một cái xu thế vô cùng của nhiệt tân vương đ ă n g cơ thông suốt đường tên khúc đào vũ từ ngày hôm nay buổi tối lên phàm là có người nhắc lên khóa này giải kim khúc đều nhất định sẽ có sự xuất hiện của nàng chúng ta đều cho rằng cái k i a một người đàn ông gặp một lần lấy thêm giới tốt nhất người mới hoàn thành hắn tứ đại giải thưởng t r ắ n g cử lại một lần nữa soạt kỷ lục mới nhưng hắn không có vậy này lâm giải kim khúc gần nhất hàng năm tốt nhất ca sĩ là hắn vẫn là bên sân một cái nào đó cái người may mắn đây hai cái người chủ trì một lần nữa tiếp lệnh quản sân khấu nhìn d ư ớ i đài ngoại trừ càng ngày càng hừng hực khán giả ở ngoài chỗ ngồi ca sĩ nghệ nhân cũng đã có chút trang trường nghe được này một cái hàng năm tốt nhất ca sĩ bọn họ trong ánh mắt lần thứ hai tỏa ra chính là một loại nào hết sức hư vinh khát vọng mà không phải một loại nào chân thành đặt câu hỏi chính mình có hay không có cái kia một cái tư cách đi ngâng lên này một cái cúp ánh mắt hai cái người chủ trì cảm thấy đến có chút một người bọn họ là thế hệ trước giới giải trí người cũng là gian khổ nhất cái kia đồng lứa người khi đó bọn họ cùng khán giả giao tâm chăm chú đối xử mỗi một cái tác phẩm có thể hiện tại không giống nhau trước mắt người ở dưới này Có vượt qua chín mươi người chỉ là đem bọn họ f a n cùng khán giả xem là kiếm tiền cùng lưu lượng công cụ bọn họ ở f a n trước mặt cao cao tại thượng đã từng bọn họ cùng f a n giống như bằng hữu mà hiện tại cái này những người này coi chính mình so với tổng thống đều cao quý bọn họ không biết những người này đến cùng ở cao quý cái gì hiện tại hoa quốc giới giải trí đến cùng ở cao quý cái gì có điều được rồi lại vẩn đục nước cũng sẽ có thanh l i ê n luôn có người sẽ tìm được cái k i a m ộ t cái chính xác nhất con đường cùng khán giả f a n hòa mình bọn họ nhìn thấy hàng năm tốt nhất ca sĩ mặt trên tên đó là toàn bộ cư dân mạng bầu bằng phiếu đi ra không hề có một chút lớp nước phân bởi vì lần này hoa quốc chính thức không còn khoan dung một chút nước hắn lại một lần nữa thực c h í danh quy hàng năm tốt nhất ca sĩ cố chi nam vừa định quên mất ác n g n g lại một lần nữa bao phủ đến đồng thời càng thêm mãnh liệt thứ tư t ò a quốc đến rồi ta liền biết ngoại trừ trực nam không có ai có thể nắm độc giả hàng năm tốt nhất ca sĩ lý tiêu giao huynh đệ ta thật cho ta mặt d à. y a ồ ồ ta cùng trực nam là bổ câu môn a con trai của ta thật cho ta mặt dạy a đồ chó này chính là con trai của ta a người hả tiểu t ử này liền nắm buôn cái có thể hay không nhân cơ hội này cùng ta an ca lão bà cầu hôn hắn dám hắn dám ở chúng ta không biết tình huống cầu hôn ta không đồng ý này một mối hôn sự ít nhất phải đem mặt sau giải kim khúc cũng cầm đúng ta an ca lão bà ít nói cũng là cái thiên hậu cấp t ạ m biệt trực n a m này mới xuất đạo ít nhất nắm năm cái năm liền về thế để các ngươi là thật sự dám muốn a toàn bộ hoa quốc giới giải trí đều rơi vào vô biên bóng tối bao trùm ở trong từ lần này đến giải kim khúc vì là cố chi nam ngoại lệ lại tới hắn từ giờ trở đi bắt thứ tư giải thưởng lớn tháp đặc tiểu Bọn họ không còn chút sức lực chúng cái nào mà hoàng sợ nhìn nghe, nhìn lại màn ảnh gian qua đi nửa giờ lại một lần nữa xuất hiện sinh ánh mắt, nghe thời thị một xuất miệt mắt, sợ lại lại mà làm giờ đi kia qua biết ọ họ n n ổ ra gà từng Không trận nhạt lên dạ dạo. khúc khúc b i tại sao tổng cảm giác sắp trở trời rồi hơn nữa đêm nay giải kim khúc sợ là đã không có bất cứ hồi hộp gì ai có thể cùng như vậy cố chi nam đánh a toàn bộ hoa quốc giới giải trí ai còn có thể đứng ra đến cùng như vậy cố chi nam bài một vật tay ạ không có hàng năm tốt nhất ca sĩ cố chi nam không biết tại sao tổng cảm giác so với mới bắt đầu hờ hững rất nhiều tự nhiên giải trí chỗ ngồi lại một lần nữa nên đón ánh mắt của mọi người không vì cái gì khác bọn họ dĩ nhiên đang thảo luận lần này ai đi đến hắn đây à còn có thể thảo luận lần này ai đi đến vậy cũng là hàng năm tốt nhất nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ đã đi đến ba lần thêm vào khúc đào vũ chính mình lĩnh lần đó đã bốn lần tất cả mọi người cũng đều nhắm lại muốn nói lại thôi miệng nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết á c bọn họ cũng thật giống đi đến a thực sự không được các ngươi đem tiêu chuẩn tặng cho chúng ta tranh một chút đi tự chúng ta tìm một người đi đến giúp cố chi nam lĩnh cái kia tự nhiên giải trí các nghệ nhân cần một cái đại biểu tới linh thường nga người chủ trì nhắc nhở một hồi hắn cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i cũng còn tốt người trong cuộc không ở nếu không lúc này phòng trường liền lĩnh thưởng cảm nghĩ đều không thể chê thật ước ao a n ắ m cùng chơi như thế cuối cùng quyết định trịnh vân hải thành tựu lao đại ca đứng lên này một cái sân khấu cầm không thuộc về mình cút đứng ở không thuộc về mình độ cao này một cái lưu lạc giới giải trí nửa cuộc đời lao đại ca đỏ cả mắt hắn nói rồi rất nhiều cũng cùng trên đài hai cái lao ca sĩ quen biết vào lúc ấy trịnh vân hải mới xuất đạo bọn họ cũng đã là đỉnh cao mà trịnh vân hải đối với cô chi nam tán thưởng vĩnh viễn là nhiều nhất hắn chưa bao giờ keo kiệt chính mình tán thưởng hắn cũng nói ra bên sân trên sân đại đa số người không muốn thừa nhận rồi lại không có cách nào phản bác lời nói nay một cái thưởng ngoại trừ cố chi nam còn có có thể nắm trần trụi hiện thực bị bỏ vào trước mặt mọi người có thể cho đến ngày nay đi còn có người không muốn thừa nhận thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ không muốn thừa nhận này một cái hiện tại hoa quốc giới giải trí giỏi nhất khiến f a n trên giới một lòng sức hiệu triệu mạnh nhất cũng là hiện nay giới giải trí f a n hâm mộ số lượng khổng lồ nhất siêu sao chỉ còn dư lại cái cuối cùng thường hiện trường người một nửa người đã từ bỏ hy vọng nếu như nói phía trước giải thưởng bọn họ khả năng còn có một tí tẹo như thế hy vọng tranh một hồi vậy bây giờ này một cái giải kim khúc liền hoàn toàn không phải bọn họ có thể dính vào hay là này một cái giải thưởng sẽ chỉ ở mấy người sản sinh hay hoặc là sẽ chỉ ở một người ở trong sản sinh la phong cùng nhậm d u n g ánh mắt từ hiện trường duy nhất có tư cách đồng cách cách trên người quay đầu lại thời điểm hiện trường ghế vẫn không có vương ngự yên bóng người bọn họ chỉ nhớ rõ vương ngự yên là ở khúc đào vũ lên đài lĩnh thưởng thời điểm nói một câu không thoải mái liền đi xuống nghỉ ngơi có thể đến hiện tại không có trở về nàng đã đi rồi tại đây dạng trường hợp dưới nàng đã từng để ý nhất trường hợp dưới nàng rời đi không hề có một chút lưu luyến hay là có chuyện quan trọng hơn chờ nàng lại hay là người đều là ở bỗng nhiên trong lúc đó liền có thể đem đã từng xem rất nặng sự tình coi nhẹ rất nhiều mẹ của nàng tự nhận là có thể k h ô n g chế con gái của chính mình nhưng sẽ không nghĩ đến mọi người là gặp có chính mình tư tưởng đặc biệt ở chính mình đặc biệt coi trọng người trước mặt la phong không nói gì nhậm dung cũng chỉ là ánh mắt t ạ m đạm có lúc nàng thân là một người phụ nữ cũng sẽ thế vương ngự yên ngấm lại nếu như nàng có thể đem hạ an ca làm hạ thấp đi hay hoặc là hạ an ca chưa bao giờ từng xuất hiện là tốt rồi có thể hạ an ca không xuất hiện nàng làm sao có thể gặp phải cố chi năm đây có một số việc từ vừa mới bắt đầu liền nhất định kết quả nhậm dung còn biết có người so với vương ngự yên tiếp xúc càng sớm hơn thậm chí muốn từ lâu với hạ an ca có thể có có gì hữu dụng đâu quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn chỉ có hạ an ca nhìn thấy cuối cùng giải kim cúc dựa theo thực lực bài so với tôi có khả năng không thể nghi ngờ cố chi nam sau khi chính là đồng cách cách cùng vương ngự yên hạ an ca ở sau khi chính là hai thế đội la p h o n g nhậm dung mọi người chỉ là lại mở tiền lệ tình huống ở cố chi nam đã bắt bốn cái giải thưởng lớn tình huống cố chi nam nguyên bản yên t ĩ n h chờ đợi tuyên bố sân vận động hiện trường không biết là ai hô như vậy một câu liền trở nên yên lặng chỉ là hắn câu này triệt để làm nổ nguyên bản liền một ngạt hiện trường bầu không khí cố chi nam cố chi nam s ơ n hô sóng thần hiện trường khán giả tiếng hô giống như sơn hô sóng thần giống như tập vào hàng t r ư ớ c chỗ ngồi mỗi người lỗ thai cũng thông qua mạng lưới truyền cho xem mỗi người bọn họ không kìm lòng được theo t h ấ p giọng hô lên đồng thời càng ngày càng hưng phấn càng ngày càng theo hiện trường từ từ chỉnh tệ như một tiếng hô hai cái người chủ trì bối rối hiện trường minh tinh các nghệ nhân cũng bối rối bọn họ chưa từng gặp ở giải kim khúc trao giải hiện trường từng thấy này một loại tiếng hô này đoàn kết vô cùng lại r u n g trời tiếng la đồng cách cách cắn chặt hàm răng phản p h ấ t cả người đều muốn đứng lên đến rồi thảo luận quân ngũ lục s a n bảy mươi b ố sam lục bảy ngũ đây là hy vọng cuối cùng nàng đem hết thệ đều đánh cược ở trên mặt này nàng này nửa cuộc đời giới giải trí cuộc đời nàng sở hữu dơ bẩn chuyện xấu xa nàng đã sớm không muốn tôn nghiêm nàng chỉ vì này một cái kim khúc bao quát tưởng viên cùng âu dương văn tĩnh ở bên trong sở hữu công ty giải trí người nhà tư bản bọn họ cũng đều trước nay chưa từng có sốt sáng lên bất luận ai cũng được nhưng liền không thể là cố chi nam hắn đã bốn liền ra thân nếu như ngay cả cuối cùng giải kim khúc đều là hắn cái kia không chỉ có đại diện cho giới giải trí đổi đại càng thêm đại diện cho tương lai giới giải trí cũng không tiếp tục là bọn họ có thể tùy ý khống chế cố chi nam sẽ là chân chính về mặt ý nghĩa dưới một người trực tiếp bị đẩy ra cửa phòng làm việc là hai tấm không giống vẻ mặt vẻ mặt mặt còn đang thiêu đốt lại bị mạnh mẽ xoa nắn thành cho cặn một cả cây xì gà từ mạnh mẽ chống đến vô lực nửa ra sau hai mắt mất đi tất cả sắc thái tuổi già sát suy nữ nhân nàng không nghĩ tới như vậy đều v ẫ n v h u a cái này giới giải trí không phải là như vậy vận chuyển sao ai sau lương tư bản càng to lớn hơn ai ra vòng nhưng vì cái gì thủ phát tháp đọc tiểu thuyết toàn trường dơ lên cao hai tay đứng lên đến thỏa thích h ò hét sóng người mãnh liệt cảm xúc mãnh liệt bành bái đến từ người khác nhau không giống cảnh tượng bọn họ làm không giống nhau sự chỉ là đều giống nhau chính là bọn họ cũng nghe được người chủ trì hầu như khản cả giọng một câu nói cũng là quyết định từ nay về sau hoa quốc giới âm nhạc tân vương một câu nói hàng năm tốt nhất giải kim khúc Cố chi nam. Dạ khúc. trí một xuất nam. lần nữa xuất hiện miệng ngoài, lại một lần nữa Dạ Lại lại một vương a n lên khúc nhạc n g g khúc dạo để vô số ờ i trong trí tình trong nào nhớ cảnh này sâu sắc dấu ấn ở trong đầu, cũng không còn cách nào quên. cách đem đầu, sắc sâu dấu ở v ư ngữ yên nghe được âu dương văn tĩnh cũng nghe được chỉ là các nàng một cái mặt sắc bình tĩnh cho rằng nơi này đương nhiên một cái vẻ mặt từ vô cùng không cam lòng đến c g ự a bị đẩy ra lúc đến kinh ngạc ngữ yên người tại sao trở về ngươi lúc này không phải nên ở hiện trường âu dương văn tĩnh không biết làm sao đối mặt bình tĩnh như vậy vương ngữ yên lập tức có chút không thể c ứ n g ta cho rằng ta mụ mụ là chân tâm cùng ta giải buồn Ta ta đem ta mụ mụ h người, mụ mụ người đang nói cái gì âu dương văn tình ánh mắt né tránh nhưng rất nhanh liền chuyển đổi vẻ mặt ngươi ngồi xuống trước có cái gì từ từ nói hợp đồng đây cái gì hợp đồng vương ngữ yên trực tiếp một cái tắt đập ở trên bản âm thanh kích động ba ba vì ta nắm tự nhiên giải trí cổ đông hợp đồng ngươi tử ta chỗ này lừa gạt đi rồi giao dịch cho tưởng duyên ta có nói sai sao bầu không khí lập tức liền rơi vào rất dài trầm mặc âu dương văn t ĩ n h mặt cũng lạnh xuống vương ngự yên nhưng như cũ c ầ m tức nàng đem ta hợp đồng phải quay về trả lại ta âu dương văn t ĩ n h cũng đứng lên ánh mắt nhìn kỹ vương ngự yên ý thức được vương ngự yên lần này là thật tức rồi nàng cũng thả mềm n h ú n n g ữ khí là mụ mụ không có trải qua sự đồng ý của ngươi liền tự tiện chủ trương là mụ mụ không được ngươi trước tiên s i n bất giận được không nàng đưa tay muốn kéo vương ngự yên vương ngự yên nhưng trực tiếp né tránh nàng cúi đầu nói giọng cẳng đem hợp đồng phải quay về trả lại ta ngữ yên đem hợp đồng phải quay về trả lại ta vương ngữ yên như là một cái lặp lại khí chỉ là âm thanh càng ngày càng ngột ngạt âu dương văn t ĩ n h cũng lạnh mặt nàng ngừng tiếng nói là cố chi nam nhờ người đến hắn chỉ có thể như thế lợi dụng ngươi ta đã cho hắn cơ hội hạ an ca có cái gì tốt con gái của ta có điểm nào không sánh được nàng là chính hắn không có nhãn l ư ợ c thấy hợp đồng ta đã bán cho tường duyên không thể lại muốn trở về ngươi tuyệt vọng đi ngữ yên a ta con văn phía trên thế giới này ngoại trừ cố chi nam còn có càng tốt hơn nam nhân hắn không thích n g ư ơ i mụ mụ gặp trừng phạt hắn ngươi chỉ cần ta không cần âu dương văn tĩnh những câu nói này thật giống là thiêu đốt núi lửa cuối cùng áp lực một câu gào thét đem âu dương văn tĩnh muốn nâng tay lên sợ hai đến treo ở giữa không trung nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết áp vương ngữ yên rốt c ụ c ngầm đầu khắp nơi hạ xuống nóng ánh nương theo nàng lần thứ nhất p h ả n kháng ta không cần a vương ngữ yên đưa tay ở âu dương văn tĩnh hoàn toàn vẻ mặt không thể tin được dưới đem đồ trên bản toàn bộ l ậ đổ bắn ra bôn phía tung tóe vỡ vụn sổ tay ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất thậm chí vương ngữ yên t vương tiêu ngữ yên u vẫn lùi về sau biết tựa ở cái nào một đài đại trên tv phía trên kia mỗi người đều là tiếng cười cười nói nói đứng ở trên cao nhất chính là lại một lần thành tựu đại biểu vân ơn tuyết nhưng là vương ngữ yên biết mình cùng bọn họ có ngăn cách không trở về được nữa rồi nàng bụng mặt bất lực gào khóc ngươi không biết tự mình bắt đầu hiểu chuyện ngươi ngay ở cao ly ngươi nỗ lực khống chế tất cả khống chế ngươi trợ phụ con gái cuộc đời của ta tất cả đều là dấu vết của ngươi âu dương văn tĩnh một trái tim mạnh mẽ run rẩy nàng nhìn vương ngự yên cổ tay co từng k i a từng k i a vết máu hạ xuống sốt ruột bận bị hoàng tiến lên ngự yên ngươi ngươi bị thương chúng ta trước tiên đi bệnh viện có được hay không mụ mụ biết sai rồi chúng ta trước tiên đi bệnh viện băng bó ta gặp xin lỗi ngươi xin lỗi xin lỗi có thể vương ngự yên lần này nhưng không có để h u dương văn tĩnh liền như vậy đình chỉ nàng mạnh mẽ bỏ qua rồi h u dương văn tĩnh tay Cũng bỏ qua rồi âu dương văn tĩnh cuối c ù nhưng g tự c o là. Âu d ơ Văn Tĩnh nhưng không có lưu ý nàng lại một lần tiến lên khẩn cầu mở miệng đã hoảng loạn vẻ mặt ngữ yên xin lỗi là mụ mụ sai rồi mụ mụ thật sự sai rồi ngươi không nên trách mụ mụ mụ mụ chỉ có n g ư ơ i à. có thể vương ngữ yên lắc đầu nàng mang theo khắp nơi thề lương khắp nơi nước mắt nhìn mẹ của chính mình dùng tối kiên quyết tư thái nói rằng câu nói này ngươi về cao ly đi, ta không muốn gặp lại ngươi không muốn che đậy cửa phòng ánh mắt lại không có bất luận cái gì k ê u n ạ o vẻ mặt âu dương văn tĩnh ngồi sập xuống đất nhìn nhỏ xuống trên đất chưa khô vết máu nàng rốt cục ném mất nàng sở hữu kiêu ngạo che mặt thất thanh khóc giống đêm khuya vương t r i ề u giải trí tích dậy đặt một tấm tuyết chạy trốn mà ra trắng non bóng người mang theo đầy trời trắng như tuyết bất lực nàng thật giống lập tức không địa phương đi tới nàng nắm giữ tất cả cũng không có tất cả nếu như không địa phương đi lời nói có muốn hay không cùng ba ba về nhà đây thật giống cực kỳ lâu không có tiếp tục nghe quá âm thanh này cho tới hắn xuất hiện thời điểm để vương ngự yên s ừ n g sốt đã lâu đã lâu vương ứng thịnh có vẻ tang thương rất nhiều dâu mép dài ra không có quát cả người ăn mặc dày đặc áo khoác càng xem cái người vô gia cư cũng không còn đã từng phong lưu d h ắ n g cởi chính mình dạy đặc áo khoác khoác ở vương ngự yên trên người mang theo ý cười nhìn mình bảo bối công chúa nhà ta tiểu công chúa không nên gào khóc cùng ba về nhà ba nàng không có hỏi quãng thời gian này vương ứng thịnh đi đâu nàng chỉ biết hiện tại xuất hiện ở trước mặt nàng vương ứng thịnh là phía trên thế giới này đối với nàng đàn ông tốt nhất chỉ là đơn thuần một câu tràn ngập khóc nước nợ tiếng la liền để vương ứng thịnh tâm đều nát h ắ n vội vàng đem vương ngự yên ôm vào trong ngực đau lòng v ỗ phía sau lưng nàng vương ngự yên vớt mắt khóc lớn ta tự nhiên giải trí cổ phần không còn mụ, mụ đem nó giao dịch cho t ư ờ n g duyên ta nhất định bị cố chi nam chắn gh hắn xưa nay liền không thích ta, nhưng là... nhưng là ta không muốn bị hắn chán ghét ta khóc hảo hảo nhưng còn đang vì cái k i a một cái tiểu t ử thúi vương ứng thịnh hiện tại thật sự hận không thể đem cô chi nam trộm tới c u ố n vào trong tuyết bắn chết cái ba ngày ba đêm hắn sẽ không chán ghét ngươi hắn làm sao sẽ chán ghét ngươi đây hắn làm sao giam chán ghét ngươi đây ngươi nhưng là bảo bối của ta công chúa nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc vương ứng thịnh v ố t nữ nhi mình đầu ngầm đầu nhìn cao vóc nhà lớn trong mắt có nhưng là vô hạn cô đơn vương ứng thịnh cho rằng hắn gặp so với cô chi nam càng hiệu vợ mình tâm nhưng hắn quên nàng đã sớm mỗi người đều có cuộc đời của chính mình làm sao tuyển là chính bọn hắn sự tình có thể nàng không tin tưởng nàng muốn đ ú n g tay tất cả hiện tại đây nàng có tính hay không nếm trải phản vệ hắn cũng thua hắn không sợ thua chẳng qua là cảm thấy như vậy thua trận rất không c a m lòng vương ứng thịnh giúp vương ngữ yên lau hai bên nước mắt đem nàng kéo vào ấm áp thùng xe trên mặt nụ c ư ờ i như cũ ôn h ò a trở về ngủ ngủ một giấc hết thầy đều tốt b à nói với ngươi vương ngữ yên nhìn vương ứng thịnh kiên định mặt từ nhỏ đến lớn cho nàng lật tẩy vĩnh viễn là người ngoài mặt ngoài nghiêm túc không n g t trước mặt mình nhưng nghiêm túc có điều ba giây đồng hồ không đứng đ nhưng cũng lại đến đi lên liếp mắt nhìn trên lầu âm thanh hổ thẹn ta vừa nãy cùng mụ mụ ở mỹ một trận ta nói ra làm cho nàng về cao ly lời nói nàng có thể hay không thật sự vương ứng thịnh con ngươi bông u xuống hiếm thấy không hề trả lời nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc giải kim khúc thịnh điển biến thành một người phong thần thời khắc cũng đã trở thành vĩnh viễn lịch sử đồng thời hậu thế chỉ sợ là rất khó lại phá một cái liền nắm năm giải thưởng lớn hạng nam nhân một cái tiếng chung giới âm nhạc tân vương đêm nay là sở hữu cô chi nam phan quân hoan cũng là toàn bộ hoa quốc giới âm nhạc nên đón bọn họ tân v nhưng lại là một toàn bộ giới giải trí trầm mặc bọn họ biết từ đêm nay bắt đầu rất nhiều chuyện đều cần một lần nữa sửa chữa rất nhiều quy tắc hay là cũng sẽ không tiếp tục thích hợp với đêm nay bắt đầu giới giải trí rất rất nhiều minh tinh nghệ nhân vẫn không có phục hồi tinh thần lại vẫn không có từ cả màn hình màu đỏ thám cô chi nam liền quét năm giải thưởng lớn hạng cuối cùng ở vạn người tề hô giới bắt giải kim khúc tin tức lần tới quá thần đến m t khắc một cái trực tiếp bị trí đỉnh tin tức liền để giới giải trí tất cả mọi người sau lưng một thân mồ hôi lạnh trực ra nương theo những tin tức này công bố c à những g giới giải làm trí p tin tức này được phân tán không hề có một chút điểm chuẩn bị cũng không hề có một chút điểm chuẩn bị nhưng đều giống như thoát cương giống như ngựa hoang nhanh chóng hướng về lên hotsea thậm chí củng cố chi nam quét ngang giải kim khúc năm giải thưởng lớn hạng nhiệt độ đều bằng nhau thật giống như có ý định mà thôi đồng thời có người ở phía sau trợ lực khiến nhiệt độ như là ngồi nối thẳng xe h ỏ a tiễn điều này làm cho liên minh trí đều cảm thấy rất đột nhiên chỉ là hắn rất nhanh liền muốn đến cái kêu một cái cho cố chi nam đánh tới điện thoại người hắn bắt đầu hành động rồi là cố chi nam ý kiến như vậy nhất định sẽ làm cho tưởng duyên lòng dối như tơ vỏ người một khi loạn khe hở liền sẽ tăng nhanh liền sẽ tin tưởng bình thường còn đang hoài nghi người đối với ở người đứng bên cạnh hắn tới nói thu hoạch cùng nguy hiểm làm bạn thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bãi ngũ mà như bọn họ suy nghĩ chính là Tường biết những tin tức Duyên những mà ở vào hàng thành cao tầng căn hộ liên minh trí điện thoại di động cũng sáng lên hắn tiếp lên sau đó thả xuống sự tình chính như hắn vừa nãy dự đoán như thế trong đầu của hắn thổi qua vừa n ã y khúc đảo vũ đứng ở ánh sáng vạn trượng dưới hình ảnh sau đó không nói một lời mặc quần áo tử tế cầm lấy trên bàn đã sớm chuẩn bị usb ra cửa giải kim khúc chỉ là vừa qua khỏi đi tới hai giờ nửa đêm cũng mới vừa đến có thể đêm nay thế cuộc cũng đã trở nên không giống nhau tất cả mọi người đều n g ử i được biến thiên tư vị mỗi người đều tạm thời thu hồi chính mình yêu sượt nhiệt độ tốn tâm tư thậm chí bắt đầu cầu khẩn không muốn đột nhiên kiểm tra đồng hồ nước cha được trên đồ mình chỉ là đây đối với lâm thành hai người tới nói thật giống cái gì đều không có phát sinh bọn họ như cũ chỉ là mới vừa tản bộ trở về tiểu tình nhân đồng thời nhìn ti vi sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn nhẹ nhàng bị đẩy ra cửa phòng tắm mang theo từng trận nhiệt khí bốc hơi hạ an ca cả người đều tỏa ra nàng cái tuổi này nên tồn tại quyến rũ phong tình nên có vạn loại sức m n hoặc h sơi tóc của nàng thậm chí còn có chút thức át nàng chỉ đơn giản sợ nhỏ vậy đại khái là nàng đời này gan to nhất ăn mặc một lần hạ an ca lần này cũng không có lần đó áo ngủ lưới đen sốt sáng như vậy chỉ là vẫn là rất chầm chậm di động bước chân thêm xếp vào khí ấm phòng khách cũng không như trong tưởng tượng đến như vậy h ẳ lạnh nàng đi đến phòng khách sofa nhìn thấy nằm trên ghế xa lông đã ng hạ an ca hẳn là đã lâu đã lâu chưa từng thấy hắn ngủ dáng vẻ bởi vì cho tới nay trước tiên ngủ người đều là nàng hạ an ca nhớ tới nàng hỏi qua cô chi nam tại sao luôn thích xem nàng đi ngủ đến dáng vẻ hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng bởi vì an tâm an tâm là hắn mỗi một ngày đều có thể nhìn mình muốn bảo vệ người ngay ở bên người nhưng là hiện tại hạ an ca dội ra tay nhỏ vớt cô chi n a m mặt vớt lên hắn căng thẳng lông mày hắn xem ra rất thương khổ cái chán tràn đầy vết mồ hôi hắn đang d ấ y ruộng giống như là muốn từ nơi nào tránh thoát khỏi đến thẻ căn c ư năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ chờ hắn huệ vải một thân một lần nữa mở mắt ra thời điểm hắn chỉ nhìn thấy cặp kia vô hạn mê hoặc hoa đảo mâu bao hàm từng trận áo ánh cố chi nam b u ô n g xuống con người cả người ngồi ở trên g h ế s o f a ô n đầu âm thanh bất lực mà hoảng sợ ở ta mỗi một giấc mộng bên trong nó đều muốn cho ta ngủ say nó cùng ta nói bên kia mới là chân thực thế giới nó lẫn lộn thế giới của ta để ta không nhận rõ chân thực cùng ngập cảnh ta mệt mỏi quá hắn một lần nữa ngầm đầu đưa tay vớt rõ ràng mới vừa mới tắm xong hiện tại trên mặt đã lại treo nước mắt tiểu chủ nhà đen kịt con mắt hạ xuống một g ọ t n h i lệ tay run dày đáng sợ ta sợ ta cuối cùng cũng có một ngày cũng lại không nhận rõ ngộng cảnh cùng hiện thực vậy ngươi liền cẩn thận nhớ ký ta hiện tại cái này cái dáng vẻ nhớ ký ta nhớ ký chúng ta nhà chợ nhỏ nhớ ký chúng ta từng làm tất cả sau đó theo những ký ức này một lần nữa tìm tới ta hạ an ca trước mặt nào vào cố chi nam lại một lần nằm vật xuống ở trên ghế sofa bị một người lốc đòi lấy hắn chỉ có thể dùng tay ôm nàng tinh tế v ò n g e o phòng ngừa một giây sau gặp rơi xuống sofa nàng ngồi ở cố chi nam trên người trên người áo ngủ giống như lụa mỏng lướt xuống có thể cố chi nam ánh mắt nhưng hình ảnh ngắt quắng ở nàng cái kia một tấm khuynh thành tuyệt thế trên mặt cái kia từ một viên hừng hực chân thành tâm mà ra tự con ngươi nơi sâu xa lướt xuống do cằm nhỏ xuống ở cố chi nam lồng ngực nhiệt lệ nàng bám thân mà xuống nhẹ nhàng khắc ở cố chi nam trên ngôi mang theo vô hạn khóc nước nợ cùng con nước cố ma n tử ngươi nhất định nhất định không thể quên ta nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc có thế giới của ta mới là chân thực a gian phòng tối tam tuyết lạc không hề có một tiếng động mọi người vĩnh viễn không cách nào báo trước sau một khắc giá trị mãi đến tận sau một khắc trở thành hồi ức vĩnh tồn trong lòng khi đó n g ư ờ i mới gặp nhớ lại này một cái chốc lát đối với n g ư ờ i đầy đủ quý giá mà thời khắc này đối với cố chi nam tới nói chính là vô hạn chương 902, kết thúc chỉ trong một đêm ta tâm liền như hai người khác nhau đây là kiếp trước một cái danh nhân lưu lại lời nói cố chi nam nhưng cho rằng câu nói này hay là rất thích hợp hiện tại tâm tình của chính mình trên giường ngủ say t i ể u chủ nhà không có muốn tỉnh cảm giác vén ra một góc rèm cửa sổ ngoài cửa sổ như cũ bay tiểu tuyết cố chi nam trên người màu đỏ vết trào có thể thấy rõ ràng như là vì lưu lại dấu vết gì h ắ n tử tủ quần áo bên trong tìm tới một bộ y phục m ặ c vào quay đầu lại lúc đã đối đầu cái k i a một đôi còn mang theo chút mệnh m ỏ i cùng mơ hồ hoa đào mâu nàng che kín giày đặt c r ă n con mắt cũng đã biểu đạt rất đa t ì n h tự bản tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp cố chi nam bất đắc dĩ thở dài b á n thân ở tiểu chủ nhà cái chán hôn một cái quắt một hồi mũi của nàng thế nào cũng phải lên làm điểm tâm cho ta chủ nhà đại nhân ăn đi chẳng như vậy tàn nhẫn thế nào cũng phải bổ sung thể lực chứ hạ an ca không lên tiếng chỉ là đem chăn hướng về trên lôi một điểm muốn đem một đôi sẽ nói đến con mắt cũng ẩn giấu đi có thể cố chi nam sao có thể làm cho nàng toàn g u y ệ n hắn trực tiếp bám thân đem trong chăn tiểu chủ nhà cố u n lại hai người chóp núi d á n bảo muốn ăn cái gì cố chi nam dùng núi sượn tiểu chủ nhà chóp núi cái gì đều có thể ăn con nào đó thỏ con mắt đột nhiên thì có tia sáng hâm lại thịt t ô i mong những này đều không có mới sáng sớm ồ tủ lạnh còn có cái gì liền ăn cái gì tiểu hai tử là không thể ký i ăn ta lại không phải là trẻ con vậy thì càng không thể ký i ăn độc giả cố chi nam bông ra tiểu chủ nhà đứng dậy nhìn nàng cộc lốc dáng vẻ trong mắt chỉ có ô nu mà ở cố chi nam sau khi đi ra ngoài hạ an ca gương mặt mới vùi vào trong mền nàng dùng giấu tay chính mình bằng phẳng không có một tia sẹo lồi bụng nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì thật giống rất lâu không có cho tiểu chủ nhà làm bữa sáng vừa mới bắt đầu cho này nạo kiểu chủ nhà lưu một phần thời điểm nàng đều là không ăn sợ sệt chính mình cho nàng bỏ thuốc vẫn là làm gì từ chính mình gọi thức ăn ngoài đến chính mình nấu mì nghĩ đến nấu mì cố chi nam trong mắt có chút ý cười hắn biết đại khái phải làm gì cho tiểu chủ nhà ăn trên điện thoại di động diện là vĩnh viễn cũng không nhìn xong tin tương n n từ khi tối hôm qua bắt đầu liền vẫn vang lên không ngừng hắn đem nó im lặng bỏ vào góc nó cũng như thế sẽ không ngừng lại giải kim khúc cầm mấy cái giải thưởng thực đối với cô chi nam tới nói thật không có cái gì cái gọi là hắn ngay cả mình tại sao muốn đi vào giới giải trí mục đích đều không đúng như vậy đơn thuần cho vương ngữ yên tự nhiên giải trí cổ phân bị âu dương văn tĩnh giao dịch cho tưởng duyên bọn họ đều cho rằng như vậy có thể mạnh mẽ đem cô chi nam một quân âu dương văn tĩnh là nghĩ như thế nào bắt được hợp đồng tưởng duyên cũng như thế là nghĩ như vậy có thể chỉ có cô chi nam cùng vương ứng t h ị n h biết bọn họ một cái chính là thử thách chính mình khổ cực tổ lên công ty thành viên một cái là muốn cho thê tử của chính mình rõ ràng người không thể vẫn muốn khống chế một người khác gặp thích đến phản bọn họ đều cho rằng đổi lấy đến lẫn nhau thứ cần thiết nhất luôn luôn khôn khéo cảnh giác tưởng duyên cũng đang nhìn đến cô chi nam viết tay ký tên sau mất đi nên có p h ả n đoán bọn họ thậm chí không đi công chứng âu dương văn tĩnh coi chính mình đại thắng còn từ tưởng duyên nơi nào bắt được không ít giao dịch tài chính tưởng duyên coi chính mình nắm lấy cô chi nam mạnh môn có thể dùng đến khỏe mạnh uy hiếp uy hiếp nhưng bọn họ đều là nhà thua mật man ă m tháng sáu năm hạ an ca đổi thật quần áo lúc đi ra trên bàn đã bày ra hai bát nóng hổi trứng gà m ì thịt sợi cố chi nam cởi tạp dề từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy tiểu chủ nhà ngoan ngoãn mặc quần áo xong đi ra trên mặt xuất hiện chút ý cười ta còn tưởng rằng ta muốn đi vào hất c h ă n hất c h ă n hạ an ca khuôn mặt nhỏ mắt trần có thể thấy hồng quân nàng trốn như thế tiến vào phòng vệ sinh cố chi nam liền đứng ở cửa nhìn nàng nhìn nàng đơn giản rửa mặt sau đó c h ừ n g một ánh mắt chính mình ngồi ở khoác thú nhồi bông thảm trên thế quay về nóng hổi nấu m ù ngón trọ mở ra cố chi nam nhìn nàng nhẹ giọng mở miệm chủ nhà đại nhân có biết hay không hạ dục cũng tại đây một tầng mô p h ò n g hạ an ca thổi mỉ sợi động tác ngược lại nhẹ nhàng lắc đầu không biết g g năm trăm sáu ba bảy bốn ba sáu bảy năm có ý kiến gì hay không đó là sự tự do của hắn hạ an ca bình tĩnh trả lời thật giống những n à y vẫn không có so với trên b à n tô mỉ này đến càng thêm có sức mê hoặc hắn rất có tiền nha c ố chi nam cắn một cái ú c la lại lặp lại một câu rất có tiền ta cũng rất có tiền nàng trứng mắt c ố chi nam thật giống đang suy nghĩ mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhưng cuối cùng vẫn là chỉ bổ sung một câu ngược lại rất có tiền đúng đấy cố chi nam không nhịn được c ư ờ i ra tiếng là cái tiểu phú bà ta tổng sẽ không lập tức liền có thể tiếp thu nàng cúi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn mì nhưng cho cố chi nam nói ra một câu nói như vậy cố chi nam ngừng một chút nhẹ nhàng gật đầu cũng c h ậ m c h ậ m ăn cảm giác không bằng tiểu chủ nhà đấu ta chẳng qua là cảm thấy lâm mẹ đại khái cũng hy vọng có thể nhìn thấy tình cảnh đó dù sao hắn thật sự già rồi hạ dục ở lại hoa quốc ở lại lâm thành sơ mít trở lại hắn cũng chuẩn bị đem anna chạy trở về nhưng là hắn không đi rồi khẩu khẩu 5, 6, 3, 4, 3, 6, 7, hắn tìm tới hắn quãng đời còn lại cần bảo vệ mục tiêu dù cho xa xa nhìn không tham dự nữa cái này cũng là hạ dục không dám đ ú n g tay dù cho một điểm cố chi nam cùng hạ an ca sinh hoạt một quãng thời gian ở chung cố chi đã cùng hắn trở thành bằng hữu nhẹ dạ mạnh miệng hai cái nói người bị hại m â u cũng đều không có mới bắt đầu cái kia một c ố kiên cường vì lẽ đó cố chi nam mới đồng ý mở miệng thế hắn nói một câu từ hạ dục bắt đầu đề tài để hai người đều yên tĩnh chốc lát hạ an ca nhìn cố chi nam trên người hắn thực đã ít đi rất nhiều trước đây cái kia một loại tức giận bừng bừng cảm giác hắn thực vẫn ngột ngạt hắn không tiếp tục nói hạ an ca cũng sẽ không hỏi lại bọn họ đều muốn liền tiếp tục như vậy chúng ta về ninh n a m đi ta nghĩ trở lại cố chi nam ngần g đầu hạ an ca túi đầu không nói chỉ là cầm lấy chiếc đũa rào cái k i a m ộ t tô mì động tắc bán đi nàng nàng nơi đó là muốn trở về nàng là muốn đem chính mình quỹ ở nơi đó chúng ta đi tự nhiên giải trí đem một vài sự t ì n h xử lý tốt ta liền quên đi tất cả thị t ỷ đông đại nhân trở lại cố chi nam đưa tay nắm lấy tiểu chủ nhà không a n vào tay cho nàng một cái ấm áp ý cười hạ an ca nhẹ nhàng gật đầu cố chi nam nhìn về phía ngoài cửa sổ có một số việc chúng quy phải chấm dứt là hắn đem tự nhiên giải trí người và hoa quốc tinh giải trí lôi kéo đến hiện tại đều là cần một người trở lại hiểu rõ giải thích xong cố chi nam vừa nay mới hiểu rõ đến chuyện xảy ra tối hôm qua hoa quốc chính thức không nhẫn l ạ i được hạ tràng cái thứ nhất xui xẻo chính là van nòng súng đồng cách cách sau khi chính là tưởng duyên hắn quả thật làm cho người kia ở thích hợp thời gian đem hoa quốc tinh giải trí đưa lên nòng súng cũng không định đến là tối hôm qua liên minh c h í không còn với hắn liên lạc qua từ khi lần trước sau khi hắn thật giống như thật sự đem bọn họ liên hệ điện thoại di động phá hủy lại như chính hắn nói bất luận thành bại bọn họ đều sẽ không g bọn họ nhất định không phải người của một thế giới cố chi nam cùng hạ an ca đơn giản thu thập một hồi nhà trợ nhỏ nó khôi phục lại mỗi một lần kiên trì chờ đợi chủ nhân về nhà lúc d á n g vẻ bọn họ lại đi lâm thành viện mồ t ô i nhìn một chút cố chi trần như còn có hạ cô cùng với mỗi một ngày đều ở viện mồ t ô i bên ngoài đi dạo hạ d ụ hạ an ca không có cùng hắn chào hỏi nhưng cũng không có biểu hiện ra hắn trông cự tâm tình để này một cái tuổi già lao nhân không nhịn được tay áo chặt mặt hoa quốc tinh giải trí chỉ trong một đêm liền dường như cách thế bọn họ bất luận làm sao cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ có một ngày sẽ trở thành hoa quốc chính thức hàng đầu nhiệm vụ đối tượng càng làm cho hoa quốc tinh giải trí các nghệ nhân cảm thấy tuyệt vọng chính là tưởng duyên không có tới công ty hoa quốc tinh giải trí mười mấy cái cổ đông lớn đều trong một đêm cảm nhận được cái gì gọi là sấm xét giữa trời quang nhưng bọn họ rất thống nhất chính là miệng rất cứng bất kể là c h u y ệ n thông vẫn là hoa quốc tương quan điều tra người đều không có cách nào từ bọn họ trong miệng thu được đến tin tức gì hoa quốc chính thức đối với hoa quốc tinh giải trí toàn thể trên giới tiến hành rồi cha rõ như là có mục đích như thế trốn thuế lậu thuế nghệ nhân giống như đầy sao l ô n đốn từng cái bị cứu cha nhưng hoa quốc chính thức người không chỉ có là hy vọng cha được những này bọn họ khát vọng càng nhiều tin tức chỉ là bọn hắn dù sao không có nắm giữ đến cái gì tính thực chất tin tức không thể dòng chống khua chiên tiến hành phong t r a như vậy một toàn bộ giới giải trí đều sẽ dung chuyển bớt ăn hỏng bếp hoa quốc tinh giải trí để còn ở trong công ty đến việt mân cảm thấy đến trào phúng không đớt từng cảnh tượng ấy thật giống như lúc t r ư ớ c tinh quang hố n g u dáng vẻ có thể hiện tại mới trôi qua bao lâu tường duyên không biết chính là tránh né hoa quốc chính thức sáng sớm điều tra hay là còn có mục đích khác trực tiếp không xuất hiện ở trong công ty trong công ty cổ đông rắn mất đầu tinh thần hàng phòng thủ từ từ t a n vỡ thậm chí bao gồm đồng cách cách ở bên trong hơn mười người một đường nghệ nhân cũng đều không xuất hiện ở công ty là tránh né hiện tại danh tiếng vẫn là ẩn đi vắt hết góc nghĩ làm sao đem lần này báo táp rời đi quá khứ hoa quốc tinh giải trí người thật sự không biết thật sẽ ra chuyện bọn họ cũng chỉ là bia đỡ đạn có thể việt mới biết đồng cách cách tối hôm qua bắt đầu liền bị mời đến đi thăm hỏi hiện tại còn chưa đầy hai mươi bốn giờ đây coi như mặt sau tường d u ê n trở về hoa q u c tinh giải trí trải qua này chiến cũng coi như là nguyên khí đại thương bọn họ những này cái gọi là nghệ nhân bản thân cũng chỉ là coi như thương phẩm sau này sợ là chỉ có thể càng thêm bị trở thành tưởng duyên kiếm tiền công cụ ở mỗi một khắc nàng dĩ nhiên có hy vọng hoa quốc tinh giải trí mãi mãi không có vươn mình khu vực ý nghĩ tháp đọc áp miễn phí tiểu thuyết trang ép hải phổ bầu trời như cũ tinh tế linh tinh bay hoa tuyết phản phất tối hôm qua ở cách mấy cái đường phố n á o nhiệt cũng không thuộc về này một tòa đột nhiên liền mùa đông thành thị vương triều giải trí tất cả mọi người đều biết vương ứng thịnh trở về cũng biết tối hôm qua bọn họ đại tiểu thư vương Ngự Yên cùng Dương văn tĩnh đại ở mỹ một trận Tại đây sau khi Cùng ngay sáng sớm, ở Vương ứng sớm, ở t Hoa ị n không đến công Vương người nhìn Dương Văn Tĩnh vô cùng cô đơn đi xuống liên h thấy hệ. h vô cô giải đi đều đi đó đi trước, ty Triều trí mất dậy sớm Âu lầu, sau làm quốc tinh giải trí tưởng duyên trở thành toàn bộ giới giải trí câu đố một trong hoa quốc tinh giải trí lưu lại đại biểu bất kể là đối mặt hoa quốc chính thức dò hỏi cũng hoặc là tin tức truyền thông đến dò hỏi đều là thống nhất hồi phục bọn họ tưởng tổng chính yên lặng thu thập chứng cứ chuẩn bị cùng những người bịa đặt người nhất quyết sinh tử có biết tin tức người đ ề u biết tưởng duyên cùng hoa quốc tinh giải trí lần này gây chuyện lớn hơn rồi nếu như hắn không thể rất tốt có một cái giải thích càng là nếu như hắn thật sự bị hoa quốc chính thức người tìm tới một ít chứng cứ như vậy hoa quốc tinh giải trí sẽ bị triệt để đẩy ra đến trừ phi hắn có thể đem sở hữu đều xóa đi sạch xanh xanh không để lại một điểm dấu vết hoa quốc chính thức tạm thời phong tỏa hoa quốc tinh giải trí hướng ra phía ngoài tuyên truyền tin tức p h o n g ngừa tưởng duyên có tật giật mình tiến hành thoát đi bọn họ muốn lôi kéo tưởng duyên cũng muốn chậm rãi để tưởng duyên biết nếu như đúng là tin tức người từng nói hắn căn bản không chỗ có thể tr mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến một cái công ty giải trí lao tổng sau lương dĩ nhiên liên lụy nhiều chuyện như vậy hải phổ buổi tối làm đến rất nhanh ở cố chi nam cùng hạ an ca đến hải phổ tự nhiên giải trí sau ở vương ứng thịnh tìm đến cửa sau t ư ờ n g duyên vẫn là không xuất hiện ở hoa quốc tinh giải trí lầu chính gg ngũ lục s a n bảy mươi b ố sam lục bảy ngũ vương ứng thịnh đi thẳng vào vấn đề hoa quốc tinh giải trí tổng bộ ở hàn thành có thể t ư ờ n g duyên từ khi có chuyện sau sẽ không có lại xuất hiện quá bên trong phòng làm việc ngoại trừ cố chi nam cũng chỉ có vương ứng thịnh không có người nào nữa vương ứng thịnh cả người có vẻ trắng trường hắn cơi khổ cái kia liên minh trí có đã cho ngươi tặng lại sao đến hiện tại hắn vẫn không có ra tay cũng không có chỗ ngồi trống không có cố chi nam không có liên lạc qua liên minh trí cũng không có đợi được hắn liên hệ hắn ngồi ở trên ghế tâm tư ngổn ngang quá đột nhiên ta cũng hy vọng hắn quên đi hắn nói nếu như bắt được c h ừ n g cứ gặp nặc danh ký cho ta nhưng ta hiện tại cảm thấy đến như vậy quên đi cũng không thường không thể hắn đã để cố chỉ c ử u phái người đang tìm nhưng là liền hoa quốc phía bên kia người đều không tìm được t ư ờ n g xuyên bọn họ làm sao có thể tìm tới vương ứng thịnh buồn bực cầm lấy tóc các loại bất an cảm rác sông lên đầu ngươi biết không ta có chút sợ sợ nàng gặp đi tìm tưởng duyên phải về cái kia cái gọi là cổ phần buổi trưa hôm nay vương triều đối với công tài khoản chuyển đi ra ngoài tám trăm triệu này sau khi chính là nàng không gặp có thể nàng làm sao tìm được đến tưởng duyên hiện tại hoa quốc nhiều người như vậy đều đang tìm tưởng duyên cùng hắn dưới tay người vương ứng thịnh lựa chọn biến mất ở mức độ rất lớn chỉ là khó chịu âu dương văn tĩnh k h ô n g chế tất cả thái độ hắn muốn cho nàng chịu thiệt một chút làm cho nàng hối cải có thể hiện tại thật giống có chút quá mức rồi mặc kệ là vương ngự yên vẫn là buổi trưa hôm nay không nói tiếng nào biến mất âu dương văn tĩnh thường duyên là một cái người như thế nào cố chi nam phát hiện mình thật giống chưa bao giờ chân chính đi tìm hiểu chính mình to lớn nhất đối thủ hắn chỉ biết tưởng duyên là hoa quốc to lớn nhất công ty giải trí lao tổng hắn một tay che trời một cái công ty giải trí lao tổng một cái kẻ tàn nhẫn viện trường đỉnh tin tức sẽ chỉ là một điểm nhỏ của tảng bằng chìm sẽ không là toàn bộ hắn cơ hồ đem giới giải trí màu xám sản nghiệp tất cả đều đ ụ ợ c vào còn đem bàn tay thật xa ngươi cho rằng hắn là cái gì người đối với người như thế chỉ có có một chút chứng cứ liền muốn mạnh mẽ đem hắn bóc tát không thể thả hắn đi tháp đọc tiểu nói miễn phí không quảng cáo không cửa sổ còn có thể cùng thư bạn bè môn đồng thời hô vương ứng thịnh lạnh lạnh mở miệng ánh mắt che kín âm lệ ở cố chi nam người như thế chưa hề đi ra trước tưởng duyên người như thế ở hoa quốc giới giải trí hầu như chính là n g h ê n ngang mà đi người hiện tại thật vất vả đem hắn bước đến hiện tại quên đi đi đ m đạm khả năng thật sự đi tìm hắn đến hiện tại vẫn không có tin tức ta chuẩn bị báo cảnh tưởng duyên chính là một người i ê n hắn nhất định sẽ phát hiện hợp đồng có vấn đề việt trường đình cũng mất đi tung tích chỉ cựu liên lạc không được hắn cố chi nam âm thanh hơi có chút khẳng hẳn những chuyện này phát triển từ từ mất đi khống chế từ giải kim khúc bắt đầu lập tức đẩy nhanh hơn thật nhiều thật nhiều việt trường đình bản thân chính là một cái hai m hắn đem tất cả mọi chuyện đều tới trước đây rất nhiều hắn cũng muốn làm chủ đạo người nhưng hắn còn không được môn văng lên c ố chi nam cùng vương ứng thịnh đều ngẩng đầu lên vương ứng thịnh bóp tắt trong tay thuốc lá vân ấn t u y ế t đẩy cửa vào trên mặt mang theo chưa khô v ẹ t nước mắt nàng đi đến c ố chi nam trước mặt đem l ẻ loi t á n tán thẻ toàn đặt ở c ố chi nam trước mặt đó là từng cái từng cái thẻ ngân hàng thậm chí còn có một phần hợp đồng nữ yên tỷ đưa tới nàng nói nàng nếu không tập hợp cùng những n à y là nàng bồi thường hợp đồng là vương tổng đáp ứng cho nàng vương triều cổ phần、à. vương ứng thịnh đứng lên nắm lên cái k i a m ộ t phần hợp đồng biểu cảm trên gương mặt trở nên vô cùng đặc sắc tháp đọc tiểu nói miễn phí không quảng cáo không cửa sổ bộc một còn có thể cùng thư bạn bè môn đồng thấy hố động cố chi nam cũng không nghĩ tới vương ngự yên gặp có ngu như vậy vô cùng một mặt hắn nhìn vương ứng thịnh ngươi không cùng n à n g nói không vương ứng thịnh thở dài một hơi một lần nữa đốt một điếu thuốc tối hôm qua tiếp ngự yên nàng nên nhìn thấy ta trên xe ly hôn hiệp nghị thư sáng sớm hôm nay lần đi cố chi nam trầm mặc hiển nhiên không nghĩ tới vương ứ n thịnh dự định cùng âu dương văn tĩnh tăng cuộc vương ứ n thịnh nhìn đầy bản thẻ ngân hàng ý cười c đứa nhỏ này vẫn là chúng ta sùng lớn lên ta thực không nghĩ tới không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ vì nam nhân khác đến một bước này rất ngây thơ có thể cô gái vì yêu thích người không đều là ấ u chi mà nàng đây cố chi nam trong lòng có chút không dễ chịu vương ứng thịnh trầm mặt cũng không dễ chịu đi rồi nàng đem những này cho ta l i ề n đi chi nam ca n ữ yên tỷ xem ra thật là tiểu tụy nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời tháp đọc tiểu thuyết áp cố chi nam đứng lên đến vương ứng thịnh nhìn bên ngoài tuyết rơi cay đáng ý cười nổi lên ta biết đời này nàng đều không có cách nào tranh có thể chỉ có mười phút cũng được ta hy vọng ngươi cho nàng một giấc mơ xem như là ta cầu ngươi coi như là lợi dụng ngựa yên bồi thường đi cố chi nam không nói gì hắn đi ra ngoài bên ngoài cùng nguyễn anh bọn họ ngồi cùng một chỗ tiểu chủ nhà cũng nhìn ngoài cửa sổ ở cố chi nam đẩy cửa mà ra thời điểm nàng quay đầu nguyễn anh bọn họ đều hé miệng chuẩn bị vẫy tay tiếng la ra hiệu chỉ có nàng quay về cố chi nam lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười hai người đều sẽ tâm nợ nụ cười nàng cũng không có đứng dậy trái lại càng thêm nhìn ngoài cửa sổ cánh tuyết không biết tương lai không biết một giây sau muốn phát sinh như thế nào sự tình cố chi nam chỉ hy vọng hắn có thể đem những này đậ không phải thương mại náo n h i ệ t đường phố tại đây tuyết rơi buổi tối thật sự rất ít người cố chi nam không có đi rất xa liền nhìn thấy cái kia một cái có chút cô đơn bóng lưng nàng lần thứ nhất để cố chi nam có nàng cũng rất cô đơn cảm giác đi đường một mình là rất nhanh nhưng tình cờ hai người đi một chút cũng khá tốt vương ngữ yên nghe được một câu nói này thời điểm là không dám tin tưởng nhưng cố chi nam không biết lúc nào cũng đã đi ở bên cạnh người hắn hướng về trong lòng bàn tay thổi thổi k h í ấm lộ ra một vệt nụ cười đem tích chữ đều cho ta cổ phần cũng cho ta là thật không sợ cha ngươi đánh gãy ngươi trần a đó là ta vương ngữ yên đưa tay lau mặt quật cường không nhìn tới cô chi nam chỉ là nhìn phía trước đường tuyết bọn họ vội vàng ly hôn sẽ không để ý tới ta ly hôn a thực có lúc cũng không nhất định liền sẽ trở thành sự thật đây ta thấy ta trà ly hôn thỏa thuận vương ngữ yên phiền m u ộ n âm thanh nàng có chút c h à o phúng n ở nụ cười ta yêu thích d ố i tinh dối, dối mù ta ba mẹ cũng như thế dối tinh dối mù thực ngươi đến cùng yêu thích ta cái gì đây c ô chi nam nhún vai một cái có chút vô lại dáng vẻ tài hoa hơn người có thể sáng tác nơi rất nhiều rất nhiều ca khúc ai yêu thích ngươi vương n ữ yên đứng lại thân thể xoay người hiện ra lệ quăng con mắt hung t ậ chừng mắt cố chi nam cố chi nam gật đầu một bộ đối với mình nhận thức rõ ràng dáng vẻ không thích được giống ta người như vậy xác thực không đáng như ngươi vậy cao quý đại tiểu thư yêu thích à, ta không xứng cố chi nam tháp đọc app miễn phí tiểu thuyết trang web có chút vang dội một cái tát cố chi nam nhưng đầu khỏe miệng tràn đầy ý cười vương ngự yên nhưng là nhìn mình bàn tay ánh mắt từ từ ta yêu thích a i làm sao yêu thích là ta sự t ì n h ngươi quản không được quản không được không cho ngươi nói còn rất đau cố chi nam sờ sờ khỏe miệng của mình hắn thật lòng nhìn vương ngự yên trên mặt treo đầy ý cười hay là như vậy ở trung chính là chúng ta ở trung chi đạo mới không phải vương ngữ yên rõ ràng liền rất lưu ý chính mình một cái tắc kia nhưng lại quay đầu qua ta mụ mụ đem cổ phần bắn đi ta sẽ thay nàng trả lại không ai cần ngươi trả lại cố chi nam tàng hắng một cái cảm thụ gió tuyết hắn ôn nu mở miệng người cảm giác không có sai ta không chỉ là đại học thời kỳ yêu thích quá ngươi tiểu tuyết rơi vào rất nhẹ rơi vào trên tóc rơi vào một cái rốt cục chậm rãi run run trên vai người rốt cục chịu thừa nhận vương ngữ yên đưa tay che mặt vừa khóc vừa cười không biết là đang vì mình cảm giác đúng rồi mà cao hứng vẫn là cái tiêm một cái quá tự có thừa nhận hay không cố chi nam n ở nụ cười một tiếng đưa tay ra vì lẽ đó ngươi muốn cùng với ta à? không ẩ khẩu u k h muốn không có ra ngoài cố chi nam chữa bệnh hắn bị cự tuyệt vương ngữ yên lau nước mắt vừa tức giận vừa b u ồ n cười ngươi đối với ta căn bản cũng không có yêu liền miễn cưỡng cũng không tính muốn làm sao cùng nhau đây ta nghĩ chúng ta không nhất định liền muốn là tình yêu a cố chi nam mỉm cười phía trên thế giới này thêm một cái cao hơn tình bạn bằng hữu cũng không sai chứ đồng thời ăn đến giả chơi đến giả vương n ữ yên đánh mũi câu nói này thực không tiện nói ra rất không tốt cố chi nam vỗ vỗ tay nhìn vương n g ữ yên trên đầu tuyết đ ộ n g suy nghĩ một chút vẫn là đưa tay ra giúp nàng v ố t ve sau đó tay đặt ở mặt trên nhẹ nhàng vỗ vỗ đa tạ ngươi yêu thích ta là ta coi thường ngươi vương n g ữ yên xứng sở ở tại chỗ hiển nhiên không nghĩ đến cố chi nam về đối với nàng như vậy nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn rốt cục không thể nhịn xuống đến mở miệng ngươi có thể lấy lấy cố chi nam danh nghĩa mà không phải lý tiêu giao ôm ta một cái à ta xưa nay liền không phải cái gì lý tiêu giao a thảo luận quần ngũ lục sam bảy mươi b ố sam lục bảy ngũ nàng lấy lâm n g u y ệ t như nhân vật mới rốt c ụ c có thể cùng lý tiêu giao vượt qua một đoạn ngắn ngủi tháng này g có thể c ở i cái k i a m ộ t thân hí phục bọn họ trong thực tế chưa bao giờ có bất kỳ cử động mà hiện tại vương ngữ yên rốt c ụ c cảm nhận được đến từ cố chi nam nhiệt độ điều này làm cho nàng cũng không nhịn được nữa rơi lệ ta hối hận rồi nàng nằm ở đó một cái ấm áp trong lồng ngực mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng ta hối hận ở ngươi nói ra cùng nhau thời điểm từ chối dù cho làm m i ế n g cưỡng ta cũng thật hối hận à. là cái gì để một cái vạn người ủng hộ quốc dân nữ thần chỉ vì một cái ôm ấp liền cảm động khóc ròng là thế nhân trong mắt cái tiên lãng mạn như tuyết rồi lại không đáng một phân tiền tình yêu ngươi còn có nhớ hay không trước lúc bình minh cố chi nam bông u ra vương ngữ yên nhưng kéo tay của nàng lôi kéo nàng hướng về tiểu chủ nhà phương hướng hướng về vương ứng thịnh phương hướng trở lại vương ngữ yên cảm thụ cố chi nam lòng bàn tay nhiệt độ đây là hắn lần thứ nhất lấy thân phận của cố chi nam kéo tay của nàng mà không phải lý tiêu giao cùng lầm luận như bài này thủ phát chạm tháp đọc tiểu nói áp hoan n ê n giới t ả i áp đọc miễn phí biết rõ này một viên hỏa hồng chói mắt mặt trời không thuộc về mình có thể vào đúng lúc này hắn xác thực ở g i i sáng chính mình một toàn bộ thế giới Nàng nghiêng đầu nhìn hắn đầu cố ẩ n thận tỉ mỉ mặt, hắn cũng nghiêng đầu, nụ cười ấm áp. Này một bộ phim bên trong có một đoạn văn, không biết ngươi còn có nhớ hay không, vậy thì là nếu như trên này nhất định tận người tìm mặt, một một biết thì thế tích, tìm phim hay phía hiểu vậy gì mỉ ấm cười có có có cái cái lực c giới kia đi kia. đầu, áp. là bộ kỳ là chi nam nói rất chậm cũng rất nhẹ nhàng vương ngự yên ngây ngốc nhìn hắn chỉ là cảm giác được hắn rõ ràng là ở n ắ m chính mình nhưng trong lòng nghĩ tới nhất định là cái kia một cái yêu thích đờ ra cao lanh nữ hải chúng ta so với bị yêu bị thưởng thức bị ngưỡng mộ thực càng muốn muốn chính là bị lý giải cố chi nam nhìn phương xa con đường có chút ý cười ngữ yên ta không còn phủ nhận ngươi yêu thích nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi yêu thích càng nhiều chính là ngưỡng mộ điểm này chúng ta trước đây đã nói ngươi cũng không phải như vậy hiểu do ta ta cũng không hiểu ngươi ngươi đối với ta là ngưỡng mộ ngươi cảm thấy cho ta tài hoa hơn người thế giới này không còn so với ta càng trói mắt thiên tài không biết xấu hổ vương ngữ yên trên tay hơi dùng sức cố chi nam quay đầu sắc mặt có chút tái nhuận hắn than nhẹ khí nụ cười ôn nhu hiện lên so với yêu cùng bị yêu ta cảm thấy đến lẫn nhau bị lý giải điểm này mới là tốt nhất quá trình điểm này rất thông thường có thể theo chúng ta thật sự rất ngạc nhiên ngươi cùng hạ an ca là như vậy ạ vương ngữ yên rốt cục mở miệng nói chuyện mang theo nghẹn ngào ý cười đúng đấy cố chi nam gật đầu vẫn luôn là có rất nhiều sự tình ta không có nói nhưng nàng đều sẽ biết nàng phương thức rất đơn giản nàng đều sẽ ở nếu là ta có thể sớm một bước gặp phải ngươi đây ở ta đại học thời điểm nếu là ngươi gặp phải ta ngươi chỉ có thể khi ta là ngươi vạn ngàn phan bên trong một cái cố chi nam đối với nàng cười cười chúng ta đều đã sớm biết không phải à ngươi là quốc dân nữ thần ta là quốc dân điệu thi rất nhiều chuyện thực không có tới trước tới sau ta nên gặp phải nàng vào lúc đó không muộn cũng sẽ không sớm cơ hội cho chúng ta đều nắm lấy cố chi nam ho khan một tiếng phía trước đã có thể nhìn thấy tiểu chủ nhà cùng vương ứng thịnh mọi người lại cảnh minh mấy người cũng đều tụ tập ở tự nhiên giải trí dưới lầu bọn họ đều xa xa nhìn đi tới hai người n ữ yên rất cảm tạ ngươi yêu thích rất vinh hạnh một đoạn này đường ta rất để tâm cùng ngươi đi qua hiện tại cố chi nam trên tay rốt cục không còn dùng sức hắn mang theo ý cười có chút thản nhiên thế giới này nhất định sẽ có một cái cùng ngươi mang theo tương đồng tần suất coi như không phải người yêu cũng là bằng hữu ngươi nên đi bị lý giải mà ta hy vọng đến thời điểm ta sẽ ở một bên nhìn hiện tại ta là cái tâm không ở trên người ngươi cặn bát nam chúng ta chia tay đi người vương ngữ yên nhìn về phía trước người hạ an ca như cũ mang theo ý cười nàng thật giống sẽ không có cố chi nam cái gì mà đối với hắn sản sinh quá nghi ngờ tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở t u y ế n miễn nguyên lai、like、bọn họ vẫn ở vào nơi này bị lý giải cảm giác nàng đã sớm gặp phải nhưng cũng là sớm gặp phải mà thôi ta có thể đem ngươi cái này cặn bã nam viết thành ca sao ngươi vui vẻ là được rồi a cố chi nam gật ngủ không cảm thấy đến có cái gì chúc ngươi cái này cố đại cặn bã nam sau đó nắm giữ một cái hạnh phúc bị mãn gia đình chúc ngươi cùng cái tia tiểu hồ ly tinh vĩnh viễn không chia cách vương ngữ yên mang theo khắp nơi ý cười nước mắt nhưng không ngừng được nàng rốt cục bông tay ra ấm áp xúc cảm vừa đi không còn nàng ngắn ngủi nắm giữ quá một đoạn đường cố chi nam vậy thì được rồi nàng chân tâm chúc bọn họ đời này đều hạnh phúc mỹ mãn mà nàng sẽ dùng cả đời đi nhớ đến một đoạn này đường vương ngữ yên cùng hạ an ca ôm ở đồng thời vương ứng thịnh nhưng là hổ thẹn liếc mắt nhìn vương ngữ yên phiền p h ứ c nàng đem vương ngữ yên mang vào tự nhiên giải trí nhìn mọi người cơ bản đi xong hắn mới lôi kéo cô chi nam mấy người đơn độc đi qua một bên mỗi người sắc mặt đều rất khó nhìn cố chi nam ý thức được không đúng làm sao Hoa quốc tinh thể không hoa tinh nhiều thịnh song song quốc quốc xuôi, đều xuôi. có trí trí, rất giải nói giải người ngừng Vương ứng thịnh đã m ở mấy i ệ n trên g mặt r t túc. trực tiếp nghiêm nhưng chỉ đem m Cố cựu là á vi rồi. tính tay mang đến sách ra mấy Ở phút đồng hồ trước tự nhiên giải trí trên internet xuất hiện lượng lớn hoa quốc tinh giải trí bên trong tư liệu số liệu bên trong có rất lớn một phần là liên quan với hoa quốc tinh giải trí lợi dụng dự công nghiệp giải trí dựa tiền cùng với cùng một ít tư bản cao gũ ả n quyển sắc giao dịch ghi chép danh sách cùng với số lần còn có đông đảo màu đen sản nghiệp cũng bị cùng nhau gửi đi lại đây cố chỉ cựu giải thích vừa nay quá trình đây là đột nhiên gửi đi tới được ở sau khi đột nhiên ở giữa đ ứ t đ o n mất đồng thời đầu nguồn lập tức ngay ở thử nghiệm cắt bỏ quá đột nhiên ta chỉ kịp chặn lại một phần sau khi nói xong c ô chỉ cựu không nói gì thêm chỉ là ánh mắt của hắn cũng làm cho cô chi nam rõ ràng cố chi nam ánh mắt bất định không có ai sẽ phạm thấp như vậy dưới sai lầm sẽ chỉ là có người cố ý thao tác hơn nữa chỉ có một người gặp như vậy làm mật mạ ngũ lục sam bảy mươi b ố sam lục bảy ngũ nhưng lại như vậy rất ngu xuẩn đột nhiên trong áo đoạn chính là chứng minh tốt nhất đây là một cơ hội tư đồ hành vi hiếm thấy mở miệng trước biết này một chuyện rất ít lại cảnh minh tư đồ hành vĩ vương lãng triệu kiến hùng còn có cố chỉ k i ự u hiện tại có thêm một cái vương ứng thịnh mặc kệ như thế nào nhưng đây là chân thật chứng cứ chúng ta chỉ cần đem nó c ô n ty hạ xuống giao cho hải phổ cục công an triệu kiến hùng cũng mở miệng hắn đối với hoa quốc tinh giải trí chỉ có một cái thái độ hắn hy vọng cái công ty này mãi mãi không có vươn mình cơ hội chúng ta không biết hắn ở đâu thế nhưng hắn nếu lựa chọn làm như thế nói vậy cũng là bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết vương lãng cũng mở miệng nói chuyện đây là cơ hội tốt nhất mấy người rơi vào tiệu tranh chấp cố chi nam còn chưa mở lời vương ứng thịnh phía bên kia liền lại có tin tức sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến rất khó coi là âu dương văn tĩnh số điện thoại di động có thể cái kia một đầu âm thanh lại làm cho vương ứng thịnh có chút tuyệt vọng vương tổng đã lâu không gặp tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tuyến miễn như là tiến vào điên cuồng điên cuồng trạng thái tưởng duyên âm thanh có vẻ hơi là người không rét mà run người muốn thế nào ta nghĩ thế nào tưởng duyên rõ ràng đã có chút tinh thần thất thường đầu bên kia điện thoại đột nhiên chuyển ra âu dương văn tĩnh sợ sệt h ô to sau đó chính là tưởng d u ê n điên cuồng âm thanh thê tử của ngươi nắm một cái giả hợp đồng lừa ta bốn trăm triệu ngươi hỏi ta nghĩ thế nào nàng mới vừa rồi còn muốn cùng ta dưới tay một con chó chạy trốn nhưng là thất bại ngươi hỏi ta nghĩ thế nào thường duyên ngày hôm nay vương triệu đối với công tài khoản đã đi ra ngoài tám trăm triệu ngươi còn muốn thế nào vương ứng thịnh cực lực nột ngạt cơn giận của chính mình vương ngự yên ngay ở cách đó không xa hắn thật sự không muốn để cho vương ngự yên biết ta là không muốn như thế nào có thể các ngươi không muốn để cho ta tốt hơn tường h duyên phía bên kia phảng phất là mạnh mẽ đem món đồ gì đập xuống đất sau đó chính là nhấc lên thanh âm của một người vương ứng thịnh nhìn cố chi nam cố chi nam trực tiếp năm quá điện thoại thường d u ê n cố đại tài tử cũng ở đây ta nói sao thảo luận của năm sáu tam thất bốn ba sáu bảy năm tường duyên bên kia cũng không có cảm thấy có cái gì tốt ngạc nhiên hoặc là nói từ hắn bắt được muốn đem tư liệu chuyển tới tự nhiên giải trí đồng thời mang theo hậu dương văn tính chạy trốn liên minh trí bắt đầu từ giờ khác đó những n à y liền có thể nói rõ ràng rồi người nuôi cầu giấu thật là kia ta cho h ắ n ă n cho h ắ n xuyên hắn quay đầu lại cắn ngược lại ta một cái đầu bên kia điện thoại truyền đến liên minh trí kêu dê n âm thanh h i ệ n nhiên bị tường duyên đánh không nhẹ cố chi nam phun ra một ngụm c h ọ c khí thật giống tất cả những thứ này sớm nên có cái chung kết chỉ là không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy bắt đầu tường duyên ngươi đừng xem cái chó điên như thế nói ra điều kiện của ngươi thả người điều kiện ngươi cho rằng ta còn có thể thả bọn họ ngươi thật đem bọn họ làm sao ngươi đi không ra hoa quốc tường duyên ngươi thật sự có ngốc như vậy vậy ngươi thật là không xứng khi ta đối thủ cố chi nam rất bình thản tường duyên yên tĩnh vương ứng thịnh là căng thẳng lại cảnh minh mọi người nhưng là có chút không c ă n lòng cố chi nam nhưng biểu hiện rất bình tĩnh ta có thể đem tư liệu trả lại ngươi bảo đảm không để lại g à n h trước còn có thể cho ngươi một bút hợp lý tiền chuộc tưởng duyên hoa quốc tinh giải trí đã tổn thương nguyên khí ai cũng không muốn chân chính bức tử ai đối với cố chi nam nói ra lời nói vương ứng thịnh cùng lại cảnh minh bọn người có chút bất ngờ nhưng bọn họ con đường không có lên tiếng bởi vì đàm phán còn chưa kết thúc tháp đọc tiểu thuyết a pp tưởng duyên bên kia chỉ là kéo dài tính trầm mặc hoa quốc tinh giải trí xác thực đã nguyên khí tổn thương nặng nề dưới tay nghệ nhân bị t r a xét sạch sành x a n h hiện tại mặt trên chỉ là không có cái kia một tầng tính thực chất chứng cứ định nghĩa đến cuối cùng lấy giới giải trí thông thường trốn thuế lậu thuế hoặc bên trong một ít không tuân thủ nghệ đức định nghĩa là kết quả tốt nhất. có thể thật là chết liên minh trí dĩ nhiên thừa dịp hắn không chú ý đem một vài chứng cứ gửi đi cho tự nhiên giải trí ta không tin tưởng ngươi tưởng duyên lớn tiếng mở miệng ta hiện tại là có thể đem hai người kia chìm xuống đáy để cho các ngươi vĩnh viễn phát hiện không được ngươi chỉ có thể tin tưởng ta là cầm lại tư liệu lại đổi lấy một phần khổng lồ tiền chuộc vẫn là trên lưng hai cái mạng người đánh cược ngày mai không xác định tương lai ngươi so với ta rõ ràng bắt cóc cùng giết người cái tiêu trùng cố chi nam nói rất chậm như là ở một chút xé đến tưởng duyên phong phê nội tâm ta cùng liên minh trí làm như vậy không vẻ vang âu dương văn tĩnh cũng không biết ta cũng biết giới giải trí vĩnh viễn không thể chân chính về mặt ý nghĩa sạch sẽ ta mệt mỏi từ nay về sau tự nhiên giải trí cùng hoa quốc tinh giải trí hai không can thiệp ngươi được trừng phạt ta cũng trả giá trừng phạt ngươi đánh đổi ngươi cảm thấy đến thế nào đem tư liệu mang tới lại chuẩn bị hai tỷ chớ cùng ta có kẻ mặc cả ngươi cùng vương ứng thịnh không thể cầm không ra đến ta muốn thụy sĩ ngân hàng nửa giờ sau ta sẽ để người đi chỉ định vị trí tiếp các ngươi chỉ cho phép hai ngươi quá hạn không chờ không cho mang theo bất kỳ công cụ truyền tin chớ cùng ta chơi hoa nếu như ngươi dám cất dấu danh trước t khẩu khẩu nếu như hết cố chi nam pháp t thật i người đồng ý đem tư liệu trao trả hắn sẽ rất đồng ý tạm thời quên đi tất cả trốn ra nước ngoài chờ sự tỉnh bỏ qua chỉ cần không lộ ra ánh sáng hắn mặt trên liền còn có người đồng ý vì hắn chú ít t ư ờ n g duyên điện thoại cắt đứt cố chi nam ánh mắt â m trầm một vệ sát ý như có như không vương ứng thịnh sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm bất định sắc mặt của mọi người đều rất khó coi t ư ờ n g duyên hiện tại là một cái kẻ liều mạng là một cái bom hai tỷ còn muốn thụy sĩ ngân hàng hắn thật là dám nói đóng phim điện ảnh đây lại cảnh mình cắn răng có cố chi nam nhưng nhìn về phía vương ứng thịnh vương ứng thịnh gật đầu hắn tính chính xác ta gặp có tư liệu cho ta bị đi ra cố chi nam ho khan một tiếng triệu kiến hùng có chút không cam lòng thật sự phải cho hắn để hắn rời khỏi người như thế không tin đ ư ợ ca ta biết cố chi nam vẫn chú ý tới cô chỉ cựu động tác hắn cười khẽ cha được hải phổ cố chỉ cựu sửng sốt một chút trên mặt có chút ý cười vừa nay phát tư liệu mt đi địa chỉ ngay ở hải phổ định vị tại đây một mảnh chỉ là phạm vi có chút lớn hắn chuyển qua máy vi tính sách tay mặt trên là hải phổ bản đồ cố chỉ cựu ở phía trên tìm một vòng ta nhớ không lầm lời nói hoa quốc tinh giải trí lúc trước muốn ở chỗ này mở một cái tân phân bộ ta xem qua tương quan tin tức tư đồ hành vi mắt sắc hơi kinh ngạc vương ứng thịnh cũng tính đến tư đồ lao đệ nói không có sai hoa quốc tinh giải trí tân phân bộ là tại đây cái vị trí trên đây là cái vùng ngoại ô địa phương chỉ là cụ thể ở đâu h ắ n không có công bố vừa nãy gửi đi tư liệu đi địa chỉ ngay ở hải phổ tưởng duyên dĩ nhiên ngay ở hải phổ chẳng trách đâu dương văn tĩnh buổi trưa từ vương triệu giải trí rời khỏi liền trực tiếp không gặp bởi vì tưởng duyên ngay ở hải phổ vương ứng thịnh không nghĩ tới cố chi n a m cũng không nghĩ tới tưởng duyên dĩ nhiên vẫn luôn ở hải phổ chẳng trách chỉ cần nửa giờ lao già này chơi cũng xác thực đủ bí quá hóa liều tư liệu cho ta một phần chờ ta cùng vương t h u c rời đi cầm báo cảnh tháp đọc tiểu thuyết áp song toàn mượt mở báo cảnh lại cảnh minh cùng triệu kiến hùng lập tức có chút không vương ứng thịnh cũng có chút lo lắng thật báo cảnh không phải vậy đây muốn tin tưởng cảnh sát t h u ố c thúc ca nhưng là nhưng mà cái gì tưởng duyên bị mê hoặc hấp dẫn chúng ta cũng theo n ố c cố chi nam u y ế t một cái vương ứng thịnh ta cùng ngươi đi gặp tưởng duyên ngươi muốn quá độ thần dũng đem ngươi lão bà cứu trở về vẫn là cho rằng hắn gặp đơn giản như vậy thả chúng ta đi n g mẹ ta cảm thấy đến sẽ không ta cũng đánh không lại hắn vương ứng thịnh mặc dù là như thế nghĩ tới nhưng hắn xác thực không được cái kia hơn nữa ta cái này được gà đây cho không nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết vậy tại sao không báo cảnh thật cho hắn nắm tiền chạy trốn a người h ả tiểu tử này đầu góc dĩ nhiên như vậy rõ ràng vương ứng thịnh mọi người lập tức cảm thấy cho bọn họ thật giống đều bị cuốn vào tư duy theo q u n tính có thể cố chi nam không có a nhưng lại như vậy hắn có thể hay không phát hiện vương ứng thịnh nói cho cùng vẫn là lo lắng âu dương văn tính cố chi nam vất cảm vì lẽ đó ta không nói mình đi báo cảnh a chờ chúng ta bị mang đi đang nói đi hy vọng chúng ta đoán không lầm liền phạm vi này chỉ cựu lại thử tinh chuẩn một điểm chúng ta ở phía sau theo tư đồ hành vi mở miệng lại cảnh minh cũng gật đầu coi như hiện tại xác định địa chỉ là ở thành phố hải phổ giao nhưng bọn họ còn chưa xác định tưởng duyên liệu sẽ có đổi địa phương nhưng bọn họ nếu có thể vẫn theo liền có thể bảo đảm người sẽ không ném như vậy bảo đảm điểm coi như thật là mất đi tiền cũng không liên quan nhưng người không thể xảy ra chuyện gì không phải vậy ta thay người đi thôi lại cảnh minh vẫn là không yên lòng đặc biệt cố chi nam lúc này thỉnh thoảng xuất hiện tật xấu rất khiến người ta lo lắng người cùng ta giống chứ không giống cái kia đi cái gì cố chi nam nhìn tự nhiên giải trí nhà lớn yên tâm đi thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba bảy bốn ba lục bảy ngũ phải nói cho an cà tỉ sao cố chỉ cựu nhỏ giọng mở miệng cố chi nam lắc đầu không phải đại sự gì t ì n h làm cho nàng lo lắng cũng đừng nói cho ngữ yên chứ này muốn nói thế nào a nói rồi liền dối loạn vương ứng thịnh cũng lắc đầu hắn không nghĩ đến đâu dương văn tĩnh cuối cùng vẫn là mang theo tiền đi vì phải về một phần không tồn tại hợp đồng hắn lại đoán sai bước đi này nhưng lại để hắn có chút hài lòng kế hoạch định ra rất đơn giản cố chi nam cùng vương ứng thịnh gặp theo tưởng duyên phái tới người đi ở sau khi cố chỉ cựu mang theo lại một lần dành t r ư ớ c đi ra tư liệu đi báo cảnh lại cảnh minh cùng tư đồ hành vị nghĩ biện pháp đi theo cô chi nam cùng vương ứng thịnh phía sau này xem như là cuối cùng một lần đối nghịch chỉ là không nghĩ đến sẽ là cảnh tượng như vậy cùng chó này đồ vật đấu tiểu hai năm không nghĩ đến cuối cùng là phương thức như thế kết thúc cô chi nam cùng vương ứng thịnh đứng ở đã rời xa tự nhiên giải trí cùng vương triệu giải trí giao lộ cô chi nam hiếm thấy muốn một điếu thuốc đón buổi tối gió tuyết ói ra một cái vòng khói ngươi là thật không sợ vương ứng thịnh cũng có chút kỳ quái liên minh trí cùng ngươi quan hệ không lớn h n g hồ các ngươi trước đây nhưng là kẻ thù vì hắn vì chúng ta cô chi nam hút một cái ngựa đầu nhìn bầu trời đêm vương ứng thịnh tức giận mở miệng ngươi làm hai tỷ không phải tiền cái kêu con mẹ nó là ta nửa lời tiền thôi vương triều giải trí gốc gác sâu bao nhiêu cô chi nam không biết nhưng vương ứng thịnh tuyệt đối không thể chỉ nắm giữ hai tỷ hắn cùng tưởng duyên loại này biên giới tiền không giống nhau một khi có chuyện giành nghĩa sở hữu đều sẽ bị t r a sạch sành xanh hắn ít nhất tán ổn tường duyên là người điên hắn sẽ không làm gì ta nhưng ngươi không giống nhau thật sự có sự ngươi muốn chạy ngược lại báo cảnh nha không sợ cố chi nam cùng tường duyên đều tốt anh em giữa bọn họ gặp mặt khẳng định đặc biệt thân mật có thể vương ứng thịnh có thể nói lời này đúng là để cố chi nam không nghĩ đến ta muốn thật đã xảy ra chuyện gì con gái của ta liền không ai chăm sóc đến thời điểm ngươi sẽ không trơ mắt nhìn chứ ngươi yên tâm ta chính là chết cũng không cho ngươi có chuyện ngươi hả vương ứ n thịnh giơ tay liền muốn đánh nhưng cuối cùng vẫn là thả xuống dầu di hút thuốc q năm sáu mươi t bốn ba sáu bảy năm đều thói lời ta cũng không có gì ý kiến đổi người khác lao tử có thể đều là sách đao một đao cắt ta ở đại lý thời điểm nhìn thấy loại này thật không đại độ như vậy cũng không có tốt như vậy ở chung vậy thì là nói ngươi từng có ý tưởng này không có vậy ngươi nói cái r á m ta không nói a ta phát hiện tiểu tử ngươi là thật biết làm người tức giận a vương ứng thịnh trò chuyện trò chuyện thật đem mình chọc tức lên đứng d ậ y liền thật muốn động thủ có thể lúc này từ đằng xa mà đến một chiếc ép u về đứng ở trước mặt bọn họ ở phía xa góc nhìn tư đồ hành vi cùng lại cảnh minh vương lãng đều nhìn thấy c ố chi nam cùng vương ứng thịnh bị quăng lên xe c ố chi nam cùng vương ứng thịnh đều chưa kịp nhìn rõ ràng mấy người này tướng mạo liền bị mang theo khăn trùng đầu đồng thời trên người còn bị tìm mấy lần như thế nghiêm cẩn bài này thủ phát chạm điểm vì l à thấp đọc tiểu thuyết áp h o à n n ê n áp đọc miễn phí c ố chi nam không lý do hơi kinh ngạc chỉ là đem usb mạnh mẽ nắm ở trên tay đại ca các ngươi bình thường là thật sự có điểm nghề phụ ở trên người chứ đây là quy củ cố tổng đừng suy nghĩ nhiều ngươi tâm nhãn tử quá nhiều tưởng tổng đặc biệt dặn dò đúng trên người đừng mang cái gì định vị hoặc là d ở c h ò gian chúng ta cũng chỉ là nắm tiền làm việc bình thường huynh đệ mấy cái có thể đều là cố tổng phan phụ trách kiểm tra cố chi nam cái k i a m ộ t người hiển nhiên kéo không ra cố chi nam tay cũng biết trên tay hắn năm chính là cái gì chỉ là hắn cũng không có mạnh mẽ muốn đi cướp là ta phan như thế c h ó i ta cố chi nam cười khổ lần này nhưng không có người trả lời hắn vương ứng thịnh cũng t r e o chọc vài câu đều không có được trả lời hai người không khỏi yên tĩnh lại nhỡ nội thành chuyển nhiều vài vòng đem cố tổng cùng vương tổng đôi bỏ rơi h a mấy anh trai bình thường đều làm gì chuyên nghiệp như vậy cố chi nam cùng vương ứng thịnh trong lòng đều cạc kinh đầu của bọn họ đều bị bịt kín liền cảm giác xe vẫn ở mở thỉnh thoảng còn quá mấy cái nhấp nhô con đường khẩu khẩu năm tháng sáu năm ba n g bảy bốn ba lục bảy ngũ lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng rất rõ ràng cảm giác được cái nào một chiếc s u v có ý định ở nhiễu bọn họ vòng tròn đồng thời đối phương cảm giác được sự tồn tại của bọn họ chỉ là theo theo đều muốn một canh giờ bọn họ còn ở nhiễu điều này làm cho tư đồ hành vi cảm giác được một tia không đúng tên mập đổi tới đổi tới lại cảnh minh hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại lại cảnh minh giấm đủ chân ga đuổi theo rốt cục lại đến tiến vào cửa đường hầm thời điểm tư đồ hành vi xuyên tấu h qua s u v cửa sổ thủy tinh nhìn thấy bên trong mơ hồ dáng vẻ căn bản cũng không có người à vương lãng ngồi ở chỗ ngồi phía sau mạnh mẽ đập một cái chỗ ngồi những con chó này đ ồ vật có chuẩn bị mà đến t h ư ờ n g d u y ê n xuất sinh này vốn là nửa cái thổ phỉ lại cảnh minh cũng chửi ầm lên lên trước mắt cố chỉ c ử u liên hệ một bên đi đến trước kia cố chỉ cựu định vị đi ra phạm vi lại một lần nữa lúc được thấy mặt trời thứ không tính là là lại thấy ánh mặt trời này càng như là một căn nhà lớn phía dưới nhà để xe dưới hầm có chút tối tăm xi、si、măng cho b ụ i rất nặng hiển nhiên vẫn không có chính thức đưa vào sử dụng nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết cố chi nam sở trường chống đỡ tại đây bình thường có vẻ hơi tối tăm hiện tại nhưng có chút trói mắt bạch xi quang trước mắt đứng mấy người mặt trước người có chút chật vật nhưng trong mắt như n g lóe thần sắc dễ c ậ n cố tổng vương tổng địa phương có chút đơn sơ nhưng này đều là các ngươi một tay tạo thành bỏ qua cho a chỉ là ngăn ngắn một ngày tưởng duyên thật giống như mất đi một cái ra thị trường công ty tổng giám đốc nam trang hắn trở nên càng xem một chỗ bị áp đổ hoa quốc tinh giải trí thôi định nghĩa vì là việc xấu công ty t ư ở n Ô dương u văn tĩnh đầy mắt lo lắng vương ứng thịnh liền muốn đi đến lại bị tưởng duyên phất tay để dưới tay người ngăn cản điều này làm cho vương ứng thịnh trực tiếp t tay chửi tay người n lầm lên ngược lại là t ư ở n g duyên đi đến trực tiếp đón cái bụng một cước âu dương văn tĩnh ô ô lo lắng h ò hét vương ứng thịnh nhưng là ôm cái bụng cuộn mình trong đất trên một mặt thống khổ mật mã năm sáu m ư ơ ba bảy bốn ba sáu bảy năm cố chi nam ánh mắt chìm xuống hắn cũng nhìn thấy âu dương văn tĩnh bên người mặt hướng dưới nằm liên minh trí không n ú c đ í c h h i ệ n nhiên bị đánh không nhẹ bắt g ó c t ư ở n g duyên ngồi sổm người xuống cầm lấy vương ứng thịnh tóc sắc mặt hung ác nhìn hắn cùng bên cạnh cố chi nam chơi tốt ta muốn không phải đi công chứng đều phát hiện không được với các người đánh ta này tính là gì cho đua trẻ con tưởng cố chi nam mở ra tay usb liền xuất hiện ở trên tay hắn đại gia hòa bình một điểm ngươi thả người tiền cùng tư liệu hai tay dâng cố chi nam ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy tưởng d u y ê n nhưng t u é t miệng ngươi cho rằng ta gặp tin tưởng trên tay ngươi chính là cuối cùng một phần ta dưới tay người có thể nói ngươi không thành thật lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cùng với vương lãng là bị bọn họ x u y mất rồi có thể không có nghĩa là cố chi nam liền đàng hoàng ta mọi người ở đây ngươi không tin ta trên tay là cuối cùng một phần ta có biện pháp gì đối mặt loại này kẻ g i đời cố chi nam trong lòng thực cũng không chắc chắn rất đơn giản tường duyên không để ý lắm hắn phát tay tới hai người liền muốn lấy đi c ố chi nam trong tay usb có thể cố chi nam nhưng linh hoạt đến tránh thoát ánh mắt không quen độc giả tường duyên hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ là một điểm hắn mở miệng usb ta muốn lấy đi tiền ta cũng phải lấy đi người ta có thể thả nhưng ngươi đến lưu lại ở ta xác định không có dành trước thời điểm ta sẽ thả ngươi đi không được vương ứng thịnh gian nan đứng lên đến đi đến cố chi nam bên người trừng mắt tường duyên chúng ta ai cũng không lưu lại tiền ta có thể cho ngươi nhưng chúng ta nhất định phải đi vương ứng thịnh ngươi vẫn là không rõ ràng hiện tại địa vị của chính mình thường xuyên dừng dưng như không hắn l i ế môi ta có thể không nhiều thời gian như vậy cố chi nam ánh mắt buông xuống vương ứng thịnh tắn rằng liền muốn t h ê cô chi nam ra mặt nhưng bị ngăn lại ta muốn xem trước một chút liên minh trí ta muốn xác nhận hắn không có chuyện gì ngươi còn rất quan tâm chó của ngươi có chó hay không xem g G. năm sáu ba bảy bốn ba g h ì n sáu t r ă bảy năm usb trước tiên cho ta cố chi nam nhìn trong tay usb trực tiếp ném bay ra ngoài tưởng duyên sau khi nhận lấy lập tức liền để dưới tay người mở máy vi tính ra mà chính hắn thì lại hướng về cách đó không xa xem ra sống d ở chết d ở liên minh trí đi đến thành phố hải phụ khu mới vừa báo xong cảnh trở về cố chỉ cựu trên mặt vô cùng khó xử mà hắn đối diện là một mặt không dám tin tưởng hạ an ca cùng vương ngựa yên mọi người chỉ ngậu bánh trực tiếp nhắc lên cố chỉ cựu lệnh cưỡng chế hắn dẫn đường tưởng duyên đem liên minh trí thân thể lật lên nhìn hắn máu me đầy mặt dáng vẻ trên mặt có chỉ là k h o ý hắn cầm lấy liên minh trí tóc để hắn ngẩng đầu lên liên minh trí còn đang hô hấp chỉ là mỗi một chiếc khí đều có ch cố chi nam không biết làm sao nhưng là cười ra tiếng ngươi tới làm gì liên minh trí miệng lớn hô hấp nói chuyện đều mang theo hết u y nước bọn ta phân phát tự nhiên giải trí tư liệu ngươi lại trả lại hà án cái kia không phải vậy đây đó là một phương pháp bung đốc ta không đến ngươi sẽ bị đánh chết ngươi ngươi xem ngươi hiện tại như con chó chết cố chi nam ngoài miệng như cũ thiện ngu xuẩn tháp độc vậy hắn bị đánh thành con chim này dạo ý nghĩa ở đâu cố chi nam nhìn tưởng duyên cầm lấy liên minh trí dáng vẻ trong lòng biết hắn chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng thả ra có thể thả ra vợ hắn chứ chúng ta lại chạy không thoát tường duyên h âm thanh mang theo thiếu kiên nhẫn vương ứng thịnh từ trong lòng móc ra một tấm dáng dấp màu đen thẻ ném đi ra ngoài mật mã chúng ta đi ra ngoài ta lại điện thoại nói cho ngươi tường duyên đưa tay ở liên minh trí trên người xoa xoa cầm lấy này một tấm dáng rất đặc thù thẻ ngân hàng n é t môi góc nợ nụ cười tha các ngươi đi không tới nửa giờ các ngươi liền sẽ báo cảnh chẳng bằng mọi người đều ở lại bên cạnh ta mọi người cùng nhau ngồi thuyền xuất ngoại vui lửa một chút thường duyên ngươi không giữ chữ tín vương ứng thịnh chỉ vào thường duyên chửi g ầm lên hắn không nghĩ đến thường duyên dĩ nhiên có thể phát điên đến mức độ này thẻ căn cước năm tháng sáu năm ba n g bảy bốn ba lục bảy ngũ tín dụng thường duyên đem thẻ ngân hàng cùng usb đều thả lại chính mình túi á o ánh mắt lạnh leo âm chầm ta có thể đến hiện tại cái này cái mức độ tất cả đều là các ngươi ta đối với con chó này không tốt sao hắn nói chuyện lại đạp một cước liên minh chí liên minh chí liền kêu trên đều nhỏ giọng rất nhiều ta tin tưởng hắn hắn đây t ư ờ n g d u ê n lớn tiếng quát thủ hạ người cũng từ từ vây lại ngươi tình nguyện đi làm cố chi nắm cầu lão tử ngày hôm nay sẽ đưa ngươi ra đi thường d u y ê n nói xong câu này ánh mắt mang theo bạo ngược tàn nhẫn ngày hôm nay các ngươi một cái đều đi không xong tất cả đều theo ta xuất ngoại ta an toàn các ngươi cũng an toàn bất kể là cố chi nam vẫn là vương ứng thịnh âu dương văn tĩnh đều là thường d u y ê n hiện tại bảo đảm hắn thật sự cho rằng hắn gặp tin cố chi nam nói không có danh trước hắn chỉ có điều là muốn đem cố chi nam mọi người đã l ừ a gạt đến thôi Độc căn cấp giả tháng thẻ là biết rằng không thể liền như thế r ờ i đi nhưng cũng không nghĩ đến tưởng duyên khẩu vị lớn như vậy c ố chi nam cuối cùng đem chỉ có một tia may mắn đều thu về hắn nhìn những này từ từ vây lên đến người trong lòng vô hạn tính toán hắn muốn trả là ở united states khi đó sức chiến đấu hiện tại có thể trực tiếp mang theo tưởng duyên đầu đi đồn cảnh sát nhưng hắn hiện tại mỗi dùng một phần liền sẽ hãm càng sâu người giúp ta mang điểm đạm đi ra ngoài ta đến ngăn cản những người này vương ứng thịnh đi đến c ố chi nam bên người trong mắt mang theo quyết tuyệt âu dương văn tĩnh cũng không để ý không để ý tới cầm lấy vương ứng thịnh cánh tay nói cái gì cũng không chịu đi vương ứng thịnh mắt nàng Nàng cũng chừng mắt vương ứng thịnh trên mặt bỏ qua âu dương văn tinh tay hô to một tiếng giúp ta chăm sóc tốt con gái của ta lão bà liền muốn sống lên lại bị cố chi nam kéo lại cổ lĩnh lôi trở lại chính hắn lại có điểm xem vương ứng thịnh lúc trước chiến binh cô độc quyết chí tiến lên lên trước nhất đến ba người hiển nhiên cũng không nghĩ đến c ố chi nam loại này xem ra thanh tú nam nhân có thể đánh như thế trong nháy mắt liền bị đánh nằm trên đất yên lặng như th không chỉ có là vương ứng thịnh cùng âu dương văn tĩnh liền ngay cả tưởng duyên cùng những người còn lại bao quát nằm trên mặt đất vô lực thở dốc liên minh trí đều cây đay nơi người vương ứng thịnh chỉ vào nằm trên đất ba người lại nhìn c h ỉ là hơi thở dốc cố chi nam người quan tâm chính mình gọi ngự gà cố chi nam không trả lời vương ứng thịnh hắn hô hấp có chút loạn đen kịt con mắt nhìn phía xa thửng duyên chúc chút hàn ý lộ ra. hai người cách ba cái chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy đến người đối diện đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hàn ý tháp đọc áp miễn phí tiểu thuyết trang web tường viên không có bởi vì cố chi nam đột nhiên bày ra vũ lực mà rút lui ba cái không được vậy thì toàn bộ cùng tiến lên lập tức vây quanh cố chi nam người đạt đến bảy cái nhiều mỗi người cũng sẽ không tiếp tục coi thường cố chi nam cố chi nam cũng cảm thấy có chút vướng tay chân sớm biết liền không trang bị để liên minh chi cái này n á o ngơ tự sinh tự diệt như ong vỡ tổ mà trên đám người nương theo gầm nhẹ tiếng la tại đây cái tre kín cho xi măng đ u i nhà để xe dưới hầm có vẻ vô cùng đứng cảnh c ố chi nam trên người có thêm mấy cái vết chân nhưng tưởng duyên người cũng nằm mấy người gào thét suy nghĩ lại một lần nữa bỏ lên vương ứng thịnh hiển nhiên cũng nhìn thấy c ố chi nam có chút cung dương hết đà dáng vẻ hắn biết mình chỉ là phiền thoái nhưng hắn không thể đi hắn quay đầu lại t r ừ n g mắt âu dương văn tĩnh người đi ra ngoài báo cảnh tuy tiện tìm một người báo cảnh ta có thể hay không hoạt tiểu tử kia có thể hay không hoạt phải xem ngươi rồi l ã o vương đừng vương l ã o tử không cùng ngươi ly hôn nhưng lão tử đời này cũng không muốn còn như vậy vương ứng thịnh đẩy ra âu dương văn tĩnh hô to liền xông lên trên âu dương văn tĩnh che miệng xoay người liền chạy m ộ t tiếng nổ tung sắc bén chói hai làm cho tất cả mọi người thần kinh đều trong nháy mắt căng thẳng động lại âm thanh v a n g lên cố chi nam trận to hai mắt d ừ n g động t á c lại vương ứng thịnh cũng d ừ n g động t á c lại liền ngay cả muốn chạy â u dương văn tĩnh cũng đều chỉ ngây ngốc q u a y đầu lại nhìn nhiều như vậy phim truyền hình bọn họ cũng đều biết đó là tiếng súng tường duyên g ơ một cái đen kịt lỗ hổng súng lục ánh mắt che kín điên cùng tàn nhẫn lại không một điểm lý trí đều hẳn ả không được núp đ í c h tường duyên chỉ vào cố chi nam lại chỉ vào vương ứ n thịnh cuối cùng lại nhìn muốn chạy đi h u dương văn tĩnh trên đất khối xi măng bị xóa sạch một chút ngay ở cố chi nam trước mặt khoảng cách hắn cùng người trước mắt còn kém hai cái vết chân vị trí mãi đến tận mình bị đánh đổ trên đất cố chi nam đều vẫn làm mộng hắn thật sự sẽ không nghĩ đến ai cũng sẽ không nghĩ đến tưởng duyên trên tay gặp có súng mắt choáng váng thủ hạ hiển nhiên cũng không nghĩ ra tưởng duyên gặp có súng vậy cũng là thường hiện đại lợi hại nhất đồ vật tháp đ ộ c tiểu bọn họ đánh nửa ngày không có bất cứ kết quả gì tình cảnh chỉ là một tiếng súng vang liền kết thúc che kín cho xi măng nhà để xe dưới hầm một cái đã hoàn toàn phong phê cầm một cây súng lục màu đen ánh mắt đã lại không nửa điểm lý trí hắn tùy ý chỉ vào tất cả mọi người. để thủ hạ quay về bị đánh đổ trong đất c ố chi nam tùy ý đánh đập c ố chi nam chỉ có thể ô m đầu trong lòng nổi lên một vệ tuyệt vọng ngụy vị hắn thật sự không nghĩ tới t ư ở n g duyên gặp có súng bất cứ người nào mọi người sẽ không nghĩ đến mà t ư ở n g duyên càng thêm không nghĩ tới chính là ở tiếng súng sau khi chỗ tối có ba người cũng vừa hay chạy tới bọn họ không xác định vừa nãy là cái gì hưởng nhưng bọn họ nhìn thấy c ố chi nam dáng vẻ mỗi một người đều ánh mắt tấm lãnh t ư ở n g duyên một cước một cước đá và o c ố chi nam trên người phản phất vì tiết hai năm qua tới nay p ẫ n cô chi nam k h ỏ miệng cũng có chút huyết tràn ra nhưng hắn đầu góc cũng đang điên c u ồ n g l u n g l a y càng là cảm thấy đến cố chỉ cựu này đ ề u m a u gọi cảnh sát không nữa đến vậy hắn liền thật chơi xong vương thiếu đến từ một tên béo hấp dẫn sự chú ý một tiếng giống to toàn bộ nhà để xe dưới hầm vốn là tối t ă m sở hữu ánh đèn trong nháy mắt tất cả đều biến mất rồi mà ở trong nháy mắt đó âm u tại một cái da vàng đại h ắ n không sợ tất cả lao ra mà ban đầu hô lên cái kia một tiếng lại cảnh minh nhưng là nắm lấy một cái ống tuyếp liền nhằm phía vây đánh cố chi nam m ấ y người kia trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoang lên tư đồ hắn có súng cố chi nam từ dưới đất bỏ dậy đến một khắc đó liền lớn tiếng h sắp mặt lo lắng đá một cái bay ra ngoài người trước mắt liều lĩnh xông về phía trước hắn nhìn thấy tư đồ hành vĩ là trực tiếp trước mặt mà trên nhưng là ở cố chi nam hô lên này một tiếng đồng thời trên đất nằm út s ắ p liên minh trí cũng trong nháy mắt bỏ lên tường duyên là phản diện bay về hắn tường duyên căn bản chưa kịp phản ứng liền bị liên minh trí đánh gục sau đó chính là sừng sốt chốc lát tư đồ hành vĩ ầm ầm ầm khôi phục khẩn cấp chiếu sáng hiện ra hồng quang nhà để xe dưới hầm trong nháy mắt loạn tung lên bắn liên tục súng lục â m thanh vang vọng một toàn bộ nhà để xe dưới hầm làm cho tất cả mọi người trong lòng hàng phòng thủ đều đi k mà ở n Duyên ngờ g Cô Chi a mọi lực, thể người phía sau tưởng duyên đằng trước diện hắn một cái thủ hạ chính giữa lồng ngực bưng lồng ngực một mặt không dám tin tưởng ngã xuống đỏ xâm từ từ nhuộm đỏ trên đất một người ngay ở trước mặt bọn họ không có dấu hiệu nào mang theo đầy mắt không dám tin tưởng ngã xuống mà hắn vừa vặn ngay ở cố chi nam bên người đây là cố chi nam lần thứ hai như vậy sâu sắc cảm giác tử vong cách mình như vậy gần điều này làm cho hắn hầu như đánh mất tất cả năng lực hoạt động hắn không phải phim truyền hình bên trong những sụp màn đó cũng không phải tiểu thuyết đoạn ngắn long vương hắn cùng sở hữu người bình thường như thế ở tử vong gần kề thời điểm chỉ cảm thấy vô cùng hà l ạ n h mà t ư ở n g duyên giơ lên hắc đen thui s ú n g lục khẩu phàng phất thật giống như tử thần lấy mạng bình thường trực tiếp nhắm ngay một mặt dại r a cố chi nam chi nam lại cảnh minh mạnh mẽ đánh đổ một người nhìn thấy tường d u y n động tác cả người đỏ mắt lên không sợ sinh tử bình thường muốn xông lên cùng tường d u y n liều mạng có thể lại cảnh minh đã s u n g lên vào đúng lúc này c ố chi nam đã không lo được hắn tường duyên không có nương tay hắn cũng đã tiến vào phong phê hình thức trực tiếp rời đi thị giác quay về lại cảnh minh liền bóc cỏ v ớ i ý liêu bên trong tiếng súng cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là là xuất hiện kẻ tâm thanh khẩu khẩu năm sáu m ư ơ ba bảy bốn ba sáu bảy năm lại cảnh minh phất lên tầng tầng một q u y ề n đánh vào tường duyên trên mặt có thể tường duyên thật giống như hoàn toàn không có phản ứng như thế hắn nhẫn nhịn gò má đau nhức phun ra một búng máu t r ở tay liền nâng lên cái trôi thường quay về lại cảnh minh đầu đập xuống lại cảnh minh giơ tay lên đó nữa t lần, lần, lần, lần này ê n thương không có lại kẹt nó dường như rét lạnh lạnh trong đêm lấy mạng trung tàng gõ lên ở đây trong lòng của mỗi người để bọn họ biết tại đây cái trên sân nó mới là diêm vương đại biểu t ư ở n g duyên thân thể rốt cục nương theo súng lục bay ngược ra ngoài lại cảnh minh tay chân luôn cuống bỏ đến cô chi nam trước mặt nhìn hắn bưng hông của mình chết đưa tay muốn giúp tre lại sợ lập tức động đau cô chi nam điều này làm cho hắn lập tức hoảng xem một cái luôn cuống hài tử như thế cứu mạng a cứu mạng a lại cảnh minh gào khóc tư đồ hành vi cũng luôn g cuống tiến lên trong tay cuốn quýt lấy điện thoại di động ra không có chuyện gì không có chuyện gì trên mặt chưa bao giờ có hoảng loạn da vàng đại hán đỏ mắt lên cố chi nam rỗi ra một cái tay đệ lại lại cảnh minh bay lắc đầu nhìn lại muốn bỏ lên tưởng duyên chính mình cũng dây r ù a bỏ lên cẩn thận tưởng duyên ở bên cạnh lôi kéo âu dương văn tĩnh vương ứng thịnh c h ơ mắt nhìn tưởng duyên lại một lần bỏ lên đỏ đậm hai mắt muốn đi kiếm thương vương ứng thịnh v ô n g ra âu dương văn tĩnh tay liên tục lăn lộn muốn đi cất thương lại cảnh minh tư đồ hành vi cũng phản ứng lại thậm chí tưởng duyên thủ hạ cũng đều bỏ muốn đi nhặt lên cái kia một khẩu súng tại đây một cái đen kịt nhà để xe dưới hầm. cái kia một khẩu súng đã trở thành tuyệt đối lời nói xử người có thể có một người càng nhanh hơn nhanh hơn tất cả mọi người tại chỗ cũng nhanh hơn t ư ở n g duyên trạm điểm t h á p đọc tiểu thuyết hoan nghênh hắn không có hướng về cái kia một khẩu súng đi trái lại mang theo một mặt lạnh l ắ m trên mặt có chỉ có vô hạn sự thù hận hắn che ở t ư ở n g duyên trước mặt trên tay đến trùy thủ tinh chuẩn không có sai sót đưa đi vào t ư ở n g duyên trận to hai mắt hiện trường tất cả mọi người cũng nín thở bọn họ nhìn rõ ràng t ư ở n g duyên nam nhân trước mắt cũng nhìn rõ ràng tường d u ê n ôm bụng trên cái kia một cây trùy thủ t ư ờ n g d u ê n ngươi nhớ kỹ con gái của ta ngươi không thể chạm vào v i ệ t trường đình đẩy ra t ư ở n g duyên hắn lạnh lạnh nhìn t ư ở n g duyên lùi về sau sau đó ngã quỳ trên mặt đất túi đầu nhìn trên bụng cái tiên một cây truy thủ nhìn trong tay đỏ tươi một mảnh màu đỏ hắn muốn nói chuyện lại phát hiện trong miệng không biết từ khi nào liền tất cả đều là màu đỏ tươi đến trong miệng chỉ biến thành nói quanh co âm thanh mà v i ệ t trường đình nhưng không có dự định chạy trốn hắn liền như vậy ngồi dưới đất trên đầu trên người bởi vì rất lâu không có quản lý đã tùm la tùm l u ô n một mảnh hắn ẩn nút quá lâu quá lâu vốn là muốn nhìn bọn họ chèm giết cũng không định đến tường d u ê n mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người có điều cũng có tốt rốt ờ việt mân cười khổ nói với hắn tất cả những thứ này nếu có thể làm lại liền đến nếu như không bước vào cái này vòng tròn là tốt rồi ở nàng nói ra những câu nói này ở nàng muốn chính hắn một cái dung tục hơn nửa đời phụ thân đảo tậu thời điểm hắn thật giống vào thời khắc ấy tỉnh ngộ cái gì hắn thê tử đã sớm không ở hắn cưng chiều tất cả xa vào tất cả đem mình chơi nát cũng đem việt mân nhân sinh quan lầm lỡ Tháp đọc. Ác, miễn phí tiểu thuyết, trang、ép. tường duyên rốt cục ngã trên mặt đất, phí chỉ có cho、si、mang khói chứng minh ép, đọc, ác, cục có miễn mang si bụi duyên ngã hoa quốc tinh giải trí cùng con gái của ta không liên quan xin ngươi xin ngươi bảo vệ một hồi nàng cải dao nàng gặp dao nàng sẽ không lại ở lại giới giải trí cố chi nam trầm mặc gật đầu g i ấ y rủa đứng lên đến lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ ngâng hắn lên hắn kéo dài quần áo tươi đẹp màu đỏ một mảnh viên đạn sát keo quá khứ mặc vào đỡ qua một điểm nhưng không tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy chỉ là chảy máu đối với lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ cười cười r a hiệu chính bọn hắn không có chuyện gì để bọn họ đi khống chế người nơi này hai người nhìn cố chi nam lại nhìn bên người ngã chỏng vó lên trời người cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem trước mắt xử lý tốt vội vã đến muộn vương lãng mang theo gần đây báo cảnh cảnh sát khoan thai đi đến mấy cái cảnh sát đang nhìn đến trước mắt trận chiến lúc đều có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền khống chế lại tình cảnh không đến bao lâu càng ngày càng nhiều khoan thai đến muộn cảnh sát đến nhà để xe dưới hầm đầy giấy còi cảnh sát tân thanh còn có cảnh sát đi ra ngoài bên ngoài gọi một trăm hai mươi điện thoại phản phất hết thảy đều đã xong xuôi cố chi nam khập k h a n đi ra tư đồ hành vi cùng lại cảnh minh đỡ liên minh trí vương ứng thịnh lôi kéo sợ hãi không thôi âu dương văn tĩnh lại xuất hiện trên đất phía chân trời như cũ một mảnh mảnh t cố chi nam g giải người từng từng lắng, theo tự trí xuất mặt mắt nhiên hiện, họ chỉ bọn cái cái liếc liền xuất thấy hiện sắc lo là ở ra a lối cố chi vào n mọi nhìn g người ư ờ i mỗi một bọn ắ mắt n miệng trong mảnh. nam n đều đỏ che chót Cố chi một lại, G. G. thấy chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia một người nàng t ừ n g b ư ớ c t ừ n g bước suýt chút nữa the ngã rồi lại vô cùng kiên định hướng về hắn chạy tới tất cả mọi người đều đứng định nhìn cố chi nam m g ô i đi một bước đều kéo động bụng dưới cảm giác đau rồi lại lại đi bước chân tất cả mọi người đều chờ mong bọn họ ố n nhau nhưng đột nhiên giống như ban ngày như thế trích liệt bạch quang lại làm cho tất cả mọi người đều ngắn ngủi đánh mất tầm mắt bên hai của bọn họ đều muốn nổi lên ô tô động cơ nổ v a n g không ngừng âm thanh nỗ lực mở mắt ra nhìn thấy từ chỗ tối đột nhiên bay nhanh mà ra màu đen xe đẩy hạ an ca bị dùng sức đẩy ngã ở bên cạnh nàng chỉ nghe người thân thể cùng xe trước mặt va chạm sản sinh âm thanh vô cùng trói thai cố chi nam phun ra một ngụm máu thì tươi trên đất không ngừng l a n l ộ t hắn mơ hồ hai mắt nhìn thấy cái k i a một chiếc màu đen xe đẩy đánh vào bên tường cố chị cựu trần vũ trạch vương lãng cùng với lại cảnh mình tư đồn b ọ lên trên xe đấm vào xe mỗi người trên mặt đều mang theo vô cùng đồng n ặ c sắc ý bọn họ từ trên xe té xuống một cái gần như điên cuồng lao bà nàng nhìn cố chi nam phương hướng vừa khóc vừa cười nàng bị tất cả mọi người không muốn sống để đánh lại bị tới rồi cảnh sát kéo dài nhưng sau đó bọn họ nhưng đều đột nhiên hướng về cố chi nam phương hướng chạy đi bọn họ nhìn thấy bưng bụng bò lên cố chi nam lại nhìn thấy bị đẩy ngã ở một bên liều l í n h chạy tới hạ a n ca cố chi nam tầm mắt rất mơ hồ thật sự rất mơ hồ hắn cảm nhận được đẩy trời tuyết trắng rơi vào trên người hắn cũng cảm nhận được bên người tiểu chủ nhà k h ẳ n cả giọng gạo khóc nhưng hắng t h á p đọc tiểu thuyết hắn nhìn cái k i a gương mặt cái k i a một đôi hoa đ à o con mắt đó là hắn tại đây cái thế giới xem qua xinh đẹp nhất vật đó là hắn đ ờ i này việc nặng lý do một lách tách nước mắt đánh vào trên mặt nhưng là hắn không có khí lực giơ tay lên hắn quá mệt mỏi hắn rốt cục bị một đoàn hắc ám kéo vào vực sâu thật giống như hắn nhảy vào cái k i a một hồ nước hắn lại một lần cảm nhận được này một loại cảm giác hắc ám đem hắn chậm dại thốt vệ rốt cục đem hắn đưa về hư vô kết thúc Thủ phát, tháp đọ hoa quốc tại đây một ngày sáng sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất hết thảy tất cả đều thay đổi bắt được sở hữu chứng cứ hoa quốc chính thức thanh tẩy toàn bộ giới giải trí thậm chí ngay cả bọn họ Âu dù đều không có bưng t h a một toàn bộ giới giải trí trong khoảng thời gian ngắn trở thành người người tự vệ mức độ tự nhiên giải trí trở thành được lợi to lớn nhất công ty cũng đã trở thành duy nhất không có bị thanh tra quá công ty giải trí vương ứng thịnh trực tiếp tuyên bố đem cùng tự nhiên giải trí đặt thành vĩnh viên đến hợp tác thỏa thuận thậm chí tuyên bố cô chi nam nên có vương triệu giải trí ba mươi cổ phần điểm này không thể thay đổi có thể tất cả những thứ này hết t h ả đều không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ chỉ hy vọng tạo thành tất cả những thứ này người đàn ông kia có thể tỉnh lại hy vọng hắn buồn quốc g á i đầu ngồi dậy đến mà không phải mang một cái dưỡng khí cháo ở trong phòng bệnh y ê n lặng thân thể d á n chắc đều làm một ít bị thương ngoài ra không tốn thời gian dài liền sẽ hoàn toàn tốt lên nhưng là hắn như n g một ngủ không dậy mà bác sĩ đưa ra giải thích là hắn ý thức rơi vào ngủ cấp độ sâu dùng bọn họ thuật ngữ nói chính là tháp đọc tiểu nói miễn phí không quảng cáo không cửa sổ bột một còn có thể cùng thư bạn bè môn đồng thời hô hạ cô hạ dục đều ở bên trong phòng tự nhiên giải trí người cũng đều ở bên trong phòng từ kinh đô chạy tới trình mộng khê c ũ n g ở ở united state kẹt chạy về đỗ tiểu diêm còn ở trên đường tất cả mọi người đều nhìn nằm ở trên giường cố c h í nam hắn như là ngủ phản phất một giây sau liền sẽ mở mắt ra hắn rõ ràng xem ra như vậy khỏe mạnh hắn là một t i ê n tài là tinh thần của mọi người trụ cột có thể cái kia lang băm lại nói hắn có khả năng vẫn chưa tỉnh lại tâm tình của bọn họ đều rơi xuống tới đáy vực trình mộng ánh cùng nguyễn anh còn có v â n ấn tuyết bọn người không nhịn được dơi lệ Các nàng nhìn thấy cái kia một cái ngồi ở bên giường cô gái nàng từ mới bắt đầu bên ngoài sẽ không có lại nói quá một câu nói chỉ là chăm chú nắm cô chi nắm tay đôi mắt kia chưa bao giờ rời khỏi cô chi nắm mặt nàng biết hắn hồi tình đến thật giống như hắn nói nếu như nàng cần hắn gặp mãi mãi cũng ở hắn mãi mãi cũng sẽ không lừa nàng hắn chỉ là cần một chút thời gian vì lẽ đó bất luận bao lâu bọn nàng nàng chờ nơi bắt đầu giấc mơ cái kia một cái tên là trái đất địa phương một cái xem ra tuổi trẻ rất nhiều rất nhiều đại thúc lại lại một lần hôn mê nửa năm sau rốt cục mở mắt ra hắn mở mịt nhìn bốn phía tất cả n à y một cái nho nhỏ phòng bệnh trên người nhào và ôm ấp n à y một cái trung niên nữ nhân trong mắt điểm điểm hạ xuống nước mắt nàng cùng bên cạnh nam nhân là cha mẹ hắn hắn hai năm trước cứu người rơi xuống nước sau khi hôn mê ba tháng tỉnh lại hắn là một cái nổi danh tắc g i a nhưng hắn thân thể rất yếu liền ở nửa năm trước rốt cục rơi vào hôn mê bác sĩ nói cho bọn họ biết hắn cũng có thể tỉnh không đến nhưng là hắn tỉnh rồi ở hôn mê nửa năm sau hắn tỉnh rồi hắn gọi cố chi nam là một cái nổi danh tắc ra hắn năm nay vừa vặn ba mươi không kết thúc tu tu cải, cải. thật sự rất nhiều thứ không thể viết liền chỉ có thể bỏ qua tư bản thị trường trực tiếp viết cái thổ phỉ à, có thể viết không kết thúc không kết thúc ca ân ta vẫn là đau làm n i ề n nhiều như vậy thế nào cũng phải đến một đau đi ta gặp giải thích tất cả những thứ này sau đó sẽ chờ tiểu cố tình tiểu hạ nôn nén vội biểu diễn chính là như vậy nay một chương viết rất nhiều rất nhiều cũng sửa chữa rất nhiều rất nhiều thật sự rất nhiều thứ cũng không thể viết trạm không có chút nào hành muốn viết tư bản thật không t i ệ n vì lẽ đó liền viết thành như vậy xem như là khá là khuôn sáo cũ đi nhưng chúng ta vốn là khuôn sáo cũ người a sau đó thì sao đón lấy vượt qua này một đau tất là ngọt đến nổ tung chương chín trăm linh ba thật giống nơi nào tại hạ tuyết hắn gọi cố chi nam năm nay ba mươi tuổi nửa năm trước vô cớ rơi vào hôn mê bây giờ lại như kỳ tích tỉnh lại liền ngay cả bác sĩ đều không thể t r ầ n đoán bệnh nàng vì sao hôn mê lại vì sao đột nhiên hồi tỉnh đến không hề có một chút dấu hiệu tất cả mọi người đều nhìn thật giống như tỉnh ngủ ngủ một giấc nam nhân có chỉ là cảm động cùng gào khóc trước sau ông chính mình chính là mẹ của chính mình nàng đầy mắt nước mắt trên mặt cùng trên đầu tre kín dấu vết tháng năm chỉ là đại đa số chính là hắn đứa con trai này bận tâm từ hắn xuống nước cứu người hôn mê ba tháng này bắt đầu cô chi nam tỉnh rồi thật giống biến thành người khác tính cách trở nên ôn hòa cả người cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều hắn x a thải công tác quyết định làm một cái toàn chức tác gia phụ thân hắn không đồng ý tính khí nóng này hắn thậm chí muốn không tiếp thu cô chi nam có thể mẹ của hắn chỉ cảm thấy nhi t ử yêu thích là tốt rồi dứt khoát chống đỡ l i ê n hắn chỉ bỏ ra thời gian một tháng liền để cho mình sáng tác tiểu thuyết ở nào đó nổi danh trang ép hành bừa bãi vô danh đến toàn t r ạ n g thông báo nàng cũng từ một cái tân thủ tiểu tác giả trở nên có chút danh tiếng bị trang ép đến người phụ trách chú ý tới thủ phát, tháp đọc tiểu thuyết. cô chi nam để cha của chính mình ngậm ngược lại cũng làm cho tính cách nhát gan mẫu thân lần thứ nhất mừng đến phát khóc sau lần đó thời kỳ diện như là vì hoàn thành nguyện vọng gì hắn rốt cục ở quê nhà mua một bộ căn phòng lớn cho cha mẹ chính mình ở hàng châu sống ở phòng thuê hắn nhận thức trang web người phụ trách là một đại mỹ nữ nàng rất thưởng thức cô chi nam cảm thấy đến này một cái tướng mạo xấu xí nam nhân rất có tài hoa hắn nên sớm một chút tiếp xúc mạng văn giới chỉ là người phụ trách này không biết chính là trong mắt nàng cái gọi là có tài hoa nam nhân vẫn là giới giải trí bên trong ẩ n dấu từ khúc đại lao hắn từ bừa bãi vô danh đến một khúc khó cầu cũng chỉ dùng một năm khúc tới chỉ là hắn xưa nay không muốn bại lộ chính mình cũng không muốn bước vào cái tiêu bẩn thiệu xấu xa giới giải trí gần như một n ă m giới bên trong cố chi nam ngoại trừ thể hiện ra một thân tài hoa bên ngoài tùy theo bày ra còn có hắn chất p h á t đến mức tận cùng tính cách hắn không cùng bất luận người nào từng có tiếp xúc nhiều cũng không muốn tiếp xúc trang ép b ấ t kỳ hoạt động gì hắn đều không muốn tham gia chớ nói chi là giới giải trí bên trong rất rất nhiều người đều muốn xem một lần hắn hình dáng nhưng hắn như cũ theo chính mình yêu thích ngoại trừ sáng tác nhưng là hắn thân thể từ từ suy yếu từ từ bắt đầu chống đỡ không nổi chính mình hứng thú. hắn xem cha mẹ thẳng thắn chính mình thân thể hiện trạng cũng thẳng thắn chính mình kiêm chức nhạc sĩ công tác liền cha mẹ hắn từ quê nhà chạy tới chăm sóc hắn hắn để tính khí nóng này phụ thân bỏ tính khí n h ộ a tính cách nhát gan mẫu thân ngẩng đầu đỡ ngực bọn họ đều lấy này một đứa con trai làm binh chỉ là xem khắp sở hữu bệnh viện lớn đều không có tác dụng hắn ở nửa năm trước hoàn thành rồi chính mình tại đây một thế giới bộ thứ nhất tác phẩm sau liền rơi và hôn mê giới giải trí không có ai biết này một vị như là sán lạn sao băng xẹt qua phía chân trời giống như đột nhiên xuất hiện t r u y ề n kỳ nhạc sĩ đi nơi nào chỉ khi hắn là thu tay lại không còn sáng tác ca khúc cảm thấy t i ế c h ậ n một trận sau liền từ từ lan g quên dù sao đây là giới giải trí chưa bao giờ tình cảm gì có thể nói mà hắn vị trí tiểu thuyết trang web không tu h sửa tác phẩm ra đời người phụ trách cho rằng hắn chuyển đầu hắn trang web không khỏi theo thẻ căn cước trên địa chỉ tìm tới hắn quê nhà lại cuối cùng c h ẳ n g chọc trở mình tìm tới hàng châu nàng chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất nhìn thấy cái kia vì nàng tiểu thuyết trang ép sáng tạo to lớn giá trị công hiến nhưng không tham dự tất cả nam nhân hắn xem bức ảnh sơ yếu lý lịch trên như thế tướng mạo xấu xí nhưng hắn đã hôn mê nàng đến nhìn hắn mà đời sau biểu trang ép dành nghĩa giao cho cha mẹ hắn một bút không ít tiền tài hắn cứu lên đến cái kia một cô bé trong nhà rất giàu có tại đây sau khi hai năm đều có lui tới ở hắn hôn mê sau càng là gánh vác lên đại đa số tiền thuốc thang hoàn toàn mặc kệ cố chi nam có phải là bởi vì cứu bọn họ con gái hay là bởi vì hắn dưới cái nhìn của bọn họ cố chi nam cho bọn hắn con gái cái mạng thứ hai. bọn họ liền nên vì thế phụ trách t h ủ phát tháp đọc tiểu thuyết hai nhà bọn họ trở thành bạn tốt cái t ê u một cô bé năm nay cũng mười tuổi cha mẹ nàng tại đây hai năm có một cái s ắ p xuất thế tân sinh m ệ n h các nàng vẫn là gặp thỉnh thoảng đến xem cô chi nam bé gái gặp nói cho một ít ở trường học sự t ì n h cho cô chi nam nghe dù cho cô chi nam khả năng không nghe thấy chỉ là lần này hắn một lần nữa thức tỉnh tin tức cũng chỉ có cha mẹ hắn biết đồng thời tạm thời không dự định công khai bởi vì con trai của bọn họ lần này tỉnh lại thật giống là mất trí nhớ cô chi nam ánh mắt mờ mịt nhìn này một cái phòng bệnh mờ mịt nghe cha mẹ mình cho mình nói sự tỉnh hắn rơi xuống nước sau khi ký ức đều là nghe bọn họ nói hắn nghĩ xuống giường lại bị mẫu thân trần như đặt tại trên giường cho hắn lý do là thân thể quá suy nhược không bổ sung qua cái gì dinh dưỡng bác sĩ cũng tới cho hắn đã kiểm tra đối với cố chi nam một người này hắn hôn mê cùng tỉnh lại đều là bác sĩ không thể nào hiểu được hắn chỉ có thể cảm thán chính mình học nghệ không tin h có thể cố chi nam tỉnh lại khẳng định là chuyện tốt vì thế hắn chỉ là đưa ra tiếp tục nằm viện quan sát một quãng thời gian không có gì thường gì liền có thể một lần nữa xuất viện cha mẹ chính mình đại khái là hưng phấn quá mức hai người trên mặt nụ cười chưa từng có dừng lại đi qua thậm chí đã đang thương lượng phải cho c ố chi nam làm cái gì dinh dưỡng món ă n ă n chỉ là c ố chi nam ngoại trừ duy trì hai năm trước rơi xuống nước sau khi tỉnh lại chất phát liền không có hắn phản ứng hắn có chút không dám tin tưởng chính mình dĩ nhiên trở thành một cái tắc r a lại không dám tin tưởng hắn còn viết ra thành cựu hắn mất chi nhớ nhưng là c ố chi nam nhìn mình tay lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng bầu trời cuối cùng hắn nhìn trên mặt rõ ràng ít đi rất nhiều nhát gan mẫu thân trần như lần thứ nhất chính mình mở miệng cha mẹ bên ngoài làm sao không xuống tuyết ta độc giả thẻ căn cước năm Sáu tuyết a ba m thất bốn s á b ả năm. t u y rơi như thế gọi là trần như nữ nhân nghi hoặc mở miệng ta cùng cha ngươi đi đến hàng châu hàng châu không từng hạ xuống tuyết năm nay không quá lạnh nghe nói năm rồi tháng m ư ờ i hai để bắt đầu hàng châu đều sẽ dưới điểm tuyết ta và mẹ của ngươi là chưa từng thấy cố chi vẫn là cái kia cố chi chỉ nói là ngựa khí mang theo rất nhiều u y nghiêm không có từng hạ xuống tuyết cố chi nam ánh mắt nơi sâu xa mang theo mở m i ệ n g hắn vẫn là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ hắn thật giống n h ư tới hắn cảm thấy thôi hẳn là có chỗ nào chính đang tuyết rơi đẩy trời tuyết rơi không cẩn thận liền sẽ khiến người ta chắm đầu nhưng hắn cha mẹ nói bọn họ vẫn không có nhìn thấy tuyết này bên ngoài cũng không giống như là chính đang tuyết rơi r á n g vẻ ta mệt một chút cố chi nam âm thanh có chút suy yếu cha mẹ hắn vội và ngật đầu để cố chi nam một lần nữa nằm ở trên giường bác sĩ nói rồi ngươi có thể tỉnh đã là một cái rất lớn kỳ tích ngươi cẩn thận nghỉ ngơi ta cùng ba ba trở lại làm cho ngươi ăn ngon ngươi quá lâu không có ăn đồ ăn không nên chạy loạn ngủ ngủ một giấc chúng ta sẽ trở lại hai người đối với một lần nữa tỉnh lại nhi tử cảm thấy giống như trời ban như thế từ khi cố chi nam trở thành tác gia sau đó cố chi thay đổi quá nhiều trần như cũng thay đổi quá nhiều hết thẻ đều ở hướng về tốt đẹp xuất phát có thể trời cao nhưng thật giống như đùa cận bọn họ như thế để cố chi nam rơi vào hôn mê bây giờ có thể một lần nữa tỉnh lại bọn họ càng thêm quý trọng t i ê n tĩnh phòng bệnh chỉ có một người trẻ tuổi đen kịt con ngươi quan sát bên trong căn phòng gian này tất cả ngoài cửa sổ tháng mười hai gió lạnh thổi không tiến vào nhưng cũng không có hắn không biết tại sao chấp nhất t u y ế t lạc bên ngoài cửa t ỉ n h cờ đi qua bác sĩ y tá cùng với người lui tới ở nhiệt liệt nói gì đó messi cờ giết tiano g o n a d o nói gì đó chư thần h o à hôn nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết Cô Chi nghe a a m biết bọn họ n đ nói cái gì, ắ hắn n năm qua ký ức, lại không phải từ đầu trở lại. Bóng năm lần đông triển cũng chỉ ức, cột, cái kia 4 năm một lần cột tại đây một cái ca kịch liệt đấu võ, hắn trước đây cũng thích phải hướt khai là lại lại. lượt mất một một mùa đấu từ trở tại ta liệt đi đầu đá đây đây kia với qua ký võ, x m sau đó k h ô người có thời gian lại nhìn. Nghe gian lại g n bên ngoài náo nhiệt lời nói cố chi nam ánh mắt có chút t ạ m đạm như là một hồi tỉnh lại liền quên đại mộng cha mẹ đều nói hắn thay đổi nghề nghiệp làm ra cái gì thành tựu nhưng hắn tự mình biết hắn căn bản cũng không có phương diện này ký ức hắn thật giống như thật giống như ngủ một giấc tỉnh dậy mất đi hai năm thời gian chỉ là hắn không biết chính là thế giới song song phía bên kia có người trước sau thủ vững muốn chờ một cái từ trong m ộ n g tình lại người không ai cần đi làm chờ tiền lương tết đến à ta đều đã quên ta còn muốn đi làm còn có hai ngày được nghỉ đông dương trước chữ hàng công tác một mạch toàn lên có điều cũng được có trích phần trăm chương chín trăm linh bốn vẫn còn tốt thanh xuân tháng mười hai hẳn là một cái rất tốt tháng là mỗi người đối với mình quá khứ một năm cáo bể tháng cũng là về nhà đêm trước nội tâm tràn ngập trờ m o n g tháng nhưng là đối với tự nhiên giải trí người tới nói đối với cố chi nam đến cha mẹ tới nói đối với đã liên tục hơn một tuần lễ canh giữ ở trước giường bệnh ăn uống đều là trần như hạ cô cứng rắn lôi kéo mới ăn đồ ăn n ữ hải tới nói này một cái tháng mười hai quá cũng không hoàn mỹ hoa quốc tinh giải trí chính thức tuyên bố từ hoa quốc rời khỏi sản diễn nó cũng trở thành giới cờ nghệ nhân nhiều nhất đi vào công ty giải trí càng là bởi vậy kéo xuống ngựa rất nhiều người ở phía trên tường duyên bị cứu giúp lại đây nhưng hắn nửa đời sau một trận là không ra được nói không chắc còn muốn bị thương mà hắn phía dưới các cổ đông một cái đều chạy không thoát đều sẽ theo hắn đồng thời bị trả t h n đồng cách cách giả ngây giả dạ i ý đồ dùng bệnh tâm thần tránh được một kiếp có thể đây đối với hoa quốc tới nói thật sự chính là vấn đề nhỏ nàng cũng xong xuôi nàng phạm vào tội trạng nàng kéo đến giải trí hắc cám sản nghiệp tuyến nàng chạy trốn thuế vụ vấn đề các loại những này liền đầy đủ nàng nửa đời sau vĩnh viễn không bao giờ thấy thiên nhật chớ nói chi là nàng còn cố ý thương tổn hoa quốc đệ nhất đ ẳ n g nhân tài cho tới v i ệ t trương đình nguyên bản cố ý hại người ở vương ứng thịnh cùng lại cảnh minh tư đồ hơi vĩ âu dương văn tính dưới sự giúp đỡ biến thành tự vệ quá hắn cũng sẽ đối mặt đi b ả o có thể thời gian cùng tưởng duyên mọi người lẫn nhau so sánh sẽ chỉ là hắn một đoạn này nhân sinh nên được trừng phạt hắn ca nguyện bị phạt cũng ca nguyện giao ra chính mình tất cả việt mân từ hoa quốc tinh giải trí biến mất rồi việt trường đỉnh thay nàng nộp bù xong xuôi sở hữu thuế vụ vấn đề nàng ở hoa quốc tinh giải trí cũng xác thực không có cái gì quá độ phản ứng nàng cũng chỉ là hoa quốc tinh giải trí đông đảo ý đồ thượng vị người bị hại một trong hoa quốc cũng không có công khai hoa quốc tinh giải trí thu được tư liệu chỉ là đem phần lớn việc xấu nghệ nhân tiến hành rồi vĩnh cựu phóng sát còn lại như là việt mân bọn người l à mạng mở ra một mặt các nàng ở trong cũng có một phần người vẫn làm u ố n ở giới giải trí bên trong trà trộn lựa chọn mang theo phòng làm việc của mình hoặc là có môi giới chuyển đầu công ty giải trí khác hoa quốc công ty giải trí cũng tiến hành rồi một làn sóng biến động lớn bọn họ thu nhận rất nhiều từ hoa quốc tinh giải trí đi ra ngoài nghệ nhân chỉ cần hoa quốc không có tiến hành p h o n g sát bọn họ đều đồng ý tiếp nhận tuy nhiên có một phần hoa quốc tinh giải trí nghệ nhân như là việt mân những người này lựa chọn biến mất lựa chọn từ đây lui ra giới giải trí hoa quốc tinh giải trí diệt đông đảo nghệ nhân đột nhiên đi vào cùng với đột nhiên bị phong sắt còn có biến mất làm cho cả hoa quốc các cư dân mạng đều cảm giác được khó mà tin nổi cảm giác được hết sức khiếp sợ bài này thủ phát t r ạ m tháp độc tiểu nói áp hoan nên giới t ả i áp độc miễn phí bọn họ đều cảm giác được từ nay về sau hoa quốc giới giải trí sợ là muốn bước vào một cái tân văn trường bọn họ ngày hôm qua còn ở yêu thích hoặc là có hào cảm nghệ nhân m i n h tinh ngày hôm nay liền tuyên bố bị phong s á t hoặc là tuyên bố phạm vào chuyện gì đi vào điều này làm cho tất cả mọi người đều nghĩ tới cô chi nam lúc trước bá bảng tất cả họ sẽ h tin tức để cố chi nam bị thương không phải người khác chính là hoa quốc tinh giải trí lao tổng tưởng duyên cùng với g i ớ i cờ nổi danh nghệ nhân đồng cách cách n à y một cái tin tức ở mấy ngày trước hầu như soạt b ã o tất cả xã giao phần mềm chớ nói chi là lúc đó xác định cố chi nam ngay ở hải phổ đệ nhất bệnh viện bên trong tiếp thu trị liệu tất cả mọi người đều nhớ cái kia một thiên hải phổ đệ nhất bệnh viện bên ngoài bị chắn nước chạy không l o ạ n sở hữu truyền thông đều muốn biết cố chi nam có phải là thật hay không trọng thương có phải là thật hay không chính là hoa quốc tinh giải trí tạo thành hoa quốc đệ nhất công ty giải trí đến diệt có phải là do cố chi nam bày ra nhưng bọn họ bị chặt lại hạ xuống sau khi chính là tự nhiên giải trí than còn có vương triều giải trí thông cáo chung lại sau đó liền để cho sở hữu truyền thông một c ố nhiệt liệt sức lực hoàn toàn bị tới t ắ t đại lao đi ra bác bỏ tin đồn cơ c ờ tờ vơ tự mình hạ tràng bác bỏ tin đồn cố chi nam chỉ là thân thể có chút không thoải mái đồng thời biểu thị cố chi nam đã thê năm sau kinh đô âu o l y m t i ế p sáng tạo ra ca khúc chủ đề bọn họ thời khắc chú ý cố chi nam tình trạng gần đây hy vọng tất cả mọi người không nên bị mạng lưới truyền thông lời đồn đái chuyện nhảm lừa dối bọn họ cũng sẽ nghiêm trị không thật tin tức Ở sau đó, sở hữu liên quan với cô chi nam tình trạng cơ thể cùng với hoa quốc tinh giải trí đến hot sệ ập tin tức giống như thủy chiều xuống hồng thủy như thế ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng biến mất sạch xanh xanh phản phất từ đến đều chưa từng xuất hiện sau đó hai ngày hải phổ đệ nhất bệnh viện lặng lẽ cách đi ra một khu vực tự nhiên giải trí trở thành hoa quốc điểm danh tân cọp tiêu công ty giải trí trở thành toàn bộ hoa quốc giới giải trí đều ước a o công ty giải trí bọn họ nắm giữ lượng lớn nhiệt độ có thể khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là bọn họ cũng không có tiến hành bất kỳ thông báo hoạt động càng không có vì bọc cái kia lại đến không được lao tổng cô chi nam tuyên truyền cái kia vốn là nhiệt độ ngh toàn bộ tự nhiên giải trí thật giống đột nhiên liền theo rơi xuống phím tạm dừng không có ai doanh nghiệp liền ngay cả bảy bộ tin tức cũng đứng ở giải kim khúc ăn mừng tin tức nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu thuyết đây là một cơ hội là hoa quốc giới giải trí người khác ngắn m g i cơ hội hoa quốc giới giải trí thật giống khôi phục trước đây dáng vẻ như thế mỗi ngày đều có tân hot sợ tân nghệ nhân xuất hiện đại gia tuyên truyền chính mình ca khúc mới tân truyền hình tân game show chỉ là mỗi người đều rất tốt nắm một cái độ chỉ lo ở vào thời điểm này bị hoa quốc điểm cái nhũ danh biểu dương hoa quốc tinh giải trí sắp trở thành hoa quốc giới giải trí vĩnh viễn lịch sử cũng sắp trở thành một cái vĩnh hằng địa kỷ niệm để mặt sau công ty giải trí cùng với nghệ nhân lấy làm trả giá vương triều giải trí mặt trên vương ứng thịnh trở về chuyện thứ nhất chính là mở ra cổ đông đại hội tuyên bố đem mình nắm giữ cổ phần bình quân phân cho vương ngự yên củng cố chi nam mà càng làm cho sở hữu vương triều giải trí người đều cảm thấy thái quá chính là cái kia một cái hung hăng nữ nhân âu dương văn tĩnh lần này cũng không còn một điểm ý kiến nàng thậm chí cũng đem mình cổ phần hết mức đều giao ra giao cho vương ngự yên âu dương văn tĩnh tuyên bố sau này mình sẽ không còn tham dự công ty tất cả sự vật cao ly phía bên kia văn phòng chi nhánh gặp hành trong công ty chọn nhân tài quá khứ quản lý nàng muốn về hưu ở trải qua sinh tử sau khi đang nhìn đến vương ngự yên thái độ sau khi lại đang nhìn thấy cô chi nam ở dưới đất gaza dáng vẻ sau đó này một cái hung hăng nữ nhân như là đột nhiên liền lý giải tại sao nàng tiêu ngạo như vậy con gái ca nguyện yên lặng yêu thích hắn ở một cái nào đó loại trình độ cùng vương ứng thịnh là như thế nhưng hắn càng thêm ưu tú sở hữu hắn có thể vương ứng thịnh thuyết phục cũng có thể để cho con gái của chính mình coi như yên lặng yêu thích cũng tình nguyện nàng không còn quản cũng quản không được nàng hiện tại chỉ muốn bảo vệ này một phần kề bên phá nát hôn nhân cứu văn nữ nhi mình tâm còn có một chút chính là nàng cũng hy vọng cái k i a một cái đã hôn mê hai mươi ngày cố chi nam có thể tỉnh lại hắn liên lụy quá nhiều người trái tim tháp đ ọ c nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hối động. Này, trình mộng Trình ánh chỉ m là u n t ệ n nhắc nhở ý m ộ t tỷ tỷ hồi h của c í n h mình, h n n ư g là liền làm cho tắt lửa. li trình một mắt tắt Trình mộng ánh náng mộng khê cho khê cái vì lẽ đó trình ra chỉ tiếp thu tới cửa con rể chị ngậm ánh s ừ n g sốt một chút sau đó sắc mặt đỏ lên ta vừa không có bạn trai người đang suy nghĩ gì suýt chị ngậm khê đem ngón tay đặt ở bên mép nhẹ nhàng thở dài một tiếng ánh mắt thẳng thắn nhìn cố chỉ cựu người cùng người l á o bản so với có chút kém nha hắn lúc này nên đã d ơ chân cố chỉ cựu nguyên bản còn ở vào ngậm trạng thái lần này nhìn thấy trình ngậm khê nhìn mình ánh mắt không khỏi vào đầu gương mặt nóng lên nói chuyện cũng có chút nói quần co ta ta cùng chi nam ca tính cách không giống nhau nhìn ra rồi chị ngậm khê cất bước chậm rãi đi ra ngoài Tới cầm ử a nhật Bài c ta lại trinh đọc Trình mậu ánh không rốt cục vén tay áo lên muốn đánh được rồi được rồi nguyễn anh lôi kéo trinh mậu ánh nguyên bản phiền mượn vô cùng tâm tình cũng bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngăn khá hơn nhiều chỉ là nàng nhìn như cũ ngủ cố chi nam lập tức lại hài lòng không đứng lên chúng ta đều như thế ở mỹ cố lao sư còn có thể ngủ tốt như vậy a mọi người chờ mặc mỗi người đều nhìn cố chi nam lại cảnh minh vừa nhìn thấy cố chi nam trên người che kín các loại máy móc liền không nhịn được muốn đem đồng cách cách xé nát hắn đỏ mắt lên lau mặt chi nam nhất định sẽ tỉnh hắn thật vất vả lựa gạt tới tay an ca còn không có kết hôn đây chỉ là hắn mới vừa nói xong một câu nói này cửa liền xuất hiện hạ an ca bóng người nàng đón tuyết hậu sơ tỉnh muộn dương từng bước một đi tới lại một cái chạm v ạ n thật giống đối với hạ an ca tới nói nàng đã mất đi thời gian quan niệm nàng chỉ biết ngày hôm nay hắn không tỉnh vậy hắn ngày mai nói không chắc hồi tỉnh nàng nên muốn ở bên cạnh hắn nàng gây tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt nàng mặt càng ngày càng suy yếu dù cho ở trần như cùng hạ cô đốc xúc dưới nàng như cũ chỉ là tính chất tượng trưng ăn một điểm liền cầu hai người phải tới thăm cố chi nam bài này thủ phát trạm tháp đọc tiểu nói áp hoan n ê n dưới t ả i áp đọc miễn phí hạ an ca yên lặng ngồi ở cố chi nam bên giường con mắt nhưng theo dòi hắn gò má mỗi một ngày nàng đều là như vậy ở lại bên cạnh hắn chờ hắn nếu như tỉnh lại nói không chắc cái thứ nhất nhìn thấy chính là mình ta nhìn hắn là tốt rồi các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi hạ an ca thanh em em dịu tuy nhiên mang theo một tia vô lực tất cả mọi người đều yên lặng lùi ra ở bên ngoài hành lang xuyên tấu qua pha lê nhìn bên trong hai người bọn họ hiện tại vốn nên hạnh phúc chuẩn bị buổi biểu diễn có thể vận mệnh tổng thích nói dỡn hạ an ca những ngày qua mỗi một ngày đều b u i tiếp cô chi nam mỗi người đều có thể nhìn thấy nàng mắt trần có thể thấy suy yếu có thể nhìn thấy trên mặt nàng đến vẻ mặt từ ngày đó sau đó liền cũng không còn đã cười bọn họ cho rằng bọn họ lại lần nữa nhìn thấy cái kia một cái cao lanh đến không giới hạn hạ an ca nàng thật giống xưa nay đều sẽ không cười có thể ngày hôm nay c h ẳ n g v à n bọn họ phát hiện bọn họ sai rồi cái kia cao lãnh hạ an ca vừa đi thì sẽ không quay lại lưu lại chỉ là cái kia một cái ngóng trông người yêu tình lại ngốc c ổ c g lốc chuẩn bị rời đi trình m ộ n g khê cùng vương ngự yên mọi người tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân trình m ộ n g ánh cùng n g u y ễ anh c ô chi trần như hạ cô hạ d ụ bọn họ đều ở ngoài phòng bệnh diện nhìn bên trong bọn họ nhìn thấy cái kia một cái nữ hài tuyệt mỹ mặt bên tỏa ra một vệ nụ cười nàng nhẹ nhàng đem cô chi nam tay nam chặt ngươi nói ngươi thích xem ta đi ngủ d á n vẻ như vậy ngươi sẽ rất an tâm nhưng là ta không muốn xem ngươi đi ngủ d á n vẻ n g ư ơ i quá yên tĩnh nàng nhìn cố chi nam chìm vào giấc ngủ dáng vẻ thanh tú khuôn mặt con mắt buông xuống tháp đọc tiểu ta biết ngươi hồi tỉnh nhưng là ngươi muốn sớm một chút tỉnh bởi vì ta một người sẽ rất sợ nàng nói xong câu này sau vừa cười ôn nhu như nước âm thanh nhẹ nhàng ta nghĩ cho ngươi hát một bài trước ngươi nói ngươi sợ ngươi không biết ngươi lúc nào sẽ tỉnh không đến nhưng là không liên quan ta vẫn luôn ở hạ an ca tiếng nói rất nhẹ nhưng là nàng ngôi khẽ mở thời điểm tất cả mọi người cũng nghe được một đoạn tràn đầy n u tình lanh lảnh ngâm nga đó là một thủ bọn họ chưa từng nghe tới ca khúc cũng là một viên tinh khiết đến mức tận cùng tâm vẫn còn tốt thanh xuân đều là n g ư ơ i lại xa xôi đều đi theo ngươi như giàn rùa mưa to chưa từng chứng kiến mũi biển âu yếm ý ỉ góp áo làm sao sẽ ướt r ầ m rể hạ an ca biết cô chi nam không phải ngủ nàng biết hắn ở đâu nhưng là nàng quán g ốc nàng ngoại trừ nấu mì cũng chỉ biết ca hát vẫn còn tốt thanh xuân đều là n g ư ơ i không có chốc lát không muốn ngươi coi như có thể thật ở đối với thời gian gặp phải đối với n g ư ơ i đánh rơi thanh xuân có thể nào về phải đến trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan n g ê n h ạ an ca nhẹ nhàng r ê lên âm thanh giống như thiên sứ ca tử giống như lời thề ôn lưu luyến này trong trần thế n g a n vạn nhớ tới thiên ngai có người đang chờ ngươi phong lại nhanh lại c ủ a n g ta cũng không công tha nguyện là ngươi mãi đến tận có một khắc có thể bảo vệ ngươi tâm coi như ngươi sẽ không hiểu cũng sẽ không đáng tiếc n g a n vạn nhớ tới thiên ngai có người đang đợi lộ trình nhiều hơn nữa xa xôi không muốn không trở lại không nghĩ nữa không đi đo ngươi tâm có bao nhiêu rõ ràng đi đến hạnh phúc đường có bao nhiêu trở ngại coi như đưa cho ngươi yêu đã chìm biệt lớn tiếng ca tới đây rốt cục n ẹ n nào dừng lại hạ an ca đưa tay v ố t cô chi nam cai chán muốn đồng dạng dưới chóc núi của hắn nhưng là lại bị hô hấp cháo chặt lại rồi nàng nhẹ nhàng đem mặt gần kề hát tay âm thanh hoa nữ nhiệt lệ c ủ n quận một câu so với một câu làm người thương tiếc cố mãn tử ta thật nhớ ngươi ta thật nhớ ngươi ta thật sự rất muốn ngươi bọn họ đều cho rằng bên trong nữ hải rất ít gặp biểu lộ chính mình yêu thương nhưng lúc này đây nàng yêu nhìn một cái không sót gì cũng làm cho vương ngự yên c h ỉ n h mộng khê là đỗ tiểu diêm này ba nữ tử tử nhìn thấy tại sao cô chi nam gặp kiên định lựa chọn nàng nguyên nhân nguyên văn đến t ự với tháp đọc tiểu thuyết bởi vì hắn nói không có sai yêu là lẫn nhau có mấy người nói không có ai gặp vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ đợi một người lại càng không có người vẫn nhớ nào sẽ từ từ mơ hồ quá khứ hiện thực tổng không phải điện ảnh không có nhiều như vậy vận khí thành phần nhưng bọn họ không biết chính là trên thế gian đại đa số người đều cố chấp cho rằng chờ đợi gặp có kết quả là bởi vì bọn họ đã đem k i ế p này sở hữu tâm tình cùng người yêu năng lực đều ký thác ở một cái nào đó cá nhân trên người trong bọn họ hay là phần lớn người đều không có tiểu thuyết cùng điện ảnh thành phần bên trong vật khí chờ không đến gương vỡ lại lành c ứ u ngộng nhìn lại nhưng bọn họ như cũng nguyện ý chờ ở đại lý là tại hiện tại hải phổ cũng như thế đáng giá rơi lệ vĩnh viễn là cái kia vượt qua hiện thực cảm động một, sáu, chương 905, nhớ lại một thế giới. mọi người thường nói duyên phận chưa hết thời điểm gặp có ngộng đến trả cố chi nam đột nhiên mở mắt ra có chút tiếng thở hổn hển ở bên trong phòng văng lên bên trong gian phòng đen thui một mảnh bên ngoài sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn đường nói cho hắn hắn lại như vậy tiến vào một buổi tối hắn tỉnh lại từ trong ngộng lại là một cái không giống nhau cảnh tượng ngộng hắn không thấy rõ tất cả không cảm giác được tất cả tương tự chính là cái kia một cái mơ hồ âm thanh ẩm ý vô cùng cái kia một cái tinh tế bóng người đồng dạng mơ hồ vô cùng bị không biết ngộng cái nhiễu bị không biết tâm tình h o ả n g trừng trái phải cố chi nam từ hôn mê tỉnh lại đã hai mươi ngày hết thể đều rất tốt ngoại trừ không có ký ức ngoại trừ mặt sau mỗi một ngày ngủ sau trong ngộng xuất hiện mơ hồ cảnh tượng ngoại trừ cái kia trước sau quanh quẩn ở trong đầu hiệu điệu bóng người nàng thật giống đang kêu gọi chính mình một câu lại một câu hắn lại đang trong ngộng hướng một cái mơ hồ đến mức tận cùng bóng người chạy như liên phảng phất vĩnh viễn không có điểm cối u nhưng hắn vĩnh viễn không đổi kịp bóng người cũng vĩnh viễn không thấy rõ cố chi nam ngồi ở trên giường bệnh cầm lấy tóc của chính mình tóc vỏ rất loạn ánh mắt của hắn có vẻ rất mờ mịt cũng có chút thống khổ hắn không có hai năm qua ký ức nhưng hắn nhưng xưa nay không cảm thấy khổ s ở thật giống hắn cùng cha mẹ hắn đã nói nhưng bọn họ nói đây chỉ là mất trí nhớ di chứng về sau bác sĩ cũng nói như vậy chỉ để cố chi nam tiếp tục nằm viện quan sát nhưng hắn biết cái kia không phải hắn cảm thấy khổ sở chính là mỗi một lần ngủ sau trong mộng bóng người đều là để hắn tâm tình không thể giải thích được hạng hắn cấp thiết muốn thấy rõ trong mộng bóng người cũng không có một lần thành công từng ngày từng ngày trong thời gian hắn theo phụ mẫu trong miệng lại một lần nữa biết rất nhiều hắn mất đi ký ức nhưng lại đều là không có hắn muốn biết ký ức hắn hiện tại càng xem một cái trống rỗng mọi người rõ ràng chỉ mất đi tất cả hắn đều ở tỉnh lại trong mộng mơ thấy một người nhưng lại vĩnh viễn không cách nào nhìn rõ ràng nàng hắn nên thả xuống mậu trung quy chỉ làm ộ n g hắn đều đã theo phụ mẫu nơi đó chứng thực cái kia không phải hắn hai năm qua ký ức hắn cũng không có từng có như vậy trải qua có thể liền cái kia mơ hồ mơ tới để là cái gì tại sao mỗi một muộn đều sẽ xuất hiện hắn không hiểu nổi cũng đoán không ra như thế nào thả xuống cố chi nam nhìn cái kia đóng chặt cửa phòng trên tường mang theo đồng hồ nói cho hắn buổi tối hôm nay còn dài đằng đắng hắn ngồi ở bên giường tiện tay cầm lấy cha mẹ cho điện thoại di động của hắn đó là điện thoại di động của hắn có chút cũ kỹ nói là hắn trước đây không quá muốn đổi liền vẫn dùng đến hiện tại. trước đây điện thoại di động không rời khỏi người bây giờ nó không điện cố chi nam nhưng như c ũ bình tĩnh như nước nó là lúc xế chiều trần như l ấ y tới nghĩ tới là khả năng đối với khôi phục ký ức có trợ giúp nạp điện s u n g một buổi tối cố chi nam cũng bởi vậy ngủ một buổi tối hiện tại là lâu như vậy tới nay lần thứ nhất khởi động máy điện thoại di động có vẻ hơi thẻ đại khái là gửi đồ vật quá nhiều rồi nó nhảy ra khiến cố chi nam hơi kinh ngạc q u a n tròn trong điện thoại di động tồn không đủ phần mềm dưới cũng không nhiều chỉ là eo dung tích lượng hơi lớn kinh người cố chi nam không hiểu tại sao chính mình sẽ đem eo tồn đến như vậy mãn hắn trước đây là không thích gửi bức、ảnh. hắn mở ra khắp nơi ngọc đẹp để hắn có chút thất thần núi sông hồ hải ánh bình minh hoàng hôn đồng nhất cảnh tượng không giống nhau mặt trời lặn hắn còn nhìn thấy hắn cha mẹ bọn họ không giống nhau d á n g vẻ thật giống từ hắn lần này t ỉ n h lại hết thể đều đã không giống nhau hắn lúc nào trở nên như vậy yêu thích ghi chép sinh hoạt có thể đem tương đồng một cái cảnh tượng đập mười mấy lần mấy chục lần có thể đem tương đồng một con đường đập hơn trăm lần hắn lúc nào như vậy yêu quý sinh hoạt cực kỳ lâu đều chưa hề mở ra âm nhạc phần mềm bị cố chi nam mở ra xông tới mặt danh sách phát vẫn là tiệu chu ca khúc xem ra hai năm qua yêu thích cũng không có biến. một con trực nam đây là bút danh của hắn viết tiểu t u y ế t cùng nhạc sĩ đều là danh tự này vì sao lại dùng như vậy bút danh hắn thật sự không biết hắn cũng sẽ không viết ca nhưng hắn cha mẹ nói cho hắn này trên bảng danh sách mấy bài ca đúng là trong tay hắn bắn đi ca khúc mở ra là cố chi nam chưa từng có cảm thụ quá làn điệu thụ pháp điều này cũng làm cho tâm tình của hắn cùng tâm tình không thể giải thích được cảm thấy run sợ một hồi rất quen thuộc hắn thật giống ở nơi nào nghe qua tuy nhiên rất xa lạ hắn tự nhận chính mình không thể có năng lực làm r a loại này từ khúc nhưng hắn còn là một nổi danh tắc gia hắn lấy cái gì trở thành nổi danh tắc gia hắn xem qua chính mình xuất bản tác phẩm hắn không dám tin tưởng những này là xuất từ tay của chính mình là từ đầu góc của hắn hiện lên hắn biến mất hai năm ký ức lẽ nào hoàn thành rồi tiến hóa ạ n à y không phải hắn một cái nô lệ công ty có thể hoàn thành thành k i ể u thật giống như thật giống như hắn mất đi hai năm qua ký ức không phải hắn hắn cũng không phải hắn vì lẽ đó hắn mới có thể hoàn thành nhiều như vậy thành cựu đi tới một cái trước đây cô chi nam căn bản là sẽ không đi đường nhưng là nếu như hắn không phải hắn vậy hắn lại nên là ai cố chi nam ánh mắt càng lúc h o à n g hốt hắn xoa xoa càng ngày càng t r ư ớ n g đau đầu thả xuống chính đang t r u y ề n phát tin âm nhạc điện thoại di động q u y ề n tiểu thuyết thủ phát chạm điểm vì là t h á p đọc tiểu thuyết cửa phòng đóng chặt bên ngoài đi ngang qua trên mặt của mỗi người đều mang theo biểu lộ khác nhau bọn họ hy vọng này một cái tháng mười hai mau mau tới hy vọng một năm mới có thể nên đón điểm v ậ n may có thể theo cô chi nam ngày hôm nay là một ngày mới nhưng cũng cùng ngày hôm qua không khác biệt gì cố chi nam đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nhìn bệnh viện nhà lớn bên ngoài lui tới xe cộ xem một cái chất phát linh hồn đầu góc của hắn hiện tại rất loạn như là còn có một cái linh hồn muốn phá thể mà ra đặc biệt càng tiếp xúc hai năm qua biến mất ký ức liền càng sâu sắc điều này làm cho hắn hết sức khó chịu hắn đến cùng là ai hắn cảm thấy vô cùng m ở mịt hắn lại nghe được bên ngoài đường nối đi ngang qua người trẻ tuổi kích động thảo luận đêm nay thế kỷ đại chiến cho dù ở bệnh viện bọn họ nhiệt tình cũng không giảm qatar hận c u ộ c đêm nay sẽ nên đón hắn cuối cùng quyết chiến là vương triều bảo vệ chức vô địch vẫn là mới vương đăng cơ cố chi năm nghe được bọn họ nói messi cuối cùng một lần hận cụt hắn cũng yêu thích messi nhưng là hắn đã cực kỳ lâu không co xem qua bó không nghĩ đến messi rốt c ụ c đi tới bước đi kia chỉ cách xa một bước cố chi nam n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời đêm bao trùm một cả tòa đô thị phun hoa nghe hồng điểm điểm nhưng thủy t r u n g cho không được người ấm áp cũng cho không được hắn hy vọng sung túc cảm đêm đông gió lạnh thổi mở ra trên trời dày t ầ n g mây một vòng minh nguyệt liền như vậy đột ngột xuất hiện cao cao treo ở nghe hồng đô thị đỉnh đầu treo ở cố chi nam trên đầu cố chi nam đen kịt con ngươi một trận thu nhỏ lại mặt trăng thật lượng bầu trời đầy sao đều chưa từng xuất hiện chỉ có nó treo cao ở trên trời vụ mặt ký ức đều là ở trong đầu lái đi không được để hắn không nhận rõ là chân thực vẫn là hư cấu cố chi nam đột nhiên xoa đầu lót l ắ p đầu góc từng trận đâm nói để hắn gần như không thể thở nổi hắn nhớ tới nhớ tới hắn đã từng có như vậy một vòng trong sáng hoàn mỹ mặt trăng đặt ở bên giường điện thoại di động truyền phát tin xong xuôi một ca khúc nó yên t ĩ n h một trận một đoạn giai điệu tự mình tự chậm r ạ i xuất hiện cố chi nam quay đầu trong mắt tràn ngập mê man c ũ n g không biết làm sao hắn biết này một ca khúc hắn nhất định phải biết này một ca khúc là tiểu chu bong bóng tỏ tình nhưng vì cái gì tại sao hắn gặp cảm giác được trái tim từng trận đâm nói vì sao lại có một loại này một ca khúc hắn ở một cái nào đó chút cảnh tượng giới hát qua hắn có thể ở nơi nào hát qua hắn rõ ràng sướng không được hắn cổ họng sướng không được này một ca khúc ca tử cùng giai điệu từ điện thoại di động trong loa diện truyền ra cố chi nam hô hấp liền càng lúc gấp gáp hắn cảm thấy thôi cảm giác mình quên mất một cái người rất trọng yếu một đoạn rất trọng yếu ký ức là hai năm qua hắn đánh mất ký ức sao cố chi nam không biết thật sự không biết hắn chỉ có thể mặc cho cái k i a một loại đâm nhói cảm rội giữa đầu góc giống như để hắn cắt rời cảm giác trải rộng toàn thân trong mộng xuất hiện thân ảnh mơ hồ phản phất ảo rác như thế ở trong mắt nghe qua quyển tiểu thuyết thủ phát chạm điểm vì là thắp đọc tiểu nói áp một bóng người nhẹ m nàng đạp ở chân của mình trên lưng n h ó n chân lên mới miễn cưỡng cùng mình đối diện nhưng hắn thấy không rõ lắm nàng đến cùng là ai hắn đưa tay muốn đem trên giường điện thoại di động lấy tới nhưng là đầu trướng đau để hắn chỉ có thể ngã quỳ trên mặt đất ông đầu điện thoại di động không cách nào cảm nhận được chủ nhân tâm tình nó chỉ là một thủ lại một thủ bày đặt trong loa diện lại một lần nữa truyền ra một trận giai điệu nó nhẹ hoãn bi thương ở dưới á n h trăng v ẫ n tìm cái tia nhớ nhung bóng người cố chi nam thở hồn hẹn trên người đã ra một thân hãn hắn vào đúng lúc này rõ ràng nhận biết được chính mình trái tim nơi sâu xa nhảy lên đó là hắn tỉnh lại lâu như vậy lần thứ nhất nhận biết được quen thuộc có xa lạ muốn nói cùng ngươi không dám nói yêu sẽ có hay không có người có thể rõ ràng ta gặp phát giang đốc sau đó quên ngươi tiếp theo đóng chặt lại mắt quen thuộc đến mức tận cùng cảm giác xa lạ cảm thấy hắn lại một lần n h ư n g đầu trong ánh mắt có đời này tối kịch liệt d â y g i a nhưng hắn lại đột nhiên bình tĩnh lại vẫn không nỡ đổi điện thoại di động còn đang chầm chậm chuyển ra giai điệu cùng tiếng ca nhưng là ghê gớm biết làm sao cố chi nam đưa tay vớt mặt của mình ướt á t một mảnh ngươi nhất định, nhất định không thể quên ta n g u văn đến từ chính tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời dưới tài tháp đọc tiểu thuyết áp trong đầu lặp lại xuất hiện một câu nói này mang theo khắp thế giới không lớn mang theo khắp thế giới oan ức ũ n g mang theo một người đời này tối kiên định lựa chọn cố chi nam nằm trên mặt đất cái chán dính sát vào băng lạnh sàn nhà hai tay cầm lấy đầu phảng phất chịu đựng vô biên thống khổ nhưng hắn một tiếng chưa ra tùy ý những này xót ruột thống khổ kéo tới bên t a i phảng phất vang lên mỗi một câu nói trong đầu bóng người từ từ có một chút đường v i ể n nàng cuối cùng từ mơ hồ bên trong đi ra một chút rõ ràng ta là chủ nhà ngươi có thể hay không rời ra ngoài ta nghĩ một người ở người muốn an diện ạ ngươi có thể hay không giả trang một hồi bạn trai ta ta mặc kệ n g ư ơ i đều s ợ s o ạ n n g ư ơ i làm sao làm sao biết ta ở đây nếu không n g ư ơ i đem ta c ư ớ i đi hoa quyển sách thủ p h á t tháp đọc tiểu thuyết miễn phí không quảng cáo không cửa sổ vỗ bụt còn có thể cùng thư hữu môn một lên chuyển động cùng nhau cảm tạng ư ơ i theo ta đến sân chơi ta rất vui vẻ cố chi nam chúng ta lần thứ nhất cùng đài hát đây ngươi là trực nam sao đây là ta tùy tiện mua giữ hỏa a n dây bình an cố chi nam cảm tạng ư ơ i gặp phải ngươi sau khi ta rất vui vẻ cố chi nam ngươi chỉ có thể yêu thích ta ngươi không có lựa chọn khác không phải vậy đ á n ngươi cố c h i nam ta tin ngươi ngươi không thể gà ta có điều coi như ngươi gà ta ta vẫn là tin ngươi cố c h i nam cùng ngươi vượt qua năm tháng dài đằng đắng làm ngươi dã man chủ nhà cố c h i nam ta chờ không tới hai mươi sáu tuổi cố c h i nam ba chữ tám chữ mẫu ngươi nói ra đến ta chính là ngươi thảo luận của năm sáu tam thất bốn ba sáu bảy năm chính ta sẽ rất ngoan ta thấy núi xanh thật quyến rũ liêu núi xanh thấy ta ứng như thế có mấy lời có chút hình ảnh có chút thật giống không tồn tại rồi lại vô cùng chân thực khắc vào linh hồn qua lại thật giống như điện ảnh đoạn ngắn như thế từng hình ảnh hiện ra tự trong lòng sinh ra ý nghĩ yên tĩnh ở cố chi nam bên người ngồi hạ an ca nhìn trước mắt cái này nhắm chặt hai mắt ma tử nàng cảm giác được hắn trên người hắn có hạ an ca quen thuộc nhất khí tức nhưng hắn yếu ớt hô hấp nhưng thủy trùng của hạ an ca t â m hạ an ca có chút khó chịu thực sớm hai ngày nàng cũng cảm giác được chỉ là nàng đột nhiên cảm thấy không trọng yếu nàng môi rất trắng một điểm màu máu đều không có nàng nhìn ra phía ngoài hóng ánh ánh sáng mặt t r ă n g nhẹ nhàng kéo lên bên thai mái tóc lại lúc ngầm đầu ôn nu lầy mặt hoa đào trong con ngươi lách tách nhiệt lệ nóng bỏng nếu như ngươi thật sự ở một thế giới khác nếu như ngươi giờ k h ắ c này cũng ở ngẩng đầu nhìn mặt trăng đó chính là chúng ta duy nhất liên hệ ẩm hai cái thời không hai cái thế giới nhưng lại là gần như, như thế cảnh tượng một đạo sán lạn như hoa pháo hoa ở ngoài cửa sổ xa xa tỏa ra pháo hoa sán lạn nổ tung thắp sáng nữa tỏa thành thị như hoa nhiệt liệt như sinh mệnh ngọc ánh nguyên văn đến tự với tháp đọc tiểu nói thế giới cách xa nhau hai người gần như cùng lúc đó nhìn qua hai người trong mắt tâm tình m ở mị thất thố ánh mắt tảm đạo pháo hoa như cũ ó n g ánh sán lạn một tỏa ra chính là trong bầu trời đem xinh đẹp nhất đời sao có thể nàng không thích pháo hoa hạ an ca rốt cục na xuống yếu đối u thân thể rốt cục vỡ đê hàng phòng thủ nàng ở trần như hạ cô đầy mặt kinh hoàng kêu gào bên trong chậm dại nhắm hai mắt lại nàng mệt mỏi quá cũng thật khó chịu pháo hoa tỏa ra như là tuyết rơi đầy thân có tuyết rồi nguyên lai thật sự có địa phương tại hạ tuyết nhưng ta gặp phải không phải là không có tài hoa cố chi nam sao nước mắt không ngừng hạ xuống nhỏ xuống ở trên sàn nhà cố chi nam thống khổ ông đầu trái tim nhảy lên kịch liệt như mãnh liệt như nước thủy chiều xuất hiện ký ức sâu sắc điêu khắc ở trong linh hồn mãi đến tận trái tim của hắn phát sinh mãnh liệt báo động trước mãi đến tận hắn cảm giác được trái tim sắp ngưng đập một khắc đó hắn rốt cục triệt để nhìn rõ ràng trong mộng cái kia một cái nữ h à i cái kia một cái cao lanh đến không giới hạn ngạo kiều đến c ộ c lốc chủ nhà đại nhân nàng đến cuối cùng cũng chỉ còn dư lại một câu chỉ có một câu từ đầu tới đôi một câu cái kia cao lanh chủ nhà dùng dốc hết thế gian sở hữu thanh â m ôn nhu ở cố chi nam trong trái tim diện hô lên một câu cố ma tử ta yêu ngươi hạ an ca chỉ làm ngươi chủ nhà đại nhân cố chi nam ngẩng đầu lên khắp nơi bi thương vô vọng trên trời ánh trăng vẫn là lý bạch anh trăng nhưng lại đã không phải hẳn anh trăng mỗi một câu tru tâm từng hình ảnh khắc、cốt. một lách tách nhiệt lệ hạ xuống nóng bỏng như đã từng cực nóng trái tim bất lực tuyệt vọng hét lên từ trong phòng bệnh chuyền da bên trong gian phòng một cái giống như t r i ề u tả lao niên bóng lưng bất lực ngã quỳ trên mặt đất thâm thúy đen kịt con mắt nhìn sáng sủa đến chói mắt mặt trăng hắn muốn đưa tay đi đụng vào nhưng c h u n g quy chỉ là hy vọng xa vời hắn rốt cục nhớ lại một thế giới nhưng cũng mất đi một thế giới tiếng khóc tự trong phòng bệnh chuyền da chuyền khắp bệnh viện bên ngoài hành lang cũng làm cho rất nhiều người nghỉ chân từ cái kia nho nhỏ cửa sổ xem nhưng bọn họ chỉ nhìn thấy một cái quỳ xuống đất bóng lưng hắn thật giống đang nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng bóng lưng thê lương chờ bệnh viện y tá cùng với hắn ở bên ngoài ba mẹ chạy tới thời điểm hắn đã lại một lần k é xịu xuống đất hắn ba mẹ sợ sẽ hắn gặp lại một lần nữa rơi vào hôn mê có thể bác sĩ chỉ đưa ra tâm tình quá mức kích động dẫn đến cơn sốc tính hôn mê một, sáu. một ngày này buổi tối không ai biết tại sao cái kia thật vất và thức tỉnh nam nhân tại sao hơn nửa đêm sẽ đem chính mình nuốt tại trong phòng bệnh khóc như vậy bất lực tại đây cái ai cũng không muốn chờ địa phương hắn hôn mê hơn nửa năm thật vất và giành lấy tân sinh tuy rằng mất đi một chút ký ức nhưng những này cũng có thể ở phía sau sinh hoạt một lần nữa tikgót hắn còn có hơn nửa đời người có thể ở bên ngoài sở hữu ký ức cũng có thể từ đầu trở lại hắn còn có cái gì không vui đây một lần nữa bị động viên ở trên giường cố chi nam vẻ mặt nhưng rơi vào trước nay chưa từng có giấy r i ụ a hắn lại lâm vào một giấc mơ một cái tự bắt đầu đến hiện tại một cái đem hắn kéo đến hiện nay mức độ một cái để hắn nhìn thấy một cái khác hắn ộ n g nhưng hắn không biết chính là ở hắn nên trở lại thế giới hắn nên dùng một đời đi bảo vệ nữ h à i cũng nằm ở trên giường bệnh sắc mặt nàng trăng xám tất cả mọi người đều sắc mặt lo lắm bảo vệ nàng phụ trách vì nàng kiểm tra bác sĩ cũng là thế c ô chi nam kiểm tra bác sĩ tất cả mọi người đợi kết quả bọn họ đều không hy vọng được nghe lại tin tức xấu cũng may bác sĩ chỉ là đưa ra quá mức m ệ n h nhọc vì lẽ đó té xịu kết quả chỉ là bác sĩ cũng đưa ra hạ a n ca thân thể xác thực rất suy yếu hơn nữa có một cái hắn khả năng cần lại kiểm tra một hồi điểm cái này cần một chút thời gian hơn nữa thân phận của hạ a n ca có chút đặc thù bác sĩ không dám tùy tiện kết luận hiện tại cũng quá muộn hắn nghĩ tới ngày mai lại kiểm tra một hồi cũng có thể để hạ ăn ca nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối cố chi cùng trần như còn có hạ cô bị đơn độc hô quá khứ cố chi suy nghĩ một chút kéo lên hạ dục bọn họ đến vẻ mặt đều rất thất vọng bởi vì bọn họ biết này một cái bác sĩ phỏng t r ừ n g là muốn đem hắn kiểm tra hạ a n ca kết quả trước tiên nói cho bọn họ biết thành tựu hải phổ nổi danh bác sĩ hắn như thế nào có thể sẽ kiểm tra không ra điểm này vấn đề căn bản cũng không cần ngày mai lại kiểm tra một hồi chỉ là hắn không biết tin tức này tại hiện tại xem ra có tính hay không tin tức tốt lời của thầy thuốc rất nhẹ đồng thời sau khi nói xong cũng để cho cô chi mấy người không gian đi suy nghĩ bởi vì hắn từ trước mắt mấy người này v ẻ mặt bên trong nhìn thấy bọn họ bây giờ tâm tình mức độ phức tạp cũng biết tin tức này khả năng đối với hiện tại này người một nhà tới nói có vẻ không phải tốt đẹp như vậy cách xa nhau chỗ không xa còn nằm bây giờ hoa quốc nổi danh nhất tài tử mà hiện tại bên này lại nằm bây giờ hoa quốc giới giải trí mới lên cấp thiên hậu cô chi hiếm thấy ngay ở trước mặt trần như cùng hạ cô từ trong túi tiền lấy ra đốt hạ dục cũng lần thứ nhất đưa tay hướng về cô chi muốn tới hắn rất nhiều năm đều không có trạm qua thuốc lá hai người đứng ở bệnh viện trong hành lang bên cạnh là đồng dạng ánh mắt không nhìn ra thích bi trần như cùng hạ cô cố chi nam phía bên kia hiện tại do lại cảnh minh mang theo tự nhiên giải trí mấy người đang xem bọn họ chỉ cần chăm nom thật hạ an ca có thể hiện tại cuối cùng trước tiên lên tiếng chính là trần như nàng mắt đỏ mở miệng đây chính là cái tin tức vô cùng tốt chỉ là chỉ là nàng không nhịn được n g ẹ n nào hạ cô một câu nói không nói chỉ là chăm chú đem trần như ông lấy hai người phụ nữ đều dưới lệ là vui sướng vẫn là càng to lớn hơn bi thương các nàng không phân biệt được bọn họ bản năng có thể nhìn thấy cái kia hai cái người mới ôm ở đồng thời chúc mừng vui sướng vẻ mặt cũng có thể nhìn thấy bọn họ một bước một bước hoàn thành bọn họ tình yêu bước đi có thể hiện tại thật giống cái gì đều thay đổi hết thể đều không dựa theo nguyên bản xác định bước đi đến đi t h ủ phát thấp đọc tiểu ta ngày mai liên hệ unite tết tốt t nhất bệnh viện bất luận bỏ ra cái giá gì ta sẽ không tham quan ta bi kịch ở an c a trên người tái diễn hạ dục ném mất giật một nửa yên trực tiếp đẩy ra hành lang môn đi ra ngoài cố chi không nói tiếng nào yên lặng nhặt lên trên đất tàn thuốc nhìn về phía trần như cùng hạ cô thời điểm nhiều hơn một chút nụ cười hắn là con trai của ta ta hiểu do hắn hắn sẽ không liền như vậy ngủ đi đi chỉ là chờ hắn tỉnh rồi chúng ta lo chuyện nhà thua thiệt t ă n g ca như thế ta đều sẽ không để cho hắn hạ xuống có thể lúc nào đều cần một người như vậy mà cố chi liền chính xác là một người như vậy hắn mãi mãi cũng sẽ không biểu hiện rất hoảng loạn chính như nội tâm hắn hài lòng đến phi tinh loạn nổ nhưng mặt ngoài cũng sẽ bình tĩnh bởi vì hắn biết trần như cần một cái người tâm phúc bọn họ lo chuyện nhà cần một cái người tâm phúc bọn họ trở lại chăm nom hạ ă n ca c h ầ n như cùng hạ cô sốt ruột bận bị u h o à n g liền muốn ở hơn nửa đêm đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn cho hạ an ca làm một ít dinh dưỡng món ăn đem suy yếu thân thể bù đắp lại chỉ vì này một cái ngốc cô nương trả giá ngày hai mươi sáu tháng m ộ ư ơ i hai khoảng cách vượt đêm giao thừa còn có năm ngày khoảng cách cái kia một hồi ước định buổi biểu diễn cũng còn có năm ngày một ngày này như c ũ rất âm t r ầ m thật giống từ khi hai ngày trước tuyết ngừng dưới ngày mốt khí liền vẫn không phải rất tốt liền khí trời đều ở tôn lên tâm tình của người ta đây là ở hải phổ bệnh viện mọi người cảm giác được khí trời tình hình bọn họ hiện tại tình nguyện hoa quốc tinh giải trí vẫn còn coi như tự nhiên giải trí thật bị vận đục lẫn vào cũng không đáng kể. bọn họ không muốn nhìn thấy cô chi nam nằm ở trên giường bệnh càng không muốn nhìn thấy hạ an ca bởi vì cố chi nam mà đem mình kéo đổ hạ an ca từ tối hôm qua té xịu sau sẽ không có tỉnh nàng thật giống là một cái rất dài rất dài mộng trong mộng nàng không phải cái gì đại minh tinh nàng cố man tử cũng chỉ là một cái bình thường người hắn có một phần thể diện công tác nàng là một cái toàn chức thái thái sinh hoạt không phải đại phú đại quý nhưng bọn họ mỗi một ngày đều quá tự do tự tại rất hạnh phúc điều này làm cho nàng vô hạn lưu luyến này một giấc mơ thế giới có thể ở hiện thực thế giới nàng cố man tử vẫn không có tỉnh lại nàng cũng bởi vì thân thể nguyên nhân ngã xuống nàng thực biết nguyên nhân nàng so với ai khác đều rõ ràng chỉ là nếu như không có cô chi nam tất cả những thứ này tồn tại còn có ý nghĩa gì nàng thật sự không biết bầu trời âm trầm không chỉ là hạ an ca thế giới đ a n g ở không chỉ là cái kia một cái hoa quốc đệ nhất tài tử hôn mê bất tỉnh thế giới nó ở một cái gọi trái đất thế giới như thế âm trầm n ộ t ngạt như là mùa đông t ậ n thế chỉ là tại đây một mảnh bầu trời âm trầm dưới cô chi nam từ ngắn ngủi hôn mê tỉnh lại khẩu khẩu năm tháng sáu năm ba h bảy bốn ba lục bảy ngũ hắn ở một cái sáng sớm sáng sớm tỉnh lại bên người nằm úp sấp chính là cha của hắn Cái kia một cái nghiêm khắc cố á i kêu m ộ chi nam g h i khắc ánh i giữ mắt không còn mờ mịn thay vào đó là một luồng nồng đậm bất lực tuyệt vọng hắn từ trong giấc ngộng tỉnh lại nhưng mất đi tất cả hắn lại từ một thế giới đến một thế giới hắn lại không có thứ gì chi nam người tỉnh rồi kinh ngạc mà kinh hỉ một tiếng thép kinh hãi tại đây cái thế giới cố chi đã từ trên ghế đứng lên ánh mắt tràn đầy vui sướng nhìn cố chi nam Mà n h ba ta r ư không có chuyện gì nhớ tới lần trước gọi người trước mắt đã là ba bốn năm trước hắn rất lâu không có trở lại tết đến sau đó liền không có cơ hội chỉ là không nghĩ đến lần này lại trở về ngươi nằm xuống nghỉ ngơi nữa một hồi bác sĩ nói ngươi trí nhớ trước kia có khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi thân thể không nhớ ra được chúng ta liền không k ý từ đầu trở lại nơi này chúng ta cũng không đợi chúng ta về nhà về nhà ta đi gọi ngươi mụ mụ trước kia thời điểm ta làm cho nàng đi nghỉ ngơi cố chi nghe được cố chi nam một tiếng ba mà cảm thấy vô cùng hài lòng hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò cố chi nam không muốn xuống giường không nên lộn xộn chính mình xem đứa bé như thế chạy ra ngoài hắn đi thông báo trần như một sáu trần như là này một thế giới mẹ của hắn cái kia một cái tính cách có chút khiếp được nữ nhân nhưng là hết thể đều thay đổi liền cố chi đều thay đổi mẹ của hắn như thế nào còn có thể là trước kia dáng dấp kia thật tốt ta ố t t nguyên lai、like、hắn biến mất mới là đối với bọn họ tốt nhất chuyển biến cố chi nam con mắt không nhìn ra tâm tình như là cái đầu gỗ hắn vẫn không có trước tất cả ký ức nhưng bọn họ hay là đã gặp mặt ở một cái hỗn độn mơ hồ không gian hắn tiểu chủ nhà hắn hạ an ca hắn cộp l ố c t h ỏ hắn cái kia tàn tạ vô vọng nhân sinh tốt đẹp nhất hai năm hắn mất đi hắn đưa tay che khuất mặt của mình ngón tay sâu sắc c h e khe hở ở ngoài thế giới là như vậy xa lạ như vậy để cố chi nam sợ sệt chi nam cửa cái kia phong bệnh, một cái có phải m mụ mụ. ộ tiếng v à mang c h ư theo chút run dậy khóc nước nở la lên cố chi nam trong lòng nơi sâu sang một ngạt tiết nối quét đi sạch sành xanh hắn hô cái kia một thế giới trần như vô số lần mụ mụ hắn yêu nàng nhưng hắn cũng muốn lại gọi một lần nữ nhân trước mắt này một tiếng dù cho chỉ có một tiếng bị ông vào trong ngực cố chi nam lại một lần nữa cảm nhận được đến từ này một cái trần như yêu hắn nhớ tới đến hắn tự trung học cơ sở lên liền không lại cẩn thận ôm lấy trước mắt đáng yêu nữ hải nàng rõ ràng liền vượt qua thế gian này sở hữu đẹp đẽ nữ tự a nhưng là cố chi nam trong mắt dây rủa càn g rõ ràng một thế giới khác cũng có một cái địch tạ thế sở hữu phong cảnh nữ hải nàng đang chờ hắn nàng nhất định đang chờ hắn nàng quá t r c h v á n g cậm chỉ có thẳng thắn nàng cùng nàng mụ mụ lâm tư an như thế chúng ta về nhà không ở nơi này bác sĩ nói trí nhớ trước kia sẽ làm ngươi có lại rơi v à hôn mê nguy hiểm chúng ta không muốn những ký ức ấy quên mất liền mất chúng ta trở lại từ đầu trở lại bình thường c h â n như một câu một câu nói cố chi nam nhưng cảm giác trước mắt có chút nặng ảnh trái tim nhảy lên kịch liệt một hồi bên t hai h o nong g vang vọng ngay ở hắn hô hấp dồn dập lúc thức dậy tất cả những thứ này bệnh trạng lại đang trong nháy mắt toàn bộ biến mất mật mã năm sáu mươi ba bảy bốn h ba sáu bảy năm về nhà cố chi nam âm thanh khạc ẳ hẳn không nhận rõ là hài lòng vẫn là gào khóc hắn chỉ là phân rõ ràng nguyên lai、like、hiện tại hắn mới là ký túc hắn mới là cái tiêm một con ác quỷ lộ sạch hắn thật vất và xây dựng lên đến vẻ đẹp một câu về nhà để trần như cùng cố chi vui sướng đi chuẩn bị đi thu thập trong phòng bệnh lại một lần nữa lưu lại cố chi nam lưu lại này một cái cô đơn linh hồn về nhà sau đó quên mất trước kia chuyện cũ lại bắt đầu lại từ đầu mang theo ở cái kia thế giới ghi nhớ tác phẩm lại bắt đầu lại từ đầu cũng có thể sống đối lập thoải mái hay là hắn thật chính là cái tắt ra là cái cũng không nổi danh nhạc sĩ tình cờ hơi lớn nhiệt tác phẩm một đời giàu có t à i giá cái thôn hoa quá song hắn này bình thản mà lại không tầm thường đến một đời đây là hắn có thể nghĩ đến đối với hiện tại kết quả tốt nhất chỉ là cố chi nam xuống giường bên ngoài âm trầm như tận thế bầu trời với hắn tâm tình như thế hắn cái kia hai mươi tám năm trải qua phảng phất ăn mòn nước bùn bình thường có thể tùy theo mà đến cái kia hai năm nhưng là hắn đời này có khả năng cảm nhận được tốt đẹp nhất thiên đường hắn một đời trí yêu không ở nơi này không ở chỗ này cái thế giới thậm chí cố chi nam không xác định có hay không vậy có phải sẽ là một giấc mộng hắn nhìn mình bàn tay cảm thụ này một cái thân thể cảm thụ trái tim mỗi một đập nhảy lên nó đang nhảy nhót cũng không phải vì chính mình không phải vì hiện tại cái này một cái không trọn vẹn linh hồn hắn không thể để cho hắn tại đây cái thế giới cô chi cùng trần như thay đổi không thể để cho bọn họ thu được chính mình đã từng giấc mơ bên trong sinh hoạt có thể có người có thể nhưng hắn lại trở về như vậy hắn chỉ có thể thâm m i ê n vực sâu n à y vốn nên là hắn tồn tại thế giới nhưng lại cũng đã không phải thế giới của hắn trái tim rung động cảm nói cho cô chi nam này một thân thể hay là đã không thuộc về hắn tháp đọc tiểu thuyết app càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu nói không quảng cáo online miễn phí duyệt hắn ở trong mơ nhìn thấy một cái ngủ say linh hồn cũng nhìn thấy một đoàn mơ hồ ý thức thể hắn thật giống lý giải tại sao mình gặp lại một lần nữa tại đây cái thế giới tỉnh lại cũng rõ ràng tại sao hắn xuyên việt di chứng về sau lớn như vậy hắn rác rưởi phần mềm hặc tại sao nhiều như vậy tật xấu tại sao để hắn xem cái sụp màn như thế rồi lại hết mức cấp đặt đi chỉ là hiện tại hắn ở đây tỉnh lại như vậy tỉnh không đến người hay là liền cũng lại tỉnh không đến hắn hội trưởng miên với mình ý thức nơi sâu xa một cái nhân cách bọn họ đều lẫn nhau thu được tân sinh rồi lại lẫn nhau lại một lần nữa bị liên lụy cố chi nam xoa đầu như cũ thống khổ như cũ dây giụa cố chi nam biết hắn cũng biết chỉ là hiện tại chiếm cứ chủ đạo người là cố chi nam hắn không có bất kỳ biện pháp cố chi nam nhẫn nhịn đầu đau nhức nhẫn nhịn sở hữu không do phản ứng tương xích hắn tỉnh rồi hắn cũng tỉnh rồi vì lẽ đó trong tiềm thức bọn họ diện đều đang tranh cướp này một thân thể quyền sở hữu chỉ là nhẫn nhịn sở hữu không khỏe con mắt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh quên mất lại một lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu một cái cuộc sống hoàn toàn mới coi như ngủ say hai năm làm một cái tốt đẹp nhưng tiếc nuối mộng đẹp cố chi nam ý thức từ từ mơ hồ phảng phất chìm vào hát đám hắn biết hắn tiềm thức lại đang tranh cướp nhưng hắn đen kịt con ngươi thật giống lại nhìn thấy cái kia một bóng người nàng liền đứng ở đó nàng nên là hắn ánh trăng bạc quên mất sẽ là người bình thường chỉ có thể lựa chọn đường tắt duy nhất nhưng cũng không thể sẽ là hắn cố chi nam quyết định yên tĩnh bên trong gian phòng bầu trời âm trầm phía dưới chỉ có một cái ánh mắt chưa từng nhìn đến kiên định nam nhân lãng quên qu nếu như hắn tình yêu muốn ở một thế giới khác không liên quan không có cơ hội tìm tới cơ hội thiên sơn văn thủy hắn phải đi về tìm nàng cố chi nam chỉ nhớ rõ nơi này khoảng cách hắn xuyên việt địa phương rất gần rất gần con mắt thật giống phai nhạt ra khỏi một vệ màu vàng đầy trời âm trầm mây đen lên dưới bầu trời nhưng chỉ có mở ra một đường s á n nắng vàng quang ngưng chiếu mặt sông hắn nhìn về phía bầu trời bỏ ra một đường màu vàng nở nụ cười mật m ã n ă m tháng sáu năm ba t r bảy bốn ba lục bảy ngũ đó là một người quyết tâm là lại một lần nữa liên kết cầu nối dù cho đến cuối cùng không có bất kỳ hy vọng hắn cũng sẽ không do dự thậm chí bước chân đều vào đúng lúc này có sức mạnh to lớn sáng nắng vàng quang chỉ dẫn một cái từ bệnh viện trong phòng bệnh lảo đảo chạy đến nhưng càng n a m nhân trên hành lang tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì bọn họ biết hắn hoặc là nói bởi vì tối hôm qua bọn họ mới biết hắn bệnh viện y dị t a ý đồ ngăn cản hắn có thể các nàng tất cả đều không ngăn được hắn xem ra suy yếu nhưng mang theo vô cùng n g mặc cường các nàng chỉ có thể đi tìm xin giúp đỡ từ bệnh viện đi về cái kêu một dòng sông dài trên đường người đi đường ánh mắt v á dị nhìn này một cái thân mang bệnh nhân phục nam nhân ai cũng không biết hắn muốn đi nơi đó. hắn tại đây trên một con đường có vẻ vô cùng đột ngột hết sức kỳ quái nhưng hắn ánh mắt lại hết sức kiên định cố chi nam hô hấp có chút gấp gáp t ầ m mắt phía trước từ từ xuất hiện chút bóng chồng hắn không còn hạn chế một cái khác dây d ù a linh hồn hắn thả ra tất cả thả ra chính mình ý thức chủ quyền hắn đã không thuộc về nơi này cũng sẽ không đi cướp đ o ạ t hắn sinh tồn quyền lợi nếu như hắn không thể lại trở về vậy hãy để cho hắn thay thế mình tại đây một thế giới sống sót đi hắn làm được chính mình đối với cha mẹ không làm được sự tình hắn so với mình càng thích hợp tại đây một thế giới hắn không thuộc về nơi này từ hắn rời đi bắt đầu từ giờ khắp đó liền không thuộc về bất kể là linh hồn của hắn vẫn là tâm có một cái ý thức đang nói cho hắn ánh mặt trời hạ xuống địa phương chính là hắn cứu rỗi chính là hắn nên đi hướng về địa phương mà hắn khoảng cách cái kia một hồ nước sông cũng chỉ có xa m ấ y mét đó là hắn hy vọng duy nhất hắn không biết có hay không đó là chính xác con đường nhưng hắn biết cái này có thể là cơ hội duy nhất của hắn hắn muốn nhảy lúc đi nhảy lại đi lúc vẫn là như thế chi nam, Thẻ căn nam. nhìn lại phía sau trên đường là cố chi nam đời này này một thế giới cha mẹ bọn họ không rõ nghi hoặc bọn họ đưa tay cố chi nam đáy mắt rốt cục nổi lên b v n sóng nổi lên giấy r u ộ n hắn ô n đầu vô cùng thống khổ hắn trở lại nơi này nhìn thấy bên này cha mẹ nhìn thấy bọn họ thay đổi chỉ là không phải hắn tạo thành một cái khác linh hồn bất an sao động để cố chi nam càng ngày càng rơi vào h tám cái kêu một luồng khiếp đảm nhiệm tim cảm giác từ từ không thuộc về hắn hắn biết hắn đã không thuộc về nơi này hoàn toàn hoàn hảo không thuộc về hắn triệt để đánh mất quyền chủ đạo bộ thân thể này không còn thuộc về hắn hắn thuộc về một người khác mà hắn cũng gọi là cố chi nam cố chi nam g ư ơ n g mắt nhìn thấy cố chi cùng trần như trong mắt bất an cùng hoảng loạn bọn họ không r không rõ tại sao cô chi nam lại đột nhiên chạy ra bệnh viện chạy đến này một cái bên hồ này một cái để hắn hôn mê ba tháng địa phương cô chi nam nhận biết càng ngày càng yếu bớt nhưng hắn vẫn là động bước chân bước có chút run dậy chân chạy chậm mà đi hướng về cha mẹ hắn cô chi cùng trần như trên mặt lộ ra ý mừng bọn họ bị một cái ôm vào cô chi nam trên mặt dây rủa vẻ mặt vùi lấp chỉ là vùi đầu ở bả vai của hai người hắn muốn đem này một loại cảm giác này một loại ấm áp nhớ kỹ vinh vinh viễn hắn tại đây cái thế giới cô chi cùng, trần như, cùng một thế giới khác. Cô chi trần như là hai loại hoàn toàn khác nhau tính cách hắn không giống cái kia cô chi nam Ở chỉ á i kia t ế giới có, có, có, có m ộ càng càng là sau đó hắn mới phát hiện hắn quá nhỏ bé hắn rất khó làm được hắn sợ bọn họ chờ không được lại sau đó cố chi nam trái tim hơi run lên một cái cả người thật giống lập tức bị bắt vào một vùng tăm tối hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế loại này cảm giác một lần nữa ngầm đầu đ á y mắt đã là khắp nơi nhiệt lệ hắn nết môi tràn đầy vệt nước mắt trên mặt vẻ mặt tươi cười tất cả những thứ này thay đổi hắn cố chi cùng trần như bị chăm nom rất tốt rất tốt có người so với hắn xuất sắc so với hắn càng thích hợp ở lại thợ khéo thế giới mà hắn phải đi dù cho con đường phía trước minh ông nhưng hắn vẫn là cái kia khi còn bé gây họa bị trần như bảo hộ ở trong lồng ngực bị cha già cố chi rút roi ra cố chi nam mãi mãi mãi m ã ta yêu các người, hiện ta ạ i s u run đó, vĩnh viễn. vốt nam chi rối Cố ra tay run dậy, lưu ê n trần n h lông linh l nàng tay phóng tới chi trên tay, tầng tầng nắm tại đồng thời, tình cảnh này hồn. mày, đem tầm mắt tay tay, tới tại thời, Ta, ta họa chi khắc cố ở ở ư lại trở về ta muốn đi rồi ta ở trong mơ mơ thấy một cái nữ hải nàng nói nàng gặp chờ ta hắn đã không thuộc về nơi này cũng không tiếp tục thuộc về cố chi nam bung tay quay đầu lại thiên mở một đường sán nắng vàng quang ở trong hồ sóng nước lấp loáng run dày hai chân hắn ấ y mắt đã rơi vào giữa hắc cá m b i ê n giới thế giới của hắn không còn là hắn cố chi a hô to suy nghĩ tiến lên trần như đưa tay ngăn cản hắn cố chi sốt ruột không rõ trần như nhưng là che miệng lại nhật lệ tràn mi mà ra theo hắn đi hắn có hắn chuyện muốn làm tính cách nhát gan như vậy chút năm trần như lần này nhưng là chăm chú năm cố chi tay cố chi không đi lên t h ư ớ c nữa bọn họ nhìn cái kia phảng phất tiêu hao hết sở hữu khí lực đi tới bên hồ cố chi nam trong mắt tất cả đều là căng thẳng đáy mắt chìm mãn hắc ám trước m ộ t khắc cố chi nam bên thai phảng phất lại vang lên cái kia một cái lao đạo sĩ theo như lời nói hắn thật giống hết thể đều rõ ràng nhân định thăng thiên cố chi nam hít vào một hơi thật sâu hắn nhớ tới ở mới vừa kết thúc trong ngật cục diện có người rốt cục nâng lên cái kia một tòa đại l ự ợ bi hắn vị trí quốc gia có một cái nổi danh thi nhân đã từng nói bất kỳ vận mệnh bất luận dài đang đặng phức tạp trên thực tế chỉ phản ứng trong n á y mắt vậy thì làm mọi người triệt để tỉnh ngộ chính mình đến tột cùng là ai thời điểm. như vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ đây ánh mặt trời sông tới mặt toàn bộ bầu trời âm trầm vào đúng lúc này thật giống toàn bộ đều xuyên thấu mây đen mà đến cố chi nam sán lạn nở đủ cười sau đó nhảy lên một cái dùng hành động trả lời lao đạo sĩ vấn đề dũng cảm tiến tới đến trung không hối hận hắn biến mất ở sán nắng vàng qua dưới biến mất ở sóng nước lấp loáng trong nước chỉ còn gợn sóng một mảnh cố chi cùng trần như trên mặt trong nháy mắt mất sở hữu màu máu lao nhanh ngã trồng bó hai cái rơi bách lao nhân truy đuổi đến mặt hồ không hề do dự chút nào trần như muốn n h ả xuống nhảy xuống cứu vớt nàng ở trên thế giới này duy nhất sống sót mong đợi có thể cố chi ngăn cản nàng đem nàng ấn tới một bên hô to cứu mạng đồng thời chính mình cũng đã chuẩn bị muốn nhảy xuống nhưng bọn họ cũng không biết chính là cố chi nam nhảy một cái mà vào hồ nước có một cái nữ hài hình chiếu cái k i a để hắn phấn đấu quên mình đáy mắt ngâm mãn kim q u a n g cảm xúc không ở dân trào lần này cố chi nam nhìn thấy một cánh cửa một tấm ẩn nấp ở hà cá môn từ từ rõ ràng nơi đó đâm đầu đi tới một bóng người bọn họ gặp gỡ thấy rõ lẫn nhau ngây người sau đó thoải mái tất cả gặp thoáng qua trong nháy mắt bọn họ đưa tay ở lẫn nhau đều đụng vào không tới lẫn nhau bên trong không gian. bàn tay như là giao tiếp vừa giống như là đánh một cái trưởng cố chi nam ý thức từ sán nắng vàng quang dưới hồ nước lặng yên rút lui cái kia một vệ không trọn vẹn linh hồn biến mất rồi từ thế giới này lại không có bất luận cái gì tiếng động thay vào đó là một cái khác mất đi giảng buộc như mãnh liệt như d ạ thú thức tình ý thức bọn họ ở cái kia ngắn ngủi trong ý thức cảm thụ lẫn nhau rõ ràng biết đối phương tất cả mọi thứ lẫn nhau đều biết bọn họ lại không nửa điểm liên hệ hắn lại một lần nữa tỉnh lại mà khoảng cách này cố chi nam nhảy xuống cũng có điều bảy tầm dây mãnh liệt hồ nước để hắn cảm thấy lạnh cả người chưa kịp thích đứng thân thể hắn chỉ là cắn chặt răng hiện ra bản năng cầu sinh hướng về quang phương hướng bơi đi cuối cùng tiêu hao hết toàn thân mới vừa thức tỉnh khí lực bạo đầu sau đó chính là bị một con tre kín vết c h a i tay lôi đi đến ánh mặt trời s á n g lạ nhiệt lệ nóng bỏng cố chi nam bị hai cái d ư ớ i bách lao nhân chăm chú ôm vào trong ngực khí lực to lớn để hắn này một bộ còn chưa kịp tới một lần nữa quen thuộc thân thể vô cùng ấm áp đây là cha mẹ hắn hoặc là nói là hắn tại đây cái thế giới cha mẹ bọn họ không khác nhau chút nào chỉ là tính cách hơi có sai lệch có thể duy nhất bất biến chính là trên người hắn chạy xuôi huyết cùng trong ý thức nổ tung mãnh liệt mà đến ký ức cảm thụ cũng làm cho hắn vô cùng cảm thấy thân thiết loại này kỳ huế y t l ư c hiểm đại khái sẽ không lại nghĩ trải qua lần thứ hai hắn g ư ớ c đầu mây đen đã hoàn toàn tàn ra đ ầ y trời sán g l ạ hắn nhìn này sán g nắng v à n g quang thời gian qua đi hơn nửa năm một lần nữa cảm thụ này từng tia từng tia ấm áp nhân gian hắn ho khan một tiếng dùng khôi phục một điểm khí lực mở miệng nói ra hắn câu nói đầu tiên cố chi nam đại gia ngươi q năm sáu ba bảy bốn ba sáu bảy năm có thể mắng xong sau khi hắn lại đưa tay ở trên mặt chính mình lau một hồi là nước mắt v hắn không phân biệt được hắn ôm hai cái căng thẳng kiểm tra thân thể mình l a o nhân r ú i đầu vào bọn họ vai nhẹ nhàng nằm ở cha mẹ ta đã trở về thế giới này ta lại trở về cố chi nam trong lòng thanh minh một mảnh giữa bọn họ liên hệ đã hoàn toàn hoàn hảo tách ra hắn không có lựa chọn trở về này một thế giới không có lựa chọn đem hắn vĩnh viễn ngủ say lựa chọn khác một con đường khác một cái gian hiểm nhất con đường cố chi nam biết hắn sẽ thành công bởi vì hắn là cố chi nam thật tốt ta cái này cẩu vật ở nơi đó hai năm dĩ nhiên có thể gặp phải tốt đẹp như vậy một cô gái hắn t ừ cái kia ngắn ngủi ý thức tiếp xúc bên trong nhìn thấy cô bé kia diện mạo là hắn đời này nhìn thấy đẹp nhất hắn đi hướng về hắn thế giới yêu mà tìm tới tự mình bọn họ đều chiếm được sống lại một đời cơ hội ý thức tiêu tan linh hồn ngủ say cố chi nam cũng lại không cảm giác được bất kỳ tin tức nhưng hắn không oán không hối tại đây cái thế giới dòng sông bên trong hắn lại ngâm một lần lần này chỉ vì lại trở về cái kia một cái nho nhỏ lao c ơ g ngụ lại gọi cô bé kia một câu chủ nhà đại nhân mặt trăng đã từng vì hắn mà đến như vậy lần này hắn sẽ vì mặt trăng mà đi có thể bị hạ ăn ca yêu chính là hắn cô chi nam tồn tại với thế giới kia chứng minh tốt nhất bọn họ duyên phận chưa hết cũng sẽ không tận tháp đọc tiểu thuyết miễn phí không quảng cáo không cửa sổ bột u ụ t còn có thể cùng các thư hữu đồng thời chuyển động cùng nhau hải phổ hải phổ đệ nhất bệnh viện hoa quốc đệ nhất tài tử chuyên môn phòng bệnh nằm ở trên giường cô chi nam nguyên bản yếu ớt hô hấp từ từ dày nặn g lên nguyên bản nhìn hắn quá lâu mà đánh tới buồn ngủ lại cảnh minh lập tức nghe được tâm điện cảm ứng cơ khí đột nhiên trường nhỏ âm thanh điều này làm cho hắn lập tức lấy thế lôi đình tăng một hồi liền đứng lên đến, đến rồi có thể đứng lên sau khi vốn là muốn lập t ứ c theo ấn bác sĩ linh hắn nhưng sửng sốt một mặt không dám tin tưởng con mắt trợn lên đều sắp đột xuất để đến, đến rồi biết biết biết chi nam lại cảnh minh nói xong câu này sau rốt cục không nhịn được khóc lên quá hắn à gian nan mỗi một ngày đều không hề hy vọng vượt qua có thể hiện tại tại đây một cái âm trầm buổi chiều rốt cục cố chi nam kéo hô hấp cháo sau hô hấp dồn dập trầm trọng trải nghiệm của hắn quá phức tạp phức tạp đến hắn căn bản không dám tin tưởng con mắt từ hoàn toàn mơ hồ đến từ từ rõ ràng đồng thời càng thêm tâm h t h ú y đen kịt cố chi nam rốt cục thấy rõ nơi này trang trí thấy rõ bên người cái k i a mập mặt mặt hắn muốn mở miệng lại phát hiện như là lần thứ nhất mở miệng nói chuyện như thế miệng di chuyển lại nói không ra điều chỉnh hồi lâu tiếng nói của hắn mới k h ả n khàn xuất hiện mập tên mập là ta là ta là ta là tên mập a lại cảnh minh trả lời đến mức rất nhanh hắn cũng cao hứng thua tay m ộ a chân nước mắt đùng đùng lạc ta đi gọi người ta đi gọi người độc giả thẻ căn c ư năm sáu mươi t bốn ba sáu bảy năm trở về thật sự trở về quen thuộc mập mạp tâm đ i ệ quen thuộc cầu nào cô chi nam con mắt đỏ a n a n ca đây ta chủ nhà chủ nhà đại nhân đâu nói chuyện vẫn là rất khẳng hạn vẫn chưa hoàn toàn thi í đứng cũng bao quát hắn đã sắp một tháng không nhúc n h í c quá a n a n ca a n ca nàng ở lại cảnh minh sửng sốt hắn phát hiện hắn không biết làm sao nói với cô chi nam hạ a n ca tối hôm qua kẻ xịu sau đó hiện tại vẫn không có tỉnh bác sĩ nói nàng quá mệt mỏi cô chi nam nhìn lại cảnh minh đáy lòng dâng lên từng trận bất an điều này làm cho hắn cả người run hắn nhớ tới thân lại phát hiện hai cái cánh tay đều bị ống tiêm tắm vào chi nam lại cảnh minh quắt to một tiếng đi đến nâng dậy cô chi nam hắn không nghĩ đến hắn liền một cái ngây người công phu cố chi nam liền một cái kéo sở h ư u ống tiêm cố chi nam đứng dậy xuống giường nhưng ngã xuống đất hai chân ở khe run hắn đứng không vững hắn thân thể quá suy nhược một điểm khí lực đều không có hắn giống như là muốn một lần nữa thích ứng cũng như là linh hồn của hắn cần dung hợp có thể tất cả những thứ này đều không ngăn được bước chân của hắn liền như thế để trần chân từng bước từng bước đi ra phía ngoài xem đi đến một lần nữa học theo một cái sơ sẩy lại muốn té ngã lại cảnh mình cẩn thận từng ly từng tí một bảo hộ ở bên người cầm lấy đầu một mặt sốt ruột chỉ có thể thẳng thắn an ca tối hôm qua té xịu bác sĩ nói nàng mệt nhọc quá độ vì lẽ đó vì lẽ đó ta không dám nói với ngươi à. ngươi vừa mới tỉnh không cần loạn đi được không tên mập cầu ngươi càng ngày càng nhiều người nhìn thấy cô chi nam bao quát bị lại cảnh mình tin tức thông báo mừng rỡ như điên tới được tự nhiên giải trí người bọn họ nhìn thở hồn hển ở trên hành lang đi tới cô chi nam mỗi một người đều đỏ mắt lên không đi đến ngăn cản hắn tùy tiện đi ra ngoài phương hướng đều là chính xác bọn họ lấy cái gì lý do đi ngăn cản hay là hắn tỉnh lại mục đích cũng chỉ có một đây cố chi nam con mắt chỉ có đường phía trước hắn là dựa vào cảm giác hắn cảm thấy cho hắn tiểu chủ nhà thì ở phía trước trong lòng rung động trái tim cường mạnh mẽ nhảy lên thanh cũng không có so với q u â n thuộc không ai biết hắn ở cái kia một đoàn trong bóng tối quá lâu hắn cho rằng bọn họ chỉ là hai cái linh hồn dây dưa có thể sự thực nhưng là ba cái hắn quên mất cái kia luật in phần mềm hậu thành tựu i môi giới tác dụng nó ban tặng hai người trao đổi thế giới cơ hội có thể nó là không hoàn trình nó ý thức thể ở cái thứ ba thế giới Ở chỉ á i t ứ ba t là hiện t tại đều kết thúc cũng không còn cái gì di chứng về sau con đường rất ngắn nhưng đi rồi rất dài chỉ là cố chi nam mỗi một bước đều ở một lần nữa thích những cái này hoàn toàn thuộc về hắn thân thể từ lảo đảo đến vững vàng đi xuống mỗi một bước này cùng nhau đi tới hắn trải qua quá nhiều quá nhiều chỉ là ở trong nháy mắt đó cô chi nam bước chân dừng lại liền ánh mắt đều trở nên ônu trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều người nhưng hắn chỉ nhìn thấy một cái ở trước mặt người ngoài cao lánh vô cùng ở trong mắt hắn cộc lốc ngây lốc bóng người cô chi trần như hạ cô hạ d ụ vân ấ n tuyết khúc đào vũ vương ngự yên đỗ tiểu diêm chỉ g ộ n g khê bọn người ở các nàng tận mắt tỉnh lại hạ ăn ca giấy rủa muốn đi ra ngoài muốn đi cô chi nam nơi đó ai khuyên đều không nghe nàng chỉ là bất lực nói muốn đi cuối cùng không biết nàng ở đâu tới khí lực tránh thoắt khỏi hạ cô t r ự cửa tiếp trần để chân răng chân chạy ra ngoài Ai cũng hành g đến như h suy lang Ca lập cái kêu một cái thanh tú nam tử bình tĩnh đứng ở nơi đó trong mắt hiện lên vô hạn ônu đỏ mắt một mảnh hắn rốt cục nhìn thấy hắn tiểu chủ nhà có thể nàng gầy xem ra rất xấu lại bàn tử nói nàng mệt nhọc quá độ nàng nhất định cưỡng ở chính mình trước giường nhìn cực kỳ lâu nàng chính là như vậy nốc g hạ an ca liền như thế nhìn trước mắt xứng sờ nam nhân nhìn hắn vẻ mặt nhìn con mắt của hắn t h â n thoại điện ảnh bàn bên trong ngọc thấu đợi mông nghị nà n n ă m một trái tim thuần túy h o à n mỹ sau đó dắt đ ế n rồi nàng cho rằng là nàng mông nghị tướng quân nhưng hắn không phải khi đó ngọc thấu là kiên quyết như vậy từ chối hắn dù cho hắn nắm giữ mông nghị sở hữu ký ức có thể hiện tại có tất h thời điểm nhưng chỉ có thể nhét không Chi không hắn chỉ nhu nhẹ ể điểm ở mở một miệng, một Nam tay. t số lời, cười, nói nói nói hai được, ôn nợ nụ nhàng có câu cô ra ra ra là cả mọi người vào đúng lúc này đều nhìn thấy cái kia một cái cao lãnh c ộ c lốc nhóm miệng một mặt oan ức nàng bước sở hữu khí lực đến chạy bước chân một bước hai bước sau đó mạnh mẽ nhào vào cái kia một cái ấm áp ô m ốp lần này lại không có bất luận cái gì thu lại thân thể vẫn còn suy yếu cô chi nam tiếp được tiểu chủ nhà cô chi nam ngửa mặt nga xuống này quen thuộc bước đồng để hắn lệ nóng d a n h tròng hắn dùng chính mình thân thể bảo vệ tiểu chủ nhà bụng có một chút đau thân thể cũng rất ư để hắn không có khí lực vững vàng đứng lại tuy nhiên không có làm cho nàng chịu đến một điểm tương h tồn người ở chỗ này đều nhìn hai người này ôm nhau ngã xuống đất người có chỉ là vô tận cảm động trần như muốn tiến lên che chở hạ an ca hạ c ô nhưng giữ nàng lại hạ cô đáy mắt ướt át một mảnh lắc đầu trần như hai tay che mặt nhiều ngày như vậy lo lắng rốt cục vào đúng lúc này hóa thành thành phong đúng đi lúc cục hóa Rốt mà q u e n biết rốt cục ôm nhau cố chi nam ôm chặt lấy này một cái mềm mại thân thể một giọt nhiệt lệ hạ xuống dán vào cố chi nam bên mặt trượt xuống hắn nhìn rõ ràng tiểu chủ nhà đầy mắt p ó ánh nàng một cái ánh mắt liền để cố chi nam biết những ngày qua tâm tình của nàng là như thế nào cố chi nam chống đỡ đứng dậy từ hai người đều ngồi dưới đất hắn đưa tay xoa xoa cái kia một tấm tràn đầy nước mắt khuôn mặt tiết hầu khô khốc ngươi ngươi trở về một câu mềm nhẹ mềm mại hoa nước lời nói để cố chi nam l â y người sau đó chính là hắn đợi này ôn nhu nhất một câu nói thẻ căn c ư năm sáu tam thất bốn ba m ư ơ sáu bảy năm ta đã trở về cũng không tiếp tục đi rồi hạ an ca đưa tay lau nước mắt có thể xác không sạch sẽ nàng chỉ có thể lay lên cố chi nam bệnh nhân thục sát ủ y ủ y khuất khuất lừa gạt lừa người cố chi nam đưa tay ở tiểu chủ nhà nước nợ chót mũi lướt xuống ôn thanh mở miệng ta nói rồi à chỉ cần chủ nhà đại nhân đồng ý ta liền vĩnh viễn tồn tại ta không phải lý tiêu giao chủ nhà đại nhân cũng không phải triệu linh nhi ta là ngươi cố m a tử thiên sơn văn thủy ta chỉ vì ngươi hắn xuyên việt một thế giới khác mà đến chỉ vì cô bé trước m ắ tử t lần này hắn chỉ vì nàng tồn tại hay là hiện khóc quá hung lại hay là vì lẽ đó thân thể còn ở vào suy yếu trạng thái hạ an ca đột nhiên che miệng nôn khăn lên vẻ mặt rất khó chịu cố chi nam sắc mặt lập tức liền thay đổi khôi phục chút khí lực hắn trực tiếp ôm hạ anca muốn ngồi chỗ cuối ô m đem nàng ôm lấy đến âm thanh jun mẹ mẹ bác sĩ bác sĩ đây nhưng hắn nhìn thấy nhưng là trần như một mặt trách cứ vẻ mặt cùng hạ cô vẻ mặt che miệng gào khóc dáng vẻ anca mang thai quyển sách thủ phát tháp đ ộ c tiểu nói a bật tờ miễn phí không quảng cáo không cửa sổ bộp bụt bộ, còn có thể cùng các thư hữu một lên chuyển động cùng nhau rất nhẹ một câu nói từ cố chi trong miệng đi ra rơi vào cố chi nam bên thai nhưng khác nào hải chiều núi lựa bạo phát như thế nổ vang mà đến tất cả mọi người cũng đều không thể tin vào thai của mình hạ an ca té xịu sau đó là bởi vì mang thai thân thể yếu đuối nguyễn anh nắm chặt trình mộng bánh tay vô cùng căng thẳng bọn họ tất cả đều nhìn hai người muốn biết một cái đáp án điều này rất trọng yếu cố chi nam từ cố chi câu nói kia bắt đầu liền sửng sốt cũng dừng lại sở hữu động tác ánh mắt dại ra tiết hầu trong nháy mắt khô khốc vô cùng hắn cúi đầu viền mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ chót vô cùng môi k h ẽ lẩm bẩm rồi lại nói không ra lời mà hạ an ca thật giống cũng rõ ràng cố chi nam muốn xác định đáp án nàng cúi đầu giống như là muốn trôn thật sâu dù chỉ có cô chi nam nghe được thanh âm nhỏ tế mở miệng cố hồi hoa cố hồi hoa cố chi nam t h ấ p giọng n ở nụ cười có thể nước mắt như n g một giọt một giọt lạc rơi trên mặt đất rơi vào chính hắn trong lòng hắn lại là trước đây hắn nhưng lúc này đây lại thêm một người để hắn phấn đấu quên mình r i ú p khí vạn nhất vạn nhất là con gái đây hạ an ca lại một lần bị ôm vào trong ngực lần này nàng nhưng có thể nghe được cái kia không ở trước mặt người khác gào khóc đại nam nhân tinh tế nước n ở thanh có thể cảm giác được bả vai hắn run run hắn đem đầu trôn ở hạ an ca vai xem đứa bé như thế gào khóc nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu nói áp càng nhiều miễn phí sách tốt xin mời dưới tài tháp đọc tiểu thuyết áp đập tờ hạ an ca giật giật mũi mang theo tiếng khóc nước n ở ngươi sau đó sau đó không thể bắt nạt ta không phải vậy không phải vậy đánh ngươi còn có nàng dùng chính mình sở hữu ôn nhu mở miệng cố m a n g tử sau đó sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn xin mời chỉ giáo nhiều hơn nàng là lễ vật từ trời ban là hắn xuyên việt thế giới mà đến lý do là hắn cả đời lãng mạn vị trí a liền chân trời ngay ở bên ối trước mắt chính là thiên hạ tự nhiên giải trí logo ta thấy cảm tạ mặc phong này một vị ở ngoài trạm thư hiếu cũng cảm tạ đi theo t á t ma sau ư đến chủ trạm tuyên bố để ta biết được t r ú c đại gia năm mới vui sướng còn có một cái buổi biểu diễn một cái hôn lễ không vài chữ bài này thủ phát t r ạ m điểm vì là thấp đọc tiểu thuyết app hoan nghênh áp miễn phí duyệt đọc hai mươi chín buổi chiều mới về đến nhà có rất nhiều sự tình ta nam chiêu mộ à còn có một chút h á n nhiều bồi bồi người trong nhà này thật sự rất trọng yếu năm mới thiếu xem chút tiểu thuyết thiếu chơi điểm trò chơi đúng không một đoạn này viết rất lâu tối hôm qua viết đến một nửa không biết làm sao ngủ tiếng pháo cũng náo bất tỉnh liền liền ngày hôm nay d ậ y thật sớm viết xem như là có thời gian bình tĩnh lại tâm tình viết đi nói tốt một lần lại một lần danh tiếng loại này ta là ở cuối xe có điều cuối cùng cũng coi như là tới đây vì tiểu chủ nhà lại nhảy một lần hà đúng không còn có rất nhiều phút bút tỉ như cái kia một nửa phần mềm hậu còn có trao đổi tiểu cố xem như là vì ta cái kia hư vô mở mỹ sách mới chôn ân hai ngày nay sẽ không chân mới không dừng lại đã tới bồi bồi ra ra n ã i n ã i à bồi bồi ba mẹ sau đó còn muốn đi nhìn ta nam t r ư ớ mộ đại khái năm sau mùng sáu bảy gặp cảng không nhất định cũng có khả năng sớm dù sao ta bổ câu thành tinh còn có a tự nhiên giải trí logo ta thấy thật sự x o á i cuối cùng chúc đại gia năm mới vui sướng Chương diễn buổi biểu đ cảm thấy, cảm thấy ê đợi được, đợi được một, tiểu tiểu một, một, một ngày kia buổi chiều hoàng hôn ánh nắng chiều diễm lệ đó là tuyết lớn kết thúc d ư ớ i cái thứ nhất diễm lệ hoàng hôn thậm chí có chút trái mùa mà một ngày kia buổi chiều có thật nhiều người theo cảm động chảy nước mắt bọn họ nhìn thấy tiêu g i a o linh nhi không có xem tiên kiếm bên trong như thế không có xem cái kia hồn bay phách lạc lý tiêu g i a o cũng không có xem cái kia thiên t i ê n như thế linh nhi đẩy mắt không muốn rời đi tiên kiếm ở cố chi nam hôn mê bất tỉnh thời điểm đi tới rồi kết cục một cái kết cục gây nên toàn hoa quốc cộng hưởng đêm đó bất kỳ họ xệ ập đều không thể rời bỏ một cái tiêu dao linh nhi tự nhiên giải trí với bù cố chi nam với bù hạ ăn ca ấy bù chờ diễn viên chính ấy bù hết thẻ luân hãm đêm đó toàn đêm đó video ngắn nền tảng nhiệt độ ba cái video hai cái t i ê n kiếm đêm đó truyền thông bận bịu điên rồi có thể đêm đó cô chi nam vẫn không có tỉnh điều này cũng làm cho một ít người được manh mối truyền thông tiến hành rồi một ít tức chó như thế phỏng đoán lung tung nhưng những n à y vẫn không có ai đi ra làm sáng tỏ không có ai có cái kia tâm tình cũng không có ai muốn để ý tới những đám cức chó này có thể hiện tại thật giống như là chịu đựng hồi lâu bạo phát sở hữu liên quan với cô chi nam lời đồn đái chuyện nhảm đều ở hắn tỉnh lại một k h ắ c đó trong khoảnh khắc biến mất tùy theo mà đến chính là bọn họ cái kia náo động toàn quốc nhiệt độ ước định buổi biểu diễn thật giống toàn bộ giới giải trí đều đang thay bọn họ tuyên truyền cũng thật giống bọn họ không tuyên truyền đã không xong rồi bởi vì sở hữu hotsea ập cùng nhiệt độ đều cùng hai người kia có quan hệ vương triều giải trí huỳnh cầu truyền thông hai người này lão lưu manh ở cố chi nam tỉnh lại một khắp đó liền gạt toàn bộ giới giải trí khai triển bọn họ công việc quảng cáo lần này không cầu báo lại chỉ cầu t h à n h thế hùng vĩ bọn họ biết cố chi nam lần này tỉnh lại toàn bộ hoa quốc đều không ngăn được hắn hắn phía trước đường bằng phẳng một mảnh không còn bất kỳ chướng ngại vật ai cũng không thể lại ngăn cản hắn tiến lên bước tiến tự nhiên giải trí cuối cùng rồi sẽ đang định này một cái nho nhỏ công ty giải trí muốn trở thành hoa quốc đệ nhất công ty giải trí ai cũng sẽ không tin ai có thể đều không thể không tin thậm chí toàn bộ giới giải trí đều nhìn thấy cờ cờ tờ vợ cũng đang dùng chính mình nhất quán phương thức thế này một hồi buổi biểu diễn tuyên truyền điều này làm cho bọn họ tê cả ra đầu chớ nói chi là xã hội ngươi vương thiếu ước đạt cùng tiểu phong hố cha tập đoàn bọn họ đã trắng trận không kiếm rẻ cố chi nam cùng hạ an ca to lớn áp phích bị hai người này thiếu ra tự trả tiền r á n ở hoa quốc mỗi một cái thành thị trung tâm thành phố thành thị nhà lớn máy bay đường sắt cao tốc tàu điện ngầm quảng cáo có người mới đầu liền sẽ có người hô ứng người vĩnh viễn không biết cô chi nam phan bên trong có bao nhiêu cái có thể so với vương thiếu phú thiếu ngươi chỉ là có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ hoa quốc đều có thể nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca ước định b ổ i biểu diễn áp thích có chút thậm chí so với vương t r i ề u giải trí cùng tự nhiên giải trí làm còn muốn hoa mỹ còn tinh tế hơn kinh đô khách du lịch đường sắt cao tốc máy bay thậm chí tại đây một tuần lễ đạt đến trước nay chưa từng có tăng vọt một hồi buổi biểu diễn tạo thành một cái thành thị siêu cấp tác hiện tượng điều này làm cho vốn là sinh sống ở các hiện tượng bên trong thành phố kinh đô dân d ở khóc dở cười thậm chí đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói ra xếp hàng đều không được ăn cơm lời nói tuy nhiên từ bên cạnh giải thích lần này ước định buổi biểu diễn xưa nay chưa từng có những người không mua được phiếu tiểu đồng bọn thậm chí nói thẳng đến ngày đó đồng ý canh dự ở kinh đô sân vận động bên ngoài xem trực tiếp chỉ vì củng cố chi nam cùng hạ an ca những người này gần một điểm vì càng chặt gần kề lần này buổi biểu diễn bất chi bất giác cái k i ê u một cái từ trái đất xuyên việt tới linh hồn đã thu hoạch hoa quốc mấy trăm triệu người trẻ tuổi tâm bọn họ trên đầu môi hồn ào cầu trực nam không xứng có thể hành động trên nhưng xưa nay không sẽ làm này một cái tể loại mất mặt hay là ở tại bọn hắn trong những năm này bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải như vậy linh hồn một cái chân thực tồn tại cũng sống ở bọn họ thế giới thiên tài mỗi một ngày sinh động ở trước mặt của bọn họ cùng bọn họ giao lưu thậm chí cùng bọn họ mắng nhau bị coi thường hắn không giống những người cao cao tại thượng tự cho là minh tinh đứng xếp hàng đều làm cao thượng tư thái hắn càng xem một cái phổ thông nhưng không tầm thường người bọn họ nhìn hắn trưởng thành từng bước một càng bây i giới giải ờ trí, quan trọng chính là bọn họ bởi vì cố chi nam mới có thể nhìn thấy càng nhiều triển lộ phổ thông một mặt minh tinh thì như cao lãnh mã cộc lốc hạ aka hoạt bát xấu bụng vân lẫn tuyết tiên tử cũng ăn hộp cơm nữ thần vương ngữ yến cố chi nam tỉnh rồi từ một thế giới đến một thế giới khác hắn lại tiến hành rồi một lần xuyên việt mà lần này không chỉ là hắn biết hắn vừa nặng sống cả đời lần này mang theo mục đích mà tới ước định buổi biểu diễn đến ngược ngày cuối cùng tổ chức buổi biểu diễn kinh đô sân vận động đã biến thành đứng đầu đánh thẻ cảnh điểm thậm chí buổi biểu diễn không có bắt đầu trước cũng đã trở thành tắt địa điểm một trong mỗi một ngày đều có chuyên môn bảo an nhân viên đang tiến hành trật tự giữ gìn bởi vì không chỉ có bởi vì cố chi nam cùng hạ an ca buổi biểu diễn cái tiêu một ít hát giúp khách quý cũng không một cái là kẻ tầm thường tự nhiên giải trí toàn thể thành viên chỉ là đoạt cố chi nam tốt nhất người mới thưởng khúc đảo vũ liền không phải ngày xưa tiểu minh、Tinh. càng khỏi nói quốc dân nữ thần vương ngự yên hồng c ô n g nữ vương nhầm dung vương triều lão thịt khô la phong chạy trốn ba toàn thể thành viên cũng đều sẽ ở vương triều cùng hành cầu càng là trực tiếp dưới vương ố c những người khiêu vũ bạn nhảy đ o à n đều là ở hai cái công ty giải trí bên trong trào nghệ nhân đi bạn nhảy đây là một hồi vợt ư thế kỷ buổi biểu diễn cũng là hai người bọn họ trận đầu buổi biểu diễn trải qua chỉnh đốn có thể chứa được mười vạn người sân vận động đã sớm bố trí hoàn thành sẽ chờ buổi biểu diễn cùng ngày nên tiếp tất cả mọi người thịnh đại ra trận tất cả mọi người đều đang đợi bọn họ đã đã lâu đã lâu không nhìn thấy cô chi nam cùng hạ ăn ca ở ấy bồ trên sinh động có thể b ổ i biểu diễn đúng hẹn mà tới bọn họ tin tưởng cô chi nam này tể loại cũng không thể mang theo bọn họ ăn ca lao bà bồ câu đi như vậy liền thật sự quá lệnh bất hợp lý trên mạng sớm đã có người ra giá cao thu về ước định v ẽ xem hòa nhạc giới thực tiên nghiệm chứng phiếu đều có người giá cao thu về chỉ cần cùng ngày người đến hiện trường giúp nghiệm chứng sau đó để mua vé người trà trộn vào giữa trường liền có thể thu hoạch lúc trước mua giá vé mấy chục hơn trăm lần lợi nhuận còn có người càng quá đáng chính là bọn họ liền tình nhân phiếu đều muốn giá cao thu được những người mua vé cũng đã biệt ly người có thể đem phiếu bán ra đến thời điểm soát vé giúp bọn họ quá một hồi liền có thể thu hoạch khổng lồ thù lao có thể nói đầu cơ không có khe không xuyên nhưng lần này bọn họ xác thực tính sai bất kể là đầu cơ vẫn là lúc trước xem thường ước định buổi biểu diễn hiện tại một triệu cái hối h ậ n người bọn họ hiện tại cũng không có cách nào lại cho tới dù cho một tấm vé bất kể là một người mua phiếu cũng hoặc là tình nhân phiếu những người mua ra trận vé vào cửa người đều cầm thật chặt này một tấm ra trận quyền chờ đợi vượt đêm giao thừa ra trận chờ đợi này một hồi đến chế ước định vì thế bọn họ không xa ngàn dầm vạn dầm lao tới mà đến có phiếu, không phiếu. Mỗi người đều biết một thiên hậu vượt đêm giao thửa. Này một người biết thiên giao cái này vượt đều hậu thửa, kinh đô sân sẽ vận động sẽ tổ chức một hồi tuyên truyền ổ chức hồi một tuyên t m ộ thông năm mà t a ai n hùng vĩ buổi biểu diễn, đến lúc đó sẽ tiến hành toàn cũng phong Kinh h thế thể chiêm thái. trực tiếp, bất kể là ai cũng có thể một vĩ buổi biểu cầu kể đó đ lúc là có sẽ t r u y ề t h ô n cùng với từ các thành phố lớn đường xa mà đến giải trí ký truyền thông hai ngày nay đã giết điên rồi bọn họ xưa nay đều là trả tiền đưa tin có thể từ khi cố chi nam người này sau khi xuất hiện bọn họ liền từ từ từ từ biến thành đuổi theo cái mông đưa tin đuổi theo đi cầu nhiệt độ mà hiện tại bọn họ đã không để ý vì là ước định buổi biểu diễn góp một viên gạch tăng thêm bao nhiêu nhiệt độ bọn họ chỉ biết ngày hôm nay cái này cơm bọn họ không ăn n xa xa còn Ly. b i đối với trên đường ven đường hai cái vòng quanh khăn quàng cổ nam nữ trẻ tuổi hơi như đầu ăn mặc dày đặc quần áo thuận theo khí trời hạ lạnh rất có phu thê tướng thật thả tương chỉ là cô gái trên đầu còn nhiều đỉnh đầu thú nhồi đông mũ dày đặc thực, thực hai người đều nhìn náo nhật đám người có thể nhìn thấy nữ hài hoa đào mắt lòe muốn đi tham gia trò vui ánh sáng còn lại trong mắt nam nhân thì lại vẫn là trước sau như một bình tĩnh phảng phất đối với hết thảy đều không thèm để ý chỉ là nhìn bên cạnh nữ h à i che lấp khuôn mặt lộ ra con ngươi ánh sáng hắn nở nụ cười hoa rất nhiều người nếu không chúng ta cũng đi xem xem hạ an ca như đầu cẩn thận suy nghĩ một chút cau mày mắt nghiêm túc nói ta cảm giác ngươi đang đùa ta ồ thông minh như vậy đáp lại cố chi nam chính là yên lặng câm miệng hạ an ca nàng đã quen bị đầu cũng quen rồi không nhìn hắn bị coi thường hắn vẫn là vừa bắt đầu cầu trực nam mở miệng cũng làm người ta muốn đánh hắn Cố Chi ngày hôm nay hay là rất nhiều rất nhiều người đặc thù nhất một ngày cũng sẽ là bọn họ đời này lớn nhất có ý nghĩa một lần một năm chỉ là bọn hắn còn không biết bọn họ chỉ là đúng hẹn mà tới giống nhau này một cái buổi biểu diễn ý nghĩa ước định một cái từ tuyên truyền bán vé đến bọn họ rốt cục nhìn thấy cái kia một cái kiểm tra vé đường nối dòng d ã một năm bọn họ đợi được vậy bộ trên từ nửa đêm qua đi liền trực tiếp khóa lại cùng ngày nhiệt độ tiêu đề đầu bảng hồng phát tím ước định buổi biểu diễn củng cố chi nam hạ an ca hai người tên như là vương giả quan sát tất cả nhiệt độ còn lại chính là trợ trận khách quý danh sách thậm chí trợ trận vũ đoàn danh sách đều là vương triều cùng hàng cầu đương thời náo nhật nhất tiểu thị tươi đón thêm chính là rốt cục nín hồi lâu hoa quốc các đường mua vẽ những người bạn nhỏ rốt cục có thể sửa ra từ trên đường sắt cao tốc lên máy bay trên cho thuê bắt đầu liền khoe khoang giá trận tư cách tình nhân phiếu càng là trắng trận không kia rẻ trực tiếp nắm tay nhau sửa lộ trình rốt cục trung hắn ả với một n g ư ờ i phiếu làm sao làm sao ta có phiếu một năm ngươi biết một năm này ta làm sao mà qua n ổ i hạ ta nhịn dòng dã một năm các ngươi cười nạo hiện tại đây đến cái kia n h ã i con không có phiếu chỉ có thể ở bên ngoài nghe thanh âm an ca lao bà linh nhi ta đến rồi ta đến rồi lao tử tất ở hiện trường h o ặ c đao cầu trực nam ta tiếu h tử ở đây sinh thể ta một người vào xem buổi biểu diễn muốn hai người nắm tay nhau đi ra một năm ước hẹn là cùng trực nam a n ca ước định cũng là ta cùng ngươi ước định kinh đô chúng ta đến, đến rồi so với hiểu lòng m ảnh ước định người bù là bọn họ ước định càng là chúng ta ước định đ ờ i này duy nhất là ngươi à bắt tay bức ảnh ước định người bù vượn ôn không biết xấu hổ các ngươi sẽ không có thật hạ tràng khóc nức nở nhưng ta ước định không gặp a ta đến kinh đô ngươi đây bà bối ta ở ngươi có thể cùng kiểm tra vẽ nhân viên nói ta biến tính sao vậy b ố làm nóng hoàn toàn không cần bởi vì này một hồi thịnh thế không cần đi lẫn lộn các cư dân mạng thì sẽ đem mình yêu quý hoàn toàn chút xuống đã trình diện người đều nắm chặt trong tay mình thẻ căn cước cùng cái kia một tấm vé một tấm mới từ bãi phiếu đường nối in ra phiếu muốn cùng thẻ căn cước đồng thời sử dụng bọn họ trắng trợn không kiêng rẻ sưởi ở trên mạng gây nên công phẫn cũng đầy cõi l ò n g vô cùng chờ mong chờ đợi bảy giờ ra chợ đến mà lúc trước mua tình nhân phiếu có chờ đợi bảy giờ ra trở đến chỉ là tay cầm nửa kia người có lẽ sẽ đến mượn lại hay là sẽ không tới nhưng bọn họ rõ ràng đã hẹn cẩn thận bất kể như thế nào đều sẽ bồi tiếp lẫn nhau đồng thời xem xong này một hồi buổi biểu diễn bởi vì vậy cũng là vạn ngàn cái bọn họ cho lẫn nhau ước định những n à y mua tình nhân phiếu nhưng còn lại chính mình một người đến người khả năng đã làm tốt dù cho chỉ có chính mình một người cũng sẽ bù lúc trước phiếu tiền vào xem chuẩn bị có thể ở ngày hôm nay tại hiện tại bọn họ càng hy vọng chính là có thể gặp lại hắn nàng xuất hiện lương đến mức rất thuộc số điện thoại di động rất nhiều lần ở hệ chặt đưa vào tăng thêm bằng hưu nhưng cuối cùng không có dũng khí đó cờ l ạ c tăng thêm càng không có dũng khí lại đi bấm sợ không t i ế t sợ tối danh sách càng sợ đã không người sử dụng rõ ràng mới trôi qua một năm thậm chí mới mấy tháng thật sự muốn bắt đầu này một hồi ước định thời điểm lại phát hiện thật giống quá rất lâu có thể ở ngày hôm nay những người này ngẩng đầu nhìn cái k i a to lớn vô cùng áp thích đó là một đoạn bọn họ biết đến tình yêu bắt đầu là lãng mạn nửa đêm là lãng mạn ba di là bọn họ ngóng trông chờ mong tình yêu cũng là bọn họ cuối cùng kiên định ước định càng là bọn họ thời khắc bây giờ kiên định vô cùng bấm hoặc tăng thêm dũng khí kinh đô to lớn nhất sân vận động mới gần buổi trưa có thể chu vi con đường rất sớm liền bắt đầu giao thông quản chế mọi người đều văn minh có lệ thông hành ai cũng không có ảnh hưởng ai, ai cũng không có vứt bỏ hoa q u c chuyển thừa xuống tố chất người đến người đi Qua quay đều muốn Triệu đuổi ngay kia an ra lại Liên lệ lên, lẽ liền cái phim, giả bởi rồi, giải trí cùng tự nhiên giải dưới viên ngoài. không ký không phồn nho nhã hết cách phép nhân cũng Vương cùng dứt. dơ dơ một ít mịt trí tự trí máy cả các có cờ bảo rộ độ bị vẻ vì xin chào chúng ta là phương đông truyền thông phóng viên là chính thức sao không phải a vậy coi như không rõ vì sao phóng viên dơ mịt r ộ phồn có chút mờ mịt đón thêm bọn họ liên tiếp thử phỏng vấn vài cái qua lại người đi đường đều là giống nhau trả lời điều này làm cho bọn họ càng mờ mịt nhưng khi bọn họ nhìn phía trước đi ngang qua phóng viên trên cổ của bọn họ mang theo cái gọi là ước định buổi biểu diễn chính thức chỉ định phỏng vấn phóng viên nhãn hiệu nhân viên trắng trận không kiêng rẻ ở trong dòng người ngang qua đồng thời bị phỏng vấn nhân viên đang nhìn đến bọn họ cái cổ mang theo nhãn hiệu đều rõ ràng ôn hòa rất nhiều thậm chí có chút còn s ẹ t tới yêu cầu phỏng vấn lúc những người nguyên bản còn không rõ vì lẽ đó c á c ký giả trong nháy mắt tê cả ra đầu hắn đây à còn có thể có nhãn hiệu còn chính thức chỉ định ai chỉ định cố trí nam tiểu từ này lại chơi như thế hoa trực tiếp lũng đoạn buổi biểu diễn phỏng vấn thị trường từ khi ở che mặt ca sĩ lần đầu ra trận tới nay bọn họ liền không có ở cố chi nam trên người chiếm quá một điểm tiện nghi trái lại mỗi lần đều cam tâm tình nguyện về phía trước bị hố đều là đồng hành bọn họ tự nhiên biết những này mang theo chính thức nhãn hiệu phóng viên là ai đều là mặt quen cũng biết sau lưng của bọn họ là ai vương triều giải trí hàng cầu truyền thông thậm chí có chút là ước đ ặ t cùng tự nhiên giải trí tân thu mua ở dưới cờ cải danh truyền thông tòa soạn báo toàn bên trong tiêu hóa liền hẳn hả t h a i quá một hồi buổi biểu diễn trực tiếp tạo thành kinh đ ô nửa bên thành thị chen trúc không thể tạ nhưng vẫn để cho vô số người đổ xô tới thời gian từng điểm từng điểm qu cũng đúng hẹn mà tới này một hồi ước định rất sớm chức cũng đã ở nhà thi đấu bên trong tiến hành cuối cùng xác nhận đã chờ đợi toàn bộ người trình diện cố chi nam cùng hạ an ca liền như vậy đứng ở đã bố trí song trình chính giữa sân khấu chống g ô n g sân vận động hai người bọn họ có vẻ vô cùng nhỏ bé không yên lòng nào kiều chủ nhà nhất định phải lại do xét một lần lấy bảo đảm bọn họ này một hồi không có bất kỳ diễn tập n g ẫ hứng buổi biểu diễn có thể ít nhất không có vẻ như vậy kỳ quái từ này một hồi buổi biểu diễn định nghĩa vì là ước định bắt đầu từ sớm một năm liền bắt đầu bán vé hoạt động bắt đầu hạ an ca liền cảm thấy này một hồi buổi biểu diễn là nàng chưa từng gặp hình thức mà sân nhà người là nàng điều này làm cho nàng ở đây khắc có vẻ vô cùng căng thẳng hơn nữa nàng hiện tại tình hình nàng túi đầu nhìn một chút bằng thẳng bụng dưới bác sĩ nói đại khái nửa tháng sau có thể sẽ hiện ra hoài hiện tại còn sớm có thể nàng đã bị hạ cô cùng trần mụ nghiêm mật giám thị hạ an ca liếc mắt nhìn bên người cách đó không xa ngồi s ổ m ở sân khấu biên giới cùng lại cảnh minh cùng với tư đồ hành vi còn có cố tích lâu nói chuyện cố ma tử khoe miệng khe mí môi hắn rất bận từ đi vào bắt đầu điện thoại sẽ không có ngừ cùng vương triều cùng với hiện trường nhân viên xác nhận công tác sắp xếp lại cảnh mình cùng tư đồ hành v ị hai người này hiện trường đạo diễn còn có c ô tích lâu này một cái người đại biểu đi tiếp xúc hoàn thiện còn lại thời gian rất gấp bởi vì cố chi nam ở bệnh viện tỉnh rất m u ộ n vậy đại khái là cố chi nam nhìn thấy quá tối thịnh đại sân khấu cũng là hắn tiểu chủ nhà nhìn thấy to lớn nhất sân khấu cho nên nàng mới như vậy căng thẳng thời gian càng ngày càng tiếp cận nương theo bên ngoài đoàn người rung trời hoan hô tất cả mọi người đi đến sân vận động bên trong đón lấy cũng chỉ là thay đổi quần áo làm chuẩn bị sau đó đoàn người vào sân bắt đầu nhìn như đơn giản quy trình nhưng lần này đối mặt nhưng là hiện trường mười vạn đám người cùng với toàn cầu tức thì trực tiếp tiểu Chi nam người chưa đến thanh tới trước cố chi nam mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác liền nhìn thấy chủ nhân của thanh âm dày áo khoác quần jean nhậm rung tơi cười rặn g rỡ ở sau lưng nàng mọi người cũng đều đi đến thuận lợi làm an ca tiểu khả ái p h ụ dâu ta liền đi linh chứng hoa nha đến t h tỷ hôn một cái yêu chết n g ư ờ i đình chỉ người có vợ liền không thể lén lút trở lại nhậm dung cùng cố chi nam thật giống có chút không rõ vì sao đối thoại để hạ an ca có chút ngậu nàng nhìn về phía bên trong đám người la nhị ca bị sở hữu nam sinh vây quanh sắc mặt q u ấ n bách thật giống như một cái tiểu t h ấ c phụ đồng thời những nam sinh kia bao quát tối chính kinh tư đồ h o n h mỹ từng cái từng cái nụ cười đều giống như có chút hèn mọn nàng thật giống nghĩ tới điều gì tin tức không khỏi hơi cây chân ở cố chi nam bên thai nhẹ nhàng hơi thở cái kia dung t ỉ cùng diệm chính văn cố chi nam lắc đầu một cái đối với xa xa la phong hô một tiếng nhị ca không cần một lần nữa giới thiệu một chút không nghe được này một tiếng lại cảnh minh cùng vương lãng trực tiếp lôi kéo la phong đi đến nhậm dung bên người sau đó b u n g tay một bộ xem kịch vui dáng vẻ la phong một tấm nét mặt g i á n mua có chút hổng đồng thời phần lớn đều là bị vừa nãy những con chó này tể loại lời nói kích thích bọn họ nói cái gì trong tay có cuộc đời của hắn hủy diệt khai quan đồng thời bí mật này bọn họ ăn cả đời càng muốn đến tối ngày hôm qua hắn trắng đêm không về đều là cồn gây ra họa a cái kia ân khất ê a nửa ngày la phong còn giống như là không có chuẩn bị sẵn sàng dù sao trong một đêm biến hóa quá to lớn có nói hay không ăn no căng diều đúng không nhậm dung chừng mắt hắn sắc m ặ t t ư ở n g đỏ nhưng hoàn toàn không hoảng hốt vương ngữ yên mấy người cũng cảm giác được không đúng nàng liếc mắt nhìn theo tới được diệp chính văn tự nhiên biết hắn cùng nhậm d u n g trong lúc đó đều là lẫn lộn thôi chỉ là hiện tại la phong bị chừng một ánh mắt rốt cục cố lấy dũng khí như thế hắn ôm trầm nhậm dung vai lớn tiếng nói cho đại gia một lần nữa giới thiệu một chút nhậm d u n g bạn gái của ta vị hôn thê vợ tương lai đào dánh nhị ca mới châu bò một buổi tối sưng hô biến hóa lớn như vậy sao chương chín trăm linh chín này một hô biến hóa lớn như vậy sao chương chín trăm l n h chín này một hô biến hóa lớn hạ toàn lưu ly váy g c có một cái tự một nhiên sáng long phải là lành an g s ứ ca ở trên đầu. Hạ n cúi a hắc không như chân chân chính chính h buộc tóc cũng cái công bây một dài nàng là ngoại giờ mới lệ, a cũng là t h ê n Chính ta có thể mang.、Hạ、an hậu. thể Hạ có ca cuối ta đầu hai tay đặt tại trước người rất biết điều cũng chỉ có ở cố chi nam trước mặt nàng mới sẽ như vậy nàng cũng không nghĩ đến gặp còn có một cái tiểu vương quan cũng không nghĩ đến cái này cố man tử dĩ nhiên gặp b i n tóc còn tự mình từ hắn phía bên kia lại đây tiểu vương quan rất tốt trang sức ở trên đầu không nhẹ không nặng cũng cùng tóc phối hợp với nhau cố định ở cùng nhau loại ánh sáng cố chi nam nhìn nó trong mắt tàng mãn ý cười cơ khí thiết bị không có bất luận cái gì gì thường mọi người đều từng người xác nhận một hồi chính mình thái phản chúng ta cũng không có còn âm những này đừng làm mất mặt tự nhiên giải trí lại cảnh minh cầm ra đi ô bên t hai mang theo thai nghe quay về cố chi nam mọi người mở miệng vẻ mặt chính kinh dù sao bên ngoài nhưng là mười vạn người mà trực tiếp trên chờ đợi nhân số cũng đã sớm vượt qua ngàn vạn a trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan nghênh cố chi nam cũng mang theo chính mình đã sớm đặt làm đi ra thái phản lần thứ nhất chân chính trải nghiệm mình tinh lên đài trước chuẩn bị chờ tất cả mọi người đều đang tiến hành cuối cùng thử nghiệm lúc hắn đối với lại cảnh minh gật gật đầu lại cảnh mình quay về trong ống nghe giao lưu một phen mở miệng hiện trường đều chuẩn bị xong xuôi sau hai mươi phút bảy giờ rưỡi an ca đúng giờ mở màn vậy ta hãy đi trước chúng ta ở bên kia ra trận đây không sốt sắng tất cả có ta cố chi nam đưa tay tìm một hồi tiểu chủ nhà c h o n g mũi sau đó đối với vương ngự yên vân ấn tuyết khúc đào vũ nhậm dung chờ trợ, trợ trận khách quý cười cười nói rồi vài câu xin nhờ lời khách sáo liền đi hướng về phía chính mình khu vực cái này sân khấu rất lớn lớn đến quanh sân một vòng khả năng cần vài phút vì lẽ đó bọn họ cần sớm ở chính mình ra trận vị trí chuẩn bị sẵn sàng an ca tỉ người thật sự có đẹp đúng đấy thật sự rất ưa nhìn chờ cố chi nam đi rồi còn có một chút điểm hoạt động thời gian chuẩn bị vân ấn biết cùng khúc đạo vũ cùng với vương triệu giải trí mấy cái tiểu hoa đán đều vây lại đây nhìn giống như thiên tiên như thế hạ an ca hoa si dạng đều sắp trang không được trước đây hạ an ca đều là lánh diễn con đường các nàng không nghĩ đến ở ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ là đi thuần khiết hoàn mỹ con đường quả nhiên đơn thuần cùng tiểu mỹ cùng tồn tại dáng dấp liền một cái tử là m người chấn động cả h ô n khách hạ an ca nhợt nhạt đáp lại một cái nụ cười mặc thật chính mình hay phản nàng tinh tế hơi thở vì là đón lấy làm chuẩn bị vậy đại khái là nàng tối liều một đêm cũng là cuối cùng một đ tháp đ ộ c t i ể u nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bộp bộp còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động an ca có người khét gọi một tiếng hạ an ca nghiêng đầu nhìn sang là vương ngự yên nàng ngày hôm nay thật giống cùng hạ an ca bình thường ngược lại đen đỏ váy dài làm cho nàng có vẻ càng như là một cái nữ vương nàng không còn là cái kia một cái quốc dân nữ thần công chúa rất ưa nhìn rất thích hợp ngươi vương ngự yên là một cái cố lên tiếp sức động tác đêm nay chúng ta đều là ngươi tôn lên hảo hảo đem ngươi mỹ lệ chiếu vào này một cái trên sân khấu đi ánh mắt của mọi người đều nhìn hạ an ca bao quát ở phía xa đã đang làm chuẩn bị c ô chi nam mọi người hạ an ca đứng ở trung ương nhất lên xuống trên sân khấu nàng đã có thể nghe được mặt trên truyền đến từng trận khô nóng vô cùng tiếng reo họ tại đây một cái mùa đông đêm rét sở hữu khán giả đều mang theo vô cùng nhiệt tình đối với toàn hoa quốc sở hữu c ô chi nam cùng hạ an ca phan tới nói chuyện này sẽ là bọn họ cả đời đều khó mà quên được buổi tối m ã n tụ mười vạn người sân vận động trên máy chụp hình che kín toàn trường che kín sân khấu ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết tình hình thực tế thu lại hiện trường nhiệt tình đã đem sở hữu phòng trực tiếp t i ê u đốt ở lại cảnh minh ra lệnh một tiếng toàn bộ hành trình trực tiếp để sở hữu không cách nào vào sân người không có mua được phiếu người đều thông qua điện thoại di động máy vi tính các loại đại màn ảnh tức thì quan sát cố chi trần như còn có hạ cô đã sớm mang theo hạ tiểu khê ở trên ghế khán giả hạ dập cũng đến hắn vốn là muốn ngồi ở sau một l o ạ n lại bị cố chi lôi lại đây đồng thời ngồi anna cũng tới mang theo sở mỹ yên tĩnh ngồi sau lưng hạ dập vị trí cố ù cùng cùng n bọn họ đồng thời đến còn có đạo diễn、Lucas、Mang theo theo theo mấy cái diễn viên chính. Cùng ngả vi vi tự nhiên ở hàng ngũ. Thậm chí đã cùng quanh thân khán giả hợp vài cái ảnh. Trong tay que phát sáng còn chưa bắt đầu cũng đã riêu hừng g giả Bắt Bắt bắt họ thời theo The Chịp thậm chí hợp phát chưa hực. đạo đã đầu đã tự tay cái vi vi vài cái có Lucas cờ cờ c Mạ que riêu mấy ở chi nam xin mời quá nhỏ vùng núi đặng văn nguyên cùng nhất tiểu thanh hai cái chi giáo lao sư lại đây nhưng bọn họ không có đến cố chi nam biết ý nghĩ của bọn họ vùng núi ở tự nhiên giải trí ngân sách dưới sự giúp đỡ trường học xây dựng đến mức rất nhanh cũng rất tốt bọn họ có t v có thể cùng bọn nhỏ đồng thời xem đó là cố chi nam cùng hạ an ca ở trong núi t h ẳ n một đám p a n hâm mộ vương ứng thịnh mang theo âu dương văn tĩnh cũng ngồi ở đặc biệt lưu đi ra vị trí bên người là hàng cầu tôn nguyên còn tôn chính hoa đã cùng đỗ quang dự này mấy cái lao giả ở bên cạnh quần quận trong đám người xem mặt bao quát tinh khí thần phong phú diệp lai lao g i a tử trong tay cũng nắm một cái que phát sáng cảm thụ người trẻ tuổi hừng hực đầy mặt nụ cười thơ từ hiệp hội cùng hí khúc hiệp hội nhưng là đến rồi rất nhiều người hí khúc hiệp hội càng là cống hiến rất nhiều trợ trợ người tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cao ôn lai miễn phí duyệt đọc lưu niệm mọi người tự nhiên cũng ở bọn họ ai cũng không có về phía sau đài quấy dối cô chi nam b là f a n ca nhạc chỉ là đến truy tinh nếu như còn có thể nhìn thấy một ít tốt đẹp sự tình lời nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất đón thêm đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê tự nhiên cũng ở các nàng cái gì đều chứng kiến đêm nay tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ hai người đều hiếm thấy không nói gì chỉ là ngồi ở đỗ quang dự mọi người cách đó không xa trong mắt chỉ có cái kia một cái sân khấu vương lãng cũng ở hắn không phải t r ợ trận khách quý cũng không phải đạo diễn không giúp được gì liền rất sớm đem chỗ ngồi sắp xếp thỏa đáng hắn ngồi ở trình mộng khê bên cạnh người nhưng cũng không dám tiếp lời n g u anh trinh ngẫu ngánh củng cố chỉ cựu mang theo tự nhiên giải trí mấy người cũng ở hàng trước đặc thù vị trí là một cái bất cứ lúc nào đợi mệnh phan ca nhạc giới giải trí ở đêm nay thật giống trực tiếp đình chỉ vận chuyển hoặc là nói không chỉ là giới giải trí toàn bộ hoa quốc muốn nói đêm nay quan tâm độ cao nhất chính là cái gì tất cả mọi người đều sẽ bật thốt lên ước định buổi biểu diễn ngươi có thể tại đây một cái trực tiếp bên trong nhìn thấy trong thính phòng diện né qua rất nhiều quen thuộc mặt bọn họ khả năng là giới giải trí bên trong nổi danh một hai tuyến đại minh tinh cũng khả năng là nổi danh diễn viên thậm chí là một ít ra thị trường công ty lão tổng ngươi không biết bọ phiếu là cái gì thời điểm mua có thể tại đây một cái thực t ê n nghiệm chứng buổi biểu diễn hiện trường bọn họ đến mà càng nhiều chính là đang xem trực tiếp mười triệu người bọn họ không có hiện trường phiếu khả năng ở một cái nào đó bên trong quán rượu khả năng ở một cái nào đó cái trang trí đại màn ảnh trong thương trường có khả năng bên cạnh ngươi đứng xem đơn giản truy tinh phan ca nhạc dáng dấp người chính là một cái nào đó cái minh tinh một cái nào đó cái thường thường trên tin tức đại l a o tổng có thể hiện tại bọn họ đều chỉ là một người bình thường chỉ vì tại đây một cái không khí náo nhiệt dưới chờ đợi bọn họ thần tượng ra trận người bình thường thần tượng có thể sẽ có rất nhiều có thể tại hiện tại giới giải trí ở bây giờ hoa quốc bên trong toàn dân thần tượng đều chỉ có cái kia một đôi tiểu tình nhân chỉ có cái kia một cái để bọn họ nghiến răng nghiến lợi đáng ghét nam nhân bởi tối bao phủ v vật có thể đêm nay kinh đô sân thể dục trong ngoài đều tràn ngập nhiệt tình bầu không khí này một loại bầu không khí lan tràn mà đến từ từ ở toàn bộ hoa quốc tràn ngập 7 h 30, m ư ơ trình lúc trình điểm toàn bộ sân thể dục đều từ từ ảm đạm xuống bao quát bầu trời tất cả mọi người đều thu được tín hiệu như thế bọn họ trong nháy mắt tất cả đều yên tính lại đi không chỉ có là hiện trường cơn gió mùa hạ ta vĩnh viễn nhớ tới quen thuộc cơm nhạc đi kèm cái tiêm một tiếng lười biếng thích di giọng nói tại đây hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động vang lên mang theo vô hạn hồi ức chỉ là một câu đơn giản liền khiến người ta đỏ hai mắt bọn họ biết đó là bọn họ có thể bắt đầu địa phương là người nào thiên sứ khuôn mặt cùng giọng nói nữ h à i cùng cái kia một cái hoa quốc tài tử đốn l ử a va chạm lần thứ nhất tháng bảy phong miễn cưỡng liền mây đều biến nóng tiếng ca dần lên vẫn là như thế lười nhác thích ý nhưng mang cho người ta từng trận ấm áp người đang hát tâm cảnh không giống nhau mang cho người ta tiếng ca cũng sẽ không giống nhau bọn họ rốt cục nhìn thấy hắc cám trong thế giới phá tan rồi một trận thần thánh b ạ c h quang mà cái kia một cái màu trắng váy gạc nữ h à i chậm dãi ở sân khấu xuất hiện ánh sao n g ú t trời lưu ly li với trên người mang theo nàng trước sau như một mậu ảo tiếng ca ôn nu miễn cưỡng gió biển thổi tới cao cao ngọn núi ôn phong sơn phong, thổi thành gió núi. tại sao ngươi không ở hỏi gió núi ngươi gặp trở về nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết không có ai vỗ tay không có ai hoan hô càng không ai ồn ào bọn họ đỏ cả về mắt giơ tay lên nhẹ nhàng lắc trong tay ánh huyền quang trong mắt chỉ có cái kia ở đèn pha dưới lóe vô hạn ánh sáng n ữ hải nàng sướng bọn họ ban đầu hồi ức đem bọn họ kéo về hai năm trước trước sau như một yêu quý cơn gió mùa hạ chính ấm áp thổi qua xuyên qua tóc xuyên qua lỗ thai ngươi cùng ta mùa hè gió nhẹ nhẹ nói nhìn lại đã là hai năm nàng từ một cái nho nhỏ người mới biến thành cái gọi là tiểu thiên hậu cũng nắm giữ nhiều như vậy nhiều như vậy phan h ạ an ca xưa nay đều chưa hề nghĩ tới có thể hiện tại nàng đứng ở này một cái trên sân khấu đối mặt mười vạn khán giả còn có đến không hết ở ngoài tràng khán giả nàng hát xong bài thứ nhất tất cả mọi người đều vẫn không có phản ứng lại nàng mang theo tuyệt mỹ nụ cười cúc cùng hai tay cầm ống nói mở miệng cảm ơn mọi người có thể đúng hẹn mà tới này một hồi ước định cảm ơn mọi người đi đến ta cùng cố chi nam buổi biểu diễn rất xin lỗi ta trận đầu buổi biểu diễn là tại đây dạng cảnh tượng dưới là lấy như vậy đặc thù phương thức cùng mọi người gặp mặt ta rất vinh hạnh cố chi nam lưu lại liền ra tới không phải vậy ta sẽ rất căng thẳng ta hiện tại liền rất hồi hộ vì lẽ đó ta nói hơi nhiều sau đó ta muốn nói chính là lại một lần nữa cảm tạ mọi người đến chúng ta ước định đúng hẹn mà tới b à tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp hạ an ca vốn là coi chính mình cái thứ nhất một mình ra trận nàng sẽ rất căng thẳng nàng cũng xác thực rất hồi hộ cũng không biết tại sao đang nhìn đến l í t nha l í t nít h mênh mông đoàn người sau nàng căng thẳng mà chấn định biểu hiện xong xuôi a a a thật đáng yêu an ca lão bà a này không phải là linh nhĩ a đây chính là linh nhĩ a linh nhi linh nhi an ca a ta an c a a cầu trực nam không sốt sáng không sốt sáng an ca lão bà coi như nói một buổi tối nói ta đều nghe a quang em thai ô ô ô ta một năm đều không nghe được ta an ca lão bà không hát ca thời điểm nói nhiều lời như vậy ta m u ố n khóc cơn gió mùa hạ v ĩ n h viết thần ô ô ô rốt cuộc đã tới này một cái ướp định a mấy câu nói xong lại là lặng yên tiếng n h ạ c là một trận tiếng đàn guitar lên mang theo toàn trường hoan hô hò hét đồng thời bọn họ yên tĩnh tiếng ca hạ xuống hạ an ca nghe này quen thuộc đến không được tiếng đàn guitar、Mãn、mang theo nụ cười quay đầu lại môi k h a mở đó là bọn họ Thính ca. thời gian là h ổ phách lệ một lách cách bị khóa trái trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan n g h ê n thư tình không nữa mục ũ n g mải thành đồng hồ cát thịnh đại sân khấu ánh đèn biến n u hòa ôn lu phủ kín hoa tươi một bên sân khấu ánh đèn l ắ t thành tinh lộ hạ an ca nhẹ nhàng đi tới mà phía bên kia từ từ bay lên một bóng người chậm d ã i xuất hiện hắn túi đầu nói đàn guitar chậm dãi mở miệng cố vận mệnh thật hài hước để yêu người đều chầm mặc một toàn bộ vũ trụ đổi một viên đậu đỏ cố chi năm n h ì n người mặc ánh sao tiểu chủ nhà trong mắt cũng chỉ có cái kia một cái nhà chợ nhỏ bên trong nàng hỏi hắn hắn có phải là tình trường tay ra đời có phải là được quá tình thương tại sao viết ca đều chỉ có còn cái gì một toàn bộ vũ trụ đổi lậu đỏ còn nói hắn là đại biên thái động tác chậm khiển quyện c u â n phim phát lại phim cầm hình ảnh ngắt q u n g trong nháy mắt chúng ta đang nói những khác buổi biểu diễn nói tốt không thấy mặt hạ an ca sướng cố chi nam tiếp tục đạn nhìn nạo g kiều tiểu chủ nhà đối mặt khán giả h o n g anh bóng lưng cố chi nam khỏe miệng khẽ dương lên đó là hắn lần đầu tiên nghe được nạo g kiều q u á i xin lỗi mềm mại kéo dài mang theo vô hạn loa nữ không một chút nào xem nàng có thể lại là nàng hạ an ca lại một lần quay đầu lại đưa tay ra cố chi nam thu hồi đàn ghi ta đặt ở bên cạnh đưa tay ra hai người nắm tại đồng thời đồng thời h ợ p sướng b à tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp người viết cho ta ta ca khúc thứ nhất ngươi cùng ta mười ngón giữ cha nhưng là cái kia sau đó thì sao cố chi nam âm thanh im mặt đi mà hạ an tiếng ca vang vọng ở toàn bộ sân vận động bọn họ nắm chậm rãi đi tới hạ an ca nụ cười trên mặt không ngừng tiếng ca không ngừng rõ ràng làn ê n bi thương ca tử nhưng ở tại bọn hắn trong lúc đó sản sinh không giống nhau cảm thụ thời gian quá nhanh hoảng hốt hai năm tất cả mọi người vừa nãy viền mắt hiện tại đã là ướt đáp một mảnh cái k i a một ít nguyên bản nên hai người nắm tay nhau đến hiện tại đúng là đối lập không nói gì càng là lần thứ nhất nhìn phía lẫn nhau nguyễn anh t a y đột nhiên bị nắm chặt nàng nghiêng đầu lại cảnh minh không biết lúc nào đến rồi tư đồ ca nói không cần ta hắn cùng vệ đạo mang theo vi đạo có thể làm được để ta đi làm điểm chuyện có ý nghĩa nguyễn anh trắng lại cảnh minh một ánh mắt nhưng cũng là nắm thật chặt hắn tay thật nhanh à ta gặp được ta an ca thì chưa bao giờ gặp cười đáp hiện tại đầy mắt đều là ý cười đây ta trước sau tin tưởng ngoại trừ a n ca, không ai có thể buộc lại chi nam luận kỹ nữ tầm a lại cảnh minh cười h h h h h h h h h h h h h h h nguyễn anh vừa định nói chuyện t r ì n h m ộ n g ánh cắn răng thanh liền chuyển tới sau đó chính là cố chỉ cựu đã trúng một c ư ớ c nhưng vẫn không có bưng tay ngốc dạng lại cảnh minh bưng cái chán không dám nhìn nguyễn anh nhưng là che miệng cười trộm quyển sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn cố chi nam cùng hạ an ca chỉ là hát hai b à i ca nhưng đem toàn trường nỗi lòng của người ta đều kéo trở về trước đây thật lâu vốn là cho rằng hai năm còn rất xa xôi có thể chỉ trước mắt bọn họ đứng ở nơi này trải qua rất nhiều rất nhiều cũng tàng ở rất nhiều hồi ức một thủ bi thương tiếp nối ca khúc giống như cơn gió mùa hạ bọn họ sướng ra không giống nhau cảm giác đó là hy vọng là dũng khí l à còn có thể bổ cứu tình ca âm thanh d ầ n tức toàn bộ sân vận động bầu trời nổ bể ra đến màu sắc sặc sỡ pháo hoa sân khấu biên giới cũng bay lên như d i ễ m cầu sáng ôn hòa địa ánh đèn rơi vào hai người trên người bọn họ ở trên màn ảnh lớn là như vậy xứng tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô như sóng c h i ề u cố chi nam lôi kéo hạ an ca đi tới sân khấu trung ương nhất bọn họ có thể nghe được tất cả mọi người nhiệt liệt nhất địa h ò hét cẳng có thể nghe được đến từ sân vận động bên ngoài rung trời ho hét bọn họ lần này không có bất luận cái gì gánh nặng thỏa thích hưởng thụ những này tiếng vô tay bên sân ánh mắt trên sân đối diện vào đúng lúc này có vẻ vô cùng vẻ đẹp. trước đây l u ô n nói không biết cô chi nam làm sao rồi cùng hạ an ca tốt hơn có thể này vừa mở màn hai bài ca rất nhiều người đều hiểu đỗ tiểu diêm trí ngọc k ê vương ngự yên bao quát cô chi cùng trần như hạ cô mọi người bọn họ thật giống nhìn thấy hai cái phổ thông vô biên mà tính cách không hợp hai người lẫn nhau vì lẫn nhau thu lại tâm tình của chính mình nên hợp lẫn nhau từng điểm từng điểm địa thay đổi bọn họ đều lẫn nhau nhìn thấy đối phương tài hoa bọn họ không phải cái gì tài tử cũng không phải giới giải trí ngôi sao mới chỉ là một cái sắt thép trực nam cùng ngạo t i ể u chủ nhà với nhà chợ nhỏ lãng mạn quen biết vào lẫn nhau mắt trực tiếp hình ảnh online nhân số còn đang điên cuồng dâng lên hoàn toàn không người nào d á m đoán cuối cùng có thể đến cái tình trạng gì bọn họ chỉ biết nếu như ngươi hiện tại mở ra tức thì màn đạn ngươi liền một chút hình ảnh đều sẽ không nhìn thấy tháp đọc t i ể u nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bộc một bộ, còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời h ố động bọn họ cùng hiện trường khán giả nhiệt tình lẫn nhau so sánh chỉ có thể càng cao hơn chào mọi người ta tên cô chi nam khả năng là lần thứ nhất tự giới thiệu mình đi thực cùng mọi người, cũng rất quen thuộc. Mọi người đều là bồ câu môn không phải cố chi nam thả ra tiểu chủ nhà tây nàng biến mất ở bên cạnh người hắn nhưng là đối với hiện trường tất cả mọi người mở miệng cười chỉ là đổi lấy c h u n g quy không phải tiểu chủ nhà có thể thu được âu lu khán giả nhiệt liệt như lửa ở mỹ bên trong cũng ngay ngắn có thứ tự lên trực nam ai cùng ngươi là b ổ công môn cố trực nam đoạt vợ mối thủ không đội trời trung cậu trực nam để ta xuống cùng ngươi một mình đâu a ngày hôm nay không hát đến hôn mê không cho đi lùi tiền nghe những n à y khán giả nhiệt liệt h ò hét càng nghe được đến từ sân vận động ở ngoài nhìn trực tiếp chậm vỗ một cái thanh tê h ò hét cố chi nam nhưng vẫn là cười xem ra mọi người đều rất nhiệt tình vậy thì mà nghe ánh đèn từ cố chi nam bên người tàn ra tiếng đệm nhặt lên cố chi nam hạ an ca bóng người đã bị hắt cám bao trùm chờ ánh đèn lại xuất hiện ở cố chi nam trên người thời điểm bọn họ nhìn thấy cái kia mấy cái đại màn ảnh phó bình xuất hiện một cái bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cờ cờ, cờ tờ vờ mv trạm điểm thắp đọc tiểu thuyết hoan nghênh một khúc thanh hoa vĩnh viễn truyền thừa nét phác họa trên s ứ thanh hoa đường bút t u y ể n c h u y ể n động nét phác họa trên thân bình như em trang trí càng thêm lanh lảnh n u hòa cách á t cố chi nam vừa mở miệng liền mang cho khán giả đến từ giang nam mông lông không rõ vùng sâu lại thất không cảm gi trời xanh sắc chở cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng khói bếp vẫn vương bay lên cách chở ngàn và dặm dưới đáy bình đ ề thư hắn lệ p h ỏ n g theo nét phóng đạt của tiền triều coi như ta vì muốn gặp ngươi mà phục bút chờ hắn thật giống một cái dịu dàng quân tử vừa giống như một cái ưu sầu không nớt thư sinh hắn cách hát đã thoát ra tiểu chu đã từng hắn chỉ là một mực mô phòng theo hắn là một cái mười phần kẻ chép văn sau đó hắn chậm rãi lô xác hắn có rất tốt lao sư cũng có một bộ rất tốt cổ học một ca khúc để cố chi nam toàn thân tâm tiến vào trạng thái hắn nhìn trước mắt tiểu chủ nhà nụ cười ấm áp tr trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng ánh trăng ai vớt quần sáng mở ra đoạn kết như sứ thanh hoa truyền thế vẻ mỹ lệ ngàn xưa nhìn lại ánh mắt ngươi cười toàn trường khán giả ra sức vung vẩy trong tay bọn họ que phát sáng bọn họ chờ đợi này một hồi buổi biểu diễn quá lâu quá lâu cố chi nam không nữa mở bọn họ đều có thể ngược lại hát bất luận cố chi nam bình thường là làm sao bị coi thường hắn chỉ cần không lay động nát vậy bọn họ chính là hắn tốt nhất người ủng hộ thiên thanh sắc chờ mưa phùn mà ta đang chờ ngươi coi như ta vì gặp phải ngươi đáp lại khai nói cố chi nam ngửa đầu ca hát âm thanh mang theo chút h í khang điệu mà trong nháy mắt cất cao vô số nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết ánh đèn dập t ắ t hắn biến mất ở trên sân khấu mà một bên khác một bộ khiết xì dạ hổ sỉ xuyên lưu ly li váy gạc hạ an hứng ca xuất hiện nàng đối mặt toàn trường khán giả n g u y ê n văn ca nhẹ đi thuyền gió ngừng hậu giang tâm n g ạ đêm qua ngậm về lâm xuyên xuân quy trá cô thiên nàng ônu ôn n như nước dùng như nước h í khang tục lên này một thủ sứ thanh hoa mỗi một câu cũng làm cho người mơ màng đến giang nam mông lung ônu ôn trời xanh sắc chở cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng xuân quá bà dương ánh trăng ai vứt lên ngất mở ra kết cục. sở sắc vào ý hàn như truyền thế mỹ cảnh ở đây khắp thời gian đi khắp hập ánh mắt ngươi cười e m hai cảm động khí khang cùng thanh hoa kết hợp từ vừa mới bắt đầu chính là tốt nhất lãng mạn bọn họ lẫn nhau trong mắt đều có không giấu được ý cười nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết cố chi nam cùng hạ an ca phối hợp thật giống như trải qua vô số lần tập luyện hoàn mỹ không một tí vết cũng không có cho khán giả bao quát chính mình ngừng lại cơ hội hiện trường sứ thanh hoa đệm nhạc mới vừa hạ màn kết thúc càng thêm du dương phiền muộn giai điệu liền theo sát mà đến cố chi nam thở nhẹ ra một hơi cười cười lan đình tập viết chữ hành thư như nước chảy mây trôi dưới trăng muôn đẩy thận trọng như ngươi bước chấn át thanh hoa qua đi lan đình tự hiện trường khán giả đ ị a hò hét giống như là muốn xé rách này một khoảng trời rất nhiều người đã mặt đỏ tới mang h a i bọn họ cảm giác được khắp toàn thân đều đang hưng phấn bọn họ nghe qua hạ an ca bản lan đình tự lảo đảo tất cả đều là không muốn cùng phiên muộn, nhưng bản ọ họ n từng nghe qua cố chi nam phiên chưa chi cố qua b có thể bây giờ nghe phải biết lan đình tự mới bắt đầu chính là cố chi nam ở xứ thanh hoa qua đi tuyên bố đoạn ngăn a không quan hệ phong nguyện ta để tự chờ ngươi về huyền bút nhất tuyệt cái kêu bên bờ lãng ngàn điệp chữ tình giải thích thế nào sao viết đều không đúng mà ta thiếu duy nhất n g ư ơ i một đời hiểu rõ cùng hạ an ca hoàn toàn khác nhau chính là cố chi nam biểu đạt lan đình tự tất cả đều là không cam lòng cùng không khuất phục hắn thật giống bị cái gì r à n g buộc nhưng nhưng muốn xông ra hắn không thể giải thích được cho mang theo một luồng sức lực làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được mà ở hiện trường người có người biết hắn tất cả cũng còn nghe qua lại một cái khác phiên bản lan đình tự khi đó hắn à, mới không có cái gì như vậy sướng chỉ có bi thiết chữ tình giải thích thế nào sao viết đều không đúng thiếu duy nhất n g u y ê một đời hiểu rõ hiện tại liền ngay cả cố chi nam tiếp tục mở miệng hí khang đều mang theo tràn đầy sức mạnh bên dưới sân khấu sân vận động ở ngoài trực tiếp trong hình ánh đèn nóng ánh cô chi nam chìm đắm ở thế giới của chính mình này một khúc hi khang càng làm cho tất cả mọi người đều nổi lên một lớp da gà bọn họ l i ề u mạng lay động trong tay có thể lay động que phát sáng đi chống đỡ cô chi nam cứ việc hắn không nhìn thấy cứ việc hắn không nghe được từ hạ an ca quốc phong hi khang đến cô chi nam quốc phong hi khang này một hồi buổi biểu diễn mới bắt đầu rồi không đ ầ y nửa canh giờ à. tất cả mọi người đều sắp nghe khóc bất luận cái nào thần tượng ca sĩ nổi danh đều sẽ lấy lưu động buổi biểu diễn đến mọ tiền có thể hạ an ca không có cô chi nam càng là đại bồ câu một cái điều này làm cho bao nhiêu yêu thích nghe bọn họ hiện trường người đang hát cảm thấy vô cùng thống khổ bọn họ chỉ có thể đi hạ ăn ca dự hợp hoạt động mỗi một cái hiện trường đi nghe nàng tuyên bố mỗi một bài ca trạm điểm t h á p đọc tiểu thuyết hoan n g ê n có thể hiện tại rốt cục hết khổ ánh đèn lờ mờ thật giống gặp hô hấp như thế nương theo khán giả hô hấp nương theo cố chi nam cùng hạ ăn ca hai người động tác bọn họ lại một lần biến mất ở hết sức xây dựng trong bóng tối hai thủ hiện nay hoa quốc quốc phong đỉnh cao ca đã đem toàn bộ lòng người kéo đến rồi bọn họ vô cùng chờ mong bài tiếp theo mà xuống một thủ đây nó là thiên là ngày nắng tâm là mưa to ngày nắng cố chi nam ôm đàn guitar rốt cục xuất hiện hắn vừa đi vừa đạn đèn pha trước sau trái phải làm bạn hắn đi qua một bên ánh đèn đúng lúc xuất hiện ở hạ an ca trên người nàng ngồi ở một chiếc đàn dương cầm bên cạnh tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt phóng to một cỗ quen thuộc hình ảnh trước mặt kéo tới cố chi nam dừng lại đàn guitar tiếng đàn dương cầm nhưng vang lên theo hắn giơ tay hướng về toàn trường khán giả khẽ run tất cả mọi người đều thông qua đại màn ảnh nhìn thấy nghe được hắn lời nói đồng thời sướng bọn họ gặp sao bọn họ nhất định sẽ a tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở tiến miễn cố sự tiểu hoa từ sinh ra năm ấy liền bay tuổi hấu thơ đung đưa bàn đu dây theo ký ức vẫn lắp đến hiện tại re so so si do si la so la si si si si la si la sô、so. bài thứ tư ca toàn trường đại hợp sướng chỉnh tệ như một khủng bố đây là cái kia một cái buổi biểu diễn đều chưa từng có càng làm cho giới giải trí đang xem buổi biểu diễn cảm thấy vô lực chính là không chỉ là hiện trường a ngoài sân tụ tập mấy vài người toàn hoa quốc bên trong khu vực tụ tập cùng nhau xem trực tiếp khán giả đều đi theo nhẹ nhàng hát đi ra thật là là một cái làm sao kinh khủng đến mức con số bọn họ đối với cô chi nam sức hiệu triệu cảm thấy sâu sắc vô lực lại sau khi bọn họ cũng rơi vào bên trong không nghĩ đến mất đi dũng khí ta còn giữ rất muốn hỏi lại một lần ngươi gặp chờ đợi vẫn là rời đi hạ an ca cũng đi đến cô chi nam bên người hai cái tay cầm tay hai người đều giơ lên mị t rộ phồn theo toàn trường khán giả đồng thời toàn trường h ợ p sướng từ trước từ trước có người yêu n g ư ờ i rất lâu nhưng lại lệnh phong dần dần đem khoảng cách thổi đến mức thật xa thật vất vả có thể nhiều hơn nữa yêu một ngày cố sự cuối cùng cố chi nam cùng hạ an ca thu hồi mịt rộp h ồ n hai người mãn mang theo ý cười nhẹ g i ọ n g mở miệng nhưng cố sự cuối cùng n g ư ờ i cuối cùng không tiếp tục nói bì bì phu thê liên thủ không gì cả nổi bọn họ đã hoàn toàn k h ô n g chế này một cái sân khấu cũng không tiếp tục sợ cũng không tiếp tục căng thẳng hiện trường khán giả có mấy người thậm chí đem mình gọi thành thiếu oxy t r ạ n g thái điều này cũng làm cho chỗ ngồi tịch cách đó không xa liền an bài s o n g bảo an nhân viên có đất rụ võ các vị đến này một hồi ước định khẳng định cũng không muốn vẫn nghe như thế mang tiểu bi thương ca khúc lạc đó là cho mình đến người nghe như vậy hai người đồng thời đến gặp thu được tưởng thưởng gì đây cố chi nam nhẹ nhàng thẳng h á n g một cái hướng lên trời đánh một cái búng tay giai điệu vang lên theo trong nháy mắt liền để hiện trường người run run một cái ngày nắng qua đi chính là cái k i a một thủ lúc trước ở hoa quốc giết p h ò n g vô số người v o n g bóng tỏ tình tháp độc ta thấy núi xanh thật quyến rũ liêu núi xanh thấy ta ứng như thế bọn họ ở trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy lên v ũ giống nhau lúc trước ba di nửa đêm mà trên sân khán giả đã sớm l ệ rơi lời mặt cô gái khắp nơi ớt cao cậu bé hận không thể đem hàm răng cắn á t bên dưới sân khấu cố chi nam cùng hạ an ca người quen đều mãn man theo nụ cười nhìn gần xa có nguyên bản muốn rời khỏi nhưng vẫn là tới xem một chút tinh quang hấu ngu người quen cũng có trợ giúp cô chi nam đẩy ngã hoa quốc tinh giải trí người quen trong mắt bọn họ tâm tình phức tạp chỉ là yên lặng nhìn hóa ra là như vậy ạ hóa ra là như vậy sao đỗ tiểu diêm nghiêng đầu nhìn trình mộng khê nàng gọng kiến màu vàng lóe sân khấu ánh sáng nàng không nhìn thấy trong mắt nàng dáng vẻ nhưng lại có thể cảm nhận được tâm tình của nàng có một số việc không bắt được chính là không bắt được hắn không thuộc về chúng ta bất cứ người nào đỗ tiểu diêm nhỏ giọng nói một câu không gọi trình mộng k ê trình mộng k ê cũng không hề trả lời nàng con mắt của nàng xưa nay liền không rời khỏi sân khấu mà ở sân khấu sau cũng có người vẻ mặt phức tạp nhìn tức thì hình ảnh chỉ là nàng nợ đủ cười tay đắng ước ao sau đó tự đáy lòng cảm thấy hài lòng đ ế từ trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt này trực tiếp bại liệt vài cái xuyến lưu tuyến đường c á c ở cố chi nam cùng hạ an ca khiêu vũ hình ảnh dưới a nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết chơi đây tại sao đem hình ảnh đứng ở cầu trực nam khuôn mặt tươi cười tiến lên ta thật hận a ta hăn ả hình ảnh đây ta lão bà đây thẻ bạo thẻ bạo cái gì rác rưởi máy chủ phụ trách trực tiếp tiếp sóng mấy cái nền tảng người phụ trách sức đầu mẹ chán từ đỉnh đầu thấp đến c ủ n lót này nếu như chữa trị không trở lại ngày mai chắc là phải bị cắt đi bọn họ căn bản không nghĩ tới nhân số sẽ nhiều như thế a n à y đã không phải buổi biểu diễn cấp bậc nhà ai buổi biểu diễn cùng xem o l i m p i c như thế a bọn họ chỉ có thể một bên lau mồ hôi một bên khẩn cấp chữa trị rốt cục ở hai phút sau chữa trị trực tiếp xuyến lưu đồng thời khẩn cấp mở ra c à n g nhiều miệng đường nối quá nhiều người b à n tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp cái này cần là hoa quốc toàn bộ người trẻ tuổi đều đến rồi chứ hay là còn không hết này nhất định là ghi vào hoa quốc lịch sử một ngày càng là sở hữu ở giới giải trí bên trong minh tinh vĩnh viễn không cách nào đạt đến độ cao cố chi nam cùng hạ an ca không còn xem một tòa núi lớn đệ lên bọn họ bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ không xứng bắt đầu từ hôm nay các minh tinh trong lòng cũng có thêm một cái vĩnh viễn không cách nào xóa đi minh tinh thân ái yêu ngươi yêu đương nhật ký phiếu nước hoa hồi ứ một trình bình một cảnh tất cả đều có ngươi vẫy cùng nhau thân ái đừng tùy hứng con mắt của ngươi đang nói ta đồng ý hiện trường hình ảnh cố chi nam đã trắng trận không kiêng rẻ nắm ở tiểu chủ nhà tinh tế và n g h o bọn họ chóp mũi đụng vào chóp m giờ nào k h ắ c nào cũng đang thiêu đốt hiện trường khán giả cảm xúc mãnh liệt dừng tay c ầ u tặc ngươi dám a a ta không chịu nổi ô ô ô ta là tới n g h e n h ạ ca không phải đến ăn cơm chó có người tan nát c õ i lỏng cả người run cầu trực nam n g ư ờ i hôn ta cũng thân có người mà cũng ôm chính mình nửa kia mặt tươi cười huynh đệ ngươi hả, hành có người bị đả kích vô lực giơ tay bọn họ nhấn chìm ở hiện trường khán giả trong tiếng vỗ tay diện nhấn chìm ở tại bọn hắn một câu lại một câu c h ú c phúc bên trong cố chi nam trong mắt lóe xấu xa ý cười hắn biểu đạt không nhiều từ trước đến giờ đều là trực lai trực vãng cũng bá đạo nhất hạ an ca hai bên quay hàm tiền lì xì quát lỗ thai đều ở đáp lại cố chi nam động tác nay ở tại bọn hắn sắp xếp bên trong căn bản cũng không có nói tốt cuối cùng là g i ắ t tay làm sao biến thành như vậy tuy rằng không có diễn tập nhưng cũng không phải như vậy a cuối cùng cố chi nam vẫn không thể nào toàn nguyện bởi vì hắn bị bốc lấy hắn chỉ có thể bông tay nhìn tiểu chủ nhà mang theo tư tán mà tụ quang lưu lại nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết ta đây trước hết triệt một hồi đ ó lấy là tiểu thiên hậu đơn c h à n g solo còn ta ta là nàng l ĩ n viên thay thế bổ sung lưu lại một câu như vậy cố chi nam từ từ biến mất ở trong bóng tối xưa nay đều là tiểu chủ nhà đi đầu vì lẽ đó lần này hắn hát xong xuôi đón lấy chính là tiểu chủ nhà một người tình cảm thuyết minh thời gian sân khấu sáng lên mang theo đá khô sương ngủ mang theo nhu h ò a mà mở ánh đèn trên màn ảnh lớn phóng ra hạ an ca mang theo tiểu vương quan cùng khiết sĩ dạ hổ xì xuyên váy gạt đứng ở trung gương d á n g vẻ nàng thuần trắng như ngày đông tình ca là trong lòng của tất cả mọi người suy nghĩ có thể nàng chỉ thuộc về một người hạ an ca hô hấp có một chút điểm gấp gáp nàng băng thẳng một hồi nhìn toàn trường nhiệt liệt bầu không khí và thanh âm môi khẽ mí môi mang theo nàng cười không dám về nhìn chung quanh không tự nhiên âm thầm yêu thích t h a m dò nói ngủ ngon nhiều c h ố n g rông lại lòng chỗ sót không có bất kỳ khúc nhạc dạo liền vang lên kỳ hảo giọng nói là đến từ chính giữa sân khấu trắng non nữ hải nàng không bao giờ tìm được nữa lúc trước lần thứ nhất viết ra này một ca khúc lần thứ nhất ở tinh quang hẫu ngu sướng đi ra cảm giác có thể nàng mãi mãi cũng gặp nhớ tới lúc đó nàng cái k i a m ộ t loại tâm tình thoải mái lười biếng tận hoan thời gian phơi khô sau ngươi ta lại không quan hệ không đáp án làm sao bây giờ không ngớ ta tự mình lừa gạt tháp đọc nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời hỗ động non nửa lại một lần nữa bị hạ an ca diễn dịch tại đây một cái như hỏa buổi tối không còn là bản thân nàng tâm tình nhưng là trên sân rất nhiều rất nhiều người nội tâm khắc họa không hiểu ai t h ẹ m thùng ai tự dưng ai gàn bướng ai cực đoan vô tội không biết nguyên cớ mặc kệ hạ an ca đối mặt toàn trường khán giả t h â m tình diễn dịch tình cảm của chính mình thả tụng chính mình tiếng ca nàng biết nàng tiến vào giới giải trí nguyên nhân cũng rõ ràng mình muốn chính là cái gì có thể một cái đại nhiễm hang bên trong căn bản cũng không có bất kỳ đường sống nàng vốn là không thích hợp ở giới giải trí chỉ là có một ngày có một người xuất hiện nàng cung hắn gặp phải lấy một loại đặc thù nhất tình huống nghe thấy mùa đông rời đi ta ở năm nào đó tháng nào đó tỉnh lại ta nghĩ chúng ta ta chờ mong non nửa yên tĩnh lại lại là thanh trước tiên lên đệm nhạc mới chậm rãi đ ổ i tới không có bất kỳ đột ngột nối liền cũng không cần bất luận người nào bạn nhảy hạ an ca thật giống thật sự chính là đến hát nàng đứng ở chính giữa sân khấu một chút hướng đi trước sân ôn nhu tiếng ca bay vào hiện trường cùng sân vận động bên ngoài trái tim tất cả mọi người bên trong gặp phải người và người đều là gặp phải nhưng khó có giữ lại quyển sách thủ pháp tháp đọc tiểu nói áp miễn trời đầy mây t r ạ n vạng ngoài cửa xe tương lai có một người đang đợi hướng về trái hướng về phải về phía trước xem yêu muốn quải mấy cua u ẹ o mới đến hạ an ca nhìn thấy cũng nghe thấy rất nhiều người lại một lần bọn họ lại một lần theo hát nàng tràn ngập ý cười dùng chính mình to rõ giọng nói mở miệng một hai ba đệm nhạc theo nàng tiết tấu hiện trường theo nàng tiết tấu lại là một hồi toàn trường đại h ợ p sướng ta gặp phải ai sẽ có thế nào đối thoại ta chờ người hắn ở b a o xa tương lai ta nghe thấy do đến tự tàu điện ngầm cùng biện người ta đứng xếp hàng cầm đưa bảng d ã số bọn họ tất cả đều nhớ tới tất cả đều sẽ không quên mỗi một câu ca tử bởi vì không chỉ là hạ an ca gặp phải tương tự cũng là bọn họ rất nhiều người gặp phải a một hồi gặp phải mới có cái k i a một hồi ước định ta gặp phải ngươi là xinh đẹp nhất bất ngờ tháp đọc điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp ngươi nói câu này rất có mùa hè cảm giác trong tay bút chỉ trên giấy tới tới lui lui ta dùng mấy dòng chữ hình dung ngươi là của ta ai một thủ bảy dặm hương không có dũng trường đệm nhạc liền như vậy ở cố chi nam trong miệng xuất hiện hiện trường người sửng s ố chốc lát trên mặt lộ ra cảm đậu ý cười bọn họ vào đúng lúc này ở cũng không kiên rẻ gì không có xem cô chi nam cùng hạ an ca mà là nhìn về phía bên người cái kia một người mà cô chi nam cũng giống như vậy nay một hồi buổi biểu diễn tên là ước định bọn họ đặc biệt định ra rồi như vậy quy củ vì lẽ đó bọn họ đương nhiên phải đem buổi biểu diễn ý nghĩa sướng đi ra ngoài để mỗi một bài ca đều đến có ý nghĩa không có hoa gì bên trong hồ tiếu biểu diễn cô chi nam cùng hạ an ca hát xưa nay liền không cần người nào ở bên cạnh này lên cũng không cần cái gì thịnh đại ra trận đặc hiệu đây là một hồi buổi biểu diễn bọn họ chỉ là hát dùng tối chân thành hoàn mỹ nhất cổ họng trạng thái trời mưa cả đêm ta yêu tràn ra lại như nước mưa sân lá dụng theo ta nhớ nhung dày đ ặ t một sấp vài câu thị phi cũng không cách nào đem ta nhiệt tình làm lạnh người xuất hiện ở ta thơ mỗi một trang tháp đọc t i ể u nói miễn phí không rộng rãi cáo không cửa sổ bột bột còn có thể cùng thư đám bạn đồng thời h ố động bọn họ cũng là gặp phải lẫn nhau cố lấy d u n g khí mới rốt cục quyết định đến một hồi ước định a so sánh với tiếc đối tại sao không còn một lần đây tay rốt cục lại một lần n ữ a kéo theo những người cũng sớm đã kéo tay bọn họ vung đ ẩ y hợp sướng gọi điện thoại cũng rốt cục mở ra bọn họ mở miệng dựa vào toàn trường hợp sướng màu không khí cố chi nam lời nói đánh c h ú n g rồi nội tâm của bọn họ ai trong lòng không có một cái hạ an ca như thế ánh trăng bật đây ngươi đột nhiên nói với ta bảy dặm hương tên rất đẹp ta giờ k h ắ p này lại chỉ muốn hôn môi ngươi quật cường miệng đẹp nhất có điều bảy dặm hương từ mở màn bắt đầu liền cả chàng cả chàng hợp sướng nhưng lại không có bất kỳ người nào cảm giác được không đúng tối nay hoa quốc khắp nơi đều có thể nhìn thấy theo màn ánh trước mắt đầy mắt ý cười hợp sướng người bọn họ có thể sướng một buổi tối có thể hắt lên c ổ họng cũng lại thổ không ra một câu ca tử người trẻ tuổi người trung niên bọn họ ở đây khắc đều chỉ là phóng thích suy nghĩ trong lòng nho nhỏ phan ca nhạc không chỉ có là trong sân ngoài sân cũng càng ngày càng nhiều nhìn đại mặt ảnh lấy điện thoại di động ra rút ra cái kia một cú điện thoại bàn tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là thắp đọc tiểu thuyết áp b ậ y cửa sổ h ồ điệp xem thơ bên trong bay tán loạn mỹ lệ c h ư g tiết ta tiếp theo không viết đem lĩnh viên yêu ngươi viết tiến vào thơ phần cuối ngươi là ta duy nhất muốn hiểu rõ ca hát xong xuôi điện thoại hiện tại đánh không mở ra hiện trường có bao nhiêu bù phiếu người gặp lại một lần nữa n u tình nhìn về phía lẫn nhau cố chi nam không biết h ắ n không thể nhìn thấy mỗi người vạy mặt một ca khúc không thể thay đổi quá nhiều nhưng không liên quan luôn có một ít cảm tình cần lại một l Hắn tiếp t ụ cố mở miệng, liền nói rồi, tiếp cũng không định như đình có chỉ. dự vậy Ta i là chi u y xảy ệ n thường chúng ta ra, b ể u yêu đạt t h ư ơ nam g thương, trong khoảng g nói như có bởi thời i hết thể yêu quả vì n ngắn tức giận tức à bỏ qua, rất t đáng i ế cái Cố chi c nam cái chán có chút giọt mồ hôi nhỏ hắn không có sát hắn quay về toàn trường người thật lòng mở miệng chúng ta còn có thời gian còn có cả đêm thời gian cũng còn có mặt sau rất dài thời gian rất dài có rất nhiều lời cần nói rõ ràng cũng cần đi biểu đạt đêm nay không gọi được không liên quan chúng ta chỉ cần các ngươi n h ự kỹ cố chi nam quay về mịt rổ phồn lớn tiếng la lên toàn bộ đang xem buổi biểu diễn những người bạn nhỏ nếu như ta đã từng là ngươi bảy dạng hương vậy tại sao còn có thể có sau đó mà nếu như ta là ngươi bảy dạng hương vậy tại sao chúng ta không có sau đó hô xong câu này cố chi nam tiếp tục lớn tiếng mở miệng một thủ không đủ vậy thì lại thêm một bài đi một hai ba toàn trường người được nghe lại hắn câu nói này cũng đã biết đón lấy ca khúc tên toàn trường người ngoài sân nghe trong sân âm thanh người bao quát toàn bộ hoa quốc toàn bộ đang xem trực tiếp người bọn họ toàn bộ đều đi theo cố chi nam mở miệng toàn trường h ọ p s ư ớ n g sau đó ta cuối cùng cũng coi như học được làm sao đi yêu đáng tiếc ngươi từ lâu đi xa biến mất ở biển người lớn tiếng một chút không có bất kỳ đệm nhạc hợp sướng cố chi nam lại một lần hô to sau đó g ơ lên cao m ị p rổ phồn cùng bọn họ đồng thời sau đó rốt cục ở nước mắt bên trong rõ ràng có mấy người một khi bỏ qua liền không ở toàn trường nổ tung chỉnh tệ như một hét lên phản g phất chính là bọn họ bị cố chi nam cùng hạ an ca làm nổi lên tình cảm hoa chi tử bỏ phí mảnh rơi vào ta màu xanh làm váy dài trên yêu ngươi, ngươi nhẹ giọng nói toàn trường hát xong một đoạn này khúc nhạc dạo đến chế đệm nhạc mới đi kèm hạ an ca tiếng ca ôn n u văng lên nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết bảy dặm hương qua đi là nàng sau đó đây là thương lượng kỹ càng rồi t i ế t nối thường có nhưng bọn họ muốn biểu đạt chính là không nên kể ra sau đó không nên tồn tại với trong ký ức mười bảy tuổi giữa mùa hè n g ư ờ i hôm ta đêm ấy ngươi cũng như hà hồi ư c ta mang theo cười hoặc là rất trầm mặc những năm gần đây có người hay không có thể cho ngươi không cô quạng cố chi nam d ơ lên mỹ tổ phồn làm ra thủ thế hạ an ca n g ử a đầu nhìn thấy toàn trường vung vầy q u ẹ y phát sáng nhẹ giọng mở miệng sau đó ta cuối cùng cũng coi như học được làm sao đi yêu huyên áo động đến sân vận động huyên áo động đến đại lộ huyên á o động đến hoa quốc trên dưới quán bar công viên ký túc xá thậm chí có chút thưa thất văn phòng còn có cô độc gian phòng rất nhiều rất nhiều người đều có chút chua xuất vui bọn họ gặp nhau bọn họ rồi lại cô đơn bọn họ hối hận quá khứ bài xích tương lai bọn họ đều có tiếng ố i trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan n g h ê n mà sự tiếc nuối này thịnh đại lại nhỏ bé đến cuối cùng cuối cùng đều trở thành sau đó hắn nàng từng là hắn nàng bảy dặm hướng a nhưng vì cái gì biến thành sau đó hợp sướng là kém nhất cảm tình rồi lại là giàu nhất hàm cảm tình bởi vì bọn họ thổ lộ không hề bảo lưu sau đó lặng lẽ kết thúc mà lần này giao cho tiếng vỗ tay không phải toàn trường khán giả mà là cố chi nam cùng hạ an ca hai người bọn họ đứng ở ánh đèn chiếu dọi xuống bàn tay vô đó là hiến cho này một hồi buổi biểu diễn vui mừng các ngươi đúng hẹn mà tới chúng ta nên để cho các ngươi cảm nhận được chúng ta cái tia không hề bảo lưu yêu quý có người ôm nhau mà khóc có người đầy cõi lòng yêu thương ôm ở đồng thời có người quay về điện thoại di động tràn đầy nước mắt nói chuyện cũng có người hào hiệp n ở nụ cười ngồi tại chỗ nhìn vẫn không có bấm điện thoại di động k h ẽ thở dài một cái trong lòng sáng tỏ mục tiêu mà phản ứng qua đi bọn họ tất cả đều hò hét cố chi nam cùng tên hạ an ca, xuyên thấu bầu trời. Này diễn nuối không một thật tốt rồi, tốt、rồi. Thật sự, thật tiếc hồi rồi, rồi. buổi biểu diễn thật sự quá quá sự sự có cướp đây ư ước ợ c trực cung ca, sách. đọc có c vẽ Vĩnh viên A. nam A Nam ăn định diễn Quyền nói miễn. nhất lần không thật Thủ phát, tháp buổi biểu rồi. tiểu tốt một sự quá duy bổ áp, u chúng ta A. đ â là một hồi một mạc nhất buổi biểu diễn a ban đầu ta nên biết nước mắt của ta sẽ không có d ừ n g quá sở hữu xã giao phần mềm đầu đường cuối ngõ tại đây tràn đầy lãng mạn buổi tối ước định buổi biểu diễn truyền khắp toàn quốc thậm chí hấp dẫn rất nhiều rất nhiều nước ngoài du học sinh số liệu đã trở thành hậu trường quản lý trực tiếp đường nối công nhân viên tối mất cảm giác từ ngữ tư đồ hành vi cùng vệ khang thì chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn họ có thể tham dự như thế một cái vĩ đại buổi biểu diễn bọn họ nhất định theo cô chi nam cùng hạ an ca ghi vào giới giải trí thậm chí hoa quốc giải trí văn hóa sản nghiệp lịch sử sau đó kết thúc cô chi nam cùng hạ an ca nhưng không co dừng lại đêm dài đằng đắng bọn họ cũng mới hát mấy bài ca mà thôi mà bọn họ còn có rất nhiều rất nhiều ca chưa từng xuất hiện cô chi nam hiện tại có chút mầm mịt đã từng vương ứng thịnh lao già này nói ca quá ít buổi biểu diễn dài như vậy hiện tại chính là thật giống muốn hát cực kỳ lâu một cái quyết định một hồi gặp gỡ một đoạn giang h ồ một hồi vĩnh viễn sẽ không xong xuôi mộng năm tháng hiếm thấy trầm mặc gió thu mất hứng p h i ê u bạn một sáu hoàng hôn lại không đi treo ở đầu tường không n ợ ta tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở t u y ế n miễn cố chi nam trong mắt có chỉ là ung dung hắn lôi kéo tiểu chủ nhà tay vòng quanh sân khấu đi tiêu giao thắn là lý tiêu giao tiêu giao thắn mà hắn cố chi nam chính là ta không hề từ bỏ cũng sẽ không rời bỏ ngươi dù cho muốn tách ra ta như cũng chở ngươi một bài đơn ca tiêu giao thắn để lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người rơi vào hồi ức mà cố chi nam cùng hạ an ca hợp sướng bản mưa tháng sáu c à n g là đem tiêu g i a o linh nhi lẫn nhau cảm tình ký thác biểu hiện tình chân ý thiết toàn trường khán giả cơ bản đều là từ tiên kiếm hãy cùng tới được thư h i ế u sơ tâm chưa bao giờ thay đổi bọn họ nhìn cố chi nam trở thành văn học mạc vương nhìn vương thiếu mười vạn đại thưởng đổi lấy một thủ cơn gió mùa hạ sau đó bọn họ hiểu rõ đến bảo tàng ca sĩ hạ an ca từ đây nhận định nàng chính là triệu linh nhi nguyên hình đón thêm nhìn hắn cùng hạ an ca lần thứ nhất chính thức xuất hiện tiếng chúng ca khúc mới giải kim khúc dạ hội trên lần thứ nhất cảm nhận được cố chi nam có một không hai thiện đón thêm bọn họ từng bước một hiểu rõ hạ an ca. cuối cùng trở thành nàng chân thật nhất trung thành phan lại nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng cùng cố chi nam thông báo chính thức trở thành giới giải trí do nhất lưu một đôi tình nhân bọn họ là chân thực tồn tại cho bọn họ bên người giới giải trí minh tinh cũng là tối chân tâm chờ bọn họ những ngày phan từ tiên kiếm vừa đến tiên kiếm đời này không đổi lại tới cố chi nam ở ca sĩ giấu mặt thiên hạ cho anh thời gian một bài hát hạ an ca nho nhỏ tình yêu người mớn tinh nguyện thần thoại một thủ lại một thủ cố chi nam cùng hạ an ca sẽ không có nghĩ tới dừng lại quá mỗi khi cố chi nam giơ tay hoặc là dùng động tác tay của hắn ra hiệu ca khúc đệm nhạc liền sẽ đúng lúc cắt bọn họ ra trận lúc là trên trời hạ xuống ngân hà tiên nữ là thành tú ôn hòa ôn hòa công tử có thể hiện tại bọn họ trên chán đều mang theo điểm điểm giọt mùa hôi nhỏ thậm chí hai người khuôn mặt đều mang theo hưng ơ phấn hường hảo mùa là rét lạnh vô cùng mùa đông đêm nhưng là vô cùng cáu kỉnh sóng nhiệt đêm mọi người không giảm chút nào nhiệt tình đèn huỳnh quang đ ồ n g sáng tạo sóng nhiệt làn sóng ở nhà thi đấu giống như nghe hồng ngân hà hạ an ca hô hấp bắt đầu có một ít gấp g áp sau đó nàng liền bị nặn nặng mặt nàng như đầu chỉ phấn gỏ má thấu hồng hòa mỹ nàng biết hiện tại là cái gì tình huống vì lẽ đó không cần cố chi nam mở miệ n x u n g sướng thời gian đều là quá đặc biệt nhanh lại đến thời gian nói bị bi cố chi nam đứng ở chính giữa sân khấu mở miệng nói chuyện làm cho tất cả mọi người cảm thấy từng trận khiếp sợ người đ a n g đ ù a ta đào danh lúc này mới một canh giờ nhiều một chút chứ cậu trực nam qua loa đúng không đem an ca lão bà lưu lại nhiệt tình không giảm thịnh tình không thể chối tử cố chi nam nghe trên sân mỗi một câu ca ngợi mỗi một câu không nỡ lòng bỏ ly biệt lời nói khoe miệng nụ cười nhưng là càng thêm phong túng b à tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp ta không nghe các ngươi tiếng vô tay không thấy các ngươi vung lên hai tay xin hỏi các ngươi là bỏ ra tiền vào đờ ra sao lời nói như vậy không bằng trở lại đi ngủ ngươi đánh dắm gọi lên a các anh em đều không ăn cơm sao bị chó này đổ vật xem thường có thể chịu lao tử trực tiếp thoát áo đem quần áo s u y ngươi trên mặt đều được cầu trực nam ngày hôm nay ngươi hát bao lâu anh em cùng ngươi gọi bao lâu ai đầu hàng ai tô tử ai danh hiệu ai tô tử không xứng thành t i ự u ta an ca lão bà tiêu dao bị gây nên làn sóng thanh đều là đ ì n h thai n h ứ c góc cái k i a một hồi buổi biểu diễn không phải như vậy cố chi nam sán lạ nợ nụ cười ta an ca có thể không các người nhiều như vậy sức sống vì lẽ đó đón lấy do ta bồi các n g ư y i p h ò n g hắn xoay người ngón tay một bên khác sân khấu lớn tiếng hò hét q u y ề n sách thủ phát tháp đọc tiểu nói áp miễn tất cả đều lấy tay dơ lên đến đón lấy dương quang trạch nam giống như đang ở sán lạn dưới ánh mặt trời nhàn nhã đệm nhạc theo cô chi nam âm thanh hò hét vang lên theo mà một trận huyến lệ kim sắc ánh đèn thật giống như sán lạn ánh mặt trời như thế trong nháy mắt liền đem phía bên kia sân khấu triệt để rọi sáng tắm rửa màu vàng trần vũ trạch mạnh hư nghiệp n i ê m tang lạc từng người ô n đàn ghi ta đã sớm ở bên kia ch chìa khóa quải đai lưng cặp da cắm vào mặt sau túi láo không đen kính mắt có mấy b à i đủ đến cạnh biển m à c âu phục quần cố chi nam một bên nhảy một bên phất tay một bên sướng hoàn toàn như là biến thành người khác hạ an ca không có hạ tràng chỉ là lùi tới một bên nàng cần nghỉ ngơi một hồi nhưng cô chi nam không cần hắn là đêm nay tiết tấu đại sư nhìn nàng man tử sinh động dáng vẻ hạ an ca không nhịn được khoe miệng đậu cong nàng vẫn luôn biết nàng cố man tử liền không phải yên ổn người hắn rất yêu thích hát đối với ca khúc chăm chú trình độ rất cao chỉ là hắn không bao nhiêu tự tin nhưng cũng chỉ là hát đối ca không tự tin nàng tối tự tin đồ vật là hắn tối không tự、tin. chỉ là hiện tại hắn cũng thả ra để chúng ta thừa dịp ánh mặt trời trên biển lướt sóng hấp dẫn nàng ánh mắt nguyên văn đến từ chính tháp đọc tiểu thuyết để mỹ nữ thiếu oxy tựa ở ngươi vai ta mỉm cười ở bên cạnh ngươi b u n g r ủ cố chi nam giống như lúc trước tiểu chu hóa thân nhảy lên tiểu tử tiếng ca mạnh mẽ mà mang theo một ít b i khí hắn đi qua trần vũ trạch bên người trần vũ trạch thu hồi đàn ghi ta cùng sau l ư n g hắn sướng đi qua mạnh hương nghiệp cùng nghiêm tang lạc cũng như thế bọn họ quanh sân sướng chỉnh tệ như một sung sướng tiếng ca toàn bộ sân vận động sôi trào mỗi người đều đứng lên theo c ố chi nam tay v u n g đầy thậm chí có chút cũng học dáng dấp của bọn họ nhảy sướng bọn họ không phải chính là cảnh tượng như vậy đến à quá yêu thích này một thủ lấy tay đều r ơ lên đến rồi khóc mặt người cái phan giả kia này rõ ràng là dương quang trần nam a nam a nam ta yêu người a âu ta liền biết không thể kết thúc trứng nam lao tử yêu chết ngươi ta sẽ cả đời hối hận với cướp vé ngủ nhiều cái kia mười phút nó để ta bỏ qua ước định a t r ứ n nam phiếu có ít ngươi ngừng ta không vào được hiện trường a trạm điểm tháp đọc tiểu thuyết hoan nghênh mà ở bên ngoài cùng với xem trực tiếp khán giả bọn họ đã không biết đem hàm răng cắn nát mấy lần bọn họ ôm điện thoại di động ôm tv ôm máy tính bảng nhìn quảng trường cùng thương trường dựng đại màn ảnh nhìn màn ảnh đảo qua hiện trường khán giả mặt hận không thể đi vào đem bọn họ nụ cười mặt sẽ đi ánh mặt trời bãi cát trạch nam trung cực l ã n g mạn coi như hiện tại là mùa đông giá rét nhưng ta cảm thấy được các ngươi đã bắt đầu chờ mong cái tiêm ộ t cái cuối cùng rồi sẽ đến dương quang trạch nam ba người cùng kêu lên hô to mùa hè Vô vồng. ôn phùng hàm tiếp hàm hạ đẹp nhạc trực tiếp đem sóng nhiệt ánh mặt trời hóa thành ôn hòa ngày mùa hè sau giờ gió nhẹ hải như thế. chầm mùa mùa lên sóng ngày ngọ lãng mạn, tiếng cũng xuân nụ Người như con con giờ gió đem mặt Mưa mặt mỉm trực tiếp trời trời rãi cười. cười lại lộ sau ca sau, ra đẹp đào cầu、vồng. ba người tán ở sân khấu chu vi dùng chính mình sở hữu nhiệt tình cùng khán giả chuyển động cùng nhau thành cựu cái thứ nhất ra trận trợ trận tuyển thủ bọn họ nội tâm thấp thỏm vô cùng nhưng bọn họ biết tối hôm nay bọn họ không thể làm mất mặt tự nhiên giải trí càng không thể nhuộm những n à y khán giả cảm thấy cho bọn họ ra trận không đăng giá dương quang trạch nam phối hợp mùa hè một làn sóng h o à n mỹ sóng nhiệt máy thu hoạch trần vũ trạch ba người ánh mặt trời miệng cười làm nổi bật ở vài miếng trên màn ảnh lớn làm nổi bật đang trực tiếp trong hình ba người hết sức kéo dài âm điệu chỉnh thể chỉ về cánh tay thật giống như cô chi nam hấp dẫn khán giả nhìn về phía bọn họ như thế bọn họ ở sân khấu bốn phía cũng làm như thế động tác sở hữu khán giả lúc này mới trong nháy mắt t h ứ c tỉnh chính giữa sân khấu đ ứ n g ai toàn bộ mùa hè muốn cùng ngươi đi vòng quanh thế giới để ta hiểu rõ yêu nguyên lai、like、có thể đơn giản như vậy tô điểm cô chi nam đã có thể tự do các thật giả âm giọng nói vào đúng lúc này một lần nữa cầm lại sân nhà để toàn trường người tiếng gieo họ vào đúng lúc này lại một lần nữa đ i ê n cuồng, dương quang trạch nam ba người mang theo sán l ạ n ý cười ca nguyện ở biên giới dùng ôn tồn phối hợp bọn họ ở tự nhiên giải trí lần thứ nhất liền lên diễn đại n h i ệ t điện ảnh có một sách tỏa nắng này một loại cấp bậc ca khúc bọn họ chưa bao giờ được quá giới giải trí công ty nhìn nhiều thành quen nghiên ép thậm chí có lúc cũng bởi vì chạy thông báo quá cần hứng cụ bị phạt về nhà về trường học tiến tu một trận mà hết thể này hết thể đều b á i ai ban tặng bọn họ đều rất rõ ràng vì lẽ đó tối hôm nay sân khấu chỉ có thể có hai cái nhân vật chính xem ngoài cửa sổ bầu trời xanh tại đây cái mái có n mười vạn người a hắn chỉ nhìn thấy lít nha lít nhít thánh đèn chân chính sóng nhiệt phả vào mặt tiếng hoan hô càng thái quá chính là hắn từ phía sau đài cũng đã biết rồi đây là một hồi xưa nay chưa từng có trực tiếp thị h i ế n quan sát nhân số mới đầu liền trực tiếp lôi ra ước tới làm đơn vị khẩn cấp mở ra trực tiếp đường n ố i cái này tiếp theo cái kia rồi lại từng cái từng cái đạt đến nhân số hạn mức tối đa đây là mỗi người trung cực giấc mơ trung cực sân khấu nhưng hắn hiện tại liền đứng ở này một cái sân khấu a đây là chính hắn nói a không có quan hệ gì với ta cũng không có quan hệ gì với ta mạnh hưng nghiệp thô bạo tuyên bố trần vũ trạch cùng nghiêm t ă n g lạc nhưng vội vã đem mình g ũ sạch sở dương quang trạch nam ngày hôm nay giải tán hai ta một lần nữa tổ a tháp đặc điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp đêm nay nhất định là phá vỡ đêm liền khác nào bong bóng tỏ tình o n l i n e đêm đó máu chạy thành sông bọn họ nhìn rất nhiều rất nhiều lần tiên cứu m ộ t tiêu g i a o cùng linh nhi ngọt ngào giang hồ hành để bọn họ hàm răng cắn nát rất nhiều lần có thể tối hôm nay là hiện trường trực tiếp chợ trận khách quý không thể vẫn chiếm cứ sàn mẹ chính cũng không thể còn lại chợ trận khách quý mãi mãi cũng không ra trận ở sân khấu ánh đèn lại một lần chuyển đổi dưới sở hữu khán giả nhìn thấy cô chi nam cùng hạ an ca ngồi ở đàn dương cầm dưới hiện trường rất nhanh sẽ vang lên lanh lạnh trước dương cầm đấu hy vọng sở hữu khán giả các bằng hữu chúng ta bất kể là cái gì yêu đều tốt. đều nhiều hơn một chút sức chịu đựng nhiều hơn chút bao dung trần vũ trạch ba người vốn là ở chính giữa sân khấu bọn họ đi ra hình tâm rác sau đó cùng kêu lên ta nghĩ càng hiểu ngươi âm thanh hạ xuống tiếng đàn dương cầm vừa vặn rõ ràng thành thục tiếng ca hoàn tràng vang lên cũng không phải cố chi nam cũng không phải hạ a n ca không thứ ta nghĩ càng hiểu ngươi chúng ta nhưng càng có khoảng cách có phải là đều dùng sai ngôn ngữ cũng dùng sai rồi vẻ mặt gian giáo mở ra tô nhị bóng người chậm rãi xuất hiện ở chính giữa sân khấu mang theo này một thủ nàng lần thứ nhất ở tự nhiên giải trí ra trận ca khúc đi tới này một cái sân khấu mà thay nàng ôn tồn chính là ông chủ của nàng nương tiểu thiên hậu hạ a n ca trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp nghiêm t ă n g lạc ba người quay t r u n g quanh ở bên người nàng bọn họ phụ họa tô nhị t i ế n g ca vào đúng lúc này nàng thật giống trở thành này một cái sân khấu nhân vật chính này một cái hiện trường khán giả giống như các vì sao sân khấu chủ nhân có thể nàng không phải tháp đọc tiểu t u y ế t không rộng rãi cáo ôn lai miễn phí duyệt đọc hiện trường nguyên bản còn chưa kết thúc đệm nhạc từ từ vang lên khắc một ca khúc, khúc nhạ t ô nhị mang theo ôn h ò a ý cười nhẹ g i ọ n g mở miệng hiểu các ngươi tất cả vì lẽ đó biết các ngươi không dễ thế nhưng các ngươi nhất định phải gặp mưa đi thẳng nàng nhìn đi tới hạ a n c a nhìn này một cái ôn nhu cô nương đối với mình ôn nhu nợ nụ cười muốn k h í nàng khi đó đỏ mặt hỏi mình làm sao mới coi như bị mang thai t ô nhị ý cười ấm áp hai người phản phất tâm hữu linh tê như thế đồng thời ôn thanh mở miệng mọi người nên có ngộng có ngộng cũng đừng sợ đau có tiếng sấm ở a n h liên tục vũ rội tiến vào trong mắt không thấy rõ sân khấu che chắn ơi thanh theo người hiện vân ấn tuyết đẹp đẽ giọng nói vang lên nàng đi tới bên giới đưa tay ra sau này tiếng ca cát không còn là nạn sướng rất xác định ta muốn đi nơi nào hướng về thiên đường muốn nhảy qua địa ngục tháp đọc tiểu thuyết không rộng rãi cáo ôn lai miễn phí duyệt đọc vân ấn t u y ế t rỗi tay ra bị nắm chặt chắc tính bước lên sân khấu có thể hai người kết như cũ đứng ở sân khấu bên liên giới chắc tính cũng đưa tay ra người đang hát lại một lần nữa biến hóa phản phất trong nháy mắt liền tràn ngập sức mạnh ngươi có thể đẩy ta dưới vách núi chúng ta học được phi hành k h ú c đạo vũ đặc biệt tâm thanh lanh lảnh tự toàn bộ hiện trường phong minh mà lên nàng kéo chắc tính tay rốt cục cũng bước lên này một cái trung cực sân khấu ba người tay chăm chủ nắm rốt c ụ c có thể ngưỡng mộ này đẩy trời ánh sao lấp lánh mênh mông đoàn người các nàng trở nên không còn thấp thỏm trái lại tràn ngập d ũ n g khí cùng sức mạnh vân ấn t u y ế t cùng c h ắ c tính không còn hát đệm hạ an ca cùng tô nhị tự mới đầu lên cũng không có lên tiếng nữa cố chi n a m nhìn khúc đào vũ cho nàng một cái mỉm cười toàn bộ mọi người để cho khúc đào vũ một người phát huy thời gian dù nàng g n nổi danh nhất tác phẩm khúc đào vũ nhìn đầy trời que phát sáng v u n g đầy tiếng ca thỏa thích phong thích xuyên thấu tâm linh gặp mưa đi thẳng tháp đọc tiểu thuyết càng nhiều chất lượng tốt miễn phí tiểu thuyết không quảng cáo ở t i ế n miễn là một viên bảo thạch nên lất nàng là tốt nhất người mới ca sĩ thưởng người đọc được là nàng để cho mình nhà lao bản v ĩ n h viên đánh mất tốt nhất người mới giải thưởng cơ hội cũng là tự nhiên giải trí hiện nay mạnh mẽ nhất nữ s ư ớ n g đem trên sân khấu người tốt xem lập tức liền bắt đầu tăng lên chỉ là này còn chưa là toàn bộ cố chi nam hy vọng chính là đêm nay không chỉ là hắn cùng tiểu chủ nhà sân khấu cũng là tự nhiên giải trí những người này sân khấu hắn cùng hắn tiểu chủ nhà gặp kết thúc lui ra nhưng bọn họ sẽ không thanh xuân niên hoa dù sao cũng nên có một ít vui sướng không cách nào quên vậy này bài ca có thể hay không là các người vui sướng bắt đầu vân ấn biết đẹp đẽ âm thanh hạ xuống sau dương quang trạch nam ba người đã trực tiếp kéo hiện trường vui vẻ vô cùng tiết tấu t h ở i dày ra khiêu vũ đi chân đất mùn mắt vẫn là khúc đào vũ chỉ là lần này đến nàng chỉ sướng một câu mới đầu bởi vì này một thủ tương lai của ta thức đại biểu chính là một toàn bộ đoàn thể tương lai của ta do ta làm chủ rực rỡ xuất tính hợp sử giới tiêu nghệ diệp h ạ tiết t n m ĩ phương trù thăng giao tô linh bọn người đi đến khúc đào vũ bàn tĩnh mạnh hưng nghiệp nghiêm tăng lạc bên người tình yêu nhà trọ toàn thể thành viên tấu lên một sáu nếu là trong chớp vắng này ngừng thở tức ẩm cả trang bắt đầu đến hiện tại lần đầu xuất hiện tiếng trung cùng anh hoa quốc nữ g lẫn nhau s ư ớ n g tố ca khúc là ở anh hoa quốc xuất đạo hạ lê bội hà hạo n h ư n g mà diệp tinh nguyên ba người đứng ở cái này trên sân khấu sâu diễn đầu tiên tác phẩm bọn họ mang theo cố chi nam cùng triệu kiến hùng kỳ vọng ở anh hoa quốc hung hăng đ ă n g đ ỉ n h lấy n i ề n ép tư thế bao phủ anh hoa quốc hiện tại giới ca hát sau đó quên đi tất cả trở lại hoa quốc yêu đều là bắt đầu rất xinh đẹp kết thúc không đạo lý n g ắ m lại là rất đáng tiếc chính vân hải cũng rốt cục bước lên này một cái sân khấu ở cố chi nam dưới sự dẫn đường hắn mang theo hắn tiếng ca leo lên ánh sao ngút trời trên sân khấu sau khi chính là chạy trốn ba mấy cái thành viên thành tựu i trợ trận khách quý bọn họ mang theo bọn họ ca khúc cũng leo lên này một cái sân khấu thành tựu i không phải tự nhiên giải trí người c ù n g cố chi nam tiếp xúc cũng không coi là nhiều có thể lấy khách quý thân phận leo lên này d ư ớ i giải trí tất cả mọi người khát vọng ước ao sân khấu bọn họ thậm chí ngay cả bước chân đều mang theo run dày mãi đến tận cố chi nam thanh sướng lên câu nói kia giả như ta tuổi nhỏ tài cao không tự ti nói tới tuổi nhỏ tài cao tình yêu xã hội n g ư ờ i la nhị ca ở thản nhiên vang lên tiếng đệm nhạc bên trong giắc tay nhậm dung cùng diệp chính văn xuất hiện giả như hắn tuổi nhỏ tài cao không tự ti hắn sẽ không phí thời gian nhiều như vậy năm tháng cũng nên rất sớm liền nhận rõ ràng nội tâm của chính mình b à tiểu nói thủ phát chạm điểm vì là tháp đọc tiểu thuyết áp la phong tan nát cõi lòng sướng lấy vui vẻ nhất tư thái diễn dịch tối thất thần trạng thái nhưng hắn cũng lại diễn không ra cũng sướng không ra ban đầu cái k i a một loại cảm giác bởi vì giờ khắc này bên cạnh hắn liền đứng hắn sáng sửa chân thành liệt nữ không sợ chết nhưng bằng ngạo khí một thủ tuổi nhỏ tài cao qua đi đ ế từ hồng kông mới lên cấp thiên hậu nhận dùng chưa bao giờ gặp keo kiệt chính mình thô bạo g ọ n nói liệt nữ ứng cảnh má lên phù hợp tính nét của nàng vĩnh viên thiếu nữ anh dũng vĩnh viên hiên ng ở cái kia sau khi em lửa tôi dối ở diệp chính văn trong miệng xứng lên hắn hát rất nhiều lần bài hát này nhưng lúc này đây nhưng là sốt sáng nhất một lần bởi vì hắn biết nếu như không có nhiệm dung cái này bạn tốt hắn kết nối với đến bạn nhạy tư cách đều không có một ca khúc trực tiếp để hắn ở hồng kông củng cố địa vị đây là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến cũng chỉ có này một cái hoa quốc tài tử có thể làm được mà hắn hiện tại ngay ở hắn buổi biểu diễn hiện trường này một hồi hắn cả đời này cũng không thể có cơ hội mở lên buổi biểu diễn hắn như thế nào sẽ không đem nắm này chỉ có cơ hội ở câu cuối cùng hạ xuống thời điểm diệp chính văn yên lặng lui về phía sau một bước ánh đèn từ trên người hắn biến mất hắn biết hắn cao quang thời điểm kết thúc giữa lúc toàn trường khán giả nghi hoặc thời điểm bọn họ liền nhìn thấy nhậm dung kéo la phong tay hai người ngay ở trước mặt trên sân khấu mặt của mọi người ngay ở trước mặt toàn bộ khán giả trước mặt lôi kéo tay ẩn tình đưa tình đi tới chính giữa sân khấu để yêu trở thành ngươi trong lòng ta cái kia vĩnh viễn n ở rộ hoa nguyên bản hẳn là cố chi nam cùng hạ an ca hợp s ư ớ n g mỹ lệ thần thoại ở la phong cùng nhậm dung nơi này bị sướng ra khác bụi vị la phong cùng nhậm dung cũng trực tiếp dùng này một loại phương thức d u n g diệp chính văn rời khỏi sản diễn phương thức tại đây một cái toàn quốc chú ý thế kỷ buổi biểu diễn gián tiếp hướng về toàn bộ hoa quốc tuyên cáo bọn họ làm tình không đúng bọn họ rốt cục đi tới đồng thời cái k h ê m một ít ngoại giới truyền thông lời đồn đãi cũng không còn biện pháp thế bọn họ sắp xếp có lẽ có đối tượng này không giống như là diễn chứ như vậy diễn diệp chính văn đều lui ra muốn diễn lời nói không nên là la phong rời khỏi sản diễn sức nhị ca đem hồng kông mới lên cấp nóng này thiên hậu bắt rồi ta là tới xem buổi biểu diễn không phải đến một ngà ta hắn đây ả cái gì a người xem trực nam cái k i a so với còn ở một bên này ta lào bạ uống nước la phong cùng nhậm dung cũng đi tới cô chi nam cùng hạ an ca bên này đại bản danh o trên sân khấu hiện tại nhân số đã gần đủ rồi chỉ kém một cái hạ an ca cùng cô chi nam liếc mắt nhìn nhau từ trong tay hắn tiếp nhận cái k i a một cái đàn guitar hai người đều nợ nụ cười quyển sách thủ p h á t tháp đọc tiểu nói áp miễn